trương 306, m n h cực n h ạ q u á t hỏi chu mai mặc dù xin đối trì thủy mặc đ ổ i sát nỗi buồn phi kiếm tránh ngang nhưng hắn đến một lần không có pháp bảo chỉ còn phi kiếm thứ hai tuy có thần thông nhưng khó đối trì thủy mặc tạo thành quá lớn nguy h i ế p giống như trì thủy mặc muốn thương tổn hắn cũng là không dễ m ở t dạng nhiều lắm là cũng là cái giữ lẫn nhau kết quả cũng không cần sợ hắn ngược lại là kim thân la hắn pháp nguyên này bên trong có chút nguy hiểm lúc này đầu này đã lại đối đầu nhị lao bên trong một vị khác nhân vật truy vân tẩu bạch cốc giật lấy pháp nguyên đạo hạnh cùng bạch cốc giật giao đấu hắn còn kém chút lực không gặp lúc này phi kiếm kia đã bị bạch cốc giật kim quang xoắn đến chỉ có sức lực chống đỡ toàn không còn sức đánh trả, nhìn nhìn lại giữa sân nơi khác, này đôi phương cương một đôi trận, tà phái bên này đã nhiều rơi xuống hạ phong, phần lớn quần tà cũng bị người ta nga mi một hai vị trưởng bối xuất lĩnh mấy vị tiểu bối cắt đứt ra ra t o p 5 t o p 3 một trận v ớ i công, trừ vị kia bị chi thủy mặc cực độ trắng h é t ngay cả l ờ i đều không cùng hắn một câu âm dương đầu, để tay khói độc nhìn chằm chằm một vị cầm trong tay bảo kính tuyệt mỹ thiếu nữ, hình như có chút p h o n g dong nhàn nhã bên ngoài, dư đám người lại từng cái cũng rơi xuống hạ phong người người cũng chỗ hiện cảnh, hoàn toàn không phải nga mi quần tiên đối thủ, nhất là t r i thủy mặc mang đến những cái tiêu ký danh đệ tử, tự gọi là một cái dứt khoát, không biết. xin cho là bọn họ là trì thủy mặc mang đến đả kích nhà mình sĩ khí đây, cục diện như thế, đã lại lần nữa thả ra huyền âm xích cùng chu mai liều kiếm trì thủy mặc trong lòng cũng không nhịn được t h m than một tiếng, thán g này trận chiến hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên chiến tranh, thán g phe mình ma giáo bảng môn bên này năng giả quá ít, người ta nga mi hiện tại tình thế còn còn chưa lên đâu, liền xuất động trước mắt chút người này tay liền đem phe mình cái này phái tay thiện nghệ hội tụ chi thế đánh cho liền chống cự chi lực đều không đáp lại, nếu là đợi này nga mi thế lên, đợi cái gì tam anh nhị vân nga mi thấtải nhau nhau ra mặt lộ mặt thời điểm, chính mình cái này cái gọi là ma giáo cự bá. Sợ đến lúc đó thở khẩu đại khí đều phải cẩn thận từng l y từng tí, trong lòng tạm n h m vừa lên, lão tổ trên tay lại thêm đem lực, long hình ngọc xích ngân quang đại d ư c r ỡ đứng vững này một mặt tái nhợt lại không nhàn thoại Chu Mai phi kiếm sau, ánh mắt lại hướng không trung quét tới, chợt thấy đến một người, trong lòng không khỏi đại nộ. Tân thần tử, lão tổ ta bảo ngươi tới đây, là vì để ngươi đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Sao? Lão tổ nổi giận gào thét nói, thanh âm bên trong không còn trước đây bá đạo lạnh lùng, chỉ có nổi giận trung thiên. Nguyên Lai Chỉ Thủy mặc vừa mới ánh mắt đảo qua lúc, lại nhìn thấy chính mình vị kia nghiệt đồ Tân thần tử. chính chỉ huy một thanh không biết từ chỗ nào nhặt được rách dưới phi kiếm, tại đứng bên sân duyên nơi hẻo lánh cùng một vị chính giáo đệ tử tại này không nhanh không chậm đánh nhau chết sống cất cánh kiếm tới. lại nhìn này cùng tân thần tử đấu kiếm chính giáo đệ tử hình dáng tướng mạo cách c á n mặc, người này tựa hồ cũng là nga mi đệ tử, nhưng nó một thanh phá kiếm quang sắc ôn tạp không thuần, liền tam lưu chất liệu cũng không tính, thua thiệt hắn còn dám tham gia kịch liệt như thế chính tà hội chiến. trái lại tân thần tử càng là đến, lấy gần so với lao tổ hơi thấp một bậc pháp lực thần thông. Vị này Ngami đệ tử sợ nhất trưởng liền có thể t r ú c chết. Hết lần này tới lần khác hắn liền sát có kỳ sự cùng đối phương đấu cất cánh kiếm đến, xin chiến đến âm vang rung động tia lửa tung toé, nhìn như kịch liệt dị thường. Thua thiệt hắn cũng có khả năng chịu được tính tình, thật sự là âm trầm có thể. Nếu không phải lão tổ đúng lúc điều tra toàn trường, lần này vẫn thật là đem hắn cùng Mai Lộc Tử cho quên. Chỉ vì kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, bản lão tổ làm hắn hai người tới đây là vì dùng kim tẩm cổ dẫn này Lý Tĩnh hư xuất thủ, họa thù đông gì? Nhưng bởi vì tân thần tử cẩn thận, Lý Tĩnh hư chưa hiện. Lần này ngược lại là chỉ thủy mặc mình tại ngụy gia trên trận đại xuất danh tiếng. đem mầm thai vạ cũng dẫn tới bản thân phía trên, lúc này thấy đến tân thần tử tại này làm ra vẻ, chi thủy mặc tâm hỏa một chút liền đầy lên đến, thậm chí có chút buồn bực xấu hổ thành nộ, toàn bởi vì mưu tính chưa thành, chi thủy mặc lao tổ một tiếng này đột nhiên hét to, chẳng những đem cùng dao đấu chu mai dọa cho nhảy một cái, chính là này tân thần tử tâm l ệ n h qua đi, mặc dù không hiểu chính mình cùng đánh đấm g i ả bộ, cho có khí thế, có quan hệ gì, lại không ngại hắn nghe ra lão ma nổi giận, biết mình tâm tư đã bị kỳ nhìn tấu, nếu không muốn lập tức ư u phản bách man sơn, thật đúng là không thể lại ẩn tàng lưu thủ, nghĩ đến cái này, cân nhắc một lát quyết tâm liều mạng. tay tới eo lưng ở giữa đưa tới này treo lộng lấy bảo n à n g đã mở ra liền nghe đến một trận ong ong cổ cánh tiếng vang trăm vạn kim tẩm cổ từ túi khẩu trùng thiên bay ra như là kim mang quấn không xoay quanh lít nhá lít nhít hình thành lớn gần mẫu rực rỡ k h m vũ trên không trung nghỉ một hồi liền theo phía dưới tân thần tử cánh tay vung chỗ hô b ổ nhào vào vừa mới x i n cùng đấu kiếm mười phần kịch liệt vị k i a n g a mi đệ tử trên thân tiêu thế lương t h ả m thiết âm thanh bỗng nhiên vang lên đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn quá khứ chỉ thấy một vị quanh thân bò đầy kim tẩm liền gương mặt ngũ quan cũng che kín tẩm cổ người kim tại này bên trong hoa chân múa tay phi nước đại hai bước về sau đã chán nản té ngã trên đất, không tiếng thở nữa, mà một trận nghe cũng làm người ta chợt cảm thấy lây r ă n g khách a chi chi nhấm nuốt thanh âm, từ trên người hắn lít nha lít nhít bọ sát kim tầm bên trong văng lên, khiến cho mọi người cũng càng cảm thấy dùng mình, lông tơ dựng thẳng, bao quát chỉ thủy mặc ở bên trong. May mà cái này kim tầm chi đ ộ c quá đáng, lại làm ấ y c h ụ c vạn cùng vụ một thân, này Na Mi đệ tử gọi tiếng mặc dù thế, nhưng mất mạng cũng nhanh, trong chớp mắt đã đ ộ c thân tử, cũng không có quá chịu tội, mà gặp nó đã mất â m thanh, thân thần tử liền cánh tay lại d ư ơ n g vạn điểm sao vàng lại lần nữa trung tiên, xoay quanh vụ vụ liền muốn hướng chính giáo quần tiên đánh tới, không ngờ. Không đợi tân thần tử chỉ huy kim tầm lại đi đả thương địch thủ, này giữa không trung lại có một người bị cái này kim tầm hung đ ộ c cho đánh trong lòng sinh nộ. Đưa tay giương lên, không trung bỗng nhiên bay xuống ngàn vạn đạo hồng k i a cùng đầy trời sao vàng mới tiếp xúc, liền nghe một trận cực nhỏ bé gào thét, này rất nhiều đụng hồng tia sao vàng nho a n h a o rơi xuống đất, tựa như tháng riêng bên trong pháo hoa. Còn lại chưa tiếp xúc hồng tia một nửa sao vàng giống như tinh thông linh tính, gặp sự tình điểm xấu liền muốn chuyển hướng đảo tẩu, không ngờ này hồng tia đã xem tứ phía vây quanh, trên không trung lại truy một lát, đã hết đem kim tầm diện sát hầu như không còn, vô nhất để là vắng. Kim t ầ m phong diệt, một vị hình như kim đồng 11-12 t u ổ i đồng tử đột nhiên hiện không trung, nhìn thẳng tân thần tử nói, lấy như thế ung độc chi vật đả thương người, thiên lý năng dùng, lại không thể tha cho ngươi, không thể cho nó trả lời. Tay nhỏ nhất chỉ tấm lụa giống như kim quang đã từ không h ằ n g dưới, vây quanh hắn chỉ là khẽ quấn, liền đem chém làm hai đoạn. Lại cùng bị chân nhân hiện thân sở kinh trì thủy m à suy nghĩ khác biệt, kim quang chạm tân thần tử sau cũng không trở về, mà là tại không trung ngừng nghỉ, đợi từ tân thần tử bị chém làm hai đoạn trong thân thể bỗng nhiên bay ra một cái ư ớ c t n g t ấ hơn bao lấy lục mang nguyên thần về sau. Phương lại bay vào xoắn một phát, đem này lục mang bên trong há miệng anh gọi nguyên thần tất cả đều rảo diện, hồn phi phách tán, cái này mới trở về. Sau đó, vị này rốt cục hiện lộ chân thân, trước mặt mọi người xuất thủ cực lạc chân nhân nhàn nhạt xoay người lại, ngọc diện ngậm xương nhìn thẳng ngoài trăm trượng trì thủy mặc lão tổ lạnh giọng hỏi, lục bảo, cái này kỳ độc kim tạm, là ngươi cho hắn đi. Từng tiếng hỏi, lại n g ừ n g lại lệnh trì thủy mặc trong lòng r u n lên, hiểu n g u y ệ n pháp nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, còn lại quần t à trong lòng sinh sợ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không không hẹn mà cùng dừng lại đấu pháp, mặc cho không c n g kiếm khí câu qua chìm nổi hư trở. ánh mắt cũng hội tụ đến hắn cùng chỉ thủy mặc trên mặt. Lục Bảo, cái này kỳ độc kim tẩm, là ngươi cho hắn đi. Một vị hoàng y d ư chân t r ầ n rất giống kim đồng 11-12 t u ổ i đồng tử, cái cổ treo kim quyển trên không trung lạnh giọng hỏi. cực lạc đồng tử lời vừa nói ra, ngụy r a trên trận không khí phân phút chốc ngưng kết, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở cái này cách xa nhau trăm trượng xa xa đối mặt, một cái kim đồng một thiếu niên trên thân hai người cũng câm như hến. đến lúc này. Cho dù quần tạ bên trong này chưa bao giờ thấy qua cực lạc chân nhân các loại đa nhân, nhìn thấy tân thần tử cái chết cùng h i ể u nguyện pháp nguyên loại kia âm trầm ảm đạm thần sắc, lại là ngu dốt cũng đều biết rõ đối phương nhất định là có lai lịch lớn, tuyệt không dễ chơi, cho nên không người dám vào lúc này lên tiếng đem mầm thai vạ dẫn tới trên đồ mình. Chính giáo quần tiên nhưng đều là sớm biết chân nhân ở đây, chỉ vì n g ạ i nó đã nói trước, đường là sẽ không tham dự trận chiến này, vì vậy vừa mới đấu lên pháp đến cũng liền không người qua suy nghĩ cực lạc chân nhân còn tại không chung sự t ì n h Nhưng lúc này thấy đến chân nhân chủ động xuất thủ, diệt này phóng cổ yêu nhân xin l ạ n h n h a n quát hỏi lên này lệnh p h e mình rất mất mặt lục bảo l a m a nhìn thanh thế hình như có trừ ma chi ý lại làm sao không lệnh quần tiên đại hỉ t ừ cũng càng không người ngắt lời trong lòng nhiều trông mong chân nhân nhất kiếm nữa c h e m chết lục bảo vừa mới thừa dịp đau lòng nhanh thế là không hẹn mà cùng chính t à quần tiên không một người lên tiếng tất cả đều lặng lặng nhìn lấy hai người nhìn này lục bảo muốn trả lời như thế nào bầu không khí càng cả cảm thấy kiềm chế cực lạc chân nhân bị quần tiên tụ xem lục bảo c ố i ánh sáng bất định nhìn đối phương chát chát âm thanh hỏi nữ bên trong tuy có nghi vấn nhưng là đ á c h ắ là ta lý t í n h hư trả lời đánh tan lão tổ sớm vạn không còn một lòng cầu gặp may là ngươi Ngươi thật đúng là ở chỗ này. c h i Thủy mặc lại chát âm thanh nói một câu, khiến cho ở đây Trư Tiên hơi có không hiểu. Cái gì gọi là thật ở chỗ này? Khó nói trước đó, cái này Lão Ma liền biết rõ chân nhân ở đây. Lý t í n h hư đối nó lời ấy mặc dù cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng vô ý qua so đo những này dâu dịa không đáng kể, lại đốt đốt nhìn lấy c h i Thủy mặc lạnh giọng nói, Lục Bảo, ngươi còn không có đáp ta, cái này kim tạm, thế nhưng là ngươi cho ác đồ kia trên mặt trồi lên cười khổ. c h i Thủy mặc rất muốn nói không phải, nhưng không được, lời này hắn nói không nên lời. Tục ngữ nói thói quen thành tự nhiên, một lần t ú i đầu, nhiều lần t ú i Như túi đầu thấp ra thói quen đến, vậy người này còn muốn ngẩng đầu cũng liền khó. Tương đồng có thể chứng, một người hiên ngang quen, còn muốn để hắn túi đầu, nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ. Tỷ như giờ phút này, chỉ Thủy Mặc vừa mới mới tại Trư Tiên trước mặt đại hiện lên Ma Huy, có thể cực n h ạ c vừa ra liền muốn trị vua. Việc này hắn làm không được. Huống h ỉ t Thủy Mặc là ai? Đường Đường Nho Giáo Tri Tổ, Tạ Đạo Chí Tôn, càng là thiên phạt chi nhãn người thừa kế, sao lại tùy tiện túi đầu? trừ phi là thượng cổ kim tiên hạ p h à m nếu không, cái này cực lạc chân nhân một cái lục địa kim tiên hư danh, bất quá phản hư hợp đạo viên mãn tu sĩ. muốn cho c h ì thủy mặc túi đầu lại là không thể. Huống hồ đối cực lạc chân nhân đột nhiên hiện thân, chi thủy mặc trong lòng cũng cũng sở hữu chuẩn bị. Từ khi khi ngày tại âm phong động liên niệm quyết định lấy kim tầm cổ h ọ a thủy bên cạnh hướng dẫn, hắn liền đã dự đoán đến. Lần này t ừ vân tự lý t í n h hư chính là chính mình lớn nhất uy hiếp, cũng chính là khổ sở nhất cửa khẩu một trong. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là quyết định muốn tới tử vân tự đi tới một lần. Thứ nhất là vì nghiệm chứng chính mình ư u t í n h có thể thành, có thể diệt trừ hai vị kiêm n h i ệ t đ ộ tốt nhất. Thứ hai cũng là vì không ở trong lòng lưu lại một không dám đối mặt lý t í n h hư sơ hở. Nếu không. k h nói cũng bởi vì e ngại lý t í n h hư chính mình liền cả một đời c h ô n tránh hắn vĩnh viễn nghe hơi mà chạy chưa xong c o n tiếp côn vất bi lạc tử chương 307 sinh tử một đường chi thủy mặc là ai đường đường nho giáo chi tổ tà đạo chí tôn càng là thiên phạt chi nhãn người thừa kế sao lại tùy tiện túi đầu trừ phi là thượng cổ kim tiên hạ phẩm nếu không cái này cực lạc chân nhân một cái lục địa kim tiên hư danh bất quá phản hư hợp đạo viên mãn tu sĩ muốn cho chỉ thủy mặc túi đầu lại là không thể huống hồ đối cực lạc chân nhân đột nhiên hiện thân c h i thủy mặc trong lòng cũng c ũ n g sở hữu chuẩn bị từ khi khi ngày tại âm phong động liên niệm. Quyết định lấy kim tẩm cổ h ọ a thủy bên cạnh dẫn, hắn liền đã dự đoán đến, lần này Tử Vân tự Lý t í n h Hư chính là chính mình lớn nhất u y h i ế p cũng chính là khổ sở nhất cửa khẩu một trong. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là quyết định muốn tới Tử Vân tự đi tới một lần. Thứ nhất là vì nghiệm chứng chính mình lưu t í n h có thể thành, có thể diệt trừ hai vị k i ê m nghiệt đồ tốt nhất. Thứ hai cũng là vì không ở trong lòng lưu lại một không dám đối mặt Lý t í n h Hư sơ hở. Nếu không, khó nói cũng bởi vì e ngại Lý t í n h Hư, chính mình liền cả một đời trốn tránh hắn, vĩnh viễn nghe hơi mà chạy, lại hoặc là chờ hắn cái mấy trăm hơn ngàn năm, chờ chính mình cũng tu thành tiền tiên lại đi đối mặt hắn. Không, t r i thủy mặc các loại chẳng phải lâu. Lại chi thủy mặc này đến cũng tuyệt không phải tùy tiện, bởi vì theo hắn biết lý t ĩ n h hư tại tử vân tự hiện thân thời gian hẳn là giao thừa trước đó, cũng không phải là tháng riêng. Cho nên như mưu tính có thành h i ệ u như vậy chờ tháng riêng 13 lại đến tử vân tự lúc lý t ĩ n h hư hẳn là đã đi, cũng không gặp mặt. Đáng tiếc hắn m ư u tính mặc dù sâu, nhưng thiên công không cho làm đẹp, cũng không biết là bởi vì tân thần tử xảo trá nắm chặt t ầ m cổ không động, hay là bởi vì cái này lão chính thái đột nhiên động kinh, h ẳ n g gần đây 20 ngày mới đến nơi đây, trời đưa đất đẩy làm sao mà đem hắn cho đẩy lên trước đ ạ y dẫn xuất lao chính thái l ạ n h g i ọ n g đối nó quát hỏi đây chính là thiên mệnh không tại ta chỗ chỉ thủy mặc trong lòng biết cái này chỉ sợ là ban đầu lục bảo lao tổ này một thân nghiệp lực tại h o ạ g đánh vác lấy cự đại tội nhiệt nghiệp lực làm sao có thể thật làm cho chỉ thủy mặc một mực xuôi gió suối nước cho nên đối mặt lý tính hư l ạ n h g i ọ n quát hỏi chỉ thủy mặc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ trong lòng tuy là tâm thần bất định kiên trì cũng phải trên đỉnh một đỉnh huống hồ chỉ thủy mặc cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau nếu là thật này cực lạc chân nhân dám can đảm quyết tâm muốn giết chỉ thủy mặc dù là liều m ạ á chủ bài bại lộ vẫn thế hao hết dứt lấy cao cấp thế giới đại năng nhìn trộn, chi thủy mặc cũng phải cưỡng ép khởi động thiên phạt chi nhãn, đem cực lạc chân nhân cường sát tại cái này bên trong. đương nhiên, một khi vận thế hao hết, liền mang ý nghĩa đại đạo chiếu cố đánh mất hầu như không còn, chỉ sợ chi thủy mặc tại tụ tập được đủ nhiều vận thế trước đó, chỉ sợ thiên thai nhân kiếp hội liên tiếp tới. dù sao, không có vận thế chân áp chi thủy mặc này truyền thừa từ nguyên bản lục bảo lao tổ ngập trời tội nhiệt, g chỉ sợ nghiệp lực phản vệ phía dưới, tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh, vẫn là khả năng lớn. về phần thoát ra phương thế giới này, ha ha, sớm tại chi thủy mặc tiếp nhận truyền thừa nhiệm vụ thời điểm. liền quyết định không thể rời đi thuộc sơn thế giới, c h ỉ ít tại hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ trước đó không được. cho nên cương sát cực n h ạ c chỉ là sau cùng thủ đoạn, cũng chỉ là hạ đẳng nhất thủ đoạn. chi thủy mặc ngẩng đầu liền muốn đáp lời, không muốn bên cạnh có người đã nhìn ra ánh mắt của hắn lấp lóe tâm thần bất định. liền cao giọng uống nói, lục quỷ, ngươi lèm mà lèm ề do dự cái gì? là chính là, không phải liền cũng phải, khó nói còn dọa đến không dám đáp lời không thành. nói chuyện chính là chu mai, trước đây bởi vì bị chi thủy mặc tại trước mắt hắn ra tay giết người khiến cho mất hết mặt mũi, cái này hải tẩu thật sự đem l ã o tổ hận hung ác. lúc này thấy cực lạc chân nhân vừa ra liền đem nó dọa đến ánh mắt bất định trong lòng của hắn cũng đều lại khoái liền từ bên cạnh bỏ đá xuống giếng mở miệng ép buộc mà nghe Chu Mai ép buộc chi ngôn về sau Lý Tĩnh Hư chỉ là nhàn nhạt, nhạt mỉm cười quét Chu Mai một lời không nói gì nhưng xoay đầu lại lại nhìn Chỉ Thủy mặc lúc Kim Đồng cũng giống như trên gương mặt lại là nhạt không biểu lộ chỉ đôi kia tĩnh mịch hai con ngươi thẳng tắp nhìn qua lao tổ Đường Câu nói đi này Kim Tầm phải trang xuất từ tay ngươi nó lạnh nhạt thân sắc lại cho Chỉ Thủy mặc đột nhiên thêm 3 phần áp lực lệnh càng là như thế Chỉ Thủy mặc trong lòng thì càng bất bình. một cú kiệt nạo g chi khí lại làm hắn nói ra một tịch người nào cũng không nghĩ ra lời nói tới chỉ thấy hắn thần sắc chợt trở nên thông dong vô cùng về nói chân nhân cực lạc chân nhân ngươi có biết ngươi bỗng nhiên hiện thân đem ta đợi chính là đến câm như hến lại lệnh ta nhớ tới cái gì lục bào bên cạnh lại hét lớn một tiếng vẫn là c h u mai ngươi còn dám tới một bộ này đối mặt lý lao tiền bối ở đây liền thật không sợ thần hồn câu diện sợ nha chi thủy mặc yên lặng cười nói làm sao không sợ đương đương cực lạc chân nhân thần thông không cho thiên t i ề n lão nhân gia ông ta vừa ra cái nào không sợ ta lục b ả o lại tính được cái gì coi như bởi vì sợ ta mới đang nghĩ, nếu như ta hiện tại quá khứ ôm lấy chân nhân b ắ đ u ủ i nước mắt cô giới đau khổ cầu k h ẩ n chân nhân, đại hiệp, ngươi hãy bỏ qua ta đi. ta biết rõ sai, thật biết sai, ta bách man sơn bên trên có 80 m ẹ già, bên trong có vợ con tiểu thiếp, ngươi nói hắn chân nhân hắn, có thể hay không tha ta nhất mệnh. phốc, lao tổ lời ấy vừa rơi xuống, này địch ta trận doanh bên trong, lập cũng có người nhịn không được cười ra tiếng, đều là g i ọ n g nữ, mà một đám nam tiên mặc dù bởi vì sợ gây nộ lý tinh hư không dám lên tiếng, nhưng trên mặt ý cười cũng đều khó tránh khỏi, cũng cường cắn vai hàm nín cười không nói, duy chỉ có mấy người không cười. theo thứ tự là từ Vân Tự một phương hiểu n g u y ệ n Pháp Nguyên, Ngami một phương khổ hành nhị l a o cộng thêm một cái cực lạc chân nhân, những người này lại đều không cười. chẳng những không có cười, lại Pháp Nguyên hiểu n g u y ệ n s ắ c mặt âm trầm hơn, khổ hành nhị l a o giữa lông mày tức giận càng sâu. còn có này cực lạc chân nhân, đồng nhan ngọc diện càng cũng băng h à n lạnh giọng nói, Lục Bảo, ngươi thật lớn mật, dám trêu đùa đến trên đầu ta tới. ta là gan sát thực không nhỏ. Chi Thủy mặc đống nhiên cắt ngang hắn lời nói, cũng đều khuôn mặt lạnh lùng hẹp mục đích n ắ m lại, lạnh giọng nói, Lý Tính Hư, ngươi cho rằng ngươi là người phương nào? Trêu vừa ngươi lại có thể thế nào? chẳng lẽ chỉ tha cho ngươi há miệng ở trên c a o nhìn xuống, lạnh n h a n hướng ta bước cùng, liền không dung lão tổ ta mỉm cười về bên trên hai câu đảo ngược treo ở ngươi, hỏng, hiểu nguyên pháp nguyên trong lòng ám đạo không tốt, chính suy nghĩ lao tổ như thế nào b ự c này không công an, đột nhiên lại kích nộ lý t í n h hư làm gì, bên tiêu cực lạc chân nhân đã đại nộ làm ra phản ứng, thật can đảm, liền nghe đến chân nhân nhất thanh thanh hát, giơ tay ở giữa một giải lụa kim quang đã túng hoành mà ra, phản chiếu bầu trời một mảnh sáng trưng, thẳng hướng chỉ thủy mặc cheo c h trong khoảng điện quang hòa thạch, đống nhiên không trung chợt hạ xuống dưới một đạo hồng quang, cũng như tiếp thiên trường hồng hoành không đem kim quang ngăn lại, cả hai xoắn thành một đ o à n tiếng len ken van hỏa điểm vang khắp nơi. mặc dù này hồng quang rõ ràng không địch lại kim quang, chớp mắt liền chỉ có chống đỡ chi lực, nhưng dù sao cũng là đem ngăn lại, không thể tha cho nó tới gần đã thả ra chưa bảo hộ thân chỉ thủy mặc. lại thấy hồng quang không địch lại, này không trung liền lại rủ xuống một mảnh r ạ n g mây đỏ, vạn lý trường thành cũng giống như vắt ngang ngày rưỡi, đem chỉ thủy m c hộ tại phía sau. tùy theo, một cái hạ á o như tuyết tuyệt mỹ đạo cô, cũng từ từ từ không trung hiện thân rơi xuống, ngăn tại lao tổ trước mặt, trong tay vẫn k h ắ p định pháp quyết. Dù đạo hữu, đồng thanh kinh hô từ hai trận vang lên. Bất quá một cái là ngựa khí nghi hoặc khá nhiều, một cái là ngựa khí kinh hỉ hơn phân nửa. Lại theo thứ tự là Ngami trong trận Doanh n g ọ c Thanh Đại sư cũng bị ngăn ở phía sau chỉ thủy mặc. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 308, phong hồi lộ truyền. Trong khoảng điện Quang Hòa Thạch, đống nhiên không trung chợt hạ xuống dưới một đạo h ồ n g quang, cũng như t i ế p Thiên Trường Hồng h o à n h không đem Kim Quang ngăn lại, cả hai xoắn thành một đ o ạ n tiếng len ken vang hỏa điểm vang khắp nơi. Mặc dù này Hồng Quang rõ ràng không địch lại Kim Quang, chớp mắt liền chỉ có chống đỡ chi lực, nhưng dù sao cũng là đem n g lại.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 Về hướng chỉ thủy mặc mỉm cười, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Sau đó Du Loan quay mặt đi, nhìn qua đối diện Ngọc Thanh Đại sư đôi mắt đẹp này này nói, thật có l ô i Ngọc Thanh đ ạ o hiếu, làm ngươi khó xử. Nhưng Lục Bảo Lão tổ đối ta có ân, tình hình đến tận đây Du Loan cũng chỉ có thể ngậm t h ẹ n liên tục, cho sau buổi tội. Nói chuyện nàng thầm vận nguyên linh, lại thêm v h u a chân khí đến hổng quang phía trên, lấy chi tới cực lạc chân nhân phi kiếm. Mà chỉ thủy mặc sau khi kinh ngạc, vừa định thả ra huyền âm ngọc xích cùng sóng v a ê n đ ị h Lý Tĩnh hư chợt giơ tay lên, kim quang kia liền phút chốc bay trở về thu hồi. Sau đó cực lạc chân nhân giống như mới vừa quen Du Loan. cẩn thận đối nó dò xét vài lần, ôn hòa hỏi, du đạo hiu, dung tính hư giáo một chuyện, ngươi tên thật t i ể u du loan, có thể từng bái tại này phi thăng nữ tiên phan lục bà tiền bối môn hạ tu hành, chính là chân nhân có gì chỉ giáo, du loan cùng ôn nhu về hỏi, ha ha, lắc đầu nở nụ cười lớn hở, lý tính hư nói, việc này toán n g h i ệ ta, không cùng đạo h ư u cùng chấu ngọc thanh quan hai ngày, nhưng không nghĩ qua giáo một chút đạo h ư u t ê n hảo, thật là thành đôi mặt không biết, du loan đạo h ư u ta đến hỏi ngươi, có một vị tên là nghe phương hiền nữ tiên, ngươi có thể nhận biết, phương tỷ, du loan tố thủ che miệng. kinh hỉ nhìn lấy chân nhân nói, ngươi biết phương thị, há lại chỉ có từng đó nhận ra. Nghe phương hiền chính là nội tử, hiện cùng ta b ả n thể ẩn cư vân nam hùng sư lĩnh trưởng xuân n h a m không lo động. Lý tĩnh hư về nói, a đúng, ta nhớ tới, Lý tĩnh hư, ngươi là Lý tĩnh hư, năm đó cùng phương thị, du loan cũng muốn lên đ ố i phương là ai, không tệ, chính là tĩnh hư. cực lạc chân nhân gật gật đầu, lập tức lại nhìn một chút bị nàng bảo hộ ở sau lưng chỉ thủy mặc lục bào đối du đạo hưu có ân, ân huệ cực sâu. du loan đáp nói, du đạo hưu hôm nay định quản việc này. Lý tĩnh hư hỏi lại. Không thể nào lui bước. Du Loan không chút do dự lại đáp, mỉm cười, Lý Tĩnh h ư nói, a, đã lục bào đối Du Đạo Hưu coi ơn, Du Đạo Hưu lại như thế trọng nghĩa, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Tĩnh Ngư xin cáo từ trước, Du Đạo Hưu này sau có rảnh, có thể đến không lo động du lịch. Ta muốn Vương Hiền gặp Đạo Hưu cũng sẽ vui vô cùng. Nói xong lại hướng khổ hành Chu Mai các loại gật gật đầu, không hề nhiều nói hóa hồng liền đi, Kim Hà tránh chỗ, Lý Tĩnh h ư cũng đã trong nháy mắt hóa thành trải qua cầu v ồ n g rời đi, chỉ còn lại c ó ở đây chính tà c u n tiên mục đích mục đích tương đ ọ m t l ạ c chân nhân đi, nhất kích không c h ú n g phút chốc liền đi. tuyệt không làm tiếp dây dừa, ngược lại không thẹn nó lục địa kim tiên chi phong phạm. nhưng hắn đi lần này chính đem cái chính tà quần tiên chớp lên một cái, n à y đôi gần trăm người trong này tướng mạo i ò n g trong lúc nhất thời ai cũng để không nổi tinh thần tái chiến, nhưng cũng k h ó trách, ngươi nói cái này chính tà hai phe lại là tranh cãi lại là đấu trí, thủ đoạn c h ồ n g chất vừa mới giết chết đối phương như vậy mấy người, mà chân nhân lão nhân gia ông ta đâu? ăn kẹo đầu, giương một tay lên thân thể hùng như vậy hung động kim tẩm tân thần t ử lập tức thân tử, vẫn là hình thần đều diện, lại thêm một vị lục bảo lão tổ, nếu không phải hết bệnh loan nửa đường nhúng tay. cái này vừa mới xin uy phong bắt diện ma giáo cự bá sợ nó hạ t r à n g cũng sẽ không so với hắn đệ tử kia tân thần tử tốt đi nơi nào đương nhiên đây chỉ là quần tiên ý nghĩ của mình ai như là chính mình song phương bóng bàn đánh đ ư ờ ngày toàn không bằng người ta lý tĩnh hư vừa hiện thân chấn nhếp toàn trường ngươi nói cuộc chiến này tiếp tục đánh xuống còn có ý nghĩ sao thế là song p h ư ơ n g mấy vị hài to mặt lớn lẫn nhau nhìn một chút đối phương nay trì thủy mặc liền khẽ môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho hiểu người nói thiền sư cuộc chiến hôm nay liền dừng ở đây đi liền lý t í n h hư cũng hiện thân tài chiến tiếp đối phương xin bất định lại đến người nào đâu chỉ bằng vào bên ta ở đây chi thực lực, cho dù địch nhân không hề đến giúp, chỉ sợ cuộc chiến này cũng không chiếm được tiện nghi gì. Theo lão tổ ý là, hiểu nguyện thiền sư về hỏi, cũng là nhập bí chuyên âm, dừng tay mương chiến, lại ướt thời gian. Luân phiên ác đấu xuống tới, ta cũng có chút mệt mỏi, lại theo ta thấy đối phương cũng đều có chút mất hết cả hứng, vô ý tái chiến bộ dáng. vậy không bằng thiền sư ra mặt, cho bọn hắn cái dưới bước bậc thang, như vậy mương chiến. về sau nếu có thời cơ, lại tìm ngam i suối quậy không muộn. t i thủy mặc cũng không có làm nói ngoa, lúc này liền chỉ ra chính mình vô ý tái chiến tâm tư. Đây cũng là Chỉ Thủy Mặc đạt tới chính mình lúc trước mục đích. Tuy nhiên nửa đường giết ra tới một cái cực lạc chân nhân, lại không ảnh hưởng toàn cục. c h ỉ ít Chỉ Thủy Mặc không thể rơi một cọng tóc gãy không phải sao? Cho nên hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục tại cái này bên trong chém giết. Nghe Chỉ Thủy Mặc đều đã vô ý tái chiến, Hiểu Nguyện Tử cũng sẽ không giáng chống đỡ m i ế n ư ớ n g Hắn hiện tại cũng đều thấy được rõ ràng. Chỉ bằng vào mình cùng Phát Nguyên tăng thêm m ờ i mà tới đây một đám c ủ a t a muốn cùng Ngami giao đấu căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải hôm nay có cái này lục bảo lao tổ đệ vào phía trước, liên diệt đối phương vi p h ò n g bên mình sợ đều sớm thương vong thảm trọng. n à y đến b ố n muốn mượn ngũ đại tản mát đệ tử chi lực cùng nga mi đỏ sức m 2 h i hiện tại xem ra không được phát nguyên các loại chiến lược quá yếu nếu có lần sau còn cần tìm chút đồng cấp nhân vật đến trợ mới có thể nghĩ đến cái này thiên sư quyết định thật nhanh cất bước từ trong trận đi ra đứng ở trong sân cao giọng nói khổ hành sư minh đi ra nói chuyện khổ hành đầu đà ứng thanh chào đón các hỏi hiểu nguyệt sư minh có gì chỉ giáo theo lý nói hắn vốn nên gọi hiểu nguyệt vì sư đệ nhưng lúc này lệ h ô sư minh bên trong vận vị cũng đủ để khiến nhân phẩm bình 12 nhưng sớm tại khi ngày phản ra nga mi lúc hiểu nguyệt liền lại không nghĩ tới hồi phục nga mi sự tình. vì vậy đối nó như thế x ư n g hô chính mình cũng không để ý mỉm cười nói sư huynh theo ý ngươi đến hôm nay kết quả ta đợi còn có tất yếu tái chiến tiếp sao a này lấy sư huynh ý làm u ố n như vậy ngưng chiến khổ hành về nói không tệ hiểu nguyện gật gật đầu về nói bần tăng làm u ố n ngưng chiến bởi vì hôm nay kết quả biến số quá nhiều tái chiến tiếp cũng vô ý vị vì vậy định lúc này thu tay lại có cái gì â n đoán chi bằng ngày sau lại tính toán như thế nào khổ hành trầm ngâm một lát điểm cuối gật đầu nói cũng tốt liền theo sư huynh chi ý người ta song phương như vậy ngưng chiến nói xong lại không nhiều nói Quay người về trận chào hỏi Quần Tiên liền đi. Tự nhiên trận kia bên trong có không đồng ý ngưng chiến, như này Chu Mai hướng Nguyên Thông hai người, một cái là tại Chỉ Thủy mặc trên thân mất hết mặt mũi, không cam lòng như vậy lui bước. Một cái là từ Đồng Môn bạn chi kỷ, t h ầ m nghĩ tìm này lục bảo suối quậy, nhưng bất đắc dĩ việc này từ khổ hành làm chủ, dư bao gồm tiền cũng đều vô ý tài chiến, lập tức từ bạch cốc giật bọn người khuyên mấy câu, hai người cũng chỉ có thể tùy theo trở về. Quần Tiên kính về Ngọc Thanh Quan, mà gặp khổ hành đi như vậy lưu loát, h i ể u nguyện không khỏi cũng có chút kinh dị, nhưng nghĩ lại, hắn cũng liền minh bạch khổ hành tâm tư, không khác cũng là tình thế như thế mà thôi. xem thử giữa sân chi tình thế phía bên mình còn có pháp nguyên cùng lục bảo tổng cộng 3 vị đỉnh cấp chiến lực h ố n hồ này lục bảo lao tổ kỳ chân t ạ p nhiều thủ đoạn t r ọ n g chất cộng thêm một vị theo âm thanh trợ hắn du loan cái này trước nga mi chư tiên liền không làm gì hắn được mà trừ chính mình ba người phe mình mọi người lại không cái gì nhân vật trọng yếu bại cũng không đại dụng bảng nga mi này đến liền vì lôi đỉnh quét huyệt lập v tiến hành bây giờ tình thế n g o ạ i ý muốn thoát ra nắm giữ dương đến tận đây còn muốn lập vi cũng đều khó vì vậy đối phương không đi lại lưu này h à ích nghĩ đến cái này Hiểu Nguyệt Thiên Sư cũng đều cười một tiếng, mặc dù chuyến này danh tiếng chỉ vì này Lục Bảo Lao Tổ chiến đoạn, chính mình này mới được pháp bảo cũng chưa từng hiển uy, nhưng có thể đem n g a m g y bức bách đến tận đây. Tiểu Chiếm t h ư n g p h ò n g trong lòng chi niệm đầu cũng đều thông suốt rất nhiều. Lập tức về trận hướng quần tà giao đại vài câu, lại cảm ơn một bên côn lôn chi phi Thiên Sư, võ đăng hữu căn Thiên Sư tám người, cái này từ vân tự một phương, cả đám người liền nho a nhao cáo từ tán đi. r i ê n g phần mình trở về động phủ t i ê n Sơn, đợi một đám giai tán, Hiểu Nguyệt t i ê n Sư lại lại quay lại, tới trì thủy mặc trước mặt đế kê, chân thành nói, cuộc chiến hôm nay làm phiền Lao Tổ chèo chống. m ệ n mỏi lão tổ chẳng những bắt tội ngam i phái cùng cực lạc chân nhân, còn xin qua đời mấy vị cao đ ổ Lão tổ sự cao thượng chẳng những hiểu nguyệt pháp nguyên khất trong tâm c ả m cũng là này ngũ bộ vân vãn dây tiên cô hứa đặc hưu cũng sẽ đồng cảm tại tâm. Ngày sau có chút chỉ tự phiến ngữ mang hộ đến, ta đợi ổn thỏa dốc hết toàn lực, dốc sức lấy trợ. Thiên sư khách khí. Chi thủy mặc về nói, tân thần tử, mai lộc tử bọn người tử vong hắn cao hứng còn không kịp. đương nhiên, cái này lại không thể biểu hiện ra ngoài. lập tức, pháp nguyên cũng đều được tiến lên đây, khẩn thiết bái tạ lão tổ. Chi thủy mặc khách khí nữa hai câu, khuyên hắn cái này vân tử vân tự là không hề theo. này pháp nguyên cảm ơn chỉ thủy mặc chỉ điểm về sau liền cùng h i ể u nguyện song song cáo tử hai cái hòa thượng mang theo trí thông các loại từ vân tự một đám đệ tử liền cũng rời đi lại chỉ còn lại có chỉ thủy mặc du loan xoay người lại nhìn lấy vị này trọng nghĩa áo trắng dung nhan tuyệt mỹ du loan chỉ thủy mặc cái này mới nghiêm nghị gật đầu trầm giọng nói du đạo hữu không nghĩ tới ngươi ta gặp lại đúng là như thế thời điểm lần trước chỉ là tiểu vệ lại m ệ t m ỏ i đạo hữu không tiếc đ ắ c tội nam mi hữu bằng lúc này báo chi lễ không khỏi cũng trong chút đạo hữu như thế thực để chỉ thủy mặc không biết nói như thế nào tốt trong lời nói không có một cái tạ chữ nhưng vì như thế Phương lệnh du loan nghe vào trong thai tâm giác cá n u ổ i tiếp, nói thật, t h ẳ n g đến trì thủy mặc lời ấy trước đó, cái này đạo cô trong lòng còn tại suy nghĩ, liền vì mượn bảo bối thoát thai chi đức, chính mình như thế trợ hắn, như thế vì hắn đắc tội gần đây kết bạn ngọc thanh đạo h ữ u ngam mi chưa tiên cử động lần này đến tột cùng c h ị là không đáng, nên biết rằng du loan bản thân liền bởi vì chúng ta phái yêu nhân gian kế, thiệt t o ò i lớn hậu phương bị ân sư khốn tại này địa hỏa cửa h i ệ t vì vậy, lần này nỗ lực lớn như vậy đại giới tương trợ cái này lục bảo lão tổ, trong nội tâm nàng cũng không phải là một phẳng như sóng, cũng đều sát phí suy nghĩ, nếu không. nếu nàng đã sớm có chủ tâm tương trợ, cần gì phải phải chờ tới Lý Tĩnh Hư xuất thủ. Chỉ Thủy mặc người đang ở hiểm cảnh lúc vừa mới hiện thân, đều sớm hiện thân h á không tốt hơn. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 309, m i ờ i gia nhân. Xoay người lại nhìn lấy vị này trọng nghĩa áo trắng, dung nhan tuyệt mỹ du loan. Chỉ Thủy mặc cái này mới nghiêm nghị gật đầu, trầm giọng nói, Du Đạo Hưu, không nghĩ tới ngươi ta gặp lại, đúng là như thế thời điểm. Lần trước chỉ là tiểu vệ lại m ệ t m ỏ i đạo không đắc hữu không tiếc đ ắ tội Ngam i lũ bằng, lúc này báo chi lễ không khỏi cũng trong chút. Đạo Hưu như thế thực để Chỉ Thủy mặc không biết nói như thế nào tốt.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 nếu không, nếu nàng đã sớm có chủ tâm tương trợ, cần gì phải phải chờ tới Lý Tĩnh hư xuất thủ, Chỉ Thủy Mặc người đang ở hiểm cảnh lúc vừa mới hiện thân, đều sớm hiện thân h á không tốt hơn. Chính là bởi vì có c h ỗ Do dự, cho nên thẳng đến chân nhân phi kiếm xuất thủ, nàng đánh giá cái này lục Bảo t r á n h thức muốn gặp được đại hiểm thời điểm, nàng mới cuối cùng hạ quyết tâm rốt cục xuất thủ. Trong thời gian này tâm lý dây r ủ a chi liệt cũng không đủ cùng ngoại nhân đường chi. Mà bây giờ nghe được Chỉ Thủy Mặc trầm giọng vài câu, d u Loan trong lòng thiên bình, nhưng trong nháy mắt liền hướng lao tổ bên này nghiêng, sâu i á c chính mình lần này xuất thủ không có làm sai, liền mặt giãn ra cười nói, lời gì cũng không cần nói. lão tổ tâm ý, dù loan tự minh, khi ngày ta trải qua đăng nghi, luân phiên ước đoán, lão tổ dù chưa phân biệt rời đi, nhưng không phải cũng chưa tội tại ta lưu lại băng tẩm, cho nên hôm nay có chút hồi báo, ta cái này bên trong xin sâu giác chưa hết đâu. Xem lão tổ trước đây thần thông, chính là hết bệnh loan không xuất hiện sợ này cực lạc chân nhân cũng chưa chắc có thể đem lão tổ như thế nào đi. Không tốt nói, không tốt nói. Chi thủy mặc bận bịu khoát tay cười nói, này lý t í n h hư cũng không so với hắn người, một thân đạo pháp thần thông không cho t h i ế t i ê n nếu thật cùng đấu pháp, ta cái này bên trong cũng chỉ có mấy phần thoát thân bảo mệnh nắm chắc, lại tuyệt đối không thể thắng qua người này. Nguyên lai lão tổ là như vậy đánh giá, nhưng ta trên không trung nhìn lên, lại có một chuyện không rõ, không biết lão tổ có thể hay không giải h o ặ c Du Loan nói nói, Du đạo hữu g i ả n g Chi Thủy mặc về nói, Du Loan gật gật đầu, nữ c h ậ m dần c r ậ m rãi nói, vừa mới ta quan trí lúc gặp lão tổ cùng này ngam i chúng tiên đủ kiều đấu pháp, diệt kỳ đồng môn cũng thuộc về bình thường, nhưng duy chỉ này phóng cổ yêu nhân sự tình, ta cũng không lớn rõ ràng. Vì sao lão tổ rõ ràng không chỗ hạ phong, hết lần này tới lần khác muốn uống lệnh này ác đồ thả ra đ c vật, cho nên dẫn xuất cực lạc chân nhân đại nội xuất thủ. khó nói lao tổ bản tâm thật sự muốn mượn cái này hung độc tẩm cổ diệt hết quân địch lời nói nói đến tận đây chi thủy mặc cũng nghe được rõ ràng nguyên lai like cái này đạo cô trong lòng cũng đối này hung độc kim tẩm cổ chán ghét không thôi vì vậy mới có câu hỏi này là muốn chứng thực này tẩm cổ phải trang vì chính mình luyện phải trang chính mình tính cách liền như vậy hung độc khé cười khổ chi thủy mặc chậm rãi nói dù đạo hữu chi ý ta đã hết minh không ngại nói thẳng bẩm báo này tẩm cổ thật là ta trước kia luyện sau ban thưởng nhiệt đ ộ về phần vì sao khiến cho phóng cổ, ở trong đó có lưu tâm cũng chưa ý nhưng trong lúc nhất thời ở giữa then chốt khó mà đến hết nói rõ, đợi ngày sau có cơ hội, lại tìm cơ hội thay đạo hữu giải h o ặ c đi. Trên thực tế trước đây chỉ thủy mặc sở di thét ra lệnh tân thần tử phóng cổ, trong đó lại có hai tầng dụng ý thứ nhất là mượn phóng cổ sự tình niệm g h chứng lý t í n h hư như tại, như nó tại, vậy liền chứng minh chính mình mặc dù hao tổn tâm cơ m ư u tính t ị kiếp, nhưng có chút hai kiếp là tránh chi không đi. Nếu không này lý tinh hư liền sẽ không muộn hơn 20 ngày như cũ xuất hiện, cho nên đem hắn kích động ra cố nhiên có hiểm, nhưng mạo hiểm đỉnh qua. ngày ngày sau trong thời gian ngắn cũng không cần lại lo lắng cực lạc chân nhân tìm chính mình sinh sự. Nếu không luôn có người như vậy treo ở trong lòng, tổng lo lắng nó chẳng biết lúc nào tìm chính mình xui quậy. Thời gian này cũng liền muốn khổ sở. Thứ hai, tại Lý Tính hư tránh đi không tiến để phía dưới. Tiếp nó chi thủ d i ệ t trường nhiệt đ ộ cũng là nhất cử l ư ỡ n g tiện sự tình. Thậm chí, tại một loại nào đó tầng diện mà nói, đối với tân thần tử cái này tâm phúc chi h o ạ t chi thủy mặc rẻ trường sợ hãi càng tại cực nhà uy hiếp phía trên. Dù sao hắn liền ẩn tại bên cạnh mình, bất định cái gì khẩn yếu quan đầu phản vệ một chút, vậy nhưng thật sự muốn m ạ n g i m à lại, bởi vì này trước kia lục bảo lão tổ, xin thiếu cái này tân thần tự nhân quả, chỉ thủy mặc không phải đợi đến này tân thần tự thí sư thời điểm, tài năng đối nó hạ sát thủ, không phải vậy, lại là không thể giết chết, chỉ có thể trừng phạt, nếu không nhất định có tội nghiệt hạ xuống, nghiệp lực làm sâu sắc. cho nên từ nơi này hai tầng cân nhắc, lần này từ vân tự chuyến đi, kích động r a lý tính hư tiến hành, chính là tránh cũng tránh không một cái cửa khẩu, chỉ có ngang mà trốn g đỡ, nghịch kháng q u á k h ứ mới có đường bằng thẳng. nhưng trong cái này rất nhiều khen chốt, lại như thế nào có thể hướng du loan nói rõ đâu? thế là, nghe được chỉ thủy mặc sau khi trả lời, du loan cũng chỉ là gật gật đầu. không nói gì nữa, h i ể n nhiên trong lòng trọng sinh lạnh đ ô n giữa g hai người vừa mới hơi lên mấy phần tin lẫn nhau, sợ cũng như vậy. tình hình như thế, t r ì thủy mặc cũng không thể tránh được, đành phải lại mỉm cười nói, việc nơi này, ta cũng phải trở về bách man sơn qua. không biết du đạo h ư u muốn hướng đi nơi nào, hắn ngày nhưng có cơ duyên gặp lại, ta nghe được, du loan trên mặt lại lộ ra mờ mịt, đường cái ta chữ về sau nửa ngày không có trả lời, đúng là một bộ con đường phía trước mê mang thần sắc. gặp nàng như vậy, t r ì thủy mặc trong lòng hơi động, liền hỏi lại nói, có nói du đạo h u chưa định đi hướng sao? du loan cười khổ. Tuyệt mỹ khuôn mặt lại có mấy phần buồn bã, đáp nói, nuốt ở nhiều năm, bạn cũ không hề, không dối gạt lão tổ. Trước đây du loan từ hỏa huyệt thoát thân về sau, liên tiếp bái phỏng mấy vị bạn cũ nơi ở cũ nhưng lại cũng không có người tại, tất cả đều vứt bỏ nhiều năm bụi đất b ố n tích, Trừ v ừ a mới này cực lạc chân nhân c h ô nói nữ tiên nghe phương hiền bên ngoài, càng lại không có nửa điểm tin tức, cho nên cái này trong lúc nhất thời, du loan vẫn thật là không chỗ có thể đi. Có lẽ có một chỗ, cách nơi này sau ta hội hướng một trong được. Chỗ nào? Lão tổ hỏi. y n ba chỉ, ta này bạn cũ già nhân chỗ ở cũ, trước đây ta thoát k h lúc. từng đạt được phi thăng ân sư di tiên đường là này h u y ễ n ba chỉ cơ sở có ân sư lưu lại cho ta pháp bảo linh đan muốn ta thoát khốn đi lấy chỉ là so sánh ân sư cho ta tính toán định thời gian ở giữa ta thoát khốn kỳ hạn lại sớm rất nhiều hiện tại liền tiến về này bên trong cũng không biết du loan trên mặt lại lộ ra do dự t ừ n g thì ra là thế chi thủy mặc gật gật đầu suy nghĩ một chút nói đã dạng này vậy ta buộc trực bạn muội tạm mời du đạo hưu hướng ta bách man sơn du lịch như thế nào nói đến thường ngày bị ta hung danh chấn nhiếp này bách man sơn lại hướng không cái gì lương bằng hảo hữu tiến về nếu là du đạo h u chịu đi chỉ thủy mặc thật sự là vui vô cùng đâu. Bạch Man Sơn, Du Loan phục ngữ một tiếng, nhân mảy phí lên suy nghĩ đến, nàng tuy nhiên cứu cái này lục bảo lão tổ, nhưng bất quá là vì xin ân tình, hiểu biết nhân quả thôi. Về phần t r á n h thức cùng cái này ma đạo c ự bá t ư ơ n g giao, lại còn có đợi trong trước. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 310, không man sơn chỉ biến. c h ỗ nào? Lão tổ hỏi. Huyễn ba chỉ, ta này bạn cũ già nhân chỗ ở cũ, trước đây ta thoát khốn lúc từng đạt được phi thăng ân sư di tiên đường là này ễ n ba chỉ cơ sở có ân sư lưu lại cho ta pháp bảo linh đan, muốn ta thoát khốn đi lấy. Chỉ là.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 nhưng bất quá là vì xin â n tình hiểu biết nhân quả thôi về phần tránh thức cùng cái này ma đạo cự bá tương giao lại còn có đợi trong trước bất quá nàng cũng xác thực không thể địa phương nào qua bây giờ vừa mới cứu cái này lục bảo lao tổ nàng cũng không muốn như vậy đắc tội bởi vậy do dự một phen liền đáp ứng bách man sơn chỗ miêu c ư ơ n g kéo dài mấy ngàn bên trong ở giữa núi non hiểm trở kỳ nổ lâm một thanh thú tươi tốt phong phú lúc gặp này lộng lây chói mắt kỳ dị thảm thực v ậ t mọc thành bụi thỉnh thoảng có con rắn i a cổ độc trùng hành hành như lại tiến núi này chỗ sâu càng thỉnh thoảng có từ cái này hạp cốc r a n h sâu bên trong dâng lên trận trận màu khói ngũ sắc tràn ngập trông rất đẹp mắt cũng làm i ê u cương nổi danh các loại độc v ụ trường khí người thú một gần lập bên trong kỳ đ ộ c nếu không có tiên đan linh dược cứu mạng rất dễ dàng liền sẽ hóa thành một đám hoàng thủy thân tử h n tiêu mà tại miêu cương bách tộc phạm tục bách tính trong miệng quá khứ bách man sơn lại được xưng là miêu cảnh thứ nhất hung địa bốn phía ngàn dặm phương viên cũng ít có người ở chi như vậy lại là bởi vì gần 300 năm qua núi này ra một cái tuyệt thế hung ma h n g vui bắt người an tâm cho nên vương đến tên này bất quá đây cũng là trước đó bách man sơn Bây giờ Bách Man Sơn đã sớm tại cái này Bách Man đại đ i ệ u bên trên đ ổ i danh tiếng, toàn bộ miêu cương Bách tộc đều muốn Bách Man Sơn x ư n g là Bách Man thánh cảnh, càng đem lục bảo lao tổ x ư n g là Huyền Tẫn t i ê n Tôn, không biết bao nhiêu Bách tính ra bên trong để đó cái này Huyền Tẫn t i ê n Tôn bài vị, sớm tôi dân g hương túi chào. Đây cũng là chi thủy mặc Tân ban bố Bách Man Sơn môn quy đưa đến, chi thủy mặc đem kiếp trước đoàn trong tiểu thuyết tu chân huyền huyền thế giới bên trong tu tiên tông môn bên trong công hiến chế độ dập quân đến Bách Man Sơn. Toàn bộ Bách Man Sơn ngoại môn chia làm chấp pháp đường, truyền công đường, nhiệm vụ đường, hộ x a đường, ngoại môn đệ tử mỗi thăng có thể dẫn tới chút ít số định mức tu hành t ư nguyên. nhưng làm u ố n pháp bảo, đang dược, đạo pháp, thần thông, lại là cần hoàn thành các loại tông môn nhiệm vụ như thủ hộ miêu cương nhân tộc, tìm kiếm thiên tài địa bảo, liệp sát tác nhiệt yêu thú, trông coi tông môn linh điển. bây giờ bách man sơn vạn lý cương vực, toàn bộ trở thành bách man sơn đệ tử b à i sân chỗ. trước kia bách man sơn, thậm chí là toàn bộ thuộc sơn giới, đệ tử muốn thu hoạch được đạo pháp thần thông, lợi hại pháp bảo, đó là khó chi lại khó, trừ phi chiếm được sư trưởng niềm vui. nhưng ở bách man sơn, lại là không cần như thế, chỉ cần nguyên nghiêm túc hoàn thành tông môn nhiệm vụ, pháp bảo, đang dược, đạo pháp, thần thông đều có thể dùng nhiệm vụ điểm đổi được. cái này tân chế độ quả thực là tại bách man sơn trong ngoại môn đệ tử nhất lên một trận cự đại phong bạo, mặc kệ ngươi nguyên lai là người tốt vẫn là ác nhân, là ngụy quân tử vẫn là thật tiểu nhân, cũng nao nao thu liễm hành vi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. ngươi nghĩ nếu là chính mình chỉ cần làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được hết thảy, tội gì uổng làm tiểu nhân, lại có người nào là trời sinh hướng tới hát đám đâu? chỉ sợ có cơ hội vẫn là muốn làm quân tử đi. mà những nhiệm vụ này bên trong, t h u nhất bọn ngoại môn đệ tử hoan nên cũng là thủ hộ miêu cương bộ lạc nhiệm vụ, không hắn đã có thể thu được tông môn nhiệm vụ điểm, lại có thể thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. đạt được miêu cương nhân tộc thực tình xung kính, đồng thời còn có thể tích lũy công đức, d ự a sạch nghiệp lực, giảm b ấ t tương lai thiên kiếp huy lực. Đây quả thực là một mũi tên trúng mấy chim a. Cho nên toàn bộ b á c h Man Sơn ngoại môn tại chỉ thủy mặc cường h ã n lợi ích chính sách phía dưới, vậy mà nhao nhao chuyển biến làm người tốt, để hàng xóm h ồ n g phát lao tổ kém chút t r ừ n g rơi con mắt. Em gái ngươi, ngươi đây là Nam Phương Ma Giáo a, đây là Nam Phương Ma Giáo nên làm sự tình a. Chỉ sợ cũng liền những cái kia rêu rao tử b ị con lựa chọn, tự cho là chính nghĩa lạ môn cũng làm không được như thế thuần thiện đi. Cái này một đồng yên tịch vừa qua khỏi, từ Đông Nam Nội địa chân trời. lại có một đường năm màu đ ộ n quang mang theo thật dài mang đuôi phá không mà đến đứng ở bách m a n sơn thiên cương địa s á t dây núi đại trận trên không ngũ thải quang mang tán đi lại là một đóa hơn một trượng phương viên ngũ thải tường vân tường vân bên trên hiện ra hai người đến một người là ngọc diện thanh phát tuấn thiếu thiếu niên một cái là hạ áo như tuyết tuyệt mỹ đạo cô chính là mới từ ngụy gia trận trở lại núi trì thủy mặc cũng đáp ứng lời mời đến đây vì khách du loan đã mấy bên trên du loan thần sắc không khỏi lại là bởi vì dưới chân ngũ thải tường vân cho nàng không nhẹ rung động cái này đột quang tốc độ cực nhanh không nói quan trọng hơn là tại nàng trong linh giác tức này dưới ngũ thải tường vân tuyệt đối là tiên gia diệu pháp không thể nghi ngờ theo ma đạo kéo không lên nửa điểm quan hệ cái này khiến nàng ý niệm trong lòng bước lên không nghỉ t ư ờ n g vân vừa mới dừng lại chi thủy mặc tay phải trong lòng bàn tay một đường thiên thanh sắc quang mang chợt lóe lên chỉ một thoáng toàn bộ bách man sơn hơn 100 cái trên ngọn núi bốn phương tám hướng liền cùng đường đường ánh sáng bước lên lên du loan tập trung nhìn vào lại là tiến lên l ư u l y hình dáng p h ò n g pháp bảo hoặc đỏ hoặc lam hoặc xanh hoặc tử thiên kỳ chăm sóc không phải trường hợp cá biệt đem vương viên ngàn dặm cũng chiếu sáng một m ả n h ánh sáng đinh hai nhức ó m thanh vang lên cùng nên giáo chủ về núi cự đại mà chỉnh tề thanh âm chấn động hư không, phối hợp với hơn ngàn lập loè ánh sáng lưu liễu, quả thực đem du loan dung động đến c ô n g nhẹ. đạo hữu, lại cùng ta vào núi nhìn qua như thế nào? chi thủy mặt mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi thăm. chi thủy mặc đồi nó một đường vào phủ, vẫy lui đến đây ẩn cần, cần thăm hỏi một đám đệ tử thân c h u y ể n nhóm. thằng đem đối phương kéo dài đến này giống như lăng tiêu bảo điện đồng dạng huyền tấn bên trong đại điện, không để ý kỳ thần tình miễn cưỡng nó ngồi xuống, vừa mới về tòa cười nói, như thế nào? lấy du đạo hữu q n c h ta cái này bách m a n sơn có thể nhập đắc đạo b ạ n pháp n h ă n không? ngồi tại bên trên giường mây. dư mắt nhìn chỉ thủy mặc liếc một chút, du loan thấy thế nào, cũng cảm thấy lúc này lão tổ thâm bất khả c h ắ c liền trên mặt hắn này khẽ cười cho. tại trong đại điện này ánh sáng chiếu dọi phía dưới cũng lộ ra ý vị thông trưởng, ấn xuống cái này cùng nhau đi tới bước lên nỗi lòng, mở miệng nói, rất tốt, nếu như du loan thấy không tệ, đạo h u cái này huyền tận sơn c h ù n g quanh này 108 m n t ngọn núi, thế nhưng là tạo thành một cái huyền nào không khỏi đại trận, chỉ sợ là đồng dạng thiên tiên đến công cũng không làm gì được đạo h u đi. trong miệng như vậy nói nói, du loan trong lòng thầm than, chỉ sợ cái này lục bảo lão tổ đến thiên đại tạo hóa. Không nói cái này chưa bao giờ thấy qua thần bí đại trận, liền cái này chính mình tọa hạ vân sàng, vị trí lưu ly đạo cung cũng là kỳ diệu phi phàm. Cái này đạo cung bên trong vô số tinh khiết cùng cực thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành vũ khí, trải tại cái này đạo cung mặt đất, giống như này trong truyền thuyết tiên cảnh, tại cái này bên trong tu luyện nhất định là một ngày nàn giảm, liền đến chính mình này xưa kia ngày hảo h ư u thanh cô giả nhân huyện ba chỉ cũng không đ ổ i kịp nơi đây, mà lại này tiến lên đây bái kiến các đệ tử, trong đó lại mấy người thật sự là lương tài mỹ chất, so với này ngam mi thế hệ trẻ tuổi đến nói cũng c h ê n h lệch không xa, càng làm cho du loan chấn kinh là. Những này đệ tử thân truyền bên trong lại có ba người trên thân để lộ ra đường hoàng đại khí huyền môn khí tức thuần trùng vô cùng. Du Loan trong lòng âm thầm đem cùng Ngami hậu bối so sánh, đạt được một cái tinh dị kết luận. Nếu bàn về pháp lực thâm hậu, có lẽ cái này ba cái bách man sơn đệ tử còn không bằng Ngami tiểu bối, đơn thuần khí tức thuần trùng lại không kém chút nào. Càng là ẩn ẩn có chỗ vượt qua, cái này khiến Du Loan hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. m à đệ tử thân truyền cùng đích truyền đồ tôn bên trong càng có 4 n g ư ờ i trên thân để lộ ra ma đạo khí tức, một thân ma khí cũng được s ư n g t ụ n g tinh h u n phi phàm, ẩn ẩn có ma âm h i n hóa. còn có bốn người trên thân khí tức vậy mà đồng dạng là tinh thần huyền ảo, giống như cùng mình sở tu tương tự, đều là bang môn nhất mạch, mà lại càng thêm thuần chủng. Haha, ha. không để ý tới du loan trong lòng cuộn cuộn, chi thủy m ặ c cười to, vui vẻ nói, đạo hữu quá khen. Nói xong hắn đưa tay d ư ơ n g lên, đưa tới trở lấy chỉ thắng nam, từ bên hông gỡ xuống một cái bảo nang, vứt cho cái này thân hình cao lớn đầy đặn đệ tử, nói, đem vật trong bàn tay rửa giấy sạch sẽ, tìm cái ngọc bàn đưa ra. Nói chuyện cặp kia hạng ụ c chi tiết lại nhắm lại quét hắn liếc một chút, c h ỉ thắng nam ứng một tiếng liền lui xuống đi, công phu không lớn đã nâng một cái ngọc bàn trở về. phía trên hiện lên thịnh hơn 10 mai trái cây, b à y ở khách nhân t ọ a tiền ngọc k ỳ phía trên, lập tức lại đem này bảo nang đưa trả lại chi thủy mặc, thu hồi bảo nang, chi thủy mặc hơi hơi quét mắt một vòng, liền cười nói, núi cư cản cối, cũng không cái gì tiên trả đại khách. duy lần trước đến một số chu quả, cho chuyện lấy phụng khách đạo hữu n h ú n nháp, cũng coi là chỉ ta chủ nhân chi tâm đi. du đạo hữu nói chuyện hắn lời đầu tiên cầm lấy một cái, đẩy ra vỏ trái cây liền đưa vào trong miệng. du loan nghe hắn một nói, cũng cầm một cái chu quả nhìn kỹ, gặp nó hồng á n h thông thấu, có long nhãn kích cỡ tương đương, đưa tay nặn ra, bạch nhân lục tử tươi đẹp không bình thường. lại chính là trong truyền thuyết đạo gia tươi phẩm chu quả liên liên khẩu phục dưới cảm thụ này khắp mặt ngon ngọt nói đạo hưu vận khí thật tốt chẳng những quanh thân l ư ợ t là kỳ chân cũng là cái này chu quả một v ậ n không phải phúc duyên thâm hậu người cũng không thể được du loan nơi đây đến ăn lại là dính đạo hưu ánh sáng ha ha đạo hưu khách khí nào có cái gì được nhờ không thơm lấy thuyết pháp bất quá hôm nay ta đem đạo hưu đến lại không e rẻ đem ta bách man sơn chi biến hiện ra ở đạo hưu trước mắt lại là thật là có ý mà làm có dụng ý khác cho nên làm giả h o ạ t chu còn đạo hưu chớ trách mới là chi thủy mặc mỉm cười nói a nguyên lai lão tổ du loan tới đây trong cái này còn có b ự c này dụng ý du loan minh bạch lão tổ là có lợi muốn cùng ta giảng vậy liền nhưng giảng không sao du loan rửa t h á i lắng nghe du loan kỳ dị nhìn chi thủy mặc liếc một chút nói được t r i thủy m ạ c nghiêm sát mặt nghiêm nghị nói muốn đạo h ữ u cũng đều biết rõ lúc này cách này tiên ma đại kiếp kỳ hạn tính toán cũng bất quá chỉ là mấy trăm năm sự tình mà bao quát người ta bao quát này nga mi các loại đạo gia trừ giáo b à n g ô n các phái ma giáo các nhà mỗi môn mỗi phái cũng đang r a tăng chủ tinh cái này độ kiếp chi pháp tránh thai kế sách đợi thiên kiếp đến lúc đó đều muốn độ này một cửa chưa xong con tiếp còn b ậ t bi lạc tử chương 312, đại tuyết sơn ds có thư h ữ u chỗ quyển sách cuốn này tình tiết cùng có chút sách tương tự hoài nghi sao chép thạch đầu có thể nói rõ ta xác thực tham khảo không ít nếu như thích xem liền nhìn không thích xem có thể rời đi không muốn một lần lại một lần lặp lại không phải chỉ có ngươi mới không phải người mù lúc đầu quyển sách này một tháng cũng chỉ có chừng trăm khối tiền sách này thạch đầu cũng vẹn vẹn xem như là hứng thú yêu thích tôi giết thời gian dùng ha ha đạo h ữ u khách khí nào có cái gì được nhờ không thơm lấy thuyết pháp bất quá hôm nay ta đem đạo h i u đến lại không e dè đem ta bách man sơn chi biến hiện ra ở đạo hưu trước mắt, lại là thật là có ý mà làm, có dụng ý khác, cho nên làm giả hoạt c h ô còn đạo hưu chớ trách mới là. Chi thủy mặc mỉm cười nói, a, nguyên lai like, lão tổ du loan tới đây, trong cái này còn có b ự c này dụng ý du loan minh bạch, lão tổ là có lời muốn cùng ta giảng, vậy liền nhưng giảng không sao. Du loan rửa tai h lắng nghe. Du loan kỳ dị nhìn chi thủy mặc liếc một chút nói, được. Chi thủy mặc nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, muốn đạo hưu cũng đều biết rõ, lúc này cách này tiên ma đại kiếp kỳ hạ, tính toán cũng bất quá chỉ là mấy trăm năm sự tình, mà bao quát người ta. bao quát này ngam i các loại đạo gia trừ giáo, b à n môn các phái, ma giáo các nhà, mỗi môn mỗi phái cũng đang gia tăng chủ t í n h cái này độ kiếp chi pháp, tránh thai kế sách, đợi thiên kiếp đến lúc đó đều muốn độ này một cửa. Du Loan biết rõ, nghe lão tổ lại nói đến việc này, Du Loan thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng, nghiêm mặt về nói: cho nên vì chủ t í n h vượt qua thiên kiếp, tiếp xuống thế gian này đang muốn nhiều chuyện, vô luận là pháp bảo, vẫn là linh địa, thậm chí sở hữu có trợ độ kiếp thiên tài địa bảo, đều muốn là tam giáo tất tranh chi vật. Bởi vì này Phật gia tuy không thiên kiếp chi lo, nhưng n ó nhiều cùng ngam i thanh t h à n h các loại đạo gia môn phái giao hảo. vì vậy tranh cùng một chỗ những hòa thượng kia cũng nhất định phải quyển chi tiền đến nhất định là cái tam giáo tranh chấp kết quả không người có thể không đ ế m x ử a đến chi thủy mặt lại nói nói ừm lao tổ phân tích hữu lý nhưng du loan vẫn là không rõ lao tổ nói chi ý du loan lại đáp nói đạo hữu đừng nội lời này còn muốn chậm rãi mày nói bằng không đợi một hồi nói tới chính đề lúc bị đạo hữu hiểu lầm bị ta lợi dụng này lần này trò chuyện với nhau coi như thật u ồ n g phí ta một p h n tâm cơ chi thủy mặt cười một tiếng nói ha ha l ã o tổ vẫn là thật sự là thẳng thắn liền một f a n tâm cơ l i nói đô giảng đi ra du loan cười nói. không nói không thành a, chi thủy mặc nói, nếu không nói thẳng lời cáo, ngày sau vạn nhất sự có không hài, đạo h ữ u trách tội xuống, người ta phen này cơ duyên tương giao chi tình, h ả không phó mặc. vì vậy đang nói tới chính đề trước đó, lời này lại nhất định phải nói rõ. ừm, lao tổ cân nhắc chu toàn, du loan lại lần nữa cũng nghe. du loan lại nói nói, tốt, vậy ta tiếp tục nói năng rườm rà. chi thủy mặc gật gật đầu, bởi vì e ngại đại tiếp, cho nên gần trăm năm ở giữa, cái này bàng môn ma giáo rất nhiều đại năng chi sĩ, c g cô nén tính nết làm nhiều c ó đầu rút cổ, mặc cho nga mi phải hoành hành t h c sơn không dám xuất đầu. thậm chí có nhiều cái kia không biết xấu hổ, thân là b à n g môn giáo chủ, hết lần này tới lần khác ôm lấy này Ngami chân thô, nén giận m ặ t người ta tiểu bối ước h i ế p tại sao đến đây? chính là vì này Ngami phái lượng nghi vi Trần Đại Trận cùng với Ngami Sơn Thái Nguyên Động giáo phái trọng địa nhiều lớp tâm chế, danh s ư n g có thể chống đỡ thiên k i ế p đây chính là nơi mấu chốt. Ta Minh Bạch, Du Loan Đại Ngộ, cuối cùng Minh Bạch trước đây tại này Ngọc Thanh Quan bên trong, vì sao những cái kia Ngami c ủ n tiên vô luận lớn nhỏ mỗi một cái đều là ngạo khí mười phần, nguyên lai like dễ cũng tại cái này trên t i ê n t i p cái này thì tương đương với tất cả mọi người trên đầu cũng treo thanh lợi kiếm. đến kỳ liền muốn rơi xuống, hơi không cẩn thận cũng là thân tử h n tiêu. hết lần này tới lần khác Ngami trong tay liền có một phương miễn tử k i m bài, có thể tùy ý tặng người trừ kiếm. thử hỏi có bao nhiêu tiên ma không đều bọn họ? không đi làm bọn hắn vui lòng. khó trách nghe những cái kia Ngami tiểu bối đệ tử lúc nói chuyện thường xuyên liền nghe nói có môn nào phái nào nhà ai cao nhân đối nó ám trợ, nhưng đều là vì l ị n h n ọ t Ngami tránh né thiên kiếp. Chi Thủy mặc gặp kỳ minh bạch liền lại cười nói, du đạo h ữ u minh bạch liền tốt. theo nói ta đợi tu sĩ vô luận đạo ma sở cầu đơn giản cũng là t r ư ở n g sinh bất tử, cho nên đem so với phàm nhân bất tính. Ngược lại là ta đợi hạng người càng thêm sợ chết. Từ đó điểm xem ra cho dù ôm lấy này Nami chân thô cũng không thể coi là cái gì lưu mặt sự tình, không bình thường bình thường. Nhưng chỉ có một chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, cũng không biết là những cái kia ôm chân các đại năng thật cũng ngu dốt đến tận đây. Vẫn là bọn hắn ra vẻ không biết có khác hắn đủ. Sao liền không có người n g ấ m lại? Này thần tiên đại kiếp như vậy hung ác, Nami phải giúp đến một cái hai cái, còn có thể bảo vệ được mười 10 cái trăm cái. Ta cũng không tin, nên biết rằng cái tiên kiếp này cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thái nguyên động bên trong mỗi thêm ra một người. này đại kiếp hàng lúc uy lực liền có khả năng điệp ra gấp đôi, lại công hạnh càng sâu người thiên kiếp uy lực liền càng mạnh. vì vậy, cho dù nga mi phải cấm chế lại nhiều, lưỡng nghi đại trận mạnh hơn, ta cũng không tin hắn thật có thể bảo vệ sở hữu giao hảo của tiên, cùng nhau vượt qua thiên kiếp. bởi vì bên trong người như nhiều đến một cái cấm chế trận pháp tiếp nhận chi cực hạn, như vậy làm không tốt liền nga mi sơn đều muốn bị hủy trong chốc lát, tông môn hủy hết. mà nga mi hội bốc lên lớn như vậy nguy hiểm bảo vệ sở hữu giao hảo tiên mà sao? ta muốn cái này tuyệt đối không thể, là không thể nào. mặc dù có một hai người muốn mạo hiểm, này tam thiên nhị lão cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. d ù Loan tiếp lời nói, đúng là như thế, cho nên ta xem Ngam i phải gần đây t r ă m gian phòng, lại mượn Thiên Kiếp muốn hàng trước thời cơ, trắng t r ậ n thu nạp thế gian bảo vật, cho nên mới có Ngam i đại hương chi luận. Bây giờ ngày ta mời đạo h ư u đến tận đây, nhưng cũng là vì cái này vượt qua cái này thần tiên đại kiếp sự tình, muốn lập nhất đại giáo, tên là Huyền Tẫn, trong giáo bao hàm, đạo môn, ma môn, b à n môn, tụ tập tam đường v ậ t thế, kết giao các đường đạo h ữ u trung tương đại sự, cái này cùng nhau đi tới, chỉ sợ đạo h ư u đối ta bách man sơn biến hóa hẳn là có chỗ hiểu biết. Đây quả thật là ta may mắn đạt được nhất tôn vô thượng tồn tại đại năng tiền bối đ i ể m hóa. Vị tiền bối này đại năng trao tặng ta tam bản kinh thư, sách v ợ kinh thư có thể đi đến t i ê n tiên đại đạo, luyện đến cực hạn, theo cảng kim tiên đều có thể. Này nga mi khai sơn chi tổ trưởng mi chân nhân có thể nói là trong vòng ngàn năm đệ nhất nhân, pháp lực đạo hạnh uy chấn tiên ma hai nói, có thể nói uy danh hiển hách. Mà tại điểm hóa lao tổ ta vị đại năng này trước mặt, chỉ sợ này l ô n g mi dài dù là thành tựu kim tiên, cũng bất quá trong chở bàn tay có thể diệt. Có vị đại năng này làm dựa vào, lão tổ ta cái này mới dám cùng nga mi địa vị ngang nhau, muốn lập xuống đại giáo, che chở một phương đạo h ữ u vượt qua cái này thần tiên đại tiếp. Bây giờ. Đạo Hưu đã con đường phía trước b à n g hoàng, không bằng nhập ta Huyền Tận Giáo. Khi một trưởng lão như thế nào? c h i Thủy Mặc cuối cùng nói ra hôm nay chính đ ể đồng thời xoay tay phải lại, một đường t h ẻ n ngọc màu xanh bay ra, treo ở Du Loan Vân Sảng trước đó. Đi qua liên tục cân nhắc, này Du Loan cuối cùng đồng ý gia nhập Chỉ Thủy Mặc muốn thành lập Huyền Tận Giáo, làm Huyền Tận Giáo trưởng lão. Du Loan lại là ở tại 36 thượng đẳng phong bên trong trong đó nhất phong. đương nhiên, Chỉ Thủy Mặc cũng đem này, bang m ô n chân giải, nhất thư phó bản giao cho Du Loan, đồng thời để lúc nào đi thuyết phục vạn diệu tiên cô hứa phi nương gia nhập Huyền Tận Giáo, tin tưởng cùng là nữ tiên. Lại thêm chỉ thủy mặc khắp nơi t ừ vân tự hiện ra thực lực cùng địch nhân trung nam y nhiệm vụ này cũng không như thế nào khó khăn. Sau 3 ngày tuyết trắng mênh mang trong đại tuyết sơn một đường ngũ thải hà quang từ xa mà đến gần đại tuyết sơn chính là một mảnh liên miên vô tận tuyết p h ò n g cực kỳ r ấ t lạnh xưa nay ít ai lui tới. Bất quá chỉ thủy mặc lại là biết rõ này mẹ minh n ư ơ n g lại là ở tại nơi này bên trong gạo này minh n ư ơ n g trong tương lai lại là này nam y phái chính khí r ư ệ u nhất phù nhân tuân lan nhân kỳ trưởng nữ tể h i nhi đệ tử chưa xong c n tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 312 gặp mẹ minh lương.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 chính là một mảnh liên miên vô tận tuyết phong, cực kỳ rét lạnh. xưa nay ít ai lui tới. bất quá, t r i thủy mặc lại là biết rõ, này mẹ minh lương lại là ở tại nơi này bên trong. gạo này minh lương trong tương lai, lại là này nga mi p h á i chính khí r i ợ u nhất phu nhân tuân lan nhân, kỳ trưởng nữ thể h à nhi đệ tử. mẹ minh lương cùng mẹ đà đều là bảng môn tu sĩ hất thủ tiên trưởng mẹ hỏa còn núi giỏi. mẹ hỏa bởi vì thường ngày đi chuyện ác quá nhiều, lại là bị thiên chu. còn lại huynh m u ộ i bọn họ hai cái, cũng bởi vì tính cách, hành động trái ngược, cũng không cùng một chỗ tu hành, mà chính là riêng phần mình t á c h ra. mẹ minh lương trời sinh linh nhãn. có thể xuyên thủng núi đá thổ địa rất nhiều chứng ngại chính là bởi vì này lại là bị kỳ tìm được không ít kỳ chân dị bảo thực lực cường hãn còn tại huynh trưởng mẹ đ à phía trên nàng đi ngang qua cái này đại tuyết sơn thời điểm nhưng cũng phát hiện dấu ở cái này bên trong nam minh ly hỏa kiếm bởi vì phong kiếm thần thạch chi bên trên kệ giọng mang có cái tên tưởng rằng tiên định mệnh số liền ở đây hao phí công phu tìm một chỗ tiền nhân ẩn tu sân động ở đem đi vào ngày đêm lấy tên thật đan hỏa tế luyện hy vọng có thể đem kiếm lấy ra cái này nam minh ly hỏa kiếm chính là trì thủy mặc nhất định được chi vật một khi đạt được vật này trì thủy mặc liền có thể xoay sở đủ thổ. Kim nhị được, đồng thời này đâu xuất hỏa hỏa hành, thái ớ t nguyên tinh m ụ c hành. Cung trì thủy mặc có thể thông qua xích vân tán phách hồ lô để liêu trai thế giới l ẫ m nhiên truyền lại bộ phận b ắ t nguyên trọng thủy tới. Cái này kim một thủy hỏa thổ vô hình liền xoay sở đủ, này hộ đạo thần thông tiên t i ê n ngũ sắc thần quang liền có thể luyện thành. Về phần hợp sa kỳ thư bên trên c ấ m chế đã thành cửu đ i ệ u tiên trì thủy mặc hoàn toàn có thể dùng huyền tân chi môn phá giải. Huyền tiên dị bảo lưu lại chờ dư tới. Thần vật tam tú nam minh tự khai đứng tại tuyết phong đỉnh chót trong lòng mặc niệm này m ư chữ trì thủy mặc k h o môi m i ế lên. trong lòng đ ố i này cái gọi là Phật đạo các đại năng lại thêm mấy phần kinh thường cũng không biết đường một ít Phật đạo đại năng đều là cái gì mà bệnh người phi thăng liền phi thăng t ò a hóa đã t o a hóa muốn đem bảo bối mang đi liền mang đi muốn đem kỳ chân lưu lại liền lưu lại mọi thứ thống thống khoái khoái gọn gàng khi tốt bao nhiêu liên như núi này ẩn giấu c h ô i này thần kiếm nếu ngươi quy nhất đại sư lâm thượng tây thiên trước không có cam lòng cảm thấy bảo vật này mang đi thế giới cực lạc không nổi lên mắt vung không quá lớn tác dụng cho nên muốn trước khi đi chọn cái có tiền đồ t ỷ như này t r ư n g mi chân nhân muốn đem kiếm cho hắn bỏ một cái nhân tình ngày sau đại h ắ n phi thăng cũng tốt kết cái đạo h ư u tại thượng giới có thể phật đạo liên thủ giúp đỡ cho nhau, có thể à? Thốt bao nhiêu chút chuyện? Vậy liên cho hắn đi. Lệ không, muốn cho nhân tình lại càng che càng lộ, lệ kéo không xuống chính mình gương mặt già nua kia, sợ làm cho người ta nhàn thoại. Có thể nhân tình này không tặng bảo kiếm mang đi lại là vô dụng, tùy tiện lưu lại đi. Lại không cam tâm. Thế là hao tổn tâm tốn lực, hao tâm tốn sức tôi toán, tính toán coi như cái trăm ngàn năm sau. Nha, khi đó l ô n g Mi giải truyền xuống trong môn phái có một vị hậu nhân k ê u cái gì cái gì ảnh, họ gì cái gì dư. là cái thẳng nhân vật trọng yếu, tốt, liền cho nàng. Thế là, thanh bảo kiếm phong đến hộp đá bên trong, đặt ở tuyết sơn dưới đáy một chút, lại khắc lên 16 chữ, cho thấy chính mình Phật pháp vô biên. Nếu biết ngươi muốn tới cầm cái này đồ vật, liền ngươi tên là gì cũng cho coi là tốt, lại là biểu hiện chính mình kiếm này chân quý bực nào, cũng vì biểu thị chính mình Phật pháp vô biên. lại tìm một hoàn thần nghe đem kiếm phong bế, tùy tiện không cho ngươi lấy ra, không phải hao tâm tổn trí ba l ự c dạy vào ngươi cái năm lần bảy lượt. Sau đó phối hợp đủ loại điều kiện mới để cho ngươi l ê n kiếm, lấy tăng cường ngươi đối tiền bối cao tăng sủng tính chi tâm. nhưng trở lên đủ loại tại trì thủy mặc lấy lớn nhất á c ý ước đoán sợ phương pháp còn không có diễn xong đâu dù sao này quy nhất lao h ò a thượng bên trên tây thiên trước mặc dù đem hậu sự tính toán cái bảy tám phần có thể làm không tốt trong lòng của hắn vẫn là không chắc vạn nhất thôi t o á n có sai bảo kiếm bị người khác n ử a đường k ế p qua làm sao bây giờ như thế không những nhân tình không cho thành chẳng phải là còn muốn ném tiền bối thần tăng m n m n ú i vì vậy mấu chốt nhất một bước còn muốn cho mình bố trí lưu lại mấy cái dương mắt hộ pháp liên chọn này sinh hoạt 5 tháng đủ dài phật pháp thần thông đủ lớn từ trước đến nay thông khí giao hảo h ò a thượng ni cô cáo chi mấy cái thông cao chính mình ăn bài để bọn hắn hỗ trợ chăm sóc. đến tận đây, một bộ này tiền bối thần tăng di bảo, hậu bối thần tăng di toán, giữ anh nam tìm kiếm, bạch mi, ngọc thanh tuần tự chỉ điểm biểu tặng có duyên c ơ sự tình là được. cuối cùng đem kiếm cho ngươi, ngươi cái này hậu bối cũng biết ta q u y nhất thần tăng đến đi. hắc hắc, ta Phật pháp vô biên, nhớ kỹ trong lòng muốn nhiều thêm sùng kính nha. bất quá, này q u y nhất hòa thượng lại là thần cơ, lại là d i ệ toán, nhưng nơi đây chợt thêm ra một vị chỉ thủy mặc đến đây làm rối, không biết này vô biên Phật pháp có thể hay không trước đó tính tới sao? Tại chi thủy mặc muốn đến quá sức, nếu không vương thiên đ i ệ u này cũng sẽ không n h i ề u ra chính mình cái này dị khách, cũng sẽ không cho chính mình tận thủ kim thạch h p tứ bảo. Trong lòng lung tung nghĩ đến trong cái này mọi việc, hoán thẩm không ngừng chỉ thủy mặc lại không chỉ hoán, thân giác toàn thả liền lại dàn cái này tuyết động trắng như tuyết liên miên q u ầ n phong ở giữa ngựa đột bay ngang, lần lượt loại bỏ đứng lên. Chẳng mấy chốc, khoảng chừng sau nửa cách giờ, chi thủy mặc liền đã xem xét đến một trong sơn cốc sắp đặt cấm chế. Nếu không có có gạo minh nương tại, chi thủy mặc muốn triệt để lục soát tuyết sơn, tìm kiếm một thanh bị phong cầm kiếm, còn thực không dễ đâu. Bất quá có nàng lại là nhẹ nhõm nhiều, dù sao. tại cái này hoàng sơn dã lĩnh nhân khí tức thật là t ố t tìm kiếm. bất quá một khắc đồng hồ k h o ả n trường chi thủy mặc liền phát hiện mỹ minh nương chỗ. lúc này nàng đang trong động phủ của mình cố gắng luyện hóa nam minh ly hỏa kiếm vỏ đá đâu. cũng là cái này bên trong chi thủy mặc trong lòng hơi động hạ xuống đám mây thể nội pháp lực phun trào, huyền hóa ra một cái gần mẫu phương viên bàn tay lớn màu xanh đến huyền t ậ n chi thủ thanh quang đầy trời bên trong liền hướng c ố c khẩu vô tới. chỉ nghe n g một tiếng thật lớn n y ố c khẩu đột khởi một mảnh ngũ sắc màu mẹ muốn cản đại thủ. bất quá hai lần bên trong lực lượng c h ê n lệ quá đáng. đôn ố p một c h u i mảnh vang, màu mẹ ảo tưởng thành đầy trời màu điểm tiêu tán hầu như không còn, cấm chế đã phá, lại cốc khẩu cấm chế vừa phá, trong cốc liền có một đạo ánh sáng trùng thiên bạo k hở, nhanh như cầu vồng liền muốn bay đi. nhưng chỉ thủy mặc đã sớm chuẩn bị, há lại cho nàng thoát thân. chỉ thấy đại thủ trợ bàn tay vỗ, vô biên thanh quang tràn ngập đầy trời chỉ đem hồng thải bao lại, lực áp xuống nhảy may khe hở cũng không cho nàng lưu lại. người đến người nào? vì sao tự dưng tìm ta x ố i quậy? một tiếng sắc lạnh, t h e thế gọi từ h ề n tận dưới lòng bàn tay truyền ra, i ọ nói chi gấp nộ nhưng cũng không dùng hết thuật. mỉm cười, chỉ thủy mặc rời thân đi và vang lên chỗ. cũng không sợ nàng lại trốn thu đại thủ cười nói tiên ta lục bảo ngươi có thể nghe qua chi thủy mặc ngươi là này bách man sơn lục bảo lão lão tổ n à y đã bị buông ra sinh vừa gây lại làm mặt đen thấp người đạo trang nữ tử kinh thanh gọi nói đầy mặt trấn kinh không đa nghi giới lại có chút hồng nghi cái này cùng này trong truyền thuyết lục bảo lão tổ cũng không tương xứng dù sao này lục bảo lão tổ thân cao không đủ tam xích lại đầu đội lên sọt liêu đầu to ánh sáng đầu lâu kia liền chiếm cứ tổng chiều cao gần 1/2 miệng đầy râu mép mọc lan tràn giống như thật lâu không thể kéo qua lông tóc giống như đỉnh đầu lục mao xoắn x t so này tổ chim còn muốn không bằng thân thể khô cạn nhỏ gầy hai tay liền theo này chân gà giống như lục bào lao tổ này kỳ hoa tướng mạo cùng hắn ngoan độc biến tê ai một dạng uy danh lan xa bất quá gạo này minh lương tuy nhiên cảm thấy h ồ n g h i nhưng lại không dám nói ra miệng dù sao người tới pháp lực đạo hạnh không giống chính mình chỉ sợ ở tại trong tay ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có coi như không chết lục bảo lao tổ ở trước mặt đoán chừng cũng là cùng lục bảo lao tổ ngang cấp tiên đạo cao nhân ma đạo c ử bá thực sự không phải mình có thể đắc tội lên chi thủy mặc ngược lại là không có chú ý tới mẹ minh lương h ồ n g h i điều chỉnh sắc mặt nói không t ể chính là lao tổ ta ở đây mẹ minh lương tin tưởng lấy ngươi chi thông minh hẳn là nghĩ đến ta sẽ không không nguyên nhân tới đây đi này ngươi vì sao đến áo đen đạo cô mẹ minh lương cũng không đ á i hoài tới dò xét tìm đối phương thế nào biết chính mình theo hầu run r n g về hỏi lại hai mắt ánh mắt xéo qua xin từ bên cạnh nhất đại có năm h ư ớ c hình như quan tài trên tảng đá khẽ quét mà qua mặt lộ ra kinh hoàng lao tổ tới đây tất nhiên là vì nó chi thủy mặc cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía khối kia đại thạch ngươi vì nó mà đến Mễ Minh Nương Thần s ắ c đều là tuyệt vọng, biết rõ lấy đối phương chi thần thông pháp lực, lại thêm ma giáo giáo chủ thân phận, chính mình điểm này thủ đoạn tuyệt không làm gì được người, liền buồn bã gọi nói, Lục Bảo, ngươi thân là bách man sơn nhất giáo chi tổ, cái gì dị bảo chưa từng thấy qua, không cần tự hạ thân phận cùng ta cái này hậu bối tranh đoạt vật này, h u n g hồ cái này Trang Bảo vật hộp đá bên trên còn có kệ ngữ, rõ ràng viết Nam Minh tự khai, d ấ u d ế m tên của ta lại trải qua ta mấy lần hao hết vất vả tìm được, dù Minh Dương chân hỏa luyện nhiều năm, mắt thấy là phải tới tay, lão tổ ngươi vừa đến đã ủ lại cường muốn đoạn, liền không sợ truyền đi danh tiếng xấu, như lão tổ chịu mở một mặt. Yêu ta vất vả nhiều năm không lấy vật này, ta tu vi mặc dù kém, nhưng nhãn lực lại là không yếu, giỏi về phân biệt lòng đất tăng chân. Dị ngay tất có lấy báo, như thế nào? Ha ha, ngươi ngược lại hội nói, nếu không có vật này đối ta tác dụng q u á lớn, lại có khác m ê h o ặ c ta còn thực sự muốn đem bảo vật này lưu cho ngươi cùng ngươi. Bất quá hiện nay lại là không thành, cho dù lão tổ ta không lấy vật này, trôi tiên kiếm này, ngươi mẹ minh nương đồng dạng cũng là lưu nó không được. Chi thủy m ặ c cười nói, vì sao? Mẹ minh nương nghiêm nghị gọi nói, lão tổ, ngươi không muốn đại nôn lớn ta, ta biết rõ ngươi thần thông quảng đại ma pháp vô biên. muốn cưỡng đoạt vật này ta là không tranh nổi ngươi nhưng kiếm này hộp đá bên trên rõ ràng có lưu kệ ngữ đường là kiếm này thủ ta đây là thiên số có gì tranh luận nếu ngươi không đoạt kiếm này nhất định là thủ ta nói đến chỗ này trên mặt nàng đã hết cũng một phái thê lương tuyệt vọng mặc dù trong lòng biết vô luận như thế nào không tranh nổi lục bảo lão tổ nhưng ở kệ ngữ thuộc về bên trên lại không cam lòng h i ề u thế sai toàn sai chi thủy mặc lắc đầu mục đích lộ ra thương hại nhìn lấy nàng nói mẹ minh lương lão tổ ta không cần k i n g ư ơ i xác thực hôm nay kiếm này ta nhất định là mu lấy nhưng liên quan tới này kệ n g ự sự tình cái này bên trong nhưng cũng muốn cùng ngươi phần nói rõ chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 313, nói nguyên do vì sao mẹ minh nương nghiêm nghị gọi nói lão tổ ngươi không muốn đại n ô n lớn ta ta biết rõ ngươi thần thông quảng đại ma pháp vô biên muốn cưỡng đoạt vật này ta là không tranh nổi ngươi nhưng kiếm này hộp đá bên trên rõ ràng có lưu kệ ngữ đường là kiếm này t h c ta đây là thiên số có gì tranh luận nếu ngươi không đoạt kiếm này nhất định là c h ủ ta nói đến chỗ này trên mặt nàng đã hết cũng một phái thê lương tuyệt vọng mặc dù trong lòng biết vô luận như thế nào không tranh nổi lục bảo lão tổ nhưng ở kệ ngựa thuộc về bên trên lại không cam lòng nhiều thế sai toàn sai chi thủy mặc lắc đầu mục đích lộ ra thương hại nhìn lấy nàng nói mẹ minh n ư ơ n g lão tổ ta không cần khi ngươi xác thực hôm nay kiếm này ta nhất định là muốn lấy nhưng liên quan tới này kệ ngựa sự tình cái này bên trong nhưng cũng muốn cùng ngươi phân nói rõ miễn cho ngươi xin không có cam lòng cảm thấy ta bị lại cường cường đoạt còn còn to tiếng khi ngươi ta đến hỏi ngươi ngươi có biết này chính giáo bên trong có tam anh nhị vân câu chuyện tam anh nhị vân Mễ Minh Nương mày d ậ m hơi n h u vốn không tâm đáp cái này, không quan hệ sự tình. Nhưng gặp này Lục Bảo Lao tổ không nội đoạt tiên kiếm phản cùng mình vân nói, cũng liền cường nhẫn mại nóng lòng n h u mày hồi tưởng. Một lát sau cuối cùng nhớ tới này nói nói, giống như đã từng nghe qua, tựa như là từ Ngam i phái mà ra, đã ở các phái bên trong lưu truyền nhiều năm, nhưng cụ thể chỉ chẳng biết tại sao. Nghe qua liền tốt. Chi Thủy mặc gật gật đầu, lại nói Tam Anh Nhị Vân, c h ỉ cũng là năm tên Ngam i nhị đại đệ tử, ba người danh bên trong Ngập Anh, hai người danh bên trong Mang Vân, hợp lại cũng là Tam Anh Nhị Vân, Ngam Mi đại hưng. Mà tại cái này Tam Anh bên trong. có một ngày bẩm dày mò phúc duyên kỳ giai nữ tử tên là dư anh nam như thế ngươi có thể liên tưởng tới cái gì dư anh nam mẹ minh n ư ơ n g thấp giọng tự nói một câu trong lòng âm thầm suy nghĩ lên cái tên này tới đung nhiên nàng toàn thân chấn động thần sắc kinh hãi không dám tin nhìn qua chỉ thủy mặc nói ngươi là nói cái này cái này dư anh nam mới là kiếm này chân chủ đúng chỉ thủy mặc cười một tiếng lại nói lão tổ ta liền chỉ điểm một chút ngươi cái này đáng thương nữ tử kỳ thực kiếm này thuộc về đều sớm dự định nhìn thấy sao huyền tiên dị bảo lưu lại chờ dư tới quan trọng ngay tại cái này dư đến hai chữ bên trên cũng là nói chờ lấy họ dư tới lấy mà thần vật tam tú nam minh tự hai nam minh là kiếm tên không phải tên người minh lương lại ngươi đến bảo vật này hơn 20 năm đi mỗi ban ngày chân hỏa dung luyện muốn luyện h ộ p lấy kiếm vậy cũng là làm chuyện v c i người ta chính giáo phật đạo cao nhân đều sớm biết rõ ngươi đến vật này cho nên không để ý tới chỉ là dùng ngươi thuận tiện chăm sóc bảo vật này đợi đến thời cơ thích hợp tự sẽ người tới lấy kiếm ngươi cho rằng ngươi được bảo bí ẩn không người biết được trên thực tế chẳng những tiên kiếm thuộc về sớm định liền liền ngươi mẹ minh lương tự thân cũng sớm bị dự định là đến kiếm người đệ tử l i ề n đợi đến l ấ y kiếm thời điểm thuận tiện đưa người thu phục mang về nga mi làm tam đại đệ tử sung làm con pháo thí hiểu chưa cái gì mẹ minh lương càng là chấn kinh bị chi thủy mặc một lời nói nói nghi tin nửa nọ nửa kia thất thần không nói trong lòng trăm niệm bệ b ộ n thẳng không biết nên tin không nên tin nàng tại cái này bên trong do dự chi thủy mặc có thể không kiên nhẫn đợi thêm nàng quyết định đưa tay xa xa một chiêu này hộp đá liền cách mặt đất bay lên thẳng hướng chỉ thủy mặc trong tay đầu quân qua mà mẹ minh lương đưa tay hư cản một chút tiêu một tiếng ngươi liền la chán nản ũ tay xuống cánh tay lại không lòng dạ ngăn cản túi đầu nhìn xem phía trên này ấn có kệng ự h ộ p đá, làm cấm pháp đem thu nhỏ bỏ vào trong túi. Chỉ thủy mặc ngẩng đầu nhìn nhìn lại c á i này áo đen đạo cô, than nhẹ nói, kiếm bạn thân lấy, nhưng yêu ngươi vất vả chăm sóc hơn 20 năm, lão tổ ta liền hứa ngươi hứa một lời. Dị ngày này, này Ngami người tới lấy kiếm thất bại, như bởi vậy không chịu thu ngươi nhập môn. Đến lúc đó ngươi có thể đến Bách Man Sơn tìm ta, không cần bái sư ta tức chuyển cho ngươi một môn đạo pháp, hứa ngươi thiên tiên đều có thể. Nhưng nếu Ngami vẫn chịu thu ngươi làm đồ, lời này coi như ta không thể nói. Ngày sau gặp lại là địch không phải bạn. Sinh tử đều do thiên mệnh, lão tổ qua. nói xong đem chân giẫm một cái, ngũ thải hà quang tránh chỗ liền muốn rời đi. Không nghĩ, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp x a o Bên này đội quang chưa phi không, bên kia chân trời lại xa xa truyền đến tiếng người. Liên nghe đến một cái dịu dàng, nhưng không mất trong t r ẻ o g i ọ n g nữ đột nhiên tiếng động lớn một tiếng phát hiệu. A Di Đà Phật. Đạo hữu chuyện gì vội vã muốn được. Tạm lưu q u ý bước cùng ngọc thanh một lần như thế nào. Đến, Tri Thủy m ặ c cười một tiếng, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn luân phiên mà bảo, chỉ sợ Tam Tiên nhị lao đã sớm đạt được t i ê n cơ cảnh cáo, lại thêm Tử v â n tự nhất chiến. chỉ sợ nga mi đã sớm chuẩn bị, bởi vậy, chỉ thủy mặc ngẩng đầu về nói, ngọc thanh đại sư lưu s á n lao t ổ tự nhiên thong m ệ n h thanh âm truyền vang, vang vang, không hề yếu đ ố i phương thanh âm thế. băng cốc hai bên toàn vì vạn t r ư ợ n g rút lên băng n g u y t u y ế t phong bao bọc, phía trên khi thì có vụn băng tàn tuyết chấn động lan xuống, mang đến khắp cốc dư âm bù lục bảo đạo h ư u tử vân chùa từ biệt bất quá nửa tháng, ngươi không tại này bách man sơn tinh tu ma công, lại chạy đến cái này từ xưa đến nay không người tuyết phong băng xuyên làm gì. ngọc thanh đại sư mỉm cười nhìn lấy lục bảo, ôn hòa nói nói, nàng vẫn là này thân thể hoàng rèn tăng y dị, pháp quan vân g i ả vẫn là rượu tướng trang nghiêm mỹ lệ mười phần nhăn n h ạ t mỉm cười đứng tại chỗ kia từ để cho người ta chợt cảm thấy như một xuân phong không chút nào lộ ra đốt đốt thái độ khó được ngọc thanh đại sư còn đuổi theo gọi ta một tiếng đạo hiu lục bào thật sự là thụ sủng n h ấ c kinh chi thủy mặc cũng tử cười một tiếng tự nhiên bộc lộ một cố cường đại tự tin nói đại tuyết sơn tuy là từ xưa đến nay không n g ờ i nhưng dưới mắt người ta không phải cũng cũng đến về phần lục bào tới đây có gì cùng ngọc thanh đại sư giống nhau người vì sao đến ta cũng liền vì sao mà đến ha ha ngọc thanh cười khẽ trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần hiếu kỳ lại cung âm thanh nói, lục b à o đạo hữu, ngươi thật là khiến ngọc thanh càng ngày càng cảm thấy yếu kỳ. theo như đồn đại vị kia hung độc dở hơi, thiên ăn thịt người tâm lục bảo lao tổ thật là ngươi. bần nhi làm sao nhìn không giống. đột nhiên từ một vị ma giáo hung ma trở nên, như thế đi, cái này hảo thuật là thế nào biến? lao tổ có thể hay không vì ngọc thanh giải h o ặ c cười khổ một tiếng, chi thủy mặc nhìn trước mắt vị này mỹ lệ n ư nhi, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà miệng ra á ngữ, bất đắc dĩ nói, cái này không được tốt giải thích, đành phải để đại sư thất vọng. ừ n g lao tổ sảng khoái. Ngọc Thanh gật gật đầu, lập tức đem nghiêm s ắ c mặt, không hề nói dơn nói, Lão t ổ đã lời nói đã chỉ ra, này Ngọc Thanh liền thẳng thắn. Vừa mới ta lược nhìn một chút, không thấy này Nam Minh Ly hỏa kiếm tung tích, chắc hẳn kiếm kia đã bị Lão t ổ thu đi. Không tệ, kiếm này đã bị ta thu hồi. Chi Thủy Mặc cũng lâm nhiên về nói, như thế cũng là Lão t ổ n g ư ờ i không phải. Nam Minh Ly hỏa kiếm chính là Phật môn chi vật, Lão t ổ xuất thân Ma giáo, lại thế nào động niệm đến trộm ta Phật gia trí bảo đâu? Ngọc Thanh bắt đầu chính nôn cùng lục bảo thương lượng. Đại sư lời ấy sai rồi. Chi Thủy Mặc cũng không để ý cùng nàng trước miệng lưỡi tranh p h ò n g đáp nói tin tưởng đối với cái này kiếm lai lịch không cần ta đến nói hết đại sư tử cũng rõ ràng cho nên từ bảo kiếm bản thân thuộc về đến nói kiếm này hiện thuộc huyền môn đã không phải phật môn chi vật đại sư lời ấy không ổn ngọc thanh kinh ngạc lập tức lại cười t h t a coi như kiếm này đã thuộc huyền môn nhưng thiên số có định kỳ bảo hữu duyên bảo kiếm thuộc về đã định lao tổ thân thể liệt mà giáo nhưng cũng không phải kiếm này chân chủ hiện thời mạnh mẽ bắt lấy đạo lý kia bên trên cũng nói không lại đi thôi chưa xong còn tiếp côn bất bi lạc tử chương 314 đấu ngọc thanh không tệ kiếm này đã bị ta thu hồi Chi Thủy Mặc cũng lâm nhiên về nói, như thế cũng là lão tổ người không phải. Nam Minh Ly hỏa kiếm chính là Phật môn chi vật, lão tổ xuất thân ma giáo, lại thế nào động niệm đến trộm ta Phật gia trí bảo đ â u Ngọc Thanh bắt đầu chính luôn cùng Lục Bảo thương lượng. Đại sư lời ấy sai rồi. Chi Thủy Mặc cũng không để ý cùng nàng trước miệng lưỡi tranh phong, đáp nói, tin tưởng đối với cái này kiếm lai lịch không cần ta đến nói hết. Đại sư t ử cũng rõ ràng, cho nên từ bảo kiếm bản thân thuộc về đến nói, kiếm này hiện thuộc về môn, đã không phải Phật môn chi vật. Đại sư lời ấy không ổn. Ngọc Thanh kinh ngạc, lập tức lại cười, t h ta, coi như kiếm này đã thuộc về môn. Nhưng thiên số có định, kỳ bảo hữu duyên, bảo kiếm thuộc về đã định, lão tổ thân thể liệt ma giáo, nhưng cũng không phải kiếm này chân chủ, hiện thời mạnh mẽ bắt lấy. Đạo lý kia bên trên cũng nói không lại đi thôi. c ư ờ i ha ha một tiếng, c h ỉ thủy mặt nói, xác thực, như theo đại sư thuyết pháp, kiếm này thật đúng là không nên ta lấy. Chỉ là đại sư đã biết rõ ta xuất thân ma giáo, này người trong ma giáo muốn đoạt một kiếm, còn cần giảng đạo lý gì sao? Lấy liền lấy, người nào làm khó dễ được ta. Ngọc Nhan du lên, Ngọc Thanh lạnh giọng nói, như thế nói, hôm nay lão tổ là nhất định phải chiếm lấy kiếm này, chính là kiếm này không phải lấy không thể. Tri Thủy Mặc cũng nghiêm nghị đang nói, tốt, vậy ta liền đến kiến thức một chút lao tổ thần thông, nhìn ngươi khả năng từ Ngọc Thanh trước mặt mang đi kiếm này. Nói xong Ngọc Thanh đưa tay nhất chỉ, phút chốc một vệt kim quang, bắt nguồn từ Đại Sư trước mặt, che khuất bầu trời tăng vọt trăm trượng, đem c ố c không trên không dây lát cũng cản che lấp đến. Sau đó chậm rãi đẩy về trước, thẳng hướng Lục Bảo đè xuống. Nhất thời, Tri Thủy Mặc liền cảm thấy một trận tuyệt đại sức mạnh đối diện vào tới, chính mình lại kém chút nấu thân không được, không dám thất lễ, hai tay gấp xoa, lại giơ tay ở giữa một mảnh xanh lấp lánh, từ trong vắt hai màu đăng hoa liền khói bay ra, như mạng thiên hoa vũ rực rỡ lộng l y thẳng hướng về phía trước tung bay mà đi, sợ không có trên dưới một trăm đo nhiều, đầy trời đều là. Đăng Hoa trong nháy mắt chống đỡ Kim Hà, hai lần giữ lẫn nhau, lẫn nhau đấu đá h ả Thải đ ầ i trời. cười nhạt một tiếng, gặp Kim Hà bị Thanh Quang chống đỡ. Ngọc Thanh liền lạnh nhạt nói, lão tổ, ta biết rõ ngươi mới được mấy cái kỳ chân, theo vị dự vào, nhưng Ngọc Thanh bất tài, gần đây cũng đem h n sư chỗ thụ ly hợp thần quang đã luyện tiểu thành, như lão tổ còn muốn trận chiến kỳ bảo cùng ta đấu pháp, cũng đừng trách ta ra hết toàn lực, hủy ngươi kỳ chân. Chi t h y mặc giận mình, trong lòng vội vã hồi tưởng này ly hợp thần quang. l y hợp thần quang. bị coi là phật môn có ít mấy loại đỉnh cấp thần thông một trong so với khổ hành tiểu vô tướng phật quang càng có ả o diệu danh sưng chuyên khắc ma công trừ hưu hạn mấy loại ma đạo diệu pháp bên ngoài dư các loại ma công tất cả đều vì đó khác liền tới chi lực cũng kiếm vụ bất quá muốn khắc chế chính mình lại là vọng tưởng huống hồ muốn hủy đi đâu xuất hỏa dựa vào ly hợp thần quang lại là không đủ tư cách chi thủy mặc thanh â m thanh cười một tiếng nói vậy ta lại là muốn chúc mừng ngọc t h a n h đại sư theo nói giới này có thể luyện thành ly hợp thần quang bất quá giải rác mấy người lại đều là thiên mông bạch mi loại kia đem chứng chứng phật nhà thượng thừa công quả đỉnh cấp đại năng Ngọc Thanh đại sư thân có này thuật, chắc hẳn cũng là tu vi phong đại, không cần lưu tình, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển chính là lục bảo tiếp lấy. nhẹ nhàng thở dài, Ngọc Thanh thấp giọng nói, Lão tổ hạng gì ngu muội ngoan cố. Này Nam Minh ly hỏa kiếm tuy là kỳ trần, nhưng ngươi bách man sơn hướng không lấy kiếm thuật tăng trưởng, không cần nhất định phải cùng ta tranh đoạt vật này. Nói chuyện hai tay khép lại nhất trà sát. Ra bên ngoài dương lên, này che trời kim hà lập như phong ba sụp đổ, chói mắt dương r ă n g già trăm n trượng, ra vô lượng ngọn lửa màu vàng nóng hướng đang hoa đánh tới. Chi thủy mặc thể nội huyền t n chi khí tuôn ra, này thần diễm lại luân phiên nhẹ b o cũng tán thả ra vạn thiên nhỏ bé đang hoa từ trong v ắ t xanh lấp lánh hướng thần quang bạo qua đôn đốt xuyên vang về sau như giống như sóng g i ữ kim hà bị phản t u â n ra trăm ngàn đại động đồng dạng chấn động đến đầy trời tàn mạn khắp nơi thưa thất trôi nổi hai lần bên trong lại khôi phục mới đầu giữ lẫn nhau nhất thời không xuống đầu xuất thần hỏa ngọc thanh đại sư kinh thanh gọi nói nhìn qua đầy trời bị đánh tan thần quang trong lòng chỉ cảm thấy đối phương thần hỏa so từ vân tự uy năng càng thêm bởi vì nàng mặc dù từ trước đến nay không hiện t ợ ngạo nhưng trong lòng đối với mình thần thông lại là nắm chắc so với khổ hành đầu đ à tiểu vô tướng p h t quang ly hợp thần quang uy năng lại vượt xa phật quang phía trên nói cho cùng, khổ hành phật quang phía trước còn có cái chữ nhỏ, ly hợp thần quang lại là phật môn đại thần thông chi một, hai người uy năng vô pháp đánh đ ồ n g l ệ h lần trước khổ hành liền có thể dùng phật quang chống đỡ thần diễm, mà nơi đây thần quang phản bị đâu xuất hỏa đánh sơ sát, đạo lý kia lại có chút nói không thông. Chỉ có một lời giải thích, cũng là từ vân tự về sau, đâu xuất thần diễm uy năng lại bạo tăng gấp đôi trở lên, n à n g lại là không biết. Có, hoàng đình nội cảnh kinh, phân tích thiên thư diệu pháp, ngày ngày đề điểm trì thủy m c pháp lực đạo hạnh đ ể b n căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Này, hoàng đình nội cảnh kinh là vật gì? Đây chính là Huyền môn đạo tổ thành đạo chi pháp. Nếu không phải chi thủy mặc t u thập thiên thư quá mức hạ cấp, chỉ sợ chi thủy mặc đã sớm bằng này thành tiên đắc đạo. Ngọc Thanh trong lòng không khỏi có chút khó khăn, bởi vì nàng trước kia chính là bảng môn xuất t h â n bởi vì xuất thủ hung lệ đến một ngọc là sát hung danh. Thời gian này trên thân bảng môn dị bảo lại là rất nhiều, lúc đối địch thủ đoạn t r ố n g chất ít có thất bại. Nhưng về sau bị thần ni ư u đam độ hóa, bái nó sau khi nhập môn sâu g i á c tự thân bảo vật cũng quá hung độc, cho nên phong tuồn phong t u n đưa người đưa người, lại không có pháp bảo gì lưu thân thể. Lúc đối địch toàn bộ nhờ bản thân thần thông cùng thần ni truyền lại phật pháp, mà cái này ly hợp thần quang. liên đã là người mang thần thông bên trong lớn nhất uy năng chi thuật dưới mắt liên này thuật cũng không làm gì được đối phương lại còn muốn lấy làm gì t h u ậ t đối đ h đâu có thể nàng tại cái này bên trong nhăn mày khổ tư chi thủy mặc bên kia lại không chịu h o a n dung kiến thần diễm đột nhiên hiệu trong lòng nhất thời thẳng nhiên đại thủ liên dương màu tím đang hoa đầy trời vùng giống như trên trời rơi xuống hoa vũ lộng lẫy vô biên trong lúc nhất thời khắp cốc đ ô m đ ố m liền vàng màu khói bốc lên đ ố n lửa nhỏ tung tóe ngọc thanh chỗ phương ly hỏa thần quang c ớ mắt lại bị đánh nổ tiêu tán một phần ba, kim hà cũng bị đảo ngược về ép tình hình như thế Ngọc Thanh không khỏi có chút tiêu trước, chợt trong khoảng điện quang hỏa thạch nhớ tới một vật, trong lòng kinh hỉ giơ tay liền muốn thả ra. Không ngờ không chờ nàng bảo bối, c h ì Thủy mặc lại cười to một tiếng, cất giọng nói: Ngọc Thanh đại sư, ngươi này bên trong có trợ thủ đến, tha thứ c h ì Thủy mặc nhát gan, lại không nghĩ lấy một được nhiều, xin được cáo lui trước. Hai màu ánh sáng du tăng g ọ n một cố vô cùng lớn áp lực ngừng lại đem Kim Hà lại bước lui một chút, cười to chấn thiên bên trong, một đường vạn ngũ thải hà quang đột ngột từ mặt đất m ọ c lên, ngang qua chân trời nhàn r ỗ i đi xa. Gặp hắn hóa hồng, Ngọc Thanh cũng không có cản trở. hai lần bên trong vừa mới ngắn ngủi một phen đ ỏ sức mỹ lệ nữ ni trong lòng cũng cũng lại không có trước đây l â m ngạo lại không dám có thể tùy ý uy áp đối phương liền ly hợp thần quang cũng không làm gì được chỉ thủy mặc lại cản hắn hại ích vì vậy đại sư cũng đều thu thần thông về hướng phía lúc đầu nhìn lại chỉ thấy một vệt kim quang nhanh như như tia chớp chớp mắt đến trước người rơi xuống hiện ra hải tẩu chu mai hắn rơi xuống đất liền gấp giọng hỏi ngọc thanh ngươi vừa mới cùng người nào đ ộ u thủ lục bao lao tổ ngọc thanh nhàn nhạt về nói lục bao la ma hắn chạy thế nào ở đây đến chu mai giật mình lại lần nữa hỏi vì nam minh ly hỏa kiếm Hắn đoạt tàng kiếm Thạch Hạ Qua. Ngọc Thanh đ ã nói, cái gì? Là trôi này dự định cho Dư Anh Nam Nam Minh ly hỏa, bị Lục Bảo đoạt đi. Cái này lão ma, hắn nghĩ như thế nào đoạt kiếm? Chu Mai càng là kinh hãi. Ta cũng không biết, cũng từ không hiểu, không biết hắn đoạt kiếm vì sao. Ngọc Thanh lắc đầu, không nghĩ, hắn giữa hai người hai câu này đối đáp, lại toàn nghe vào bên cạnh một người trong t h a i cho nên hai mắt chớp liên tục dị sắc. Băng sơn tuyết cốc bên trong, Ngọc Thanh cùng Chu Mai trò chuyện với nhau hai câu, cũng đoán không ra này Lục Bảo lão ma đoạt kiếm làm gì dùng. Bởi vì Bách Man Sơn một mạch từ trước đến nay không lấy ngự kiếm nổi tiếng. cho nên khó đoán Lao Ma dụng ý lại không nghĩ rằng hai người đối đáp cũng tận nhập bên cạnh một người trong hai Ngọc Thanh cùng Chu Mai rõ ràng nói xong vài câu nhưng cái này nhân tâm bên trong lệnh chỉ nhớ kỹ một câu suy nghĩ thực là t r ă m niệm t ậ p lên là chuôi này dự định cho dư anh Nam Nam Minh ly hỏa áo đen đạo công â y người một bên trong lòng chỉ ở hồi tưởng Chu Mai câu nói này âm thầm suy nghĩ quả nhiên Lục Bảo Lao tổ không có g ả ta này Nam Minh ly hỏa kiếm quả nhiên sớm đã bị người khác dự định vô ích chính mình 23 năm n h ố t ở nơi đây ngày đêm dung luyện nguyên lai đều là tại làm b ư công lại cũng bị người coi là một cái trông coi bảo vật đạo đồng. lại chính mình xin không biết chút nào, tự cho là thiên duyên sớm định kỳ chân đem lấy được. Nguyên lai, like. nguyên lai like mình lại thành một đấng đốc, thiên đại đấng đốc. bất kỳ nhưng ở giữa, mẹ minh nương trong lòng oán khí dần dần sinh, này nguyên bản đ è n nhánh gương mặt bởi vì n ộ khí lên mặt, lại có vẻ hơi hắc bên trong thấu bắt đầu h ọ t đúng nơi này lúc, này hỏi rõ nguyên do chu mai chuyển mắt quét qua, khi thấy mẹ minh nương t ú i đầu không nói đứng ở một bên, liền kinh ngạc hỏi, ngươi là người phương nào? thế nhưng là cùng này lục tập một đường đến đây c h ô bảo, nguyên lai like đối với cái này nam minh ly hỏa kiếm sự tình, hải tẩu cũng chỉ là biết rõ đại khái, không rõ tường t ì n h t r á n h thức phụ trách nắm giữ việc này, nhưng vẫn là này thần tăng t i ê n ngông cùng thần ni ưu đ à m cho nên gặp mẹ minh nương ở đây, một thân tà khí không giống chính nhân, liền lập tức mở miệng hỏi thăm, lại hỏi đến một câu tiếp theo lúc, thần sắc đã là hết bệnh lạnh lùng. Không nghĩ, bị chu mai như thế thanh sắc cố l ệ một tiếng khiển trách hỏi, lại đem cái bản sinh đoán khí mẹ minh nương càng hỏi được o á n niệm bên trên sinh vẫn, trong lòng đối với mấy cái này đùa bỡn chính mình tại bàn tay chính giáo bên trong người càng là oán hận bất mãn. Lúc trước những cái kia tâm mộ không thôi, h n không thể b á i làm môn hạ rất nhiều tâm tư trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ngược lại cảm thấy vẫn là vị kia hung danh phát thanh lục bảo lao tổ tới càng quang minh lỗi lạc chút, cùng phí hết tâm tư định bỡ những này ra vẻ đạo mạo cái gọi là chính giáo, chẳng tìm nơi nương tựa vị kia cái gọi là ma đầu lao tổ. Nghĩ đến cái này, mẹ minh nương tâm tư sớm định, lập tức cúi đầu xuống cung kính nói, đệ tử mẹ minh nương, xuất thân bản môn, ở đây cốc đã cư 23 năm có thừa, cùng này lục bảo lao tổ cũng không quan hệ. A, người ở đây cốc ở lâu như vậy. Chu Mai kinh ngạc, bên cạnh ngọc thanh đại sư cất bước tiến lên, tiếp lời đầu hỏi, ngươi chính là vị kia ở chỗ này thủ kiếm hơn 20 năm, muốn tìm ậ t môn hàng ma chân lý g p h ả nữ t ừ đi. Hồi đại sư lời nói đệ tử sắc thực từng ở đây trông coi tàng kiếm thạch hạ p hơn 20 năm cũng thật là xuất thân dị phái muốn tìm kiếm này chân lý mẹ minh n ư ơ n g lại đáp từng ngọc thanh gật gật đầu ấm giọng nói ngươi mặc dù xuất thân dị phái nhưng gắng đạt tới t i tới lại là một cái có bền lòng cũng được yêu ngươi nhất tâm hướng thiện hướng đạo tâm thành hôm nay có duyên dứt k h o á t liền thành còn ngươi ta muốn mang ngươi cùng trở lại ngọc thanh quan thủ ngươi phật đạo thượng thừa công pháp dị này hữu duyên lại thay ngươi tìm vị sư phụ khiến cho ngươi đến đại thành u ngươi có bằng lòng hay không chưa xong c o n tiếp c ô t b t bi lạc tử chương 315 cây cao gối mà ngủ chín trong vân, mẹ minh n ư ơ n g tâm tư s n g định, lập tức cúi đầu xuống cung k í n h nói, đệ tử mẹ minh n ư ơ n g xuất thân bằng môn, ở đây quốc đã cư 23 năm có thừa, cùng này lục bảo lao tổ cũng không quan hệ. a, người ở đây quốc ở lâu như vậy, chu mai kinh ngạc, bên cạnh ngọc thanh đại sư cất bước tiến lên, tiếp lời đầu hỏi, ngươi chính là vị kia ở chỗ này thủ kiếm hơn 20 năm, muốn tìm h ậ t môn hàng ma chân lý dị phái n ữ từ đi. hồi đại sư lời nói, đệ tử xác thực từng ở đây trông coi t ả n g kiếm thạch hạt hơn 20 năm, cũng thật là xuất thân dị phái muốn tìm kiếm này chân lý. mẹ minh ư ơ n g lại đáp, ừ. Ngọc Thanh gật gật đầu, ấm giọng nói: Ngươi mặc dù xuất thân dị phái, nhưng gắng đạt tới tỉ tới, lại là một cái có bề lòng. Cũng được, yêu ngươi nhất tâm hướng thiện hướng đạo tâm thành, hôm nay có duyên dứt khoát liền thành toàn ngươi, ta muốn mang ngươi cùng trở lại Ngọc Thanh Quan, t h ú ngươi Phật đạo thượng thừa công pháp. Dị này Hưu duyên lại thay ngươi tìm vị sư phụ, khiến cho ngươi đến Đại Thành u ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Thanh đại sư lời vừa nói ra, này Chu Mai ở bên cũng nghe được liên tục gật đầu. Lúc này hắn cũng thấy rõ ràng, gạo này Minh Nương tuy nhiên xuất thân dị giáo, nhưng lại là thần dụng cụ bên trong á n h t i ê n Quang bên ngoài t u y n tâm linh t r ầ định. cơ bẩm đặc dị, không phải nhiều năm tiềm tu tính dưỡng không chỉ đến tận đây, xem xét đi lên cũng là cái có gốc cây sống lâu năm t ố t căn. Nếu có được chân truyền, d ĩ ngay thành tựu lại nhỏ chi không. Không nghĩ, nghe ngọc thanh chi n ư ô n về sau, mẹ minh nương điều chỉnh sắc mặt, xấu xí diện mạo đều là nghiêm nghị, không người hướng đại sư bái cúi đầu, nghiêm mặt về nói, đa tạ ngọc thanh đại sư hảo ý, nguyện ý dìu dắt minh nương. Nhưng tha thứ đệ tử vô lễ, đối đại sư hảo ý cũng chỉ có tâm lĩnh, cái này phật đạo nhị giáo, đệ tử là không muốn lại vào. Vì sao? Ngọc thanh ự k h á c nhìn lấy mẹ minh nương này kiên định cố định thần sắc. Quả muốn không ra nàng vì sao cự chính mình hảo ý Chu Mai ở bên càng là đều sớm n h ả y d ự n g lên. Cao g i ọ n g nói, ngươi nữ tử này cực kỳ không biết tốt xấu. Ngươi đường trước mắt ngươi đứng là ai? Ngọc Thanh đạo h ữ u như thế nào loại kia chịu tùy tiện mở miệng thụ đồ người. Hôm nay nàng chủ động mở miệng thu ngươi, ngươi ngược lại. Hải Tẩu tiền bối. Ngọc Thanh ở bên cắt ngang hắn lời nói, khoát khoát tay nói, muốn thu nàng này chỉ là bởi vì yêu kỳ tâm thành hướng nói, cho nên vương tưởng thành t o i nàng đã nàng không muốn, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là có một chuyện không rõ, ta cũng muốn hỏi nàng một chút. Mẹ Minh Lương, ta biết do ngươi luôn luôn tâm mộ trình giáo. muốn vào ký môn nhưng hôm nay ta chịu t h u ngươi ngươi vì sao ngược lại tự tuyệt không biết nguyên do ở đâu có thể chịu cáo chi tại ta sao mỹ minh nương đương nhiên sẽ không nói ra chân thực cõi lòng liên lại cung kính nói từ chối nhã nhận đại sư hảo ý nguyên nhân chỉ có một cái cũng là đệ tử tự nhận cùng phật vô duyên khó cầu thượng thừa chân lý nay hộp đá tiên kiếm tại đệ tử trong tay hơn 20 năm ngày đêm dung luyện đều là vô công cho nên này phật môn chân lý nghĩ là cùng đệ tử vô duyên đệ tử cũng không muốn lại đổ hao tổn tâm lực tốn công vô ích như thế ngọc thanh đại sư hỏi lại nói như thế Mẹ Minh Nương kiên trì đáp nói, t h ta đã ngươi vô ý, ta không miễn cưỡng. Chu Lão Tiền Bối, chúng ta đi thôi. Trở về còn muốn cùng c h ư Vị Đạo Hưu thông báo một chút lục bảo lấy kiếm sự tình. Ngọc Thanh nhìn ra Mẹ Minh Nương tâm ý khó sửa đổi, liền quay đầu chào hỏi hải tàu trở lại. Chu Mai gật gật đầu, lại nhìn Mẹ Minh Nương một lời, lắc đầu mặt lộ vẻ vẻ tức h ậ n cũng không nhiều nói, quay người cùng Ngọc Thanh cùng cũng hóa hướng qua. Chỉ thấy hai đạo kim quang tránh chỗ, biến mất trong ngáy mắt chân trời. Hướng hai người đi ra phương hướng yên lặng nhìn một lát, Mẹ Minh Nương trên mặt bất nhiên lộ ra vẻ khinh bỉ g i l n h quay người trở lại tuyết cốc nguyên cư tuyết động bên trong thu thập một phen xuất động hóa thành một đường màu mẹ phóng lên tận trời trực tiếp đi về phía nam qua đại tuyết sơn nam bộ một tòa vô danh bên trong ngọn núi nhỏ t r i thủy mặc ngồi ngay ngắn ở trong lòng núi lòng núi mười t r ư ợ n g t r ố n g dũng chung quanh l ừ n g lánh một tầng thiên thanh sắc quan mang đó là huyền tận chi môn che chở nhiều phiên chắc trở bây giờ cuối cùng là xoay sở đủ tiên tiên ngũ sắc thần quang tu luyện tài liệu hắn cũng nên xuất hiện thở thật dài một tiếng chi thủy mặc sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng uống nói xích vân tán phách hồ lô ra cự đại thanh âm vang vọng lòng núi t h ứ hải Song trọng thanh âm bên trong, một vòng xích sắc đại nhật từ đỉnh đầu từ từ bay lên, giống như mới lên thái dương. Nho đạo hóa thân, hiện, chi thủy mặc hét lớn một tiếng, màu vàng xanh nhạt t h ứ c hải dung chuyển không nghỉ. Trong lòng núi, chi thủy mặc thân thể chính an an tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng hư không. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, chi thủy mặc thân thể đột nhiên nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ, huyết vụ tràn ngập, có hóa tản ra đến x u thế. Chỉ nghe mịt mở bên trong một tiếng thiên âm n g ư n g Này nhất đại đoàn huyết vụ đoàn đột nhiên theo âm thanh ngưng kết, hóa thành một đoàn lớn hơn một xích tiểu cục thịt. Ba một tiếng, này hồn nguyên huyết hồng viên thịt bên trên mịt mở t i ê n thanh sắc quang mang giống như nước chảy đồng dạng ba động. sau đó một đường xích sắc quang mang từ này xích nhật bên trên ban xuống, hỗn nguyên huyết đục đoàn đột nhiên chỉnh tề tách ra, một bên lửng lánh thiên thanh sắc quang mang, một bên lửng lánh màu tím. Huyền Tẫn khí chi linh minh v y là t h ầ n hóa t ạ i khí, khí không tinh không thay đổi, là khí lại hóa thành tinh v y đắp người chi sinh bậy. tạ tiên t i ê n chi thần lấy hóa khí. hai câu, Huyền Tẫn kinh, kinh văn bỗng dưng vang lên. n à y nửa bên bước lên m à u xanh g a trời huyết hồng vi thị, tại vô tận Huyền Tẫn chi khí bên trong hóa thành một cái mười tuổi lớn nhỏ thiếu niên, thiếu niên kia mày kiếm tinh mâu, môi hồng răng trắng. mái tóc lại là thiên thanh chi sắc, trên sợi tóc càng có thỉnh thoảng thanh sắc quang mang chợt lóe lên, kỳ dị phi phàm. Đầu trải như ý tiêu giao yên lam m u i tóc, phát buộc tử vân cắt tưởng kính thiên quan, người mặc n g u y ệ t bạch chu thiên tinh thần bảo, t h eo bích thủy vòng eo tứ phương mang, chân đạp sợi bạc tưởng vân thăng t i ê n dài, tăng thêm dưới chân một đ o à n ngũ thải tưởng vân, để cho người ta nhịn không được thực tỉnh tán thưởng một tiếng, tốt một cái tiên gia đạo nhân. Thiếu niên kia vừa mới đứng vững, trong hư không đột nhiên truyền đến đạo âm, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, b ù đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, l ư n g h i tứ t ư ợ n theo. một đường truyền t â m h ữ u nhị giáo xịn i tề i phân, huyền môn cũng linh xuất sắc, một hơi hóa h ồ n g quân, thương vân vạn đạo bên trong, điềm lành rực rỡ bên trong, dị hương tập tập dưới, chỉ gặp một tóc bạc mặt hồng hào đạo giả, tay cầm một cây không phải vàng không phải ngọc gậy trống, đứng vững h ư không. đạo h ữ u ta là h ồ n g quân, cầm trượng lão giả hơi hơi thi lễ, hướng phía chỉ thủy mặc mở miệng nói, ta là huyền tẫn, về sau ngược lại là muốn phiền phức đạo h ữ u người mặc nguyệt bạch chu thiên tinh thần bảo thiếu niên hoàn lễ nói, khoát khoát tay, cầm trượng lão giả cười nói, không cần như thế, người ta vốn là một thể. giải thích, hai người l i ế nhau, cười to ba tiếng. lập tức r i ê n g phần mình quanh chân ngồi xuống. Bây giờ ngươi đem ta tránh ra, vận thế tiêu hao hoàn tất, vậy cái này sắp phản vệ nghiệp lực ngươi thế nhưng là nghị kỹ nên làm gì t r ấ n áp? Cầm Trượng lão giả hỏi thăm nói. Không sao, n à y liên viên thánh lăng bên trong cựu ngưng đỉnh bên trong có một cái tiên tiên nhất khí hỗn độn nguyên thai, trong đó ẩn chứa giới này đại khí vận, đại vận thế, ta có thể đem nó lấy ra, chấn áp bản thân. Thiếu niên mở miệng giải thích nói. Ừm, như thế cũng được, bất quá vậy ngươi phải nhanh một chút khởi hành, cái này hồng ô n g vạn giới hồ lô tuy nhiên cũng có thể chấn áp tội n g h i ệ p nhưng dù sao ta đợi còn chưa hoàn toàn trưởng khống. Cầm Trượng Lão giả n h ắ c n h ỏ nói, chưa xong con tiếp, con b ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trường 316, Trung Nam Sơn Di bảo, ta là Huyền Tẫn, về sau ngược lại là muốn phiền p h ứ c Đạo Hưu. Người mặc Nguyệt Bạch Chu Thiên Tinh Thần Bảo Thiếu Niên Hoàn Lễ nói, khoát khoát tay, cầm Trượng Lão giả cười nói, không cần như thế, ngươi ta vốn là một thể. Giải thích, hai người l i ế nhau, cười to ba tiếng, lập tức r i ê n phần mình h o a n h chân ngồi xuống. Bây giờ ngươi đem ta chém ra, vận thế tiêu hao hoàn tất, vậy cái này sắp phản vệ nghiệp lực ngươi thế nhưng là nghĩ kỹ nên làm gì chấn áp. Cầm Trượng Lão giả hỏi thăm nói, không sao. n à y Thiên Viên Thánh l ă n g bên trong, Cựu Ngưng Đỉnh bên trong có một cái Tiên Thiên Nhất Khí hỗn độn nguyên thay, trong đó ẩn chứa giới này đại khí vận, đại vận thế, ta có thể đem nó lấy ra, chấn áp bản thân. Thiếu niên mở miệng giải thích nói, ừm, như thế cũng được. Bất quá, vậy ngươi phải nhanh một chút khởi hành. Cái này Hồng Mông Vạn Giới h ồ Lô tuy nhiên cũng có thể chấn áp tội nhiệt, g nhưng dù sao ta đợi còn chưa hoàn toàn trưởng khống. Cầm Trượng Lão giả nhắc nhở nói, thiếu niên nghiêm sắc mặt, nói nói, ta minh bạch, chờ ngươi đem này Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang luyện sau khi đi ra, n g ư ờ i ta liền có thể mỗi người đi một n g 3 tháng thời gian đã đủ. n g ư ờ i đường này cầm trượng lão giả là người p h ư ơ nào? g n Lại là trì thủy mặc này ba hồn bảy vĩ chính giữa hồn hóa hình mà ra. Ngày này hồn hóa hình hấp thu trì thủy mặc tích lũy mà đến sở hữu vật thế, cái này mới miễn cưỡng biến hóa thành công. Về phần vì sao muốn mượn dùng cái này Hồng Quân Đạo Tổ danh hạo, đây cũng là vì tiếp nhận này trong cõi U Minh này mặc cho người thừa kế còn xuất lại đại khí vận. Mà lại, nay Hồng Quân Đạo Tổ đã thất bại, so sánh là bị trực tiếp xóa đi sở hữu tồn tại, chỉ sợ trừ chỉ thủy mặc bên ngoài trong trời đất không người lại nhớ ký Hồng Quân Đạo Tổ tồn tại. Bất quá. bởi vì cái này hóa thân chính là mượn từ đại vận thế mà ra, lại không có bất kỳ cái gì tội nghiệp, nghiệp lực, cho nên có thể đủ dùng dùng này thiên phạt chi nhãn. Nếu là lần nữa gặp được lần trước như thế, bị cực lạc chân nhân bức bách sự tình, chỉ sợ kết quả là không giống nhau. t i ê n thiên ngũ sắc thần quang chính là chỉ thủy mặc vì chính mình chuẩn bị hộ đạo đại thần thông, nhưng lần này thần thông bây giờ lại không thể từ hắn đến sử dụng, mà chính là nhất định phải giao cho hồng quân đạo nhân. Dù sao hồng quân đạo nhân mặc dù là mượn đại vận thế biến hóa, mà lại có thể sử dụng thiên phạt chi nhãn, nhưng lại quyết thiếu thường dùng cường hãn thủ đoạn, cũng không thể vừa ra tay cũng là thiên phạt chi nhãn đại chiêu đi. cái này tiêu hao thế nhưng là vật thế. Sau ba tháng, một đường ngũ thải hà quang trong núi tuyết bay ra, trực tiếp đi về phía nam mà đi. Này liên viên thánh lăng bên trong c i ể u ngưng đỉnh bây giờ lại là tại minh thánh tử hoàn trên tay, mà từ hoàn công pháp lại là bị này hán m ạ tiên nhân trương miễn lưu lại xuống tới thanh thận bình chỗ ẩn ẩn c h ắ chế. Cho nên trước khi đến minh thánh tử hoàn chỗ lấy được c i ể u ngưng đỉnh trước đó, chỉ thủy mặc lại là cần hướng này trung nam sơn một chuyến. Trung nam sơn có dấu hán m ạ t tiên nhân trương miễn hai kiện di bảo, một thanh tam dương nhất khí kiếm, một cái thanh thận bình. Tam dương nhất khí kiếm cũng là nếu không phải chỉ là miễn cưỡng đ ã đến nhất lưu phi kiếm. t h i Thủy Mặc cũng không làm sao quan tâm. Bất quá, cái kia Thanh Thật Bình lại quả thực là một kiện kỳ bảo, danh sưng thu hết thiên hạ hết thảy có hình dạng vô hình chi vật, bưng lợi hại phi p h ẳ m chính là nó lớn nhất muốn có được mấy món bảo bối một trong. Trung Nam Sơn tuy nhiên xa xôi, nhưng là tại t h i Thủy Mặc lấy địa tiên chi lực rõ ràng thôi động huyền tận ngũ thải t ư ờ n g vân phía dưới. Bất quá non nửa ngày công phu liền đã đến đạt. Tri Thủy Mặc tại Trung Nam Sơn chủ phong rơi xuống, lập tức ở giữa đem to lớn thần niệm khuyết trương mở ra đến, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới. hắn trong trí nhớ chỉ đường trương miễn di bảo giấu ở trung nam sơn một chỗ ưu ám trong sơn cốc b ỏ này mà bên ngoài không còn còn lại manh mối cho nên hắn lại là vô năng thẳng đến mục đích chỉ có thể như vậy tìm bòi con tốt trung nam sơn trung linh dục tú vì nhân gian bảo địa ưu ám chi sơn cốc cũng không nhiều đem chọn cái trung nam sơn đảo qua một lần về sau hắn cũng chỉ phát hiện ba khu ưu ám chi sơn cốc lập tức hắn liền một chỗ nhi một chỗ nhi t ế n đến có lẽ là bảo vật vẫn chưa tới khi xuất hiện trên đời hậu nhi có lẽ là trương miễn cấm pháp quá mức lền i ệ u tóm lại, chi thủy mặc dùng thân niệm, thủy ngân t à địa, đem ba khu u ám sơn cốc hết thể dò xét một lần, vẫn không có phát hiện chỗ đặc biệt chút nào. Lúc này, chi thủy mặc vừa mới tranh thức cảm nhận được, bảo vật người có duyên có được câu nói này t í c h xúc ý mà lại càng là làm sâu sắc đối này thanh thận bình nhìn chúng, chỉ sợ này hắn mặt tiên nhân trương miễn cũng không phải là kiếm tiền, này tam dương nhất k h i kiếm đoán chừng bất quá là tiện tay l u ệ ra, này xanh thấm bình mới là nó trận chiến chi hoành hành thiên hạ bả bối. người có duyên, khả năng ngã trồng võ liền phát hiện manh mối gì, mà chính mình, hao tổn như thế thời gian, phí bao nhiêu khí lực, lại như cũ không có chút nào manh mối. chẳng lẽ t r ứ n g Miễn Di Bảo đã để người cho lấy đi? Chi Thủy Mặc âm thầm cô nói, không nên a. Nếu như bảo vật bị cho nên, làm sao cũng cần phải có chút dấu vết lưu lại mới là a. Xem ra ta vẫn phải n g â m lại các biện pháp. Chi Thủy Mặc ống tay áo hất lên ở giữa, một phương lớn trừng bàn tay, khăn tay hình dáng đám mây tung bay đi ra, chán phóng ánh sáng năm màu. Cái này nuốt vào, nhất phi trí cao không, liền cấp tốc kéo dài tới ra, nháy mắt công phu, trừng mấy chục mẫu sơn cốc lớn nhỏ đều bị kỳ bao phủ ở phía dưới. Bảo vật này dĩ nhiên chính là Chi Thủy Mặc Huyền t ấ n ngũ thải t n vân, bây giờ. này tiên thiên ngũ sắc thần quang đã bị này hùng quân đạo nhân tu thành tự nhiên này hợp sa kỳ thư cũng bị này hoàng đình nội cảnh kinh chỗ phân tích hoàn tất cho nên cái này huyền tẫn ngũ thải tường vân tại chi thủy mặc trong tay lại có tân công dụng hắn tâm niệm nhất động mảnh này tường vân liền rơi xuống đồng thời vô số năm màu chi khí từ phía trên phun trào đi ra ngay lập tức toàn bộ sơn cốc lâm mục hoa cỏ đ i ể u thú núi đá cũng bị năm màu chi khí yên lặng tiêu mất không một lát tường vân liền rơi trên mặt đất đối toàn bộ sơn cốc khắp nơi tiến hành ăn mòn thấy tình cảnh như thế chi thủy mặc lại là khẽ gật đầu hắn biết rõ kết quả như thế đã không tệ, phải biết, hắn năm màu chi khí vốn có ngũ hành tiêu mất chi lực bất quá là sơ luyện, có thể c ó như vậy uy lực hắn đã rất hài lòng. Chi thủy mặc đứng ở trên vách núi, lặng lặng chờ đợi. một lát, tại hắn cảm ứng phía dưới, mảnh sơn cốc này, toàn bộ bị hướng phía dưới tiêu mất không sai biệt lắm năm trượng không gian, như cũ n g không có phản ứng chút nào. ngay sau đó, hắn không tại lãng phí thời gian, tay phải vươn ra, nắm vào trong hư không một cái, sở hữu năm màu chi khí đều trở về tường vân bên trong. sau đó, phi tốc thu nhỏ, bay đến tay hắn bên trong. Chi thủy mặc thân hình, lần nữa hóa làm ngũ thải hà quang mà lên, trong chốc lát. liền tới đến mặt khác một chỗ sơn cốc, không có chút nào trì hoãn, tức thời ở giữa, chi thủy mặc liền đem Huyền Tẫn ngũ thải tường vân để thoát khỏi ra ngoài, năm màu yên lam lần nữa tràn ngập ra. Vô thanh vô tức, mảnh sơn cốc này khắp nơi cũng phi tốc hạ xuống lấy, cái này mọi chuyện đều tốt giống như một bộ vô thanh điện ảnh, quỷ dị mà cường hãn. Đem thiên hồn hồng quân đạo nhân chém ra về sau, chi thủy mặc vật khí, h i ể n nhiên kém đến cơ sở, sơn cốc này vẫn không có thu hoạch. Mặt đen lên, chi thủy mặc lần nữa hóa thành ánh sáng phi đột, đi vào cái cuối cùng sơn cốc, năm màu yên lam tràn ngập dưới, vạn vật tiêu mất, bất quá một lát. quá lượng sáng chói kim hà phóng lên tận trời, đem Huyền Tẫn Ngũ Thải Tường v â n cũng cho vọt lên mấy trượng, lạnh thấu xương b ả o quang thủy khí, x ô n g lên trời không. Cái này b ả o quang cường độ có chút vượt quá hắn dự liệu. Thấy một lần đã thành, x ô n g lên trời không. Lúc ấy chỉ thủy mặc cám đạo không tốt, lập tức ở giữa Huyền Tẫn Chi t h ủ dừng ra, hóa thành một cái chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ bản tay màu xanh, che đ ậ y mà xuống, đem sở hữu hoa quang thủy thải tất cả đều che chắn trở về. Cùng lúc đó, Chi Thủy mặc thân hình nhảy lên, liền bắn xuống sân cốc. Huyền Tẫn Ngũ Thải Tường Vận ở trước mặt hắn, tự động tàn ra, mặc kệ tiến bảo, mãnh liệt chi cực cấm chế kim quang. giống đối chỉ thủy mà không có bất kỳ cái gì hiệu dụng, để nó dễ như trở bàn tay liền tới đến tránh thức tàng bảo địa trước đó. Sau đó, nó há m ồ m phun một cái, một đóa lớn cỡ bàn tay từ ngọn lửa màu xanh bay ra ngoài, nên phong liền người nào cấp tốc hóa thành tính ra hàng trăm màu tím sắc đăng hoa, rơi vào này đường bị phát động cấm chế màn hình phía trên. ngay lập tức, h ư n g hực màu tím đâu xuất thần diễm hóa thành một cái biển lửa bốc cháy lên, l ố c b ố t cấm chế màn hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại suy yếu, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ c ô n g phu, b a y một tiếng vang nhỏ, toàn bộ cấm chế màn hình vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời lưu hình bay ra, cấm chế vừa đi. Chi Thủy Mặc tự nhiên cũng tức thời thu tay lại, thu vào nó tầm mắt, lại là một khối năm thước vương tinh kim. Cái này tinh kim, t h u ầ n thúy chi cực, hắn đều không cần thần niệm cảm ứng, liền có thể cảm nhận được nó nội l u n phong duệ chi khí. Trong thấy cái này, Chi Thủy Mặc cũng không nhịn được bị kinh ngạc. Phải biết, cái này tinh kim, tuy nhiên không phải luyện chế phi kiếm tối đỉnh cấp tài liệu, nhưng cũng có thể xếp vào thượng t h ừ a lớn như vậy một khối. Nếu là luyện phi kiếm l ờ i nói, 10 trôi 8 trôi là tuyệt không thành vấn đề. Chi Thủy Mặc hiện tại thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại, toàn bộ Bách Man Sơn có được thượng t h ừ a phi kiếm không cao hơn năm người, bởi vậy có thể thấy được cái này tinh kim chân quý. đồng thời cũng phản ứng ra, cổ tu sĩ là cỡ nào giàu có, t h t như vậy đồ vật, chi thủy mặc há có thể không muốn, tay phải hư không một nắm, huyền tẫn chi thủ dưng ra, hóa thành một cái trường mấy trăm trượng lớn nhỏ, bàn tay màu xanh, lập tức liền đem chọn khối tinh kim nhất lên, thu nhập bách bảo n à n g bên trong, tinh kim vừa đi, ngay lập tức một cái dài hơn ba thước, hai thước đến bao quát hộp đá tử liền hiện ra, phía trên lít nhá lít nhít có vô số phủ chú giam cẩm, chi thủy mặc cũng không v ộ i mà đem mở ra, đồng dạng dùng huyền tẫn chi thủ thu tới, sau đó liền là thu pháp, chuẩn bị rời đi. đúng lúc này. hai đạo hỏa hồng kiếm ánh sáng ban t ớ i rơi vào trì thủy mặc trước người nơi không xa hai người này lại là huống song n a m ư ớ c t r ừ n g 30 ư thượng hạng thân thể hùng tráng vĩ ngạn rất có hảo sĩ chi tướng nữ tuổi tác hơi nhỏ hơn khuôn mặt thanh nhã tú lệ dáng người đầy đặn đ i ể u điệu một thân hỏa hồng xa mỏng lộ ra mười phần m ê n người tiểu tử vừa mới ngươi ở chỗ này đến bảo bối gì tranh thủ thời gian giao ra còn có thể mạng sống đại hán kia lại là đi đầu mở miệng một mặt hung h ù n chi tướng t r i thủy mặc hạng gì nhã lực liếc nhìn lại liền biết rõ đại hán này có vẻ như cường ngạnh kỳ thực tâm hỏng nếu không hắn đã sớm một kiếm chạ tới. lần này tâm bảo liên liên gặp không thuận trì thủy mặc tâm lý có phần tích tụ một số n ỗ t nạt bởi vậy muốn treo đ ù a i đại hán này một phen lúc này thấy như thế tình huống lại là ra vẻ chủ c h ừ nói bảo vật này là ta thật vất vả đến cùng sở hữu hai kiện ta có thể hay không cho các ngươi một kiện chính mình lưu lại một kiện chưa xong con tiếp chương 317, i liệt hỏa môn đ ồ đúng lúc này hai đạo hỏa hồng kiếm ánh sáng bắn tới rơi vào trì thủy mặc trước người nơi không xa hai người này lại là một nam một nữ nam ư ớ c c h ừ n g 30 i thượng hạ thân thể hùng tráng vĩ n ạ n rất có h à o sĩ chi tướng nữ tuổi tác hơi nhỏ hơn khuôn mặt thanh nhã tú lệ r á n người đầy đặt điều điệu, một thân hỏa hồng s a m ỏ n g lộ ra mười phần mê người. tiểu tử, vừa mới ngươi ở chỗ này đến bảo bối gì, tranh thủ thời gian giao ra, còn có thể mạng sống. đại hán kia lại là đi đầu mở miệng, một mặt hung h à n h chi tướng. chi thủy mặc hạng gì nhã lực, liếc nhìn lại, liền biết rõ đại hán này có vẻ như cường nạnh, kỳ thực tâm hỏng, nếu không, hắn đã sớm một kiếm chặt tới. lần này t ầ m bảo liền liền gặp không u ậ n chi thủy mặc tâm lý có phần tích tụ một số n ngạn, bởi vậy muốn t r ê u đ u i đại hán này một phen. lúc này thấy như thế tình huống, lại là ra vẻ chủ trừ nói, bảo vật này là ta thật vất vả đến, cùng sở hữu hai kiện. ta có thể hay không cho các ngươi một tiện, chính mình lưu lại một tiện. đương nhiên không được, cái này bên trong sở hữu bảo bối đều là chúng ta hoa sơn phái, sớm làm đem bảo bối lưu lại xéo đi, miễn cho nhà ngươi thái tuế gia ra, ra xuất thủ, ngươi liền đi không. đại hán nghe vậy, lòng dạ nhi lúc ấy lớn mạnh đứng lên, nôn t ử càng t ư ờ n g lạnh, trong hai mắt cũng ẩn ẩn có hung quang thoát ra. nhìn cái này, chi thủy mặc liền biết rõ, chỉ cần mình đem bảo bối lấy ra, đại hán kia xác định vững chắc sẽ động thủ. hắn chính là muốn phối hợp một chút. đột nhiên, nữ tử k ê u lại là đi lên phía trước, một bước lay động, cực kỳ vũ m ị bất qua mấy bước, t r i thủy mặc liền cảm giác trước mắt trở nên có chút m ô n g lung, nguyên bản c h ù i lùi sân cốc, lập tức đổi lại một mảnh hoa đào mưa rực rỡ bên trong, nàng nhanh nhẹn đến, giống như trích lâm trần thế tiên tử. này tướng vừa lên, t r i thủy mặc nguyên thần nhất động, liền đem cái này h u y ê n t h u ậ t phá vỡ, thấy như thế, nữ tử này tuy nhiên mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại quả thực du lên, minh bạch, người này tuyệt không phải mình phu phụ có thể đối phó. lúc ấy, trong lòng tính toán dâm tà suy nghĩ cũng tận số ô n g xuống, vị thiếu hiệp kia x ư n g hô như thế nào? tiểu nữ tử chính là hoa sơn liệt hỏa tổ sư môn hạ sử xuân nga, người đưa ngoại hiệu hương thành nữ tử. Vị kia là trưởng phu, ta hỏa thái tuế chỉ lỗ. Thiếu hiệp không cần thiết nghe hắn h ồ n luôn. Hắn cái kia người, từ trước đến nay đưa thích nói đùa, có đúng không? Như thế nói, hắn m ạ t tiên nhân trương miễn di bảo. Các ngươi cũng không cần nói chuyện thời điểm. Chỉ thủy mặc đem này hộp đá t ử lấy ra, nâng ở trong tay. Nghe trương miễn hai, chỉ lỗ, sử xuân nga phu phụ con mắt cũng nháy mắt cũng không nháy chăm chú vào phía trên, cổ họng vô ý thức m ớ t Nhưng là, sau một khắc, sử xuân nga liền tỉnh táo lại, vội vàng qua tay, cười nói, tiên nhân di bảo, người có duyên có được. Hiện đã tại thiếu hiệp chi thủ, thiếu hiệp chính là có duyên người. chúng ta thân là đại phái con cháu, chỉ có chúc mừng, sao lại cưỡng ép được chi? tốt, nói xong a, chi thủy mặt tay nhất động, h ộ p đ á tử biến mất không thấy gì nữa, chắp tay sau lưng, cất bước tiến lên, cũng là không hổ đại phái ngược l ữ ỡ tết tuổi, cơ cảnh rất lợi hại. bất quá, ngươi cảm thấy dạng này nói, ta liền sẽ buông tha lưu bị sao? vị đạo hữu này, là người không nên quá cản rỡ, ngươi thật sự cho rằng thắng dễ dàng qua chúng ta sao? cần biết, ta hoa sơn đệ tử, hơn phân nửa cũng tại cái này trung nam sơn phụ cận, chỉ cần chúng ta một phát tin ngầm, khoảng cách có thể đến, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là ngươi ăn không ôm lấy đi. có đúng không? Chỉ thủy mặc có chút nghiền ngâm nói, vậy ngươi liền cứ việc thử một chút tốt, nhìn ngươi t i n ngầm, có thể hay không phát ra ngoài. Hoa sơn phái truyền tin bí pháp, tên là ưu linh tinh hỏa, chính là thiên hạ nhất tuyệt. Chỉ thủy mặc lại là biết rõ rất rõ ràng. bất quá, hắn lại là m ả y may đều không để ý, bởi vì hắn thấy, toàn bộ hoa sơn phái, trừ tại hoa sơn bế quan luyện pháp liệt hỏa tổ sư bên ngoài, những người còn lại, đến lại nhiều, cũng không đủ vì nói. Hoa thái tuế chỉ lỗ cùng hương thành lương tử sử xuân nga đối với phụ phụ, xưa nay làm việc đều là lấy sử xuân nga thông suốt, cũng không phải nói sử xuân nga pháp lực so chỉ lỗ cao cường. mà chính là hắn tinh tu mỹ pháp lớn nhất thiện xem hình người sắc. Sử Xuân Nga nghe được chỉ thủy mặc như thế ngôn ngữ, ngay lập tức liền cảm giác được, muốn lấy ngôn từ thiện là không thể nào. Lúc đó hai lời không nói, quyết định thật nhanh, xoay một tiếng, khoát trên người lấy một tấm lụa mỏng đều vỡ v ụ t q u a n h thân nổi lên phấn diễm diễm quang hoa, còn có một cỗ thấm người hương khí phát ra, rất lợi hại hiển nhiên. Đối với phu phụ tại phối hợp bên trên không bình thường ăn ý, Sử Xuân Nga quần áo vừa mới vỡ v ụ chỉ lỗ liền giơ tay đánh ra một đường tối màu đỏ thâm hoa, trong đó mơ hồ có thể thấy được mười mấy cây mảnh mới như lúa, d a i ước chừng ả y tấc quang. chính là hoa sơn c h ấ n phái lục bảo một trong tiên triển mật ma thần đ i n h bảo vật này nhanh như thiểm điện nhất là giỏi về đánh lén hắn hai vợ chồng nương tựa theo tay này không biết hỏng bao nhiêu tu hành nhân t á n h mạng là chính là không thể đem c h ì thủy mặc đánh giết cũng có thể để nó thụ thương tốt lưu lại cho mình bỏ chạy cơ hội về phần u linh tinh hỏa không phải thật sự đến tối hậu con đầu bọn họ là không nguyện ý dùng bởi vì đó là bọn họ bản m ệ n h tinh huyết sở luyện vốn là g â y 30 năm thọ nguyên dùng lại luyện liền muốn lại giảm thọ 30 năm tu hành trọng yếu nhất mục đích chính là vì duyên thọ trường sinh bọn họ này bên trong bỏ được thế nhưng là Bọn họ làm sao biết rõ đối mặt mình chính là một vị địa tiên? Bọn họ vừa ra tay, chi thủy mặc cũng chuyển động theo. Hắn nhưng cũng không cần pháp bảo gì, tiện tay vung lên, to lớn huyền tân chi thủ đối xử xuân nga che đậy xuống. Sau đó thân hình thoát một cái, liền hiện lên thiên triển mật ma thần đ i n h đánh bất ngờ, đến đến chỉ lỗi trước người, thôi động huyền tân tay hướng kỳ thân bên trên nhấn một cái, trong chốc lát chỉ lỗi toàn thân cũng hư đ ổ xuống tới, hóa thành một bãi thanh thủy. Một bên khác xử xuân nga tại u minh huyết thủ che đậy phía dưới, hộ thể diễm q u a n khoảng cách vỡ vụn tùy theo cả người liền bị n át, trên mặt đất hình thành một đạo nhân hình vết máu. l i ê n hỏa tổ sư tiên tuổi to như vậy, cùng ngũ đài thái ớ t h ô n nguyên tổ sư nổi danh, còn tại nguyên bản lục bảo lão tổ phía trên, không nghĩ tới hoa sơn phái thế mà nghèo như vậy. Nhưng có một kiện pháp bảo tại, chỉ lỗ một cái t á n tiên, cũng không trở thành bị ta nhất kích mà gì ta. Chi thủy mặc trong miệng cảm khái, đem trên mặt đất chiến lợi phẩm quét sạch s a n h xanh. Sau đó, phẩy tay háo một cái, hết thảy dấu vết, vỡ vụn c u ồ n phong tán đi. Tuy theo, hắn không lại c h ỉ hoán, thân hình hoa cầu v ồ n g bay v ú t lên trời. b á c mang sơn chính là từ xưa đến nay mai táng đế vương tướng tướng nhiều nhất một chỗ sơn mạch, vì vậy quỷ quái câu chuyện từ trước đến nay cường thịnh. Hôm nay. đột ngột gặp một đóa ngũ thải tường vân hiện ở Bắc Mang Sơn một chỗ u ám thâm cốc phía trên, đ á mây lại là đứng đấy một cái anh tuấn thiếu niên, chính là Chỉ Thủy Mặc. Thiếu niên kia đem dưới chân thâm cốc dò xét một phen, đột nhiên mở miệng nói nói, nơi đây chính là Bắc Mang Sơn ấm khí nặng nhất địa phương, tuy nhiên không thể tới qua Minh Thánh Quỷ v ư n g c ù n g nhưng muốn đến chính là nơi đây, mà lại còn có thể cảm giác rất nhiều tu hành có thành tựu tinh hồn. Ân, không sai. Nói xong, thiếu niên lập tức tiến tới một bước, mở miệng nói nói, b c Mang Sơn lục bảo lao tổ đến đây bãi sơn thanh âm không lớn, lại là kéo dài không ngừng, tại trong sơn cốc này quanh quẩn không nghỉ. lúc này dưới chân sơn cốc nghiêm chỉnh gợn sóng la l ộ n mây khói phun trào, chỉ thủy mặc tĩnh thán một tiếng, tới. vừa dứt lời, chỉ thấy trong cốc dâng lên hai đóa mây đen, một trận sắc nhọn chói hai thanh âm truyền đến, người nào quấy giày, không biết nơi đây chính là Minh Thánh phủ đệ, dám như thế hồ nào, còn không mau mau theo đạo ra xuống dưới lĩnh tội. Chỉ thủy mặc nghe vậy cũng bất động nộ, khẽ cười nói, đi cùng nhà ngươi Minh Thánh thông báo, liền nói bách m a n sơn lục bảo lao tổ đến đây bài sơn. nhất thời một trận cùng thiếu, từ hai đóa trong mây đen truyền đến, nửa ngày qua đi, mới vừa có bên trong một cái t r chọc hỏi, chẳng lẽ lại ngươi đứa bé này chính là cái gì cực khổ tử sơn, cái gì tổ? c h i Thủy mặc sắc mặt có chút không đổi, nhưng vẫn là nói nói, không tệ, chính là lão tổ. Lúc này trước hết nhất nói chuyện người kia, lại dùng cái kêu bén nhọn thanh âm chế dêu nói, liền ngươi cái này sữa đều không đoạn thằng nhóc con cũng dám tự x ư n g lão tổ, vậy ta cũng là lão tổ r a r a hắn nói xong lại là một trận cùng thiếu. Lục Bao trầm ngâm một trận, đột nhiên nói nói, Minh Thánh không phải là không phải. À, ngươi làm sao tiểu tử, ngươi dám lừa gạt r a r a ngươi, một chết người kia trong lúc lơ đãng lộ ra ý, vội vàng k ị m phản ứng, trong cơn giận dữ, một trận âm phong liền hướng c h i Thủy mặt xoan tới. t i Thủy mặc bấm ngón tay thôi toán một phen, lại tiếp tục cười rộ lên. dường như đối mặt này hai vị trí đầu người nói chuyện lại như là nói một mình nói lúc đầu đâu lão tổ ta còn muốn đàng hoàng bái sơn bất quá đã hắn không tại bọn ngươi lại như thế không biết trời cao đất rộng lão tổ ta hiện tại thế nhưng là đổi chủ ý đâu gần nhất lão tổ ta khí vận không tốt muốn đến liền đem các ngươi bắt trở về luyện hóa dù sao bọn ngươi tu luyện nhiều năm muốn đến phạm phải tội nghiệt cũng là không nhỏ tội nghiệt đại liền rất chết khí số chưa hết liền g i a m lại đây cũng là một c ọ c công đức nha một người khác nghe vậy cũng là đại đ ộ chửi rủa nói vô t r i tiểu nhi tự tìm đường chết nói xong liền thẳng vòng quanh này đóa mây đen hướng chỉ thủy mặc đ á n tới Chi Thủy m ặ c cười lạnh một tiếng, mẹ l ạ p chi q u a n g cũng dám theo Hạo Nguyệt tranh huy tay phải r ơ lên một cái tinh xảo thanh ngọc bình nhỏ, chỉ thấy miệng bình nở rộ ngũ sắc tia sáng, lập tức một đường thanh khí phun ra, nên phong vừa tăng, đối hai đóa mây đen cuốn một cái, trong nháy mắt lại là thiên thành nhật minh. Chi Thủy m ặ c lập tức lăng không ngồi xếp bằng, đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một chùm thanh quang, bên trong xen lẫn một đường cao ba t ấ p thấp màu xanh da trời cửa nhỏ, chỉ thấy này đồng thanh quang nên phong liền i trong nháy mắt hóa thành một mảnh thanh quang màn trời, tựa như ngay cả trời cũng bị che q u ấ t Tiếp lấy thanh quang màn trời hướng phía dưới k h trụ, liền đem Bắc Mang sơn tất cả đều bao phủ trong đó. lúc này này đường màu xanh ra trời cửa nhỏ đã phồng lớn đến cao một trượng thấp thả ra vạn trượng thanh quang trong lúc nhất thời tựa như bầu trời lại thêm ra một cái thanh s ắ c thái dương nhẫn t u y ể n tốt nhất chi thủy mặc đứng dậy đưa tay đối bầu trời đại môn điểm mấy điểm lập tức này đạo đại môn trong lúc đó liền mất đi tung tích huyền tấn chi môn mất đi tung tích về sau chi thủy mặc thẳng n ắ m lấy thanh thận bình liền hướng phía dưới s ơ n cốc phóng đi kỳ thực tại chi thủy mặc cách làm hoàn tất về sau trong cốc lập tức liền có mọi người đã phát hiện không ổn chỉ là chi thủy mặc c chế đã phát sinh d dụng cũng không phải bọn họ nhất thời bán hội có khả năng đột phá cho nên đều bị vây ở trong s ơ n cốc lúc này thanh thận bình bên trong cũng là n ổ lên một đạo thanh quang, tựa như du long, những nơi đi qua, không đấu nổi một hiệp, đều là bị thanh quang một quyền k h é quấn, liền từ thu vào thanh thận bình bên trong. chưa xong con tiếp, côn b ậ t bi l ạ c tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 318, quỷ vương cung diện. chi thủy mặc lập tức lăng không ngồi xếp bằng, đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một chùm thanh quang, bên trong xen lẫn một đường cao ba t ấ thấp m à u xanh ra trời cửa nhỏ, chỉ thấy này b n g thanh quang nên phong liền dài, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thanh quang màn trời, tựa như ngay cả trời cũng bị che q u ấ t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 chỉ là chi thủy mặc cấm chế đã phát sinh diệu dụng cũng không phải bọn họ nhất thời bán hội có khả năng đột phá cho nên đều bị vây ở trong sân gốc lúc này thanh thận bình bên trong cũng là nổi lên một đạo thanh quang tựa như du long những nơi đi qua không đấu nổi một hiệp đều là bị thanh quang một quyền khẽ q u ấ n liền từ thu vào thanh thận bình bên trong không đồng nhất nhiều sẽ minh thánh môn hạ đệ tử đã nhìn ra không ổn nho a nho a tứ tán b ỏ chạy ra nhưng là chi thủy mặc sở thiết cấm chế cực kỳ âm độc đối với người bình thường còn không có gì trở ngại chỉ là chuyên thương tổn nguyên thần hồn phách nên biết rằng minh thánh môn hạ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là âm hồn chi thể vì vậy làm sao cũng đều đột phá không chỉ thủy mặc cơ chế hơi chút dâng lên chỉ thấy đầy trời hiện lên đ ó đ ó ngọn lửa màu xanh hơi chút tiếp xúc đụng tất nhiên thần tán hồn tiêu tan lửa này chính là bất tử không nghỉ cực kỳ đáng sợ nho a nho a hướng trời cao phi đ ộ n không được liền bắt đầu hướng lòng đất bước đi nên biết rằng âm hồn chi thể không có lo lắng xuyên sơn được đều tự nhiên đáng tiếc là bọn họ có thể n g h ĩ đến chi thủy mặc từ lâu nghi đến lòng đất sớm đã mai phục huyền t n chi môn chỉ cần vừa vào chắc chắn bị huyền t n chi môn thu n h đi vào trong lúc nhất thời rất nhiều quỷ hồn thật sự là thượng thiên vô lộ nhập địa vô môn Trung ương càng là có chỉ thủy mặc cái này đại hung thần, tay cầm thanh t h ậ t bình, một đạo thanh quang lướt qua, cuốn đi vô số hồn h á c h Lúc này trong cốc g âm hồn lại bắt đầu hướng Minh Thánh trong phủ đệ chạy trốn trở về, cũng trách không được mấy cái này âm hồn, dù sao nguy cơ thời điểm đều là trước hết nghĩ hướng ra phía ngoài chạy trốn, chờ ra ngoài trốn không phải khả năng thời điểm, mới có thể cân nhắc đến chết thủ tựa hồ cũng là không tệ ý nghĩ. Làm sao nói Minh Thánh lợi hại mọi người cũng là biết được, cứ việc lúc này Minh Thánh không trong cung, muốn đến ỉ vào thiết hạ cấm chế còn có thể chống cự người tới. Bất quá chỉ thủy mặc tay chân vẫn là rất nhanh. thừa dịp rất nhiều âm hồn hướng quỷ vương cung nội chạy trốn thời khắc lại dùng thanh thận bình thú nhiếp một số bắc mang sơn quỷ vương cung nội điện dâng lên từng màn khói đen âm v trung gian còn kèm theo một chút xíu lấp lóe u lục quan điểm đứng ở phía ngoài một cái nhìn lại chỉ có 11 12 t u ổ i lớn nhỏ thân cao bất quá tam xích khoảng trường thiếu niên thiếu niên tay trái cầm một thanh ngọc bình nhỏ tay phải đầu ngón tay một t ú ấ n mấy trăm cái màu tím sắc đèn đuốc bay ra đánh đâm vào hắt sắc màn khói phía trên mang theo liên tiếp tư tư thanh âm tựa như nước đá tưới vào than lửa phía trên cảm giác quỷ vương cung nội điện bên trong lúc này thừa t ấ t sáng sủa đứng đấy mười mấy vị người kỳ thực gọi là người rất không thỏa đáng. Nhìn những người này mặt đất liền cái bóng dáng đều không có, hoặc là bọn họ đã từng đều là người, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải. Bọn họ đều là Minh Thánh môn hạ tu hành có thành tựu âm hồn, tất cả đều ngưng luyện huyền âm bất tử chi t h â n vì vậy lưu yến cơ hội cùng người sống không khác. Lúc này nội gian một người dáng dấp uy man h n a m tử, nhìn thấy bên ngoài tình huống, lớn tiếng gọi nói, nô sư minh, ngươi nói hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì? Bên ngoài tên tiểu t ạ p c h ủ n g kia cực kỳ hung ánh, trong tay cũng không biết là pháp bảo gì, đối này chúng ta căn bản là vừa đối mặt cũng được thu qua, cũng không biết xin tử. xâm nhập quỷ vương cung cũng là nhập như vào chỗ không người liên phá ngoại điện gần 100 t ầ n g cấm chế vậy mà đều không thể ngăn cản đến hắn ngược lại lại ăn hắn thu qua rất nhiều đ ồ n g môn nghe được lần này ngôn ngữ đứng tại tất cả mọi người trước đó một cái nhìn lại hào hoa phong nhã thư sinh trung niên bộ dáng người cười khổ một tiếng đáp nói ngụy sư đệ ta minh bạch ngươi ý tứ đơn giản cũng là muốn ỉ vào cấm chế phản công người tới nhưng là ngươi nhưng có biết cái này trong điện lợi hại nhất 99 tầng u minh sắc khí đã ăn người tới phá vỡ gần 70 tầng ta đợi thực sự đã là trở bên trên c h í thị không đường có thể trốn ta bản còn tưởng rằng người tới pháp lực lại cao hơn Sư phụ cung nội thiết hạ cấm chế cũng không phải n h i bộ phim, ít nhất cũng có thể chúng ta liên lạc sư phụ gấp trở về. Người nào nghĩ, vậy mà nội điện đám người nghe xong, theo vi b ì n h c h ứ g u minh sát khí, vậy mà bị phá sắp đến, nhất thời cũng mặt s á m như cho. Vậy mà cái gì? Nô sư huynh ngưng ngược lại là đem lời cho nói rõ ràng. A lúc trước phát biểu vị kia uy mạnh nam tử lại tiếp tục hỏi nói, vậy tại sao sư phụ đến bây giờ còn chưa gấp trở về? Nô sư huynh bất đắc dĩ mở đầu há miệng, cuối cùng vẫn là nói đến, thậm chí ngay cả truyền tin đều không có thể truyền đi, người t ớ i pháp lực cao cường cũng không biết làm cái biện pháp gì, vậy mà bố trí xuống thiên la địa võng. giờ phút này quỷ vương cung một vùng đã là thú bị nhốt chi địa không có khả năng có ai có thể có thể chạy thoát được n g ấ m lại nô sư u i n h lại mở miệng có thể thu được đáng tiếc sư phụ lần này ly cung vậy mà đem sở luyện pháp bảo đều mang đi nếu không ta đợi liều mạng sư phụ trách phạt cũng có thể dùng sư phụ sở luyện chi bảo cùng người tới liều cái chết sống thôi đợi lát nữa ta hết sức quan â n g người tới bọn ngươi vẫn là nhanh đi đảo mệnh đi tuy nhiên hy vọng xa vời chút ừ ngươi xin biết rõ xa vời a mọi người bên thay đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt trẻ sơ sinh tiếng nói nô sư min nghe x o n lập mã kịp phản ứng kinh hô một tiếng không tốt xin không tới kịp đối bên cạnh đám người cảnh báo chỉ thấy trước mắt tầng tầng lớp lớp xen lẫn nhau lưu chuyển tấm màn đen đi lam trong lúc đó vỡ ra từ chỗ đau bay vào một đạo thanh quang cuốn lấy một người khẽ rút khẽ co nội điện bên trong người liền lại thiếu lại một cái hướng thanh ánh sáng cuối cùng nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên cầm bình mà đứng đã thân ở trong nội điện nói là một đoạn kỳ thực cũng liền điện quang kia chớp nhóng trong nháy mắt n sư huynh lúc này phương mới tới kịp hét lớn một tiếng chư vị sư đệ cẩn thận người này giao để ta đến đối phó nói xong hai tay giương lên bay ra mấy chục đường k ó i đen liền hướng người tới bay tới. t h i Thủy mặc cười lạnh một tiếng, cũng không sợ gió lớn tránh đầu l ư ớ i cũng không để ý tới chạm mặt tới khói đen, giẫm chân xuống, lập tức từ dưới đất lan tràn ra mười mấy đạo thanh quang, đem nội điện sở h ữ u âm hồn tất cả đều khóa lại. Nô sư m i n h gặp người kia tự cao rất cao, vậy mà nhìn cũng không nhìn chính mình thả ra khói đen, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng, chính mình cái này xuất thủ khói đen cũng không phải đồng dạng U Minh chi khí, chính là thu thập ngàn năm sát thối chi khí, lại từ tự thân đ o khí, đốn luyện mà thành. So này U Minh âm khí càng là ác độc gấp trăm lần, chỉ cần một bị dính lên thân thể qua, cũng là thần tiên cũng phải lột r a xuống tới. vừa có như vậy một tia hy vọng, lại không nghĩ chỉ thủy mặc cũng không phải là không quan tâm, mà chính là có chí bảo hộ thân, bình thường thế công tuyệt đối không để trong mắt, chỉ thấy mấy chục đường khói đen cũng bị chỉ thủy mặc trên thân dâng lên màu sắc rực rỡ yên lam nâng, làm sao cũng rơi đem không xuống. nô sư huynh vừa thấy như thế mới biết nói, địch nhân vậy mà sở hữu cũng đang tính kế bên trong, hiện nhiên cũng không xem nhẹ bất luận kẻ nào. vừa định phải có động tác khác, chỉ thấy một đạo thanh quang đã cuốn tới trên người mình, tránh né cũng là không kịp. lúc này bị địch nhân pháp bảo thả ra thanh quang của lấy. Nô sư huynh mới biết đường vì sao lúc trước sở hữu đồng môn cũng không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ bị một quyền co rụt lại, liền bị lấy đi. Thật sự là bị này thanh quan còn lấy về sau, tựa như bốn phía thượng hạ đều là vạn quân chi lực cáp chế, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tại trước mắt mình dần dần biến lớn miệng mình, tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự. Còn lại mười mấy âm hồn bị chi thủy mặc thần quan quá lại, mặc cho như thế nào biến hóa, vậy mà cũng đều đào thoát không. Trong lúc nhất thời khích lệ lên hung hãn chi khí, liều chết chi tâm, dù sao cũng đều trốn không, dứt khoát liền cùng chi thủy mặc l i ệ u cái chết sống. thế là trong lúc nhất thời vô số khói đen bích hỏa tất cả đều hướng chỉ thủy mặc trên thân đánh tới, bất quá huyền t ấ n ngũ thải tường vân quả thực kỳ diệu, bất luận đến từ phương nào loại công kích nào cũng bị năm đường ánh sáng nâng lên, quyết định không tổn thương được chỉ thủy mặc. Chỉ thủy mặc lúc này cũng không phản kích, chỉ là dần dần dùng thanh thận bình đem mười mấy âm hồn thu sạch tiến trong mình. lúc này chỉ thủy mặc chỗ trải qua cảm ứng chỗ sở hữu âm hồn hoặc bị c h u sát, hoặc bị cất vào thanh thận bình bên trong vô nhất để l õ v g õ n g nhưng rất sợ vẫn còn sai lầm. Chỉ thủy mặc một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chỉ thấy một đường màu xanh ra trời cửa nhỏ từ lòng đất dâng lên, sau một lát. Đỉnh đầu cũng từ hiện ra một màn thanh quang l á chắn, đây là khí độ thiết hạ thiên la địa võng. Lúc này thu nạp đứng lên, cũng là muốn nhìn một chút có hay không cá lọ lưới. Nhìn xem sẽ không có gì phản ứng. c h ì thủy mặc phương từ vô đỉnh đầu, đầy trời thanh mang dần dần lại liễm tại một đạo thanh quang, s e n lẫn huyền tận chi môn tan biến tại đỉnh đầu chỗ. Quỷ vương cung nội điện cực kỳ rộng rãi, xem ra tựa như giống minh thánh triệu tập đệ từ chỗ, xuyên qua nội điện, nhiều lần, chi thủy mặc vừa mới tìm tới minh thánh chỗ tu luyện. Minh thánh nơi tu luyện chính là một gian không thấy mảy may ánh sáng t h thất, bên trong âm phong trận trận, hàn khí âm b n g người. Trong phòng chỉ có một cái b ộ đoàn. cùng một tòa cổ đỉnh lớn nhỏ bất quá hai ba xích toàn thân kim sắc nắp đỉnh bên trên ngồi s ổ một cái dị thú đỉnh trên bụng cũng đầy khắc lấy rất nhiều kỳ cầm dị thú cùng đồi núi phong vân thủy hòa hình dạng còn có không ít đan thư cổ truyện hình dạng và cấu tạo kỳ cổ chi thủy mặc nhìn c h ằ m c h ằ m chiếc đỉnh cổ kia xem xét tỉ mỉ một lần nói một mình nói minh thánh thật đúng là giỏi tính toán a không cách dùng lực c ầ m chế cũng không bí tàng không biết ngọn ngành người chỉ sợ còn tưởng rằng cũng là đồng dạng tu vật như vậy xem nhẹ quá k h ứ đây không lâu chi thủy mặc liền hai tay ôm một tòa cùng hắn không x ê xích bao nhiêu cổ đỉnh phi thân đi ra Hóa thành một đường ngũ thải hạ quang biến mất ở chân trời tại trì thủy mặc bay đi không lâu, chân trời kinh hãi hiện một đóa khói lớn mây đen, mang theo một trận s ắ c lạnh, thét h é t h a n h âm, nhanh như chớp giật, lao thẳng tới bắc mang sơn quỷ vương cung nội. Phong quyền vân đằng lướt qua, hiện ra một cái mặt như v ô i người mặc bạch tê dại đạo t r a n g đầu đội tê dại quan, tướng mạo âm lanh g i ữ tận đạo nhân, nhìn thấy môn hạ đệ tử vậy mà một cái cũng không thấy. c h ậ t nói một tiếng không ổn lái khổng minh âm phong liền tìm hướng lúc trước chỉ thủy mặt lấy đỉnh cái kia tinh t ấ t nhìn thấy tinh t ấ t bên trong cổ đỉnh đã vô tung, đạo nhân lúc này đã là hai mắt k h o mắt nước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nội chi cho, lớn tiếng nộ h ù nói. Người nào giết chúng ta ư ờ i đoạt ta trí bảo cựu ni đỉnh, thù này không báo, ta tử hoàn thể không thôi hưu. Chưa xong còn tiếp, chương 319, trong đó nguyên do, tại chi thủy mặc bay đi không lâu, chân trời kinh h ã i hiện một đóa khói lớn m â y đen, mang theo một trận s ắ c lạnh, t h è thê thanh âm, nhanh như chớp g i ậ lao thẳng tới Bắc Mang Sơn Quỷ Vương cung nội. Phong y ề n vân đằng lướt qua, hiện ra một cái mặt như vôi, người mặc bạch tê dại đạo tràng, đầu đội tê dại quan, tướng mạo âm lanh i ữ tận đạo nhân, nhìn thấy môn hạ đệ tử vậy mà một cái cũng không thấy. Chậm nói một tiếng không ổn lái một trận âm phong liền tìm hướng lúc trước chỉ thủy mặc lấy đỉnh cái kia tinh thất. Nhìn thấy tính thất bên trong cổ đỉnh đã vô tung, đạo nhân lúc này đã là hai mắt quèt mắt nước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nộ i chi cho, lớn tiếng nộ hùng nói: người nào giết chúng ta người, đoạt ta trí bảo cửu nghi đỉnh, thù này không báo, ta t ử hoàn thể không thôi hưu nguyên lai chỉ thủy mặc lúc trước lấy đi cổ đỉnh chính là hiên viên trí bảo cửu nghi đỉnh, từ hoàn rất nhiều năm trước đã sớm biết rõ hiên viên thánh lăng bên trong có dấu hiên viên thị còn s ó t lại hai loại trí bảo, bất đắc dĩ, hiên viên thánh lăng bên trong dạy đặc thượng cổ cấm chế, lợi hại không bình thường, không phải mình có thể tùy tiện tới tay, b ả n ý luyện chế mấy thứ lợi hại pháp bảo lại đi đụng chút vật khí, không nghĩ. Hiên viên Thánh Lăng vậy mà bị ba cái thượng cổ di nghiệt cùng kỳ thị, Vô Hoa Thị Cha Con công phá, đem Hiên viên nhị bảo trộm tới trong tay. Sau đó Từ h o à n biết được việc này đã không kịp, bất đắc dĩ đành phải nghĩ biện pháp khác. Mấy lần cố ý thân cận cái này ba cái yêu nghiệt, rốt cục cùng cùng kỳ thị mặc lên giao tình. Về sau Từ cùng kỳ thị trong miệng dò ý, nguyên lai cùng kỳ thị cùng Vô Hoa Thị Cha Con chính là mặt cùng lòng bất hòa, thế là trong lòng hơi động, cố ý xúi dục Vô Hoa Thị Cha Con cùng cùng kỳ thị, để quan hệ giữa hai người càng cứng ắ c Sau cùng càng là vì thu hoạch được cùng kỳ thị tín nhiệm, đem chính mình yêu mến nhất nữ đệ tử đưa cho cùng kỳ thị. sau đó cùng mưu đồ bí mật thương nghị sao không nhất cử c h u sắt vô hoa thị cha con lấy tiêu tan hậu hoạn nếu là thả đến trước kia cung kỳ thị tuyệt nhiên không dám động ý tưởng như vậy chỉ là từ khi năm đó vô hoa thị bị bạch dương m g tổ c ổ n g b ạ t thương tổn đạo hạnh tổn hao nhiều nó thuần dưỡng cổ thần kiêu từ lâu tại mấy ngàn năm trước liền ăn nhầm độc thảo ngủ say nhiều năm duy nhất có kiên kỵ h y chính là vô hoa thị theo nhi tử đôn nhung thị liên thủ chính mình tất nhiên không phải đi thủ hiện tại có minh thánh trợ quyền cung kỳ thị tự nhiên liền muốn đem cái này mưu toan cùng mình tranh đoạt hiên viên nhị bảo cha con đăng k í tuy nhiên biết rõ minh thánh tất nhiên cũng là có mưu đồ nhưng là mình đã tìm hiểu ra một số hiên viên nhị bảo bí mật nhưng cũng không sợ minh thánh có thập t ử động mừng dỡ mượn hắn tay diện trừ chính mình đại địch thế là đương nhiên vô hoa thị cha con không thể chạy ra hai người đổ tủ chỉ là cổ thần cứu lại là đột nhiên tỉnh lại bỏ chạy mở đi ra bất quá việc này đã là chi tiết cùng kỳ thị nhất thời cũng chưa từng để ở trong lòng lúc đầu t r i thủy mặc tuy biết nguyên tắc bên trong hiên viên nhị bảo chính là rơi vào cùng kỳ thị tam yêu trong tay nhưng khổ vì chính mình công hạnh chưa tới hòa h ầ u lại đến chính mình muốn thừa d ị p cháy nhà c ủ a nhưng là nga mi phái mưu đồ bí mật này nhị bảo thời cơ cũng không đến vì vậy cứ như vậy một mực trì hoãn lấy nhưng sự tình có trùng hợp, tại chi thủy mặc phát hạ này lưu liễu diệu pháp sau một thời gian ngắn môn hạ đệ tử bởi vì bê b ộ i nhiều việc tế luyện lưu liễu tại bách man sơn phương viên ngàn dặm bên trong bốn phía âm độc chi vận làm lưu liễu luyện pháp tài liệu lại có đệ tử trong lúc vô tình gặp được cổ thần cứu đương nhiên, bất quá cái này đệ tử coi như cơ linh biết mình tất nhiên không phải cổ thần cứu đối thủ liền trở về triệu tập mấy cái đồng môn cùng một chỗ đương nhiên mấy người trước đi cũng không được cổ thần cứu đ ị c thủ bất quá may mắn cổ thần cứu thể nội dư độc chưa thành vì vậy mấy người tài năng trốn được c á n h mạng chất vật trốn về về sau liền đem việc này cáo chi đường thạch. Đường Thạch nghe cùng mấy vị sư đệ miêu tả, biết rõ vật này tất nhiên không thể coi thường. Hắn xưa nay cẩn thận, liền đem việc này báo tại sư phụ Chỉ Thủy Mặc biết được. Chờ đến Chỉ Thủy Mặc nghe hỏi tiến đến xem xét, phát hiện vậy mà rất giống vô hoa thị nuôi Cổ Thần Cưu. Một khi giao thủ phía dưới, càng là khẳng định Cổ Thần Cưu thân phận. Ỷ vào Cổ Thần Cưu dư độc chưa thành, một thân thần thông không thể toàn bộ phát huy, đem bắt sống về Bách Man Sơn. Chỉ Thủy Mặc nhìn thấy Cổ Thần Cưu xuất hiện ở đây, cực kỳ giận mình, liền dùng Huyền t n Bí Pháp muốn từ Cổ Thần c u thần trí bên trong dò một số tân bí. Đến tận đây vừa mới biết được Hiên Viên Thánh Lang biến cố. tiện tay liền thôi toán một chút minh thánh người đi hướng nơi nào, không ngờ phen này thôi toán xuống tới, minh thánh lại là qua hiên viên thánh lăng, đoạt này cùng kỳ thị hạo thiên kính. nguyên lai like minh thánh vậy mà nhịn không được xuất thủ trước, thế là liền muốn tiến đến hiên viên thánh lăng, nhìn xem có thể hay không n ụ y lợi bất chính, nhưng là chi thủy mặc nhất niệm nhất động nghĩ đến cửu nghi đỉnh, nhịn không được tiện tay thôi toán một phen. người nào muốn thôi toán đoạt được càng làm cho hắn giận mình, cửu nghi đỉnh vậy mà liền tại phụ cận, biết rõ cửu nghi đỉnh liền tại phụ cận về sau, chi thủy mặc bận bỉu vừa cẩn thận thôi toán một phen, sau cùng kết luận là cửu nghi đỉnh ngay tại minh thánh nơi tu luyện một chỗ. biết được tin tức này, trì thủy mặc không khỏi đại hỉ. minh thánh lúc này đang cùng cùng kỳ thị tranh đấu không nghỉ, nhất thời bán hội tuyệt nhiên không thoát thân nổi. trì thủy mặc sao có thể không nắm lấy cho thật chắc cơ hội trời cho này đây? thế là dứt k h o á t đem quỷ vương cung nội vút qua mà không, mang theo k i ể u nghi đỉnh nên ngang rời đi, chờ minh thánh chạy về đã không kịp. lời nói nói minh thánh lúc trước cùng cùng kỳ thị liên thủ c h u sắt v ô hoa thị cha con về sau, liền muốn biện pháp hy vọng có thể đem hiên viên nhị bảo chiếm được. nhưng là cùng kỳ thị xảo trá vô cùng, biết rõ minh thánh pháp lực cao cường có phần khó đối phó, liền ra vẻ hảo phóng đem k i u nghi đỉnh cấp cho minh thánh lĩnh hội. nghĩ thầm đến một lần minh thánh đoán chừng sẽ không biết được thượng cổ linh văn, trong lúc nhất thời tuyệt khó tìm hiểu ra cựu nghi định diệu dụng thứ hai hạo thiên kính còn tại trong tay mình, coi như minh thánh có thể ngộ ra một số cái cựu nghi định diệu dụng, chính mình cũng có thể dùng hạo thiên kính khắc chế, mà lại chỉ cần mình đem hạo thiên kính bên trong ả o diệu toàn bộ tìm hiểu ra đến, tự nhiên đến lúc đó liền có thể tùy tiện đem cựu nghi định thu hồi. Nhưng không ngờ cùng kỳ thị nghĩ đến tuy tốt, nhưng là minh thánh càng thêm n g o n đậu. Tuy nhiên đến cựu nghi định sau vẫn không có thể tìm hiểu ra diệu dụng, đã liền muốn chiếm lấy cùng kỳ thị trong tay hạo thiên kính, chấm dứt hậu họa. Đúng lúc hôm nay đạt được chính mình đưa cho cùng kỳ thị nữ đệ tử báo tin. nói là cùng kỳ thị trong lòng lục í chính là rất tốt thời cơ. Gọi minh thánh nhanh chóng chạy đến. Nhưng minh thánh cũng là cơ cảnh, biết mình môn hạ đệ tử mang đến không quá mức đại dụng, ngược lại là chính mình mang lên pháp bảo độc thân tiền đến, coi như cùng kỳ thị làm bộ thăm dò chính mình cũng không ngờ bị dò xét phá. Nhiều người ngược lại chuyện xấu. Về phần cựu nghi đỉnh mang theo không tiện, mà lại sợ bị cùng kỳ thị vạn nhất đột lại, liền đặt tinh thất bên trong. Nghĩ thầm chính mình quỷ vương cung nội cấm chế trùng địa phương vị â m nghiêm, không ngờ có người xâm nhập. Dù cho có người xâm l ấ n muốn này cựu nghi đỉnh chính là thượng cổ chí bảo, quang hoa từ hối. Người bình thường quyết định sẽ không nhìn ra chính là một kiện bảo vật, mà lại chỉ cần có người vô chi qua vén này nắp đỉnh, sẽ tự động dẫn phát cửu nghi đ ỉ n h phản ứng, định đem người tới thu vào trong đỉnh bởi vì cái gọi là hư t ắ c thực chi, thực tác hư chi, mừng dỡ quang minh chính đại đặt ở tinh thất bên trong, không có nhiều hơn ẩn ấ p Sau đó chính mình đ ộ c thân chạy tới hiên viên thánh lăng, ai ngờ đợi đến cùng kỳ thị chỗ thời điểm, lại là bị cùng kỳ thị thiết kế vây khốn tại hiên viên thánh lăng bên trong. Nguyên lai like minh thánh người đệ tử kia biết được minh thánh tâm ý n g n độc, chính mình lần này lại bị như thế u ấ t ụ c đ ư n g ư ờ i bởi vậy sinh hận, thế là cố ý đem minh thánh lưu kế cáo chi vô hóa thị. mừng dỡ trông thấy hai người tranh đấu, chưa xong c o n tiếp, côn bất bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ì n h cũng là bị giết trương 320 tiên tiên một khí nguyên thai. Về phần cựu nghi đỉnh mang theo không tiện mà lại sợ bị cùng kỳ thị vạn nhất vặt lại, liền đặt tinh thất bên trong. Ý nghĩ thẩm chính mình bị vương cung nội cấm chế trùng địa phương vị sâm nghiêm, không ngờ có người xâm nhập. Dù cho có người sầm l ấ n muốn này cựu nghi đỉnh chính là thượng cổ chi bảo, quang hoa từ hối người bình thường quyết định sẽ không nhìn ra chính là một kiện bảo vật, mà lại chỉ cần có người vô chi qua vén này nắp đỉnh sẽ tự động dẫn phát cựu nghi đỉnh phản ứng. định đem người tới thu vào trong đỉnh, bởi vì cái gọi là hư t ắ c thực chi, thực t ắ c hư trì, mừng r ỡ quang minh chính đại đặt ở tinh thất bên trong, không có nhiều hơn ẩn nấp. Sau đó chính mình độc thân chạy tới hiên viên thánh lăng, ai ngờ đợi đến cùng kỳ thị chỗ thời điểm, lại l à bị cùng kỳ thị thiết kế vây khốn tại hiên viên thánh lăng bên trong. Nguyên lai minh thánh người đệ tử kia biết được minh thánh tâm ý ngoan động, chính mình lần này lại bị như thế k h u ấ t đục đưa người, bởi vậy sinh hận, thế là cố ý đem minh thánh lưu kế cáo chi vô hóa thị, mừng dỡ trông thấy hai người tranh đấu. Quỷ vân cung tây nam ba n g dặm chỗ một chỗ trong núi hoang. một vị người mặc nguyệt bạch chu thiên tinh thần bảo anh tuấn thiếu niên lăng không đứng thẳng riêng lớn lòng núi xung quanh lửng lánh nhàn nhạt thiên thanh sắc quan mang chính là chi thủy mặc bố c h í xuống huyền tấn địa sát trận chi thủy mặc đối diện một vị tóc bạc mặt hồng hào đạo giả tay cầm một cây không phải vàng không phải ngọc gậy trống đứng vững h ư không đạo hữu chúng ta bắt đầu đi cái này tội nghiệp vẫn là càng sớm chân áp càng tốt mà lại cái này c ự u n g ư n g đỉnh bên trên vận thế xin đạo hữu phân ta tầng hai không phải vậy vận thế thấp mi phía dưới sợ sinh đại hoạ thiếu niên n g ự khí nhàn nhạt nói nói thần tình kia giống như không phải tại nói mình có thể thấy được chém ra tiên đạo t i ê n hồn hóa thân để chi thủy mặc lực lượng tăng nhiều, chính thức có cùng Ngami chống lại tư bản. Tự nhiên như thế, chấp t r ư ợ n g lao giả gật gật đầu nói. Thiếu niên nghe vậy đưa tay tại pháp bảo nang bên trên vung lên, một cái đỉnh nhỏ bỗng dưng hiện hiện. Cái này kiểu nghi đỉnh nhưng lại là một phen khác khí tượng, lúc này lớn nhỏ bất quá hơn một xích hoàng trường. Toàn thân kim sắc nắp đỉnh bên trên bàn nằm lấy một cái dị thú. Sinh được như thân rắn, vòi voi sư lôi, sáu chân tứ dực, chân trước đ ắ t đỏ, cuối cùng bốn chân dần dần thấp, diện m ạ bên ngoài mánh ác đã cực nắp đỉnh không lớn. Quái vật kia lại là thần uy h n g thế muốn bay vũ, lưu yến vật sống. Toàn bộ đỉnh bụng đều là vạn loại vạn vật địa hình tướng. do thiên địa sông núi phong vân lôi vũ đến nhật n g u y ệ t tinh thần các loài động thực vật cũng chưa bao giờ thấy qua quái vật tác quỷ tiểu mà côn trùng động vật sống dưới nước đều tất cố thần thái sinh động thái độ phi vũ kỳ lạ nhất là c ể u nghi đỉnh đỉnh bụng bất quá vài thước lớn nhỏ địa phương như vậy vô lượng số địa đồ vật bất luận lớn nhỏ nhìn qua đều là biến nào khôn lường độc lập đều có p h ư n g vị không chút nào hiện ra hôn tạm trật ních chi tượng trung gian xin kẹp có thật nhiều chu phụ t r n hình dạng và cấu tạo kỳ cổ hào quang sáng sửa chi thủy mặc lông mày níu lại một vòng thanh quang h u y n hóa thành một cái cự trường tay cầm nắp đỉnh hơi hơi nhấc lên Ai ngờ cựu nghi đỉnh sao động dị thường, đỉnh sôi theo vừa mới h i ể n lộ, liền gặp vô lượng số sôi trảo sao vàng hồng t i như báo tố vòng điện xoáy. l i ề n muốn xông mở nắp đỉnh mà ra quang hà máy liệt, chói mắt khó trận đồng thời một mảnh ầm ầm thanh âm, từ trong đó t h o á n g như vạn lôi bắt đầu chấn động, thanh thế dọa người vô cùng. Chi thủy mặc không chút amang, một vòng thanh quang từ sau đầu dâng lên, thiên ánh sáng màu xanh bên trong một đường ba t ấ p cửa nhỏ hiện hiện mà ra, môn kia hơi trao đảo một cái, dập d ầ n mà ra một đường xanh mở mở quang hoa. này giữ d n chi cực sao vàng hồng t u ế n ă n g cái này ôn nhuận thanh quang vừa chiếu, lập tức sao vàng t liễm, dạng mây đỏ thu hết, bình tĩnh trở lại. Huyền Tẫn Chi trưởng cũng từ An ổn đem này nắp đỉnh v ẫ lên, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là ưu á m một mảnh, p h ả n phất hỗn độn chi sơ, lấy chi thủy mặc thần thức cũng không nhìn thấy đỉnh cơ sở, trung ương chỗ p h ả n phất một cái yêu ất địa vân tuyển, trong đó có một khỏa to bằng chứng gà tiểu địa viên châu, toàn thân thanh bạch nhị sắc, tại này bên trong tài sóng trợ p h ủ xoay tròn, chi thủy mặc minh, đây chính là n ả y tiên thiên nhất khí nguyên hay, dài ở trong hỗn độn, sinh tại tạo vật trước đó, có thể nói, c u nghi đỉnh đại bộ phận công hiệu đều là cần nhờ nó đến thực hiện, chính là khống chế c u nghi đỉnh đầu m i vị trí, nay đạo thanh quan hướng phía c u nghi đỉnh bên trong bên trong chiếu qua. n à y u ám một mảnh lập tức phảng phất vân hải đồng dạng nổi lên d a o động hơi hơi nhộn nhạo, mà này tiên tiên nhất khí nguyên thai cũng từ t r ợ t cao chợt thấp, luân phiên nhảy tông lấy. Ngay tại nó một lần tình cờ dâng lên, rời đi n à y màu xám khí thể trong một chớp mắt, chỉ thủy mặc bên cạnh chấp trượng lão giả xuất thủ như điện, trong tay không phải vàng không phải ngọc tam xích cửu thốn thần bí trưởng trượng một điểm. Hắc, bạch, xanh, hồng, hoàng năm đạo quang hoa mãnh liệt bắn mà ra, tại này tiên tiên nhất khí nguyên thai phía trên hung hăng vừa quét qua, sau đó huyền tấn chi thủ cũng từ lấy xét đánh không kịp bưng hai độ, đem nắp đỉnh cắt lại. mất đi bên trong bên trong đầu m ố i chi vật, cựu nghi đ ỉ n h lập tức toàn thân dung mạnh đứng lên, hiển nhiên bên trong bên trong tại mọc lên 10 phần kịch liệt biến hóa, chỉ thủy mặc lấy huyền tấn chi thủ đè ép, hơi kém không thể bị cho đánh sơ sấp rơi, v ậ n bịu từ lấy huyền tấn chi môn thanh quang chiếu bên trên. Sau một hồi lâu, phương tử khôi phục lại bình tĩnh, lão giả kia đưa tay một phen lộ ra một cái nguyên t h a i đến, chính là này tiên tiên nhất khí nguyên t h a i chỉ thủy mặc nghiêm túc quan sát đến chợt nhìn lại, chỉ là mang theo thanh bạch ánh sáng nhạt, hôn hôn độ đột cũng không m ư phần trong suốt một hạt hình chứng gã lớn nhỏ viên châu, cho đến lặp đi lặp lại nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Hạt châu kia cực kỳ dị dạng nếu như thuận lập, thanh bạch hai ánh sáng lập tức tách ra, thanh quang tăng lên, bạch quang hạ xuống. Lại cách một hồi, thượng đoạn liền hiện ra vô số nhật nguyện tinh thần, phong vân ngày mưa rông tượng, nửa đoạn dưới liền hiện ra sông núi biển hồ. Các loài động thực vật chi hình cùng đỉnh bụng thấy cơ bản giống nhau, nhưng bên trong này vạn loại vạn vật lại giống như sinh hoạt, bất quá động tác hơi chậm thôi như. Khe đảo lập, trọng lại hỗn độn đứng lên nho nhỏ một hoàn đồ vật, bên trong ẩn chứa như hứa vô lượng sự vật, ẩn nói tuyệt khó coi thật ai ngờ không phải vậy. Đúng là vô luận nhìn loại nào, đều là lớn nhỏ đúng mức, doanh doanh tới lui, khôi phục nguyên khí, các vừa nó vừa. Vị trí cân xứng đã cực dùng hết thị lực, cũng khó phân ra nó c h ủ n g loại lại xem xét xuất thần, là phảng phất thân thể nhập trong đó, thần du v ậ t bên trong, thấy giai thật, chuyển giác tự thân chỉ là gặp may mắn chỉ dần, đồ tam nhỏ bé cái này tiên t i ê n nhất khí nguyên thai, vậy mà lưu bị một cái giỏi về, thấy như thế, c h ỉ thủy mặc không chịu được nhớ tới này thuộc sơn thế giới bên. Trong t r ấ n áp lưỡng nghi vi t r ầ n trận tiên t i ê n nhất khí thái thanh thần p h ụ Trước đó, c h ỉ thủy mặc vẫn c h o là diễn hóa thế giới chính là lưỡng nghi vi t r ầ n trận bản thân diệu dụng, mà tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù bất quá là làm áp chế mắt trận sự vận, để mà phòng ngừa bị người công phá, nhưng là bây giờ. Hắn lại là có khác một cái ý nghĩ, mà lại hắn cho rằng cái này một cái ý nghĩ có thể là thật cái kia chính là lưỡng nghi vi trần trận bất quá là dụ tiên thiên nhất khí thái thanh thần phụ chất xúc tác thôi, tranh thức diễn hóa suốt một cái khác dạng thế. g i ớ i c ù n g bản nguyên thế giới không liên hệ chút nào thế giới, tiến tới là tiên thiên nhất khí thái thanh thần phụ cầm tiên thiên nhất khí nguyên thai hơi thêm lắc lư hai lần, bên trong bên trong mây khói biến ảo kỳ quái chỉ thủy mặc đột nhiên ở giữa có một loại minh ngộ đống nhiên cười thường nói đường vũ trụ mênh ô n g hỗn độn vô biên, đọc tiếp cùng bản cổ khai thiên địa ố n g nhiên nghĩ đến không thể nói được chính mình những người này.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 kỳ quái trì thủy mặc đột nhiên ở giữa có một loại minh ngộ đống n h ê n cười thường nói đường vũ trụ mênh ô n g hỗn độn vô biên đọc tiếp cùng bản cổ khai thiên địa đống n h i ê n nghĩ đến không thể nói được chính mình những người này đều chẳng qua là vô biên hỗn độn bên trong trong đó một cái tiên thiên nhất khí nguyên thai được mở mang về sau diễn hóa mà xuất sinh linh a mà hỗn độn bên trong tiên thiên nhất khí nguyên thai không biết phạm chính mình có cũng cùng chính mình cái này thế giới diễn hóa xuất vô tận sinh linh có làm theo như trong tay mình cái này mai bị này đại thần thông ư ờ i từ hỗn độn bên trong tìm tới hóa thành pháp bảo t r i thủy mặc xem trưởng này tiên thiên nhất khí thái thanh thần phụ căn bản chính là hỗn độn bên trong tiên thiên nhất khí nguyên thai đi qua một vị nào đó tiên đạo đại năng tế luyện đổi một cái tên mà thôi. bất quá tuy nhiên cái này tiên thiên nhất khí nguyên thai huyền ả à o dị thường nhưng chỉ thủy mặc minh bạch cái này nguyên thai bản sinh cũng không phải là hắn rất muốn nhất đồ vật hắn rất muốn nhất chính là cái này nguyên thai bên trên bám vào đại vật thế đại khí vận đạo h ữ u đem cái này nguyên thai luyện vào ngươi này huyền tẫn chi môn bên trong đi không thể nói được này huyền tẫn chi môn lúc có đại tạo hóa chấp t r ư ở n g lao giả cười nói chỉ thủy mặc trầm ngâm vài tiếng nói như thế xin đạo h ữ u giúp ta giải thế hai người cười ha ha một tiếng Ngũ sắc thần quang cùng trời ánh sáng màu xanh tại trong lòng núi bạo phát mà ra, vô tận huyền ảo phủ, phi vũ mà ra, đem lòng núi cũng nhiễm lên một loại không khỏi ý cảnh. t r ọ n vẹn 9 h í n n g à y về sau, một đường ngũ thải hà quang thoát ra núi hoang, k é o lấy thật dài mang đuôi biến mất ở chân trời. n g ư ờ i đạo trì thủy mặc đây là hướng phương nào hướng? Lại là qua này thường mang sân mạch, muốn giành này vạn niên ôn ngọc. Lúc trước trì thủy mặc tự thân thực lực không đủ, dù là biết rõ có lấy được ôn ngọc biện pháp, nhưng cũng không dám động thủ, miễn cho gây nên ngam i phái chú ý. Bất quá bây giờ trì thủy mặc sớm đã tiến vào địa tiên cảnh giới, chiến lược hiện tại càng là tiếp cận đồng giai vô địch. lại thêm minh lực xuất thế, thiên phạt chi nhãn có thể dùng ngũ sắc thần quang đã thành. giờ phút này chi thủy mặc này bên trong sẽ còn sợ nam i nếu như không phải cần lần nữa tích lũy một số vật thế, làm sao tính kế trải đường, chỉ sợ chi thủy mặc đã sớm trực tiếp đánh lên nam mi ngưng b i n h ai. tại chi thủy mặc đoán trường bên trong, chi hoán những thời giờ này về sau, này vạn niên ôn ngọc mười phần là rơi vào yêu thi cốc thần trong tay, muốn chiếm lấy, liền muốn cùng cốc thần đối đầu. cốc thần, tuy nhiên bị trường mi chân nhân hỏa vân liên cho khóa lại, tự thân lại bị phong cấm nhiều năm, nhưng là dù sao t ừ n g vì thiên hạ tuyệt đỉnh người, thực lực như thế nào. rất khó phòng đoán, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ chút. Cũng chính bởi vì vậy, c h i Thủy mặc trước đó mới lựa chọn trước lấy băng tạm, vì cũng là nhiều hơn như thế một cái trợ lực. Cốc thần bị t r ấ n áp chi địa, lại là phi thường tốt tìm, bởi vì này bên trong lâu dài bốc lên hắc sát khí. Bất quá, c h i Thủy mặc lại là cũng không như vậy trực tiếp tiến vào, mà chính là chờ ở bên ngoài lấy. Quả thật đúng là không sai, gần nửa canh giờ qua khứ, liền có hai cái người lùn bay lên. Hai người này, một cái sinh được đầu báo mũi tẹt, chột tai ương q u á i hàm, một đôi tam giác quái nhãn chiếu lấp lánh một cái khác làm theo sinh được khô gầy như tuổi, đầu giống như lan hình. sắc mặt bạch như cho tàn cũng có thể vị xấu xí trong thực phẩm. Hai người bên hôn r i ê n g phần mình treo một cái hắc bi hồ lô phi tốc hướng về một phương hướng l ớ p d ọ c mà đi. Cái hướng kia, Tri Thủy mặc lại là quen thuộc, chính là Mã Hùng viên hầu căn cứ phương. Lúc này, Tri Thủy mặc này bên trong còn không rõ ràng lắm. Hai người này cũng là này mới đã Lưu Dụ An căn cứ chi nhớ kiếp trước biết, hai người cũng đều là dị phái bên trong cao thủ, đều có tán tiên tu vi. bọn họ lòng dạ nhi so sánh với Tri Thủy mặc càng lớn, chẳng những muốn đoạt được ông nọc, còn muốn lấy đi Ngami Trấn s ơ n t h a n h t á c kiếm. Làm sao tâm trí tuy cao, thực lực lại là không đủ? Không địch lại yêu thi cốc thần bị bắt dưới trở thành nô buộc chi thủy mặc tính kế liền ứng tại trên thân hai người hắn lại là cũng không ra cứ như vậy yên lặng đi theo đám bọn hắn tới địa đầu gạo lưu hai người riêng phần mình đem bên hông hắc b ị hồ lô gỡ xuống để dưới đất sau đó nói lẩm bẩm bắt đầu cách làm trong chốc lát hồ lô đắp nhi tự hành bóc từ trong hồ lô các bay ra trên dưới một trăm đầu hắc sắc dây tóc tinh b i n h gần trượng mảnh như lông tóc mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh hôi chi khí ma hùng viên hầu thấy một lần cái này hắc sắc dây tóc hạ xuống từ trên trời lúc ấy chạy từ tán nhưng là chỗ nào có thể trốn qua, một bị chỉ đen n h ậ p n ã o lập tức không nhúc n í c h nóc trệ ở nơi đó. bất quá một lát, liền có hơn 200 đầu mã hùng, viên hầu chi thuộc bị bắt dưới. lúc này, hai người lần nữa nhập trú, trong chốc lát, bị bắt dưới mã hùng, viên hầu tự phát hướng phía bọn họ đi tới. huyền âm chi pháp quả có huyền diệu, như thế khống thú chi pháp quả nhiên là nhất tuyệt. gạo lưu hai người đang chuẩn bị mang theo những này giã thú về động, đột nhiên trong t h a i truyền đến một câu nói như vậy. người nào? đột nhiên nghe lời ấy, trên thân hai người cũng dâng lên một đường hắc sắc quan mang, giống như linh xả. v ờ n quanh ở xung quanh người bảo vệ mưa gió không l ọ n hai người đang từ phía xem xét đột nhiên một đường long hổ vân hình vầng sáng bay ra xen lẫn vô số lôi quang thẳng hướng dưới chấn động trong khoảnh khắc tất cả đều bổ đánh vào này hắc quang ở trong liền nghe đến một trận âm vang rung động về sau xoay một tiếng liền đem bọn hắn h ộ thân chi pháp phá vỡ r ớ t xuống đất lại là hai cái thước dài hắc đinh t ì n h cảnh như thế quả nhiên là giật mình bọn họ hái hùng kiếp vía bọn họ lại là minh bạch nếu là người này ư u tâm chỉ sợ bọn họ đã sớm đầu một nơi thần một mẻo phương nào tiền đ ố i cùng v ă n bối mở bực này cho đùa này mễ đà lại là so sánh với lưu dụ an chấn định chút nơm nớp lo sợ hỏi một câu ngươi ngược lại là cơ linh chi thủy mặc không hề ẩn nặc nếu làm ớ u ố n hai người thấy một lần này hình người diện mạo tuy là thiếu niên nhưng lại quanh thân cũng có ánh sáng ẩn ẩn lộ ra một cỗ trên linh hồn uy áp để trực tiếp chấn tại hai người lấy lòng hai người tự cho là đúng vô thượng cao nhân vội vàng quỳ gối các ngươi hai cái tại yêu thi thủ h ạ quan g ư ợ c lại là thẳng thư thái a chi thủy mặc không mặn không nhạt đạo nhất câu nay mễ đà nghe lời ấy vật vị phúc trí tâm linh lập tức ở giữa về nói tiền bối minh dám này yêu thi hung tàn chi cực đối h minh đệ của ta hai người ngày này m 0 ờ i vạn cha tấn này bên trong có thể nói thư thái nếu không phải là bị kỳ giới cấm chế chúng ta đã sớm trốn xin tiền bối hỗ trợ hiểu biết minh đệ của ta khổ ếch cứu ngươi hai người dễ như trở bàn tay bất quá ta có một chuyện lại còn cần các ngươi hỗ trợ chi thủy mặc gặp này lại là không tại trì hoán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chưa xong còn tiếp côn v t bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy u y ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ốc c h u ẩ n ốc gỗ lìn vạm ả n ma sói dị t à n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 này yêu thi hung tàn chi cực đối huynh đệ của ta hai người ngày này đánh chửi cha tấn này bên trong có thể nói thư thái nếu không phải là bị kỳ dưới cấm chế chúng ta đã sớm trốn xin tiền bối hỗ trợ hiểu biết huynh đệ của ta khổ ếch cứu ngươi hai người dễ như trở bàn tay bất quá ta có một chuyện lại còn cần các ngươi hỗ trợ chi thủy mặc gặp này lại là không tại chỉ hoán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiền bối cứ việc phân phó huynh đệ chúng ta có thể làm được nhất định muôn lần chết không tử mẹ đà lúc này lại nói chuyện này rất đơn giản không cần đến các ngươi muôn lần chết t h i Thủy mặc tiếp tục nói, ta muốn bám vào các ngươi trên người một người. Mata tiến vào này yêu thi x a o huyệt. Tiền đối là muốn diệt trừ này yêu thi sao? Đương nhiên không có vấn đề. Tiền đối liền bám vào trên người của ta đi. Mẹ đà nghe này, h ư ơ n g p h ấ n không thôi, vội vàng nói. Tri Thủy mặc đối mẹ đà vấn đề, lại là không hề trả lời. Dù sao hắn cũng không thể nói ta đây là vì không kinh động cấp thần. Cũng may trong nháy mắt đoạt được ôn ngọc đi. Thân hình phát một cái, hóa thành hạng nhất thanh quang, chui vào trong thân thể của hắn. Sau đó, phân phó nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể đi trở về. Phải chú ý chút, hòa bình ngày bên trong tình hình giống như lúc. này yêu thi tính cách đang h i nếu là lộ ra chân ngựa, ta là không có gì. các ngươi hai cái, chỉ sợ cũng muốn lập tức mất mạng. nghe như thế, gạo, lưu hai người giống như bị vào đầu t ớ i một chậu nước đá, cảm giác hứng phấn, nhất thời ẩn đi hết. riêng phần mình bình tâm tĩnh khí một hồi, vừa mới tiếp tục mang theo những cái kia má hùng, viên h ầ u hướng yêu thi xảo huyệt mà đi. hai người bọn họ đều là bị yêu thi c ư ớ thần xuống cấm chế nô buộc, tự nhiên không cần đi này h i ể m đạo, ra cắt lượng niệm chú bấm niệm phát quyết, nhẹ nhõm liền vào tới xảo huyệt chỗ sâu. yêu thi c ư thần hiện ra tại trì thủy mặt trước mặt, nhìn một cái không xót gì, kỳ hình như c u lâu. sương sợ to to, trên mặt không thịt, mũi sập lỗ mở đầu, mục đích vành mắt h a m sâu, gầy như khô m ụ ộ t cực kỳ hiếm thấy thịt. nó h ù n g nơi cửa, một đoàn màu tím, tỏa ra ánh sáng chói lọi. lúc này hắn, hai mắt nhắm nghiền, tựa như mê man. thấy cái này, dù l à c h i thủy mặc cũng không chịu được ở trong lòng ngắm đạo. trời cũng giúp ta. ngay sau đó, không chút do dự, Tam Dương nhất khí kiếm phi trảm mà ra, anh kiếm bảy màu vạch một cái, hệ tại yêu thi cốc thần trên g h y chỉ đen túi liền bị cắt đứt. sau đó, thanh thận bình ngũ sắc quang khí một quyền, liền đem n h ấ tới. chi thủy mặc vừa đưa tay, lập tức ở giữa, liền dẫn gạo. lưu hai người nhanh lùi lại, cùng lúc đó, pháp lực chấn động, đem hai người trên đầu âm thầm cuốn quanh hắc sát tia cho dung ra đến, hóa thành một mịn. này vạn niên ôn ngọc chính là bị yêu thi cốc thần dùng để ôn dưỡng thân thể, một hàng mất đi, cho nên lập tức tỉnh táo lại, giống to một tiếng, t ừ phía trên vách núi đá đ ố n g dương hiện ra mấy chục mặt kỳ phiên, có lớn có nhỏ, các vẻ yêu ma chi tướng. những này kỳ phiên cùng nhau chấn động, mấy trăm đường cánh tay phẩm chất hắc khí, giống như trường hồng k i h thiên, mang theo cực kỳ thê lương tiếng gạo, đầy trời s ẽ lởn, kết thành một t r ư ờ n g màn gói, ba phủ xuống. chi thủy mặc nếu là hơi chậm một lát, liền sẽ hãm ở bên trong. hắn nhưng là biết rõ cái này huyền âm tụ thú phiên kết thành huyền âm luyện p h c h đại trận chính là nhất đẳng trận pháp mạnh mẽ vô cùng mình nếu là ham ở bên trong chỉ sợ không nỗ lực một chút đại giới thật đúng là đừng nghĩ đi ra bất quá lúc này ở trận thế bên ngoài chỉ thủy mặc lại là cũng không lo lắng t r ấ n định vô cùng yêu thi cốc thần nhất kích không chúng cũng hơi có chút giật mình bất quá hắn đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay đường đường kỳ phiên chuyển động trăm ngàn đường hắt sát kia đều xuất hiện mật như mưa to b à tới bên trong bên trong còn kèm theo trên dưới 100 t r ă trong suốt trong suốt huyền âm lôi châu cái này c h ỉ thủy mặc nơi nào sẽ quan tâm nhất chỉ tam dương nhất khí kiếm tam đường thất t h ả i kiếm cầu v ồ n g giống như du long đầy trời phi vũ cường lực rào sát những cái kia hất s á t kia nhao nhao được gãy yêu thi cốt thần khả năng cũng nhìn ra c h ỉ thủy mặc phi kiếm lợi hại thân thể nhón một cái tự thân nhào tới hai cái khô quắt như u ủ i máu nuốt bước lên m ã n h liệt ô quang bay thẳng đến phi kiếm kia bắt lấy quá khứ hắn tự nhiên không phải được mất tâm đ i ê n muốn lấy thân thể chống lại phi kiếm hắn làm chiêu này chính là huyền âm chân i n h bên trong bí pháp tên là cốt tướng âm ma thần c ả o muốn tụ liễm vô tận bạch cốt chi khí mới có thể tu thành nhất là giỏi về bắt lấy đối phương phi kiếm, kém một chút nhất chảo phía dưới trực tiếp nát thành một mịt, kiếm chảo tương giao, đinh đinh đương đương, tuôn ra vô số tia lửa, liên tục mấy kích về sau, đột nhiên hai đường tia sợi đồng dạng hỏa tuyến bạo lui mà lên, hướng phía tam dương nhất khí kiếm cuốn q u â n tới, chi thủy mặc lại là sớm biết, đây là trường mi chân nhân trói buộc hắn chí bảo hỏa vân liên, nơi nào sẽ m ắ c lửa, giúp nó cắt đứt, lập tức ở giữa kiếm cầu vồng cuốn ngược bay trở về, tùy theo thiên bàn tay lớn màu xanh đánh ra, lấy huyền tận chi thủ đối kháng hỏa vân liên, chi thủy mặc trong lòng xin tự tại nghĩ, cái này yêu thi cũng chả có gì đặc biệt. muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội tốt đem diệt trừ trong lúc đó băng tẩm tự phát từ n ó ống tay áo bên trong bay ra ngoài há miệng phun một cái trắng đoán luồn khí lạnh tựa như băng than nước hướng phía phía sau hắn đổ xuống mà ra ngay lập tức cột, cột vô số hắc băng vấn đề rất xuống đất lúc này chi thủy mặc mới phát hiện sau lưng mình lại thêm ra một người dáng người anh tuấn khuôn mặt anh tuấn chỉ là cặp con mắt kia bên trong lại tràn ngập vô tận sát khí t r i thủy mặc minh bạch đây cũng là yêu thi cốc thần nguyên thần mà bộ này tướng mạo mới là hắn t n h thức bản tướng còn thân thể lại là thụ độc lực xâm nhập về sau thi pháp đại thành kết quả giờ khắc này dù là trì thủy mặc minh bạch chính mình át chủ bài đông đ ạ o tiên đạo phân thân ẩn nạp thể nội rất khó bị giết chết cũng không chịu được trong lòng phát lệnh lần này nếu là không có băng tầm trợ giúp khó tránh khỏi thụ thương nhất thời chấn động trong lòng biết mình gần nhất x u ô i gió x u ô i nước lại thêm càng thâm nhập chém ra ngũ sắc thần quang thành kiểu huyền tấn chi môn tiến hóa có chút kinh thường thiên hạ cao nhân vừa vặn cái này cốc thần cho mình học một khóa không phải vậy loại tâm tính này về sau không phải ăn thiệt tỏi không thể băng t m bản mệnh hàn khí í hồng í đại lạnh t ấ u xương vô cùng yêu thi cốc thần liền làm thủ đoạn cũng bị lập tức lúc này, chi thủy mặc lại thả ra huyền t ấ n ngũ thải tường vân ba p h ủ quá khứ, đồng thời, thanh thận bình cũng lại lần nữa tê lên, hóa thành ngũ sắc trường hồng, hướng hắn nguyên thần cuốn qua qua. yêu thi có thần, tuy nhiên thụ cấm nhiều năm, nhưng là, nhưng cũng tự tin bản thân thực lực, đủ để hoành hành thiên hạ, không nghĩ tới, như thế một cái vô danh n g ư ờ i chính mình thân thể, nguyên thần đều xuất hiện, không những không thể chiếm t h ư n g p h ò n g ngược lại dần có thụ áp chế chi tướng, sao không để cho nổi giận? lúc đó, nó nguyên thần về khiếu, trên vách núi đá huyền âm tụ thú h i ê n cũng nho nhau bay lên, vờn quanh ở xung quanh người, một mảnh tấm màn đen, di thiên cái địa mà ra.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 Nguyên thần đều xuất hiện, không những không thể chiếm đ ư phòng, ngược lại dần có thụ áp chế chi tướng, sao không để cho nổi giận? Lúc đó, nó nguyên thần về khiếu, trên v á c h núi đá huyền âm tụ thú p h i ê n cũng n h a o n h a o bay lên, ngược lại là ở xung quanh người một mảnh tấm màn đen, di thiên cái địa mà ra. Cùng lúc đó, trong miệng cũng bắt đầu gào thét liên tục, một loại vô hình ba động lặng yên dập d ờ n mà ra. Chi thủy mặc gặp này năm u ổ i một chút không sợ, huyền tận ngũ thải tường vân đồng dạng hóa thành một mảnh mồm à n trùng tích quá khứ. Cả hai t ư a o suy suy lạp lạp, i ễ n phần mình m n g lớn m n g lớn trừ khử lấy. Thấy tình cảnh như thế, hai người đều là n h ú mày. Không hẹn mà cùng riêng phần mình rút lui pháp, yêu thi cốc thần đang muốn lại dương thủ đoạt khác, chi thủy mặc lại là không muốn lại đánh. đương nhiên, hắn còn có chuyện không thể xử lý, nhưng cũng không có ý định đi. Hắn lại là mở miệng, cao giọng nói, cốc đạo bạn không hổ là đệ nhất tử bá, thủ đoạn tuyệt diệu. Mặc dù thân ở nhà tù, ta lại vẫn cầm chi không xuống, bội phục, bội phục. Chi thủy mặc lời này đương nhiên là khiêm tốn chi ngôn. Yêu thi cốc thần hạng gì dạng người, chi thủy mặc lời vừa nói ra, hắn liền biết rõ, chi thủy mặc này đến, tất nhiên còn có mục đích. Lập tức, nhưng cũng không v ộ i mà xuất thủ, chỉ âm thầm chuẩn bị tuyệt sát thủ đoạn. Vị đạo hữu này x ư ơ n g hô như thế nào? Ngươi đánh cắp ta trí bảo ôn ngọc lại như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ đang tiêu khiển tại ta? Thanh âm k h ả n k h à n âm vang, p h ả n phất hai cái xương c ố t phim ma sát đi ra, khó nghe chi cực. Cốc đạo bạn sai. Chi thủy mặc một bên lưu ý lấy cốc thần đầu tĩnh, một bên nói, cái này vạn niên ôn ngọc chính là mãn thương sơn dương hòa chi tinh thanh nén, vốn là vô chủ chi v ậ muốn cốc đạo bạn cũng là đến không lâu. Nếu không, cũng không trở thành không thể đem luyện hóa. Như thế, ta lấy chi có gì không ổn? Chi thủy mặt nói, nhìn i ê u thi cốc thần thần sắc có biến, giống như lại phải xuất thủ, hắn lại là vội vàng tiếp tục nói. Bất quá ta này đến, chủ yếu mục đích lại là cùng Cốc Đạo Hinh thương lượng một chuyện, Ôn Ngọc. Bất quá thuận thế mà làm à? Lời vừa nói ra, quả nhiên gây nên Cốc Thần hứng thú. Lúc ấy nói, a ta lại là nhớ kỹ chưa bao giờ cùng ngươi gặp mặt, ngươi lại có chuyện gì cùng ta thương lượng? Ngươi ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Cốc Minh năm đó phong tư, ta lại rất là khâm phục, không đành lòng Cốc Minh ở chỗ này trong Huyệt Lâm Uy, đặc biệt tới giúp ngươi thoát hốn. c h í Thủy Mặc nói hết sức trịnh trọng. Cái gì dù là yêu thi Cốc Thần, nghe lời này cũng không chịu được trong lòng đại chấn. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì hắn hiểu được. trên đời này tuyệt đối không có vô duyên vô cớ lấy lòng lập tức hắn trực tiếp khi nói giúp ta thoát huốn chắc hẳn cũng không phải không thể điều kiện đi cung cấp u y n h thông minh như vậy người đánh giao đạo cũng là t h ố n g oái chi thủy mặc không chút nào coi là sự, lập tức về nói không tệ c ô n g minh tuy là huyền âm giáo chủ nhưng là năm đó thiên dâm giáo chuyển thừa năm đó thiên dâm giáo che đậy thiên hạ tiên nhân trích trần cũng không thể thắng chi có thể thấy được nó chuyển thừa chi b á c đại tinh thông ta lại là hy vọng có thể mượn đến quý giáo điển tịch một d u y ệ n nếu như cung n h đáp ứng cũng là như thế lập tức liền có thể giúp ngươi giải trừ công xiềng quyết không nuốt lời tu hành bí pháp chính là một môn phái căn cơ, tuyệt đối không có ngoại truyền lý lẽ. Ngươi nếu là muốn tu tập, cũng không phải là không thể được. Bất quá, lại là chỉ cần bái nhập ta huyền âm giáo giới mới là cái này, ngươi khả năng đáp ứng. yêu thi cốc thần nghe được c h ỉ thủy mặc ngữ điệu, giống như cười mà không phải cười nói. c h ỉ thủy mặc không chút do dự, về nói cái này lại không có khả năng, cái này truyền thừa cùng ta mà nói, bất quá là lấy ra khoáng đ ạ t hung hãn tăng trưởng ta giáo nội tình thôi, cũng không cái gì đại dụng. ngươi nhìn ta một thân khí tượng. thế nhưng là thiếu thiên thư diệu pháp người cốc thần cái này mới s ứ n g sỡ trong mắt lóe lên bôi đen ánh sáng chắc là đang dùng một ít bí pháp nhìn trộn nhiều lần cốc thần trong mắt hắc quang thu lại dò xét phía dưới cốc thần phát hiện mình vậy mà đối người trước mắt hoàn toàn nhìn không ra tựa như một đám thâm bất khả c h ắ c là m thủy mà lại người này quanh thân vô số ánh sáng lởn l h n bao phủ chỉ sợ cùng loại với vừa mới phi kiếm bảy màu kỳ chân còn có không ít thật sự là d ọ a người không bình thường biết mình sợ không phải người trước mắt đối thủ cốc thần t h a n nói hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề ngươi muốn thế nào cam đ o n ta đem bí pháp giao cho ngươi về sau Hội thực hiện nói, mà không phải đổi ý đâu. Cốc Minh muốn thoát h u n trừ tin tưởng ta, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn sao? Chi Thủy m ặ c lại là cũng không trả lời, mà chính là hỏi lại nói. Đương nhiên, chính là không có ngươi, chính ta lại tốn hao chút lúc này, nộ ra Long Mi giải Lão Nhi cấm pháp, cũng có thể tự hành thoát h u n Bất quá, thời gian hơi dài một chút ta. Cốc Thần trả lời, không bình thường tự tin. Cốc Minh viết pháp này, cũng là không thể tính toán sai. Chi Thủy mặc nghe vậy, lại là cười cười, nói, bất quá, đây cũng là xây dựng ở Ôn Ngọc t ạ i thân trên cơ sở đi. nếu không chỉ sợ thời gian cũng không phải là hơi dài một chút đơn giản như vậy. c ố c Minh lâu chỗ thâm sơn khả năng đối chuyện ngoại giới không rõ lắm. hiện bây giờ nga mi đại hưng chi thế đã hiện chỉ sợ nếu không mấy năm liền có thể thành vị đại phái đệ nhất thiên hạ. tại bọn họ chính xác hành t ạ o thiên hạ trước đó ta nghĩ ngươi có thể là cái không tệ lập uy đối tượng. đương nhiên có lẽ c ố c minh chính xác có thể tại cái này thời gian mấy năm bên trong bài trừ cấm pháp thoát khốn mà ra. chi thủy mặc lời nói bên trong rất nhiều trêu chọc nhưng yêu thi c ố c thần nghe lại khó được không có phản bác bởi vì hắn biết rõ chính mình tình huống. Tại cái này cái gì tiên đan linh dược cũng không có chỗ mất đi vạn niên ôn ngọc điều hòa nguyên thần thân thể muốn hoàn mỹ hợp nhất không phải mười mấy năm khổ tu không thể còn pha cấm mà ra chỉ sợ liền muốn thời gian dài đến lúc đó chỉ sợ chính mình thật sự muốn trở thành nam mi phái lập v y tử cái bịa bất quá mặc dù là như thế yêu thi c ố c thần cũng sẽ không như thế khinh suất đem bản môn bí pháp giao ra dù sao chi thủy mặc nhân tình này h ư ớ n g hắn hoàn toàn không biết gì cả đối với hắn tín nhiệm có thể nói là không yêu thi c ố c thần trầm mặc một lát sau đó mở miệng nói mặc kệ ngươi nói cái gì. ta không lấy được đầy đủ căn đoan, là tuyệt đối sẽ không đem bản môn bí pháp lấy ra. Cho nên, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cái này đi. Nếu là thực sự nghĩ không ra lời nói, vậy liền tự tiện đi. Nói vừa xong, yêu thi quốc thần lập tức đem này xanh mơn mận con mắt nhắm lại, phảng phất muốn nghỉ ngơi. Cốc minh, ngươi để cho ta làm căn đoan, ta không có vấn đề. Chi thủy mặc hơi chút chìm trên gò núi, nói, bất quá, ngươi lại như thế nào căn đoan, ngươi sẽ đem tránh thức tiên dâm giáo bí điển nói ra, mà sẽ không ở trong đó làm tay chân đâu. Ta sẽ đem nguyên bản cho ngươi quan sát, cái này tổng không có vấn đề đi. Yêu Thi c ố c Thần hai mắt lại lần nữa mở ra, p h ả n phất hai khỏa cực đại lục bào thạch. Tốt. Tri Thủy mặc v ỗ tay mà nói, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn đến đây đến, thứ nhất mục đích ngày đó thiên dâm giáo truyền thừa chi v ậ t làm năm đó uy chấn thiên hạ đại giáo. Nó truyền thừa chi v ậ t bên trên nhất định có không ít vật thế, vừa vẫn hấp thu hết. Chưa xong còn tiếp. Côn v ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết t r ư ơ n g 324, không bình thường tới tay. Yêu Thi c ố c Thần trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta không lấy được đầy đủ căn đoan.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 t h i Thủy mặc vỗ tay mà nói, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn đến đây đến, thứ nhất mục đích ngày đó thiên dâm giáo truyền thừa chi vật, làm năm đó uy chấn thiên hạ đại giáo. Nó truyền thừa chi vật bên trên nhất định có không ít vật thế, vừa vẫn hấp thu hết. c h i Thủy mặc dứt khoát nói, nếu như thế, ta hiện tại liền đối bản mệnh tâm ma thể. Nếu là ở đạt được thiên dâm giáo bí điển về sau, không thể thực hiện nói, cứu gốc đạo huynh thoát k h ố n tình nguyện vì vạn ma căn n ư ớ t cái xác không hồn. t h ế hoàn tất, c h i Thủy mặc lại nói, như thế, khả năng để c ố c minh tin tưởng. Tự nhiên, yêu thi c ố c thần về nói, tâm ma thể nói, chính là nặng nhất lời thể. Bởi vì. một đường tu hành, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận tâm ma quấy n h i ề u càng ký hiệu nam, nó là đối cao thủ mà nói, tâm ma có thể nói là lớn nhất k i ế nạn. Khẩu vừa ra nói, tâm ma liền có cảm ứng. Từ xưa đến nay, xin không có một cái nào tu sĩ dám vi phạm tâm ma thể nói. Ngay sau đó, nó lại nói, bất quá, tại chính thức giao dịch trước đó, lao đệ cũng nên để cho ta biết rõ ngươi họ gì tên gì, xuất thân nơi nào đi. Tính danh tại ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi có thể x ư n g hô ta là huyền tấn đạo nhân, nói. Chỉ thủy mặc đỉnh đầu hiện ra một đoàn thanh vân, sắc như phỉ thúy, i ê n lam l a l ộ n Thả ra từng cơn ánh sáng xanh, bừng bừng quang diễm chiếu rọi đến bốn phía một mảnh thanh sắc. c ố c thần trong mắt ngưng tụ, hắn chính là thiên dâm giáo truyền nhân, kiến thức phi phàm, tự nhiên nhận biết cái này nguyên thần thần diệu không bình thường, chỉ sợ không kém cỏi bất luận cái gì một bộ trong thiên thư bí pháp nguyên thần. Ngay sau đó, yêu thi c ố c thần không do dự nữa, tay phải vươn ra, phía trên b ố n là còn thừa không nhiều da thịt, như chối tiêu sở kín đỉnh đồng dạng vỡ ra, cuốn ngược vào tay cánh tay, lộ ra bên trong bên trong cốt chảo. Cái này cốt chảo cũng không có tầm thường bạch cốt loại kia trắng bệnh chi sắc, ngược lại có chút ngọc chất lỏng đ y Yêu Thi cốc thần cánh tay chấn động, toàn bộ bạch cốt chảo lập tức tề cổ tay gãy mất, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Yêu Thi cốc thần trong miệng bắt đầu niệm tụ n g một loại không khỏi chú. Một đường đường mắt Trần có thể thấy gợn sóng từ cốt chảo bên trên dập dờn mà qua, cốt chảo cấp tốc p h ò n g l ù n lấy. Rất nhanh, liền tăng tới hơn một triệu phương viên. Lúc này, cốt chảo đột nhiên giải thể ra, hóa thành mấy trăm cối nhỏ. Sau đó, dựa theo một loại phương thức gây dựng lại lấy. Sau một lát, một cái cự đại cốt bản ở trong hư không thành hình, bất quá phía trên rõ ràng có hai cái khe. Yêu Thi cốc thần tay trái nhất chỉ, cốt bản ngay lập tức hướng chỉ thủy mặc bay tới. trì Thủy Mặc vừa mới tiếp nhận, ngay lập tức liền cảm giác có vô lượng số thái cổ hung thú bên t h a i bờ gào thét, gào thét này l ạ n h tấu xương chi cực h u n g s á t chi khí để trì Thủy Mặc muốn mày, lập tức trên mặt hiện lên một vòng màu xanh ra trời, thần sắc nhất thời giang ra. Cái này các bạn rõ ràng là một kiện đại hung chi vật. Thấy c h ì Thủy Mặc đem ánh mắt nhìn sang, yêu thi c ố c thần lại là r a vẻ vô tội nói, ai nha, ta lại là q u y ê n nói, cái này Huyền Âm chân kinh chính là bản môn bí yếu, lại là viết tại i c bên trên, không phải tâm trí kiên định người không thể nhìn. Huyền Tẫn lao đệ vẫn là chịu được một cái đi. Chi Thủy mặc nghe này, nhưng cũng không buồn. Trêu c h ọ n nói, nguyên lai là dạng này. Xem ra, bằng vào ta này một ít tu vi, một lát là không nhìn xong. Như vậy đi, cái này Huyền Âm chân kinh ta chưa hết lưu lại. Lúc nào nhi xem hết, lại cho Cốc Minh đưa đi. Cốc m y n h biết rõ nội dung, chắc hẳn sẽ không vội v ã muốn đi. Nói, Chi Thủy mặc trong hai tay tuôn ra đại lượng quang hoa, nhìn tình hình kia, làm muốn đem phong cấm. Lúc này, yêu thi cốc thần vội vàng phát động bí pháp, đem triệu h á n trở về. Sau đó, tay trái ở phía trên bôi một chút, nói, ta vừa mới lại là quên, bản môn lại là có một loại bí pháp. có thể đem vậy quá cổ h ù n g khí tạm thời phong ấn. Nói xong, yêu thi quốc thần lại đem cốt bản ném qua tới. Lần này chi thủy mặc tiếp nhận, quả nhiên lại không dị động, lập tức c h ụ p c h ụ p câu xem lên, huyền âm chân kinh, nội dung, huyền âm chi pháp, hắc s á t k i ơ n hắc s á t kiếm, huyền âm tụ thú phiên, huyền âm thần màn, huyền âm l ô i t r â u huyền âm siêu hồn lãnh diễm, huyền âm luyện p h á c h đại trận, từng môn cường h a n bi pháp bị chi thủy mặc trí nhớ đến trong g ó c Đồng thời cái này si vu cốt bên trên vận thế cũng bị hấp thu sạch sẽ. Toàn bộ sau khi xem xong, chi thủy mặc đem cốt bản ném trở về, nói, này tàn khuyết hai khối đâu. sẽ không phải là Cốc Minh đem dấu g i ế m đi. Lời như vậy, Cốc Minh điều kiện cũng không tính toán đạt thành a. Nói vậy, huyền âm bí pháp ta cũng giao ra, có cần phải tư tàng khác sao? Yêu thi Cốc Thần nghe vậy, lúc ấy giận dữ nói, này hai khối si vưu cốt, hiện tại ta sư đệ bạch cốt chân nhân hà cự cùng trăm ngọc thần ma yên thập trong tay. Phía trên ghi chép, bất quá đường nhỏ, một môn âm ma tụ thú hóa cốt tiêu hình bí pháp, một môn trăm ngọc t i ê n dâm bí ma diệu pháp. Ngươi nếu muốn, ta cũng có thể cáo chi ngươi. Bất quá tin hay không, ngay tại ngươi. Tin, đương nhiên tin. Cốc Minh nhân phẩm là mọi người đều biết. Các Minh hiện tại liền nói ra tới đi. Chi Thủy Mặc nghe này, m ả y may do dự đều không có, liền đáp ứng tới. Yêu t h i Cốc Thần gặp này, lại cũng chỉ có thể lấy truyền âm chi pháp, đem hai môn bí pháp nói ra. Hiện tại, Huyền Tấn Lao đệ có thể ra tay đi. Yêu t h i Cốc Thần lạnh giọng nói, cái này hiển nhiên. Chi Thủy Mặc lúc này cũng minh bạch, từ Yêu t h q Cốc Thần trên thân là nổ không ra cái gì khác chất béo, cho nên, nhưng cũng không chỉ hoán, tâm niệm nhất động, tam dương nhất khí kiếm như thế nào một đường thô to vô cùng thất thải kiếm cầu vồng. Hướng phía Yêu t h i Cốc Thần phi c h ạ m quả thứ. Yêu t h i Cốc Thần cũng đem hỏa vân liên huy động, đường ngang trước người. đương, đương, đương ba tiếng kim thạch thanh âm vang lên, hỏa vân liên lúc ấy đoạn làm hai đoạn. yêu thi quốc thần gặp này, lúc ấy nửa g mặt lên trời cười to, khuôn mặt vặn vẹo chi cực, cỗ này vẻ phẫn hận, tựa như dốc hết tam giang ngũ hồ ngũ hồ, cũng không thể đem phát tiết sạch sẽ. long mi dài lão nhi, ngươi làm lấy tính kế tinh chuẩn nổi tiếng, muốn đến cũng không ngờ được ta có hôm nay đi. nga mi đại hưng, ta muốn đem ngươi nga mi thượng hạ lão tiểu giết làm giết sạch, giết hết giết tuyệt, giết ra một cái biển máu. chi thủy mặc liền đứng ở một bên, nhìn lấy yêu thi q ố c thần tại này bên trong gào h é t đã chưa nói xem vào, cũng không rời đi. lúc này p h u cận trong một cái sơ động một mực đang n ả y bên trong đứng ngoài quan sát m à y m a y động tác cũng không một thiếu niên đi tới đi đến yêu thi cốc thần trước mặt chúc mừng nói chúc mừng sư phụ thoát đến n h à t ù sau này bằng phi c ự u tiên tùy ý t u n g hành chưa xong còn tiếp d s tháng này muốn chuẩn bị khảo nghiệm thời gian eo hẹp mở đầu cho nên một ngày một trường mọi người lý giải thạch đầu tại cái này bên trong mọi người chương 325, l ạ i thu một đ ồ yêu thi cốc thần gặp này lúc ấy ngửa mặt lên trời cười to khuôn mặt vặn vẹo tri cực c này vẻ phẫn hận tựa như dốc hết tam r ằ n g ngũ hồ nước cũng không thể đem phát tiết sạch sẽ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 Yêu Thi Cốc Thần nghe vậy, vẻ điên cuồng lại là dần dần rút đi. Nhìn ra được, hắn đôi thiếu niên này có chút yêu thích. Tri Thủy Mặc m i n h Mạch, đây chính là kiếm tiên có thể một đứa con truyền nhân trang dị. c h Mặt ngoài, hắn là xin vào dựa vào Yêu Thi Cốc Thần, trên thực tế, hắn lại là một cái nội ứng, chuyên môn vì cùng tương lai đến đây trừ yêu ngam i bên trong người dẫn đường, từ đó m ư u đến một cái chính đạo xuất thân. Bất quá, c h i Thủy Mặc cũng không có vạch trần hắn, bởi vì ở tại chuẩn bị cùng Yêu Thi Cốc Thần so chiêu trước đó, liền sớm đã có liên tiếp nhưu đồ. Hiện tại, đạt được ô n ngọc, huyền âm chân kinh, bất quá mới hoàn thành một nửa nhi mà thôi. Yêu Thi Cốc Thần. Dù sao làm một đời cự bá, rất nhanh, liền hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Thấy t r ì Thủy Mặc đứng ở đằng kia, m ả y m a y cũng không hề rời đi ý tứ. Lúc ấy, trong đôi mắt liền tuôn ra hung lệ lục quang. Huyền Tấn lao đệ không rời đi, còn có chuyện gì? Nói thật, yêu thi cốc thần tâm lý đối t r ì Thủy Mặc cái này lai lịch không do người có rất sâu k i ê n k ỵ t r ì Thủy Mặc tự nhiên không biết yêu thi cốc thần trong lòng chuyển động là cái gì suy nghĩ nhi, bất quá chỉ cần mình mong muốn mục đích có thể đạt tới. Còn lại hắn cũng không thèm để ý cười nhạt một tiếng. Tri Thủy Mặc lại nói, vừa mới ta cùng Cốc Minh làm một trận giao dịch, chắc hẳn. Cốc u y n h đối nhân phẩm ta đã có chỗ hiểu biết. Hiện tại ta còn có một trận giao dịch cùng Cốc Minh làm, không biết Cốc Minh có hứng thú hay không đâu. Chỉ cần không thiệt thòi, ta cũng có hứng thú. Yêu Thi Cốc Thần ngay lập tức về nói, tốt, t h ố n g thái. o Chi Thủy Mặc cũng không dài dòng, trực tiếp nói, Cốc u y n h vừa mới thoát k h ố n tuy có h ồ n g tâm, lại không thần binh lợi khí nơi tay, muốn cùng Ngam Mi tranh p h ò n g chỉ sợ lực có không vua. Ta Ngọc đem Ngam Mi chấn sơn trí bảo thanh tác kiếm giương lên, vì Cốc n h trợ lực, tài liệu đến, Cốc Minh sẽ không không đáp đi. Long Mi giải lao nhi thanh tác kiếm, ngươi xác định chính mình không phải đang nói đùa sao? Yêu thi cốc thần này xấu xí tràn ngập hung h à n h trên mặt, quả thực là không biết như thế nào. Biểu đạt ra không tin thần sắc. đương nhiên, quân tử nhất l u ô n há có hư lý? Chi thủy mặc đầy mặt trinh trọng, không chút do dự về nói. Chi thủy mặc nói lời này thời điểm, rõ ràng cảm giác được phía sau mình mẹ đà cùng lưu dụ an ra mặt liên tục run run. Bất quá, hắn cũng không để ý tới, ra vẻ không biết. Huyền tấn lao đệ đã dâng lên như thế chi bảo, lấy ngươi tính cách cách, chắc hẳn mở ra điều kiện, cũng sẽ không thấp đi. Yêu thi cốc thần lúc này lại nói, không thể như vậy nói, theo như nhu cầu a. Chi thủy mặc cười nói, t a tin tưởng. Thanh tác kiếm đối cốc huynh giá trị, muốn so ta điều kiện kia, phần lớn. Vậy liền nói nghe một chút đi. Đối c h ì thủy m ặ c lời này, yêu thi cốc thần vẫn như cũ một bộ rõ ràng không tin thần sắc. Ta tu hành ngàn năm, lại như cũ không người thừa kế đạo thống, trong lòng quả thực sâu lo. t r i thủy m ặ c nói, vừa mới thấy lệnh đồ m ị chất lương tài, lại là động niệm g hy vọng cốc huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Mặt khác, cốc huynh trong tay ghi c h é p này, huyền âm chất vinh, s i v ư cốt, quả thực không tệ, ta cũng rất lợi hại ưa thích, nếu là có thể đem cùng nhau cho ta, giao dịch liền có thể là thành. Yêu thi c ố c thần trong đôi mắt, lục quan co r ố i bất định. h i ể n nhiên là tại chủ trừ. Một lát sau, nó mở miệng nói, Si vu cốt ta có thể cho ngươi, nhưng là trang dịch không được. Hạn tại ta khó khăn nhất thời điểm đến đây giúp ta, trung tâm chuyên nhất, ta cũng sớm đem coi là c h u y ể n nhân y bát không có hai nhân tuyển. Ta thả rằng không cần thanh tát kiếm, cũng sẽ không không muốn tên đổ đệ này. Cho nên việc này đoạn không muốn bán lượng sau khi điện, thiên hạ lương tài mỹ chất quả vậy. Cốc minh ngọc hưng đại giáo nhất định phải được du h y thiên hạ, phổ biến triệu m ô n đ ồ còn kém như thế một cái đệ tử sao? Chi thủy mặc lại là chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. lời vừa nói ra, yêu thi quốc thần lại là không khỏi có mấy phần chủ trừ đứng lên, ánh mắt quét trang dịch liếc một chút. trang dịch thấy như thế, khuôn mặt đống nhiên ngưng tụ, g é q bị dưới đất, nói: sư phụ, đệ tử nguyện theo h u y ề n tẫn sư thúc tu hành. v ì sư phó đổi lấy thanh t ắ c kiếm. yêu thi quốc thần thấy trang dịch bộ dáng như vậy, khuôn mặt cũng cực kỳ kích động, hung ác ánh mắt cũng khó được trở nên ôn hòa đứng lên. hắn đem trang dịch đỡ dậy, trinh trọng vô cùng nói: tốt, tốt, tốt, ngươi rất tốt. hiện tại vi sư thật là cần thanh t c kiếm bản thân, ngươi có thể làm như thế, vi sư rất lợi hại vui mừng, ngươi yên tâm. Không quản ngươi có đúng hay không, Vi sư đệ tử, ngươi cũng là ta Huyền Âm giáo trưởng môn đại đệ tử. Ngươi theo Huyền Tấn Lao đệ về sau, nhất định phải chịu khổ chịu khó tu trì. Hắn này, tốt kế thừa ta Huyền Âm giáo y bác. đ ạ tạ sư phụ. Trang dịch lại quỳ xuống, tiếp dập đầu lại ba cái liên tiếp, vừa mới đứng dậy, hướng phía Chỉ Thủy Mặc đi qua qua. Lúc này, yêu thi cốc thần cũng không chút do dự đem chính mình tay phải cốt lần nữa gây mất, đem Si Vu Cốt vứt cho Thủy Mặc. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng nói, thanh tác kiếm đâu? h Thủy Mặc không thèm để ý chút nào cốc thần ánh mắt, tại Si v Cốt thượng hạ trùng đ i phong cấm. Sau đó. vừa mới mở miệng về nói, cốc minh đừng có gấp, đi theo ta. nói, chi thủy mặc vung ra một đạo thanh quang, cuốn lên trăng dịch, mẹ đ ả lưu dụ an ba người, hướng địa huyệt chỗ sâu mà đi. yêu thi cốc thần đi theo chỉ thủy mặc, một đường hướng phía dưới, trọn vẹn xâm nhập 4 n ă m ngàn trượng, vẫn không thấy dừng lại, lại là không chịu được hỏi nói, huyền tấn lao đệ, thanh tác kiếm sẽ không phải là trên mặt đất trong v ổ i đi. không tệ. chi thủy mặc nghe vậy, lúc này về nói, cốc minh quả nhiên thông minh hơn người, một đoán phải chúng. này thanh tác kiếm, bởi vì sát khí quá nặng, còn chưa t h u n phục, l ô n g mi giải lao già trước khi phi thăng. lại là đem đặt ở cái này m ã n g thương sơn địa phế bên trong, m ư ợ n nhờ trời sinh thủy hỏa phong lôi đến tối luyện. như thế nói, này thanh tác kiếm còn muốn cho ta tự mình hạ t h ụ yêu thi cốc thần sắc mặt lại là trở nên âm trầm xuống. cái này hiển nhiên, bất quá, ta đã nói, dùng cái này làm điều kiện, cũng sẽ từ bên cạnh phụ trợ. chi thủy mặc trả lời lẽ thẳng khí hùng, p h ả n phất không hề hay biết đến có cái gì không đúng. như thế ngữ khí, lại là để yêu thi cốc thần làm m ộ t n h ẹ n lập tức, không tại nhiều nói. lại qua một lát, địa huyệt này thông đạo rộng mở trong sáng, bốn phương tám hướng, tất cả đều là tối mở mịt h ắ t sát độc khí. thấy một lần cảnh tượng như vậy.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 lập tức, không tại nhiều nói. Lại qua một lát, địa huyệt này thông đạo rộng mở trong sáng, bốn phương tám hướng, tất cả đều là t ố i mở mịt hắt sát độc khí. Thấy một lần cảnh tượng như vậy, t h i Thủy Mặc liền biết rõ, chính mình đã vào tới địa phế bên trong. Phất tay lắc một cái ở giữa, Huyền Tấn Ngũ thải tường vân hóa thành một mảnh l a mỏng, đem mình còn có trang, gạo, lưu tâm người cho bảo vệ đứng lên. đ e m này hắt sát khí gạt ra, đồng thời, thần niệm phi tốc mở rộng ra, tiến hành xem xét. Rất nhanh, c h i Thủy Mặc liền ở bên trái phía trước cảm ứng được một cỗ mạnh mẽ chi cực phong duệ chi khí. Lúc ấy, nó mở miệng nói, c n g Minh. chắc hẳn thanh t ắ c kiếm vị trí ngươi cũng cảm ứng được đi cái này hắc sát thiên địa chính là cốc minh địa bàn liền từ cốc minh mở đường như thế nào yêu thi cốc thần tâm niệm thanh t ắ c kiếm nghe vậy cũng không chối từ hai tay chấn động 9981 m ặ t huyền âm tụ thú phiên cùng nhau bắn ra tại sau lưng của hắn kết thành hai đường to lớn vô cùng vũ dực cái này một đôi vũ dực chấn động ngay lập tức bên trái đằng trước lăn lộn mang thiên địa phảng phất giang hà phân lưu vỡ thành hai mảnh hiện ra một đầu trường hơn m t r ư ờ n rộng rãi thông lộ yêu thi cốc thần thân hình như điện hướng về phía trước bay nhanh chi thủy mặc cũng chăm chú muốn theo lấy phía trước tất cả chống lại nguy hiểm Tất cả đều từ yêu thi cốc thần huyền âm tụ thú phiên ngăn cản ở dưới, hắn lại là bay vô cùng dễ dàng. Bay ước chừng có hai ba mươi bên trong, liền nghe được kịch liệt vô cùng tiếng o a n h minh từ tiền phương truyền đến. Ẩn ẩn nhưng có thể thấy được một đường trăm trượng dư dài thanh sắc quang mang tại này lăn lộn mang thiên địa bên trong xuyên qua. Phu cận xem xét, lại là một đầu to lớn vô cùng thanh xà, đang cùng địa phế bên trong độc hỏa tranh đấu. l ắ c đ ầ u vây đuôi ở giữa, từng đoàn từng đoàn lớn gần mẫu tiểu hỏa cầu bị kỳ đánh nổ ra, hóa thành đầy trời hỏa tinh bốn phía bên trong bay vụt. Lúc này, chi thủy mặc cùng yêu thi cốc thần hai con ngươi đều là tình quang nổ bắn ra. Trong tích tắc. l i ề n xuyên thủng thanh xà chi thể. Lúc ấy, chỗ có l o i một thanh hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa trường kiếm, liền thu vào bọn họ tầm mắt. t r ô i kiếm này, chính hơi hơi rung động, t r ô i kiếm như thanh xà chứa cứ, xoắn x u ý t như dây thừng. Thấy một lần này hình dáng tướng mạo, này bên trong còn không biết là thanh tác kiếm ở trước mặt. Cho là lúc, yêu thi cốc thần giống to một tiếng, nhào tới trước, phía sau huyền âm tụ thú phiên biến thành vũ r ự c đột nhiên chấn động, ngay lập tức, vô lượng tinh tinh sáng sáng huyền âm lôi châu, như mưa to như lưu tinh vương v a i xuống, tại thanh x ả phía trên, nhao nhao nổ tung. ầm ầm, thanh âm bạo hưởng, giống như cựu thiên tiếng sấm liên tục. kéo dài không dứt, thanh sắc kiếm đông nhiên bị này xâm nhập, quanh thân q u a n mang cũng không chịu được làm tối sầm lại, nhưng là sau một khắc, thanh sắc kiếm quang p h n g phất nổi giận, sinh trưởng tốt đứng lên, trọn vẹn mở rộng đến dài gần ngàn trượng ngắn, gần mẫu t h u to, rất nhỏ chấn động, bốn phía lôi châu, hỏa cầu tất cả đều vỡ nát. Sau đó, một cái lưng ngang hướng phía yêu thi quốc thần chặt chém xuống, những nơi đi qua lăn lộn mang thiên địa, lập hiện ra một đường to lớn vô cùng khoảng cách, thật lâu chưa từng kết lại. yêu thi quốc thần coi là thật dũng man g a d ạ đối mặt thanh sắc kiếm như thế thần uy, không chỉ có không lùi, ngược lại là chính diện nên đón. nó phía sau, hai cái vũ r ự c cũng mở rộng ra, p h ả n phất đại b ằ n g chi cánh, gia thiên cái địa, v ô ở giữa, hai cỗ thô to, không chút nào tại thanh tác kiếm quang phía dưới h ắ mang b ắ n đi ra, cùng thanh tác kiếm quang đụng nhau. Một tiếng nổ vang rung trời, hai cỗ hắc mang cũng bị thanh tác kiếm quang chản phá. bất quá kỳ thanh thế cũng là đại suy, lại không lúc trước kinh người như vậy, đối mặt tiếp tục chém xuống thanh tác kiếm, yêu thi cốc thần hám m phun ra một hạt màu trắng cốt châu, ư ớ c c h ừ n g lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra trắng bệch trắng bệch quang h o a chi thủy mặc qua, huyền âm chân kinh, lại là biết rõ, đây là trong đó ghi chép một loại pháp bảo. Tên là âm ma phủ đổ bóng. Bảo vật này vừa ra, ngay lập tức hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ cốt c ả o hướng phía thanh tắc kiếm quang của xuống. Cả hai chạm nhau, l ố t búa, tuôn ra liên tiếp hỏa tinh. Cốt c ả o tuy nhiên không ngừng bị cắt đứt, nhưng là theo đoạn theo dài, trong lúc nhất thời, thanh tắc kiếm nhưng cũng không làm gì được cái này cốt c ả o Thừa cơ hội này, yêu thi cốc thần hai tay chấn động, phía sau hai cái vũ r ư ợ c hóa tản ra đến, trọng biến thành 81 m ặ t kỳ phiên, nghị đến bốn phương tám hướng tản mát. Huyền tấn lao đệ, lúc này xin không ra tay giúp đỡ, đợi khi nào. Nghe được cái này, chi thủy mặc đương nhiên sẽ không chối t ử bất quá. hắn cũng không có phụ cận ý nghĩ, đem tam dương nhất khí kiếm ném đi, tam tài hợp nhất, rót thành một đường năm dài sáu trăm trượng thất thải kiếm cầu v ồ n g kinh thiên mà lên, hướng phía thanh tắc kiếm chém xuống, khen, g khen, g khen, g nương theo lấy vô số tiếng sắt thép va chạm văng lên, hai đạo kiếm quang cũng cấp tốc tán loạn lấy, hóa thành đầy trời quang vũ v y xuống, p h ả n phất cửu thiên tiên nhân trích phạm, không một lát, yêu thi cốc thần huyền âm luyện phách đại trận liền bố trí thành công, giống to một tiếng, huyền âm l ấ thần pháp, ngay lập tức vô số giống như tuyết hoa đồng dạng hất sắc tinh phiến hư không sinh ra, nao nao về xuống. những ngày tinh tiến, vừa rơi xuống tại thanh tắc kiếm quang phía trên, liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tan vào qua. mà cùng lúc đó, thanh tắc kiếm quang liền sẽ có một ít t m đạm. đến cùng thanh tắc kiếm không người k h ố n g chế, như thế cường hãn kiếm quang bạo phát, kế tục không còn chút sức lực nào. tại tam dương nhất khí kiếm cùng huyền âm hế thần pháp song trọng đả kích phía dưới, không một lát, thanh xà chi tướng liền là biến mất, biến thành phổ thông kiếm quang. thấy như thế, chi thủy mặc lại là thoáng chậm dần thế công, chỉ ngăn cản lấy thanh tác, không để cho bỏ chạy. mà yêu thi cấp thần lại thật lớn tăng cường, nguyên bản tiểu tuyết cấp tốc hóa thành b ạ tuyết, đưa mắt thấy. đều là dồn dập hất sắc tinh phiến, thanh t ắ c kiếm bị hoàn toàn bao phủ trong đó. b ấ t quá, từ bên ngoài bao trùn hình dáng vẫn có thể nhìn ra thanh t ắ c kiếm quang đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Không sai biệt lắm giảm bớt đến trăm trượng khoảng chừng thời điểm yêu thi cốc thần lần nữa bóp ra liên tiếp phát ấn. Lúc ấy 81 m ặ t huyền âm tụ thú phiên đều hiện d i ễ n phần mình bắn ra một vệt cầu r ồ n g giống như xiên xích lộn xộn tại thanh tác kiếm quang phía trên. Lúc này c h ì thủy mặc đột nhiên i ố n nói c ố g h ì n h ta lại giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt tam dương nhất khí kiếm kiếm quang liền lần nữa tăng vọt tại chui kiếm chỗ liên tục chém xuống. trong khoảnh khắc liên tục mười tăm kiếm bổ vào cùng một nơi lúc ấy thanh tắc kiếm quang bị phá ra một vết nứt s â m s â m kiếm khí rút nhanh chóng mà ra kiếm quang lần nữa phi tốc thu nhỏ lại lúc này yêu thi cốc thần vừa người nào tới tay trái dương ra cốt tướng âm ma thần t r ả o cứ thế mà hướng phía thanh tắc kiếm trôi kiếm nắm qua qua chi thủy mặc lại là không để ý tới cái này pháp quyết một chiều đem tam dương nhất khí kiếm triệu hồi thân kiếm hợp nhất hóa thành trường hồng mang theo trăng dịch m ê đ ả lưu dụ an bay trốn đi chưa xong còn tiếp côn bất i lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí ẩn một vùng đất chứa đầy bí ẩn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 một người là ngọc diện thanh p h á t tuấn tiếu thiếu niên, một cái là tóc đen khuôn mặt thiếu niên, hai người khác, một cái sinh được đầu b á o mũi t ẹ n chuột hai ương q u á i hàm, một đôi tam giác q u á i n h ã n chiếu lấp lánh một cái khác làm theo sinh được khô gầy như tuổi, đầu giống như la h ì n h sắc mặt bạch như cho tản, cũng có thể vị xấu xí trong cực phẩm. chính là chi thủy mặc, trang dịch, cùng mỹ đà, lưu dụ an đ á m may bên trên trang dịch ba người thần sắc không khỏi, lại là bởi vì dưới chân ngũ thải tường vân cho ba người không nhẹ rung động, cái này đ ộ quang tốc độ cực nhanh không nói, quan trọng hơn là tại ba người trong linh giác, cước này dưới ngũ thải tường vân tuyệt đối là thiên gia diệu pháp không thể nghi ngờ. Tại vân thượng chỉ thủy mặc đã hướng ba người giải thích chính mình lai lịch, thân là ma giáo tổ sư, nhưng lại một thân chính đạo pháp lực, thật sự là cực kỳ quái dị. Tương vân vừa mới dừng lại, chỉ thủy mặc tay phải trong lòng bàn tay một đường thiên thanh sắc quang mang chợt lóe lên, chỉ một thoáng, toàn bộ bách man sơn hơn 100 cái trên ngọn núi, bốn phương tám hướng liền cùng, đường đường ánh sáng bước lên lên. Trang dịch tập trung nhìn v à o lại là tiến lên lưu ly hình dáng p h ò n g pháp bảo, hoặc đỏ hoặc lam, hoặc xanh hoặc tử, thiên kỳ trăm sắc không phải trường hợp cá biệt, đem vương viên ngàn m cũng chiếu sáng một mảnh ánh sáng. Đinh hai nhức có ầ m thanh vang lên, cùng nên giáo chủ về núi. cự đại mà chỉnh tề thanh âm chấn động hư không, phối hợp với hơn ngàn lập l o ạ ánh sáng lưu liễu, quả thực đem trang dịch ba người rung động đến không nhẹ. đi thôi, đi xem một chút ta tương lai huyền tận giáo như thế nào. Chỉ thủy mặt mặt ỉ m cười, nhẹ giọng nói nói. c h ì thủy mặt phía trước đến ân cần thăm hỏi một đám đệ tử thân truyền bên trong, nói nói, đường thạch, ngươi mang trang dịch tại ta huyền tận giáo phạm vi bên trong đi một chút, mở mang kiến thức một chút ta huyền tận phong thái. h ầ u h à o bích, ngươi liền mang theo m đà, lưu dụ an hai người đi vòng vòng, những người khác liền tán đi. đúng, t h á n g nam, ngươi đi nói cho minh ư ơ n g mẹ minh lương, liền nói nàng minh đệ tới, để hắn hai tướng gặp. đệ tử tuân mệnh, mọi người k h ô n g mình hành lễ. Cái này thật là chỉ thủy mặc dự định đem trang dịch thu nhập huyền mạch, mẹ đ ả l ư u dụ an hai người thu nhập ma mạch, cho nên phân biệt để tương lai huyền mạch cùng ma mạch người cầm đầu chỉ huy bọn họ qua đi đi. Lại không để trên đường đi bị chấn động đến không nhẹ trang dịch ban g ư ờ i muốn tiếp tục bị chấn động đến lộ trình, chỉ thủy mặc sau khi về núi, lập tức lại ra bách man sơn, hắn ngược lại không gấp lấy thu mấy người làm đồ đệ, dù sao người đều đến bách man sơn, còn có thể bay không thành. Việc cấp bách là muốn tiếp lấy qua thu nạp nhân tài, c ấ p b c vật thế, đánh lén nga mi thế. Thanh loa sơn trên không, một đường năm màu đ ổ quang. Dừng lại, đ ộ n quang phía trên là một vị thiếu niên. Thiếu niên nhìn xuống dưới, đúng là núi liên sơn, núi bộ núi như long x à bản sửa chữa, h u y ể n diên không ngừng. Nhìn quá khứ đâu chỉ hơn ngàn bên trong, đều là cao hàn tuyết sơn, c h ừ đỉnh núi từ xưa đến nay không tan tuyết động bên ngoài, thốn thảo bất sinh, khắp nói bóng người, liền cái chim thú đôi nhìn không thấy. Chi thủy mặc cái này thật là nhớ tới này thanh loa cung bên trong có một bộ thiên thư, cùng một chút đang ăn dược, mà về sau muốn mời chào người, vừa vặn cần những đan dược này. Thanh loa tuy là ngọn núi lớn này người d à n h mà cung lại tại này núi tuyệt đỉnh bên trong một cái thâm cốc trong vòng. cái này bên trong t ú n g h o à n h hơn ngàn bên trong, không sai biệt lắm tất cả đều là tuyết sơn, chỉ ma cung là tại ấm cốc trong vòng, ẩn giấu phong t h ủ khí, chẳng những cảnh vật t h đẹp, cây cỏ phồn t ư mà tình thế chi tốt càng thêm toàn núi chi quan. này cốc là cái ốc vít hình, cốc khẩu cũng là xoắn ốc vi tiêm, khúc chiếc quanh co, đi vào hơn 20 bên trong, mới nhìn nhìn thấy trong cốc ma cung. chi thủy mặc nhìn xem trong cốc hương gió, gặp cái này thanh loa cốc bên trong hoa cạnh tranh diễm, điều thú thanh g á y quả thực là một chỗ tốt, không chịu được tán từ nói, cái này bên trong ngược lại thật sự là là một cái không tệ địa phương, nơi này thành lập căn cơ. Khai sơn lập giáo ngược lại là phù hợp, đáng tiếc bị mấy cái rác r ư i làm bận. Chi thủy mặc lần này rời núi, hung tâm vạn trưởng, là muốn chủ tính một sự nghiệp lấy lừng, tự nhiên không nguyện ý vì động phủ một chút việc nhỏ mà gây nên chính giáo bên trong người kiên kỵ. Cho nên vừa mới đối cái này bên trong lòng ma n g hướng tới, bất quá n g â m lại, nếu là trường tư nơi đây, tự nhiên sẽ cùng này đ i ể n tây ma giáo giáo chủ độc long tôn giả kết hạ oán hận, hắn tự nhiên là không sợ, nhưng là độc long tôn giả thế lực khá lớn, đối nó tương lai kế hoạch cũng là một sự giúp đỡ lớn, cũng không muốn vì vậy mà lầm đại sự, liền tức dừng ý nghĩ. Chi thủy mặc lặng yên không một tiếng động nhập thanh loa ma cung. lúc này tây xuyên bát ma chính trong đại điện uống rượu làm vui mỗi người bên cạnh đều nắm chặt danh nửa thân trần lấy thân thể vì đó phục thị nữ nhân n à y tứ ma y h ư n g anh chính là cái thân nữ nhi lại cũng không ngoại lệ những nữ nhân này nhìn như đầy mặt vui cười miệng đầy yêu kiều mặc cho bát ma trên người mình móc sở nhưng là trên chán lại tích tụ thành một mảnh bởi vậy liền biết rõ những này nữ nhất định là bát ma từ người trong sạch chỗ t ù binh tới chi thủy mặc pháp lực sao mà cao thâm hai người cứ như vậy đứng tại đại ma trước mặt hắn lại lại cương quyết không có phát hiện vẫn như cũ cùng minh đệ mình hô quát không ngừng n à y bảo vật ngay tại đại ma hoàng kêu dưới bảo tọa trong thạch động, ta lại đến nghĩ biện pháp. Tri thủy mặc nói một mình nói, xem bọn hắn địa bộ này, muốn chờ bọn họ rời đi liền không biết đường muốn chờ bao lâu. Nhưng nếu là muốn đem đến cùng độc long tôn giả hợp tác, cái này bắt ma vẫn là không giết thì tốt hơn. Dù sao trong này thiên hạ, không có không lọt gió tưởng. Tri thủy mặc suy nghĩ, lập tức từ trong túi pháp bảo lấy ra một cái thanh ngọc bình nhỏ, chỉ một ngón tay, này miệng bình lấy phủ. Sở hạ phong ấn lập tức để lộ, từ đó tràn ngập ra một trận sương mù. cái này xương ngủ vô sắc vô vị, nếu không phải là cảm nhận được này miệng bình mơ hồ c ò n s ó n g chỉ sợ còn tưởng rằng này cái bình bên trong cái gì đều không t r ă n g đâu. Về phần này chính tận tình hưởng thụ bắt ma tự nhiên càng là m ả y m a y vô giác. Bất quá một lát, bắt ma tất cả đều nặng nghề mê man quá khứ. Này khói như xương ngủ, lại là cựu chuyển thanh linh xương ngủ, chính là tập hợp 9 loại ngàn năm linh dược chi tinh hoa tinh luyện mà thành, c h ừ có thể dùng người hôn mê bất tỉnh bên ngoài, không chỉ có đối với người vô hại, ngược lại đối pháp lực để thuần có kỳ hiệu, vốn là c h ì thủy mặc trong môn dùng để vì những cái kia thụ thương đệ chuẩn bị chế tác vô cùng không dễ. Chưa xong còn tiếp.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 n à y khói như xương ngủ, lại là cựu truyền thanh linh xương ngủ, chính là tập hợp 9 loại ngàn năm linh dược chi tinh hoa tinh luyện mà thành, trừ có thể dùng người hôn mê bất tỉnh bên ngoài, không chỉ có đối với người vô hại, ngược lại đối pháp lực đ ề thuần có kỳ hiệu, vốn là chỉ thủy mặc trong môn dùng để vì những cái kia thụ thương đệ chuẩn bị chế tác vô cùng không dễ. đương nhiên, cũng chính bởi vì với thân thể người hữu ích vô hại, cho nên sẽ không khiến cho người tu đạo linh g i á cảnh báo, cho nên dùng để khiến người hôn mê, ngược lại là một loại hảo dược. vung tay lên một cái, một đường thiên thanh sắc quang mang bay ra, đem n à y đại ma đẩy ra, lập tức thần thức quét qua, cười nói. xem ra cái này bắt ma ai quy là tại không được tốt lắm, ân, đương nhiên cũng không thể như thế nói, hẳn là ngụy phong nương trí lực hữu hạn, cơ quan chế tác thủ đoạn quả thực không được tốt lắm. nói, chi thủy mặc lấy tay sờ đến một cái tiểu cái nút, ấn xuống về sau, ngai vàng lập tức phía bên trái bên cạnh rời bất quá phía dưới nhưng như cũng làn đ ề n đá mặt, chi thủy mặc thản nhiên cười, chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi. ngụy phong nương bố trí t r ư ớ n g nhãn pháp tự nhiên không tại, chi thủy mặc người đại tông sư này trong mắt tiện tay phất một cái, thanh quang lập l ụ ở giữa, nhất thời hiện ra một cái cửa hang, chi thủy mặc lập tức nhảy đi xuống, tới đáy động, đi bất quá mấy trượng. liền phát hiện một cánh cửa, bắt trước làm theo về sau, liền phát hiện trong động thạch trên bàn để đó một cái dài bảy, t á m thước, t ứ c đến bao quát, thấp hơn đến cao một cái hộp ngọc. trong hộp ngọc kim quang chiếu cả ở giữa hang đá đều là một mảnh vầng rực, kim quang kia nhất minh nhất ám, lấp lóe ở giữa, tựa hồ muốn xuyên thấu vách đá, trực thấu cựu trọng thiên vũ. nhưng là kim quang mỗi khi chạm đến vách đá cùng mái vòm thời điểm, giống như khắc họa nòng nọc chữ cung h ũ đều sẽ v ậ n vẹo ảo tưởng hiện ra, đem kim quang cho áp chế lại, hạn chế tại thạch động bên trong. chi thủy mặc đại hỉ, phi tốc tiến lên. Thanh quan cuốn một cái, đệ xuống khắp động kim quang, mở ra h ồ ngọc, lập tức trông thấy một bản sách lụa. Thượng thư thiên thư tử, phó q u y ể n nguyên lai này thiên thư phó quyền lại cùng này trước đó từ chu hồng này đưa đến đến thiên thư chính là một bộ. n à y phó q u y ể n phía trên giảng thuật toàn bộ đều là huy lực trí đại ma pháp, cùng một số kỳ môn pháp bảo luyện chế chi pháp, chính là thiên thư chi dụng, cho nên thường phát kim quang. Chi thủy mặc thêm chút xem, liên minh trong đó mấy cái hạng pháp môn ứng dụng, tự giác thực lực càng tiến một bước, rất là mừng rỡ. Thun tay lấy huyền t n thần quang tại thiên thư phó quyền mặt ngoài bố trí xuống một cái c chế, đệ xuống trên đó dâng lên vạn đạo kim quang. để vào chính mình trong túi pháp bảo. Chi thủy mặc biết rõ đây là quảng thành tử tu đạo luyện ma chí bảo, uy lực to lớn, chỉ là không có thiên thư thượng quyển cửu tự chân p h ủ ngoại nhân liền xem như đến bảo vật này cũng tuyệt khó vận dụng. Nhưng là chi thủy m ặ c lại không sợ, bởi vì biết rõ cửu thiên nguyên dương s í c h bên trên bị quảng thành tử bố trí xuống c ấ m pháp, cho nên mới cần cửu tự chân p h ủ đến thôi động bảo vật này. Cửu thiên nguyên dương s í c h chính là quảng thành tử tùy thân luyện ma chí bảo, n y quảng thành tử làm thượng cổ kim tiên, pháp lực vô biên, nó luyện ma chí bảo như thế nào chỉ có một chút uy lực đâu, quảng thành tử sợ hai hậu nhân cầm pháp bảo làm s n g làm bậy. cho nên bố trí xuống cấm pháp, cấm chế cửu thiên nguyên dương s í c h uy lực, bay muốn cửu tự chân p h ủ tài năng vận dụng, mà chi thủy mặc chỉ cần đem quảng thành tử bố trí xuống cấm pháp phá vỡ, lại thêm lấy tế luyện một phen, liền có thể tự nhiên vận dụng cái này cửu thiên nguyên dương xích. trong hộp ngọc còn có 6 hạt đan dược, chính là năm đó quảng thành tử luyện chế tụ p h c h luyện hình đan viên thuốc này có ngưng luyện nguyên thần, cổ vũ pháp lực hiệu dụng, cho nên cực kỳ khó được. b n g môn người tu luyện nguyên thần, tư luyện khí hóa thần mà khởi đầu đều là tại tu luyện nguyên thần thượng hạ công phu, luyện khí hóa thần đem nguyên thần tu luyện tới một loại đại thành tình trạng, ngược lại phản hư g i n luyện nguyên thần, phản hư ba kiếp, i ế p i ế p tương liên. thẳng đến vượt qua 3 lần tiên kiếp, đem nguyên thần rèn luyện triệt để cố động, hóa thành cùng thân thể tương tự tồn tại. Sau đó luyện hư hợp đạo, lấy nguyên thần chi thân phá không phi thăng. Quá trình này không biết phải hao phí bao nhiêu công phu tài năng đắc thành, mà q u ả thành tử còn x u t lại tụ phép luyện hình đan cũng là để phản hư tu sĩ giảm bớt rèn luyện nguyên thần một bước này, sớm có được tương đương với vượt qua 3 lần tiên kiếp về sau nguyên thần. Chi thủy mặc lấy ra một cái bình ngọc, đem 6 hạt đan dược cẩn thận chứa vào, lấy phủ kiện phong bế bình ngọc n h bình, đem bình ngọc thu đến trong túi pháp bảo. Chi thủy mặc lại nhìn lấy h ộ ngọc, cũng cùng trước pháp phất một cái, quét tới một tầng cấm chế, lộ ra tầng dưới á m cách. Ngọc này hộp hết t h ể có 3 tầng, trừ phía trên thỉnh phong thiên thư phó quyển một tầng bên ngoài, phía dưới 2 tầng không có bị bắt mà cùng chính là sư ngụy phong nương phát hiện qua, cho nên phía dưới 2 tầng bảo vật xin bảo tồn hào hả mà. c h i thủy mặc cầm lấy ám cách chính giữa sách, mở ra xem, phía trên toàn bộ đều là nòng nọc cổ văn, khó mà nhận ra. May mắn chỉ thủy mặc có thiên phạt chi nhãn cho nên cũng có thể nhận ra trên thiên thư chữ viết. Chỉ thủy mặc thô sơ giản lược lật xem một chút, bản này trên thiên thư ghi chép không ít thần thông pháp thuật, phần lớn đều là thượng cổ pháp thuật, hơn nữa còn có một số thiên phủ kỳ chân luyện chế phương pháp, có thể nói là quý hiếm vô cùng. chỉ là bản này thiên thư chỉ là ba quyển trong thiên thư quyển hạ mà thôi này thiên thư trung quyển tại tung sơn nhị lao trong tay mà quan trọng có thể chú thích nòng nọc cổ văn thượng quyển tại quái khiếu hoa lang hồn trong tay khó trách hắn sẽ đến thanh loa sơn chiếm lấy thanh loa cung làm khai phái căn cơ chi thủy mặc đem trong hộp ngọc bảo vật tất cả đều thu hồi đem hộp ngọc y theo nguyên dạng b à y hôi thạch trên bàn thi pháp tại h ộ p ngọc bên trên lưu lại một đạo pháp thuật pháp thuật thay thế trên thiên thư q u ò n mang phát ra đường đạo kim quang chiếu rọi cả phòng chi thủy mặc lặng lẽ rời đi thạch thất vẫn như cũ theo đường cũ trở về nhìn lấy xin đắm chìm trong một mảnh hoan ca tiếng ngữ bên trong bất m a chỉ thủy mặc vận khởi đ ộ n pháp lặng lẽ rời đi thanh loạn ố c sau 3 ngày đón bay đầy trời tuyết chỉ thủy mặc lại hiện thân nữa tại xuyên một bên vạn lý trong núi tuyết một tên tiểu trưởng bạch sơn trên tuyết phong phóng nhan dò xét một phen dưới chân cái này trắng như tuyết hùng tráng vạn trưởng tuyết phong chỉ thủy mặc cười một tiếng tâm đạo nơi đây thật đúng là không dễ tìm lắm riêng là tìm tuyết này g phong chính mình liền tại cái này vạn lý liên miên trong núi tuyết thẳng tìm 2 ngày đồ vật túng hành nam bắc đi tới đi lui chuyển không xuống m ư vạn bên trong cô gái này ư ơ n g thần người tránh thật đúng là với bí ẩn không tệ Chi Thủy mặc chuyến này lại đến Tuyết Sơn, lại chỉ vì tìm này ban đầu ở Bảng Muôn bên trong tiếng tâm lừng lẫy, c ơ lớn nữ ương thần đ ặ n g bắt cô. Bởi vì cái này đ ặ n g bắt cô trong tay cái viên k i a vạn năm tuyết động chi tinh anh biến thành tuyết hồn châu, chính là đến ngày đoan ngọ thiên tam lĩnh bên trên tam tiên nhị lao dùng để bố trí lượng nghi đại trận sử dụng thuần dương chí bảo lớn nhất khắc tinh. Chưa xong còn tiếp. Ns cẩn thận từng ly từng t í cầu dưới tán đo. Nn ờ ờ h ó a t r h ư ơ i chín gặp nữ ương thần. Sau b ngày, đón bay đầy trời tuyết, Chi Thủy mặc lại hiện thân nữa tại xuyên một bên vạn lý trong núi tuyết một tên tiểu trường bạch sơn trên t u y Phong. Phóng nhãn dò xét một phen dưới chân cái này trắng như tuyết hùng t r á n g vạn trượng tuyết phong, c h i Thủy mặc cười một tiếng. Tâm đạo nơi đây thật đúng là không dễ tìm lắm, riêng là tìm tuyết này phong, chính mình liền tại cái này vạn lý liên miên trong núi tuyết thẳng tìm hai ngày, đồ vật túng h o à n h nam bắc đi tới đi lui chuyển không xuống mười vạn bên trong. Cô gái này ương thần người, tránh thật đúng là với bí ẩn. Không tệ, c h i Thủy mặc chuyến này lại đến Tuyết Sơn, lại chỉ vì tìm này ban đầu ở bảng môn bên trong tiếng tâm lừng lây, cỡ lớn nữ y ê thần đặng b t cô, bởi vì cái này đặng bắt cô trong tay cái viên kia vạn năm tuyết động chi tinh anh biến thành tuyết h ồ n châu. chính là đến ngày đoan ngọ thiên tam lĩnh bên trên tam tiên nhị lao dùng để bố trí lượng nghi đại trận sử dụng thuần dương trí bảo lớn nhất k h ắ c t i n h chỉ thấy hắn lược phân biệt một chút phương hướng đội quan tái khởi theo cái này vạn t r ư ợ n g tuyết phong thẳng hàng mà xuống tước một khắc đồng hồ sau đã t r ô thân thể tuyết phong dưới chân một chỗ thâm cốc bên trong cái này thâm cốc phía trên đều là tuyết trắng mênh mang vạn tái băng cứng đều là t h n thảo bất sinh mà cái này cốc dưới bên trong lại là cắm đầy kỳ hoa dị thảo tiết la hương dây leo thơm mát bốn phía khiến cho ý người xa không đợi quan sát tỉ mỉ đáy cốc i cảnh chợt liền nghe một nữ tử thanh âm lạnh như băng nói cao nhân h ư ơ n g nào đại giá q u n lâm tới đây thâm cốc cần làm chuyện gì? chi thủy mặc dương mắt nhìn lên chỉ thấy sơn cốc này chính giữa một tòa trên bệ đá đang ngồi lấy một vị hình như khô sáp gây đến sợ người trên mặt liền một tia vết sắc đều không có h ắ c ý i ề n ữ tử. áo nước. e giờ mặt đang muốn dưới cốc này thâm cốc trên không bỗng truyền đến một trận điệp điệp cười quái dị ngay sau đó một đoàn hồng vân nhàn dỗi hạ xuống hiện ra một cái thân mặc hồng y trang phục quái dị xấu xí man tăng tới cái này man tăng vừa hiện trong cốc liền nhìn qua nữ hương thần quái kiếu nói chính bác cô phật gia lại tới như thế nào người này tâm ý có thể đổi. nếu là theo ta hảo n ô n khuyên bảo đem Tuyết Hồn Châu d â n g ra, ta còn có thể thả ngươi một mã. nhưng nếu vẫn là như vậy ngoan cố, không chịu đem Tuyết Hồn Châu cùng ta, liền chớ trách Phật gia ta đánh bạc cùng ngươi tiêu hao mấy tháng. dùng ma hỏa đưa ngươi luyện thành cho tận, vinh thế không được t r u y n tiếp. ha ha, đây thật là cản đường gặp gỡ ăn cướp, xem ra đánh Tuyết Hồn Châu chú ý xin không chỉ chính mình một cái n h a Chi Thủy Mặc ở bên âm thầm cười một tiếng, cũng là không vội mà n ố i liền đem lời kể xong, ngược lại l n g yên không lên tiếng tĩnh n kỳ biến, đem đám mây đứng ở trên sơn có không? Quan Minh Chính đại ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt tới, phản lại xem nữ ương thần. thấy một lần cái này đầu báo vào mắt thân thể mũi rộng khẩu mặc một bộ liệt hỏa áo cà sa xấu xí man tăng nàng này hình dung khô lâu khô mặt nhất thời cũng là biến đổi khan dọn g u ố n nói man tăng ngươi còn dám tới này quấy rầy chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên lần trước bẩn đạo là như thế nào phá ngươi phá bảo hủy ngươi kỳ chân sự tình khó nói ngươi còn muốn lại tổn hại mấy món bảo vật lại nàng lời này nghe kỳ ý ngược lại là tượng lúc trước cùng cái này man tăng giao thủ qua cũng xin phá man tăng bảo vật gì chiếm thượng phong nhưng không biết sao bên cạnh trì thủy mặc trong bóng tối yên lặng nhìn lại chỉ cảm thấy cô gái này t n g rất giống có chút sắc lệ nội c h a hình dạng không giống không sợ ma tăng. quả nhiên, đ ã i n à n g kể xong, nay ma tăng cười k n k n thu âm thanh về nói, đ ạ n b ắ c cô, ngươi không cần ở đây h ô t r ư ơ n g thanh thế. xác thực, lần trước thừa dịp ta không phòng, ngươi dùng này tuyết hồn châu thật là phá ta hai kiện pháp bảo. có thể lần này Phật gia lại đến, cũng đều sớm đem ngươi hư thực xác minh. ngươi bởi vì tẩu hỏa nhập ma đều nhờ vào tuyết hồn châu giúp ngươi giữ vững tâm thần bảo trụ thể xác, ngồi này tuyết cốc bên trong vạn không thể động, nhất động liền thân thể hủy hết lại không khôi phục chi ngày. cho nên chỉ cần Phật gia liệu ra mấy phần tính nhân lại, không cùng ngươi đấu bảo mà dùng ma hỏa ở đây ố t ngươi dài lúc lâu luyện. lúc lâu ngày khác nói ngươi thân thể nan bảo đảm, l i ê n l i ê n ngươi nguyên thần mang cùng tuyết hồn châu cũng có thể một phát luyện thành cho tàn. ngươi như hiểu sự tình, liền sớm làm đừng để ta phí sức giao ra tuyết hồn châu, xem ở cùng là dị giáo phân thượng, ta còn có thể ban thưởng ngươi chút linh đan giúp ngươi bảo trụ thân thể, để đến ngày khác cầu nó pháp giải cứu. nếu không, cũng đừng trách Phật gia tâm oan liền tuyết hồn châu cùng ngươi cùng nhau luyện hóa. hừ hừ, cho dù ta không lấy được cái này bảo châu, nhưng cũng phải đem tiêu hủy luyện hóa, miễn cho thế gian này lại nhiều gia nhất tông k h ắ t Phật gia ma hỏa chi bảo. mà nghe được man tăng như thế m ộ t nói, đặng bát cô sắc mặt càng là đại biến, nghiêm nghị nói: "si tâm vọng tưởng, tuyết hồn châu chính là ta phí nhiều năm khổ công dưới 7,300 t r ư ợ n g vỏ quả đất thu hồi kỳ bảo, chính là ta thành đạo chi vật. ngươi cái man tăng yêu nhân vọng tưởng từ trong tay của ta chiếm lấy, đơn thuần ý nghĩ hao huyền, không cần nói nhảm, có thủ đoạn gì xuất ra là được. hắc hắc, vậy thì tốt, đợi phật gia ma hỏa l ử n chỗ, ta nhìn ngươi đặng bát cô còn có thể mạnh miệng đến khi nào? man tăng lại là một trận cười quái dị, đại thủ dương lên liền muốn thả ma hỏa l ử địch, nhưng vừa quay đầu ở giữa. Hán chợt nhìn thấy bên cạnh còn có một vị đứng yên đứng ngoài quan sát Tri Thủy Mặc. Lúc này ngừng tay ngừng tay, Niu nhăn k h ẽ đảo thượng hạ dò xét vài lần, liền thô âm thanh u ô n nói: Nguyên lai nơi đây còn có người bên ngoài, nô hán tử kia ngươi là người phương nào? Ở đây cớ gì lại cùng cái này đặng bắt cô lại có quan hệ gì? Còn không mau mau cùng Phật gia nói tới miễn bị t hai vạ bất ngờ đại nạn. Ai? Tri Thủy Mặc thở dài, lắc đầu nhìn xem cái này hung hành dữ dằn man tăng, tức g ậ n nói: Ngươi cái man tăng đoạt bảo liền và bảo, phóng hỏa liền phóng hỏa, hết lần này tới lần khác vô sự chọc tới ta làm gì? Chẳng phải là không duyên cớ từ tìm phiền não? Không căn cứ tự tìm khó coi sao? Cũng được. Đã muốn kiếm tiện nghi không thành, người lao tổ kia ta cũng dứt khoát trực tiếp chút đi. Tiểu Man tăng, lão tổ biệt hiệu Lục Bảo hiện tại dùng danh Huyền Tẫn, cùng ngươi người sư huynh kia Độc Long tôn giả còn có ba lượng giao tỉnh, ngươi nhưng nhớ tới lao tổ ta là người phương nào sao? Chi Thủy Mặc, xin cùng Độc Long sư tôn hơi có giao tỉnh cái này Man tăng một phen tư lượng, chợt trong lòng giật mình lại dương mắt thẳng tắp nhìn lấy lao tổ, kinh thanh nói, n g ư ờ i ngươi là này bách Man Sơn Lục Bảo lão tổ? Không tệ, chính là lao tổ ở đây. Chi Thủy Mặc nạo ngẽn nói, Man tăng sắc mặt đại biến, nghe được lao tổ thừa nhận thân phận. Hắn khuôn mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, trong lòng cấp tốc nhớ tới theo như đồn đại đối phương những cái kia hung hoành ngoan lệ không loại tại người rất nhiều hung t à thủ đoạn. Nhất là trước đây tam giáo thịnh truyền đối phương từ vân tự đấu pháp thời thần thông, cân nhắc liên tục vẫn tự lượng không phải đối thủ của hắn, liền cũng không dám làm tiếp mạnh mẽ, m i ễ n cưỡng gạt ra một tia vẻ mặt vui cười cười lớn nói, nguyên lai là lão tổ ở đây, tha thứ nhã c ấ c đặt mắt vụ về, không có phân biệt ra lão tổ thân phận xin thứ tội. Không biết lão tổ hôm nay đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì muốn làm sao? Tự nhiên, minh cáo ngươi biết rõ, tiểu man tăng ngươi vì sao mà đến, lão tổ ta chính là vì sao mà tới. Chi Thủy mặc nhàn nhạt đáp nói, Aman tăng sắc mặt càn g khổ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, liền sợ đối phương cũng là vì tuyết hồn châu mà đến, hết lần này tới lần khác lao tổ chính là vì này. Không cam lòng phía dưới, hắn thẳng do dự nửa ngày, cuối cùng không nỡ bảo Châu dụ hoặc, lại cười làm lành nói, Lao tổ, ngươi một thân ma công kinh thiên động địa, bách man sơn dị bảo đông đảo, vừa lại không cần đem chỉ là một k h ả a tuyết hồn châu đặt ở mắt bên trong, mà Tiểu tăng liền từ khác biệt, thân gia m ệ t m ỏ i pháp bảo rất thiếu, vì tuyết này hồn châu, chưa xong con tiếp, còn vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn.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 nào Chi Thủy mặc lạnh dọan vừa quát, các ngang Man Tăng vô dụng vô dụng chứ nói, hạng mục chi tiết n h u lại thẳng nhìn qua hắn nói, làm sao? Lão tổ ta đem lời giảng không hiểu, vẫn là ngươi r a vẻ n h ệ không hiểu. Tuyết này hồn châu lão tổ ta cũng muốn, tiểu Man Tăng ngươi là chuẩn bị cùng ta tranh chấp sao? Ta. Man Tăng cười lớn lập tức cứng ở trên mặt, miệng lớn trương hợp mấy lần, cuối cùng không biết lại nói cái gì. Muốn muốn cưỡng ép cùng lão tổ tranh chấp, nhưng hắn không thể can đảm kia. Giang q u a một lát thẳng gặp Chi Thủy mặc trong mắt thanh quang tiệng thịnh, hắn liền lại là không dám lưu này cười lớn một tiếng nói, thôi được. đã lão tổ như thế nói, tiểu tăng từ không dám cường tranh. ô g tay là được. Bất quá đợi đến ngày một rõ ta độc kia Long sư huynh, lão tổ đối chuyện hôm nay lại không biết muốn như thế nào cùng ta sư huynh phân nói, cảm thấy không cam lòng chi ý, hắn lại chuyển ra độc Long tôn giả đến đe dọa lão tổ. Kinh thường cười một tiếng, Chỉ thủy mặc tay áo hất lên, liền có vô lượng thanh quang sóng tôn u hướng man tăng d ũ n g mạnh lao tới, không chờ hắn kịp phản ứng thanh quang đã xem nó ném đi đến cao trăm trượng không, ném ra ngoài thâm c ố c Lập tức này man tăng trên không trung bối rối thi pháp ngự a đ ộ n ở giữa, trong hai lại chuyển tới lão tổ thanh âm nói, h ư ở n g cho ngươi lớn mật, còn dám dùng độc Long đến đe dọa lão tổ. k h á c nói Độc Long đến ngày cũng chưa chắc dám hướng lao tổ ta hỏi thăm việc này. Cho dù hắn ở trước mặt phía trước, ngươi nhìn hắn có dám đối lao tổ chi hành sự tỉnh có gì dị nghị? Xem ở Độc Long trên mặt, hôm nay lão tổ lưu lại cho ngươi ba phần thể diện, lại không thất thời, ta xuất thủ đem ngươi đánh vào tiểu cút. Lan một vòng chưa dung khắp thiên địa, đam này vạn trượng trên đỉnh núi tuyết năm xưa tuyết động cũng chấn động đến phốc phốc tàn mát, trong sơn cốc một mảnh anh minh. Ma Man tăng nghe được lao tổ lại cái này một nói, biết rõ đối phương tính nhẫn lại đã hết liền cũng không dám lại trêu chọc, oán hận hướng sơn cốc kia lại n g ó nhìn vài lần, hồng quang lóe lên chỗ, hắn đã trốn xa cách nơi này. mắt thấy n à y m à n tăng rời đi, đặng bát cô quát hỏi nói, nhưng không biết, đạo hưu vì sao tới đây? Ta cùng đạo hưu, tựa hồ chưa từng gặp mặt. thật chẳng lẽ như n à y man tăng nói, vì ta này tuyết phách châu mà đến? cũng không phải, s á c thực chưa từng gặp mặt, nhưng bổn tọa trong tay thiên phú kỳ chân đông đảo, lại là không kém ngươi này một cái tuyết phách châu. lúc trước như vậy nói, bất quá là vì để n à y man tăng hết hy vọng á chỉ thủy mặt trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. với nói, ta này đến, lại là muốn trợ đặng đạo hưu thoát ly cái này khổ hải, khôi phục năm đó nữ ư ơ n g thần phong thái. cái gì chợt nghe lời ấy, đặng bát cô kích động quá mức. này không lắm ngưng luyện nguyên thần, cũng cấm không ngừng dao động mấy lần, khiến cho Huyễn Hoa ra đến hình dáng tướng mạo có chút vỡ v ụ Lời ấy coi là thật, Đặng Bát c ô dù sao không phải loại kia mới ra đời người, lại là có chút không dám tùy tiện tin. Đồng thời, đối c h ỉ thủy mặc mục đích cũng sinh ra mấy phần hoài nghi, ta thoạt nhìn như là yêu thích tiêu khiển người khác người sao? c h ỉ thủy mặc cười nhạt một tiếng, nói: Đạo h ữ u nhìn s á c thực không giống như là loại người này, bất quá, ta cùng Đạo h ữ u vốn không có biết, như thế nào nghĩ đến tới cứu ta đâu. Đặng Bát c ô ổn định thân hình về sau, lần nữa hỏi: Không gì khác, kính nể mà thôi. Chi Thủy Mặc trả lời cực kỳ hời h ậ t kính nể, ta có cái gì đáng kính n ệ chỗ? Ta làm sao không biết? Chi Thủy Mặc lời nói để đặng bắt cô vân bên trong xương mù bên trong, không đến đầu não. đương nhiên là có. Chi Thủy Mặc khuôn mặt đông nhiên nhất chính, nói, năm đó Tây Phương Ma giáo giáo chủ xuất lợi tôn giả từ ma chuyển phật về sau, độc long tôn giả kế thừa hắn đạo thống, mà các ngươi còn lại sư huynh đệ, lại là ai đi đường ấy, đưa về bàn môn. Khả thi ở giữa không lâu, ngươi những cái kia đ ồ môn nhưng có chút năng lực, liền đại đô quy hóa trình giáo, chỉ có ngươi cùng thất tinh chân nhân triệu còn đấu. xin kiên trì lưu tại Ma môn lấy Ma môn trì pháp chứng đạo cho dù là tẩu hỏa nhập ma rơi vào hiện tại cái này quan cảnh ngươi cũng không có chủ động hướng chinh giáo xin giúp đỡ qua như thế hành động khó nói còn không đáng cho ta Ma môn này đồng đạo kính này sao Đặng Bát cô dù là tu đạo nhiều năm nghe cái này cũng không chịu được sinh ra mấy phần cảm xúc qua Đặng Bát cô cảm xúc đồng thời trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần hổ thẹn bởi vì hắn mặc dù không có chủ động đi cầu lấy chinh giáo trợ giúp nhưng đối năm đó đồng môn hiện đã nhập Phật môn Ma giả tiên ngọc thanh đại sư trợ giúp lại cũng không có c ự t u y ệ t mà chính là b ư n g xui bỏ mặc. Chi Thủy mặc tu vi bực nào, cảm ứng l ự c mạnh, coi là thật có thể nói nhập vi chi cực, xem xét đặng bắt cô thần thái, liền biết rõ nội tâm nhận rất lớn xúc động, lập tức bên trong r è n sắc khi còn nóng nói, Ma Môn suy vi, hơn p h â n nửa là bởi vì tự thân lòng tin không đủ, không thể d u y ệ ý tiến thủ, thân binh tự cam đ o ạ n l ạ c hoặc đầu nhập vào trình giáo. Ta h ữ u tâm trọng trình Ma Môn, nhưng tự thân cũng là một cây chẳng chống vững nhà, cho nên cần một số cùng c h u n g trí hướng đạo h ữ u cùng một chỗ nỗ lực. t h o á một hồi, Chi Thủy mặc tiếp tục nói, hiện tại ta muốn hỏi đặng đạo h ữ u hỏi một chút, ngươi năm đó hùng tâm duyệt trí, bây giờ vẫn còn chứ? Lời vừa nói ra. đ ặ g bát cô tâm lúc ấy lại là chấn động, chính nàng tình huống, chính mình rõ ràng, nàng rất rõ ràng, chính mình tẩu hỏa nhập ma về sau, nhiều năm như vậy không có bao nhiêu cải thiện, tâm trí đã sớm không còn năm đó, lại thêm ngọc thanh đại sư trợ rút, đã bắt đầu có chỗ dao động, cũng có mấy phần đầu nhập chính giáo tâm tư. dù sao người tu đạo vẫn là chứng đạo thiên tiên, phi thăng thiên khuyết trọng yếu thế nhưng là giờ khắc này nghe câu nói này, đ ặ g bát cô lại là không chút do dự, bản năng liền t h t ra, đương nhiên còn tại. tốt. chi thủy mặc nghe vậy, đồng dạng không chút do dự, lúc ấy vỗ tay mà nói, đã như vậy, ta lập tức giúp ngươi thoát h n khó nói ngươi liền không lo lắng ta cố ý lấy nói n g a lửa gạt ngươi sao? Đặng Bá Công nghe này lại là mở miệng hỏi nói. Lo lắng tự nhiên là sẽ có lo lắng. Chỉ Thủy mặc lập tức về nói. Bất quá nếu như ngay cả Đặng Đạo h ữ u như vậy tâm trí người đều muốn đ u ổ g h ị c h như thế thủ đoạn lời nói vậy ta Ma m ô n Chi điều linh chính xác cũng là không thể tránh né. Ta cũng không nói chuyện có thể nói chỉ có thể nghèo suốt đời chi tinh lực đưa ngươi chém giết sau đó ẩn giật tâm h sơn chỉ cầu tự thân chi thoát. Chưa xong còn tiếp. Côn vỡ bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như. trộn, b c gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dì tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 3 3 t m t á n g cô tới tay. Thế nhưng là giờ khắc này nghe câu nói này, đặng bát cô lại là không chút do dự, bản năng liền t ố t ra, đương nhiên còn tại. Tốt. Chi thủy mặc nghe vậy, đồng dạng không chút do dự, lúc ấy vỗ tay mà nói, đã như vậy, ta lập tức giúp ngươi thoát hốn. Khó nói ngươi liền không lo lắng ta cố ý lấy nói n g a lửa gạt n g ư ờ i sao? Đặng bát công nghe này, lại là mở miệng hỏi nói, lo lắng tự nhiên là sẽ coi lo lắng. Chi Thủy Mặc lập tức về nói, bất quá nếu như ngay cả Đặng Đạo Hưu như vậy tâm trí người đều muốn đ u ổ g h ị c h như thế thủ đoạn lời nói, vậy ta Ma m ô n Chi Điêu Linh chính xác cũng là không thể tránh né, ta cũng không nói chuyện có thể nói, chỉ có thể nghèo suốt đời chi tinh lực đưa ngươi chém giết, sau đó ẩn giật thâm sơn, chỉ cầu tự thân chi thoát. Đặng Bát Câu nghe được lời ấy, lại là chưa nói thêm cái gì, chỉ là đạo nhất câu, Đạo Hưu quá mức coi trọng ta, không phải vậy, không những nhìn chúng Đặng Đạo Hưu một người, Chi Thủy Mặc nhẹ l a y động lắc đầu, giải thích nói, nếu là vẫn còn có người có Đặng Đạo h ữ u như vậy tâm trí cùng thực lực, ta cũng như thế sẽ như thế. ngày nay thiên hạ nhìn như thái bình kỳ t h ư c á m l ù n u dũng sắt kiếp tối nằm từ trước sắt kiếp lê n l ú c cũng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời điểm nếu là ta ma môn có thể nắm lấy cơ hội lại là có khả năng lần nữa đại hưng bất quá hiện tại chính giáo đại hưng chi thế đã xuất hiện ta ma môn muốn hưng khởi nhất định phải đ ổ i tại chính giáo tránh thức quyết trương thanh thế lập uy thiên hạ trước đó nếu như có thể tại chính giáo tránh thức quyết trương thanh thế trước đó có được tương xứng thực lực lấy được tương xứng ảnh hưởng vậy liền cũng có thể thừa này lại thế chia lên một chén t a n h ngon vì lần nữa quật khởi đặt vững cơ sở nếu như không thể cái kia thiên hạ anh chỉ sợ sẽ vào hết chính giáo môn h ạ n ta bằng môn liền lại không thời cơ của thời. đạo hữu quả nhiên bất phàm, đối thiên hạ đại thế có thể nói thấy rõ. đã như vậy, chắc hẳn trong lòng sớm đã có chỗ chủ tính đi. đặng b á c cô lại nói, cái này hiển nhiên. chi thủy mặc ngạo nghễ vô cùng về nói, đặng đạo hữu cũng là trong đó rất trọng yếu một vòng. hiện tại, ta chính thức hướng đặng đạo hữu đưa ra mời, không biết đặng đạo hữu có thể nguyện gia nhập. đương nhiên, chuyện như thế, há có thể không có ta đặng b á c cô. đặng b á c cô lập tức về nói, tốt, hiện tại ta liền giúp ngươi thoát h ố n Chi Thủy Mặc nói, đem một chiếc bình ngọc từ trước ngực trước lấy ra, nắp bình vừa mở ra, ngay lập tức một sợi đan khí hương thơm liền p h i ê u giật ra ngoài. Tụ phách luyện hình đan, Đặng Bát Cô tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua loại đan dược này, nhưng là nhưng cũng từ các loại trên điện tịch thợ nàng hết thảy là thủ, vừa nghe phía dưới liền đã nhận ra, cái này tụ phách luyện hình đan có thể nói là trị liệu nàng t ẩ u h ỏ a nhập m a sinh ra ám tật tốt chi dược. Nàng tuy nhiên không biết đến cùng c h ỉ Thủy Mặc từ chỗ nào được đến, nhưng là muốn đến có thể tìm tới loại này đối chứng chi dược cũng sẽ không rất dễ dàng. Lập tức trong lòng là nhiều mấy phần cảm kích. Chi Thủy Mặc cũng không phụ cận, đổ ra hai hạt, giơ tay hất lên, đưa q u á thứ. Ngay sau đó, Thanh Thận Bình ngũ thải quang hòa lóe lên ở giữa, Vạn Niên Ôn Ngọc hiện hiện, cũng hướng Đặng Bát Cô bay qua qua. Hắn lại là minh bạch, Đặng Bát Cô tình huống, cùng yêu thi cốc thần có chỗ cùng loại, đều là thân thể chất cứng, cho nên nhất định phải thuần dương trí bảo tiến hành ôn dưỡng được. Bất quá, yêu thi cốc thần thực lực cường hãn, nhìn từ bề ngoài lại là so Đặng Bát Cô tình cảnh khá hơn chút. Nhưng là Đặng Bát Cô thương thế hơi nhẹ, khôi phục lại là muốn nhẹ nhõm nhiều. Đặng Bát Cô tiếp nhận Vạn Niên Ôn Ngọc về sau. đã minh bạch, l ờ i cảm tạ lại nói chính là dư thừa. Ngay sau đó lại là không lên tiếng nói cảm ơn, mà chính là nói dừng núi hoa vắng, chưa chắc không có yêu tà q u á y phá. Ta muốn chiếm hữu, lại cần t o à n lực, xin trung đạo h ữ u làm hộ pháp cho ta. Hộ pháp loại chuyện này từ trước đến nay đều là tử vì thân cận, là tín nhiệm người tới làm. Đặng bát cô trực tiếp đem bản thể hiện hiện, trong đó hàng nghĩa so bất luận cái gì ngôn ngữ cũng đến có sức thuyết phục. Đặng đạo h ữ u cứ việc yên tâm hành động chính là, chỉ cần không phải thiên tiên đ ổ i kích, bất kể là ai tới cũng đừng hỏng qua cửa ải của ta. Tâm tình thật tốt, chỉ thủy m ặ c cũng khó được l lối, đảm nhiệm nhiều việc. trong lời nói tràn ngập tự tin. Đặng Bát c ô nhưng cũng không có chút nào chỉ h o ã n nguyên thần trực tiếp đem hai cái tụ phách luyện hình đan nuốt vào, sau đó lại đem vạn niên ôn ngọc đặt ở bản thể ở n g ư ỡ n chỗ, để này thuần dương chi lực ôn nhuận, hoạt hóa nàng cơ thể. Làm xong về sau, Đặng Bát c ô nguyên thần ầm vang tản ra ra, hóa thành một đoàn trong t r è o ánh sáng mang, trung ương bao vây lấy một khỏa tấc hơn lớn nhỏ trắng như tuyết châu, không ngừng chuyển động. Chi thủy mặc cũng minh mạch, liệu thương không phải một lát sự tình, nhưng cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm bảy canh giờ quá khứ, Đặng Bát c â nguyên thần rốt c u c sinh biến hóa. trọng hiện hóa ra nàng hình dáng t ư ớ n g mạo, sau đó hóa thành một đạo lưu quang từ bản thể thiên linh không tiến vào. Nguyên bản, đặng bát cô bản thể phía trên chỉ có một tầng ánh nhuận màu tím, hiện tại nhưng lại nhiều một tầng bạch quang. Hai loại quang mang di tướng lập loè ở giữa, nàng bản thể lấy mắt c h ẩ n có thể thấy độ đầy đ ặ n đứng lên. Bất quá một lát, liền thành một cái đầy đ ặ n diện mạo mỹ đạo cô. Chúc mừng đạo h ữ u không chỉ có hai ách diệt hết, phản bản h o à nguyên vẫn phải công đợi tiến nhanh. Chi thủy mặc lập tức ở giữa ôm quyền làm lễ. Đặng bát cô cũng tức thời đáp lễ, cười nói nếu không có đạo huynh tương trợ, làm gì có hôm nay quan cảnh. Đạo huynh nhân tình. ta là xin không rõ, chỉ có thể vì đạo huynh chỉ cả, lược chỉ nỗ lực. đ ặ n g bắt cô nói, ta ở đây trú lưu, vốn là hành động bất đắc dĩ, hiện đã khỏi hẳn, lại là không định ở đây ở lâu, liền đi trung đạo huynh động phủ n h ợ n một góc nhỏ tạm cư tốt, đạo huynh cũng không thể không đáp ứng à. cái này ngược lại là ta không phải, chưa nói rõ ràng. chi thủy mặc tức thời về nói, ta chính là nam phương ma giáo tổ sư, bất quá gần nhất muốn đem nam phương ma giáo cải thành huyền tận giáo, dung nạp ma môn, b à n g môn, huyền môn, tụ tập hết thảy có thể tụ tập đại thế, vượt qua đường cái. Ta bách man sơn tích c h â nam cương man hoang chi địa, đặng đạo h i u nguyện ý đến đây ở lại, ta là cầu còn không được đâu. Chi thủy mặc lời vừa nói ra, đặng bát cô nhưng cũng ngăn không được làm kinh ngạc, tiếp theo cười nói, như thế nói, ta nên xưng hô đạo huynh vị giáo chủ. Chi thủy mặc cười ha ha một tiếng, liền đem chính mình tình huống thật nói ra tới. Xem ra sư đệ c á i này đại giáo chủ, giờ cũng không phải rất lợi hại ổn định nha, cả ngày chạy đông chạy tây, ta trưởng lão này, trước hết giúp ngươi coi chừng một hai đi. Đặng bát cô vừa mới nói xong, liền hóa thành một đạo bạch cầu vòng, đi về phía nam cương mà đi. Đặng bát cô rời đi về sau. c h i Thủy Mặc cũng không tại cái này bên trong nhiều nốc, hóa thành ngũ thải h ạ quang rời đi. Lần này, c h i Thủy Mặc lại là thẳng đến Bạch Dương núi Hiên Viên Đế Lăng. Hiên Viên Đế Lăng bên trong, có c h i Thủy Mặc tha thiết ước mơ muốn có được trí bảo, Hạ Thiên bảo g i á m c h i Thủy Mặc lần thứ nhất ra ngoài vơ vét bảo bối thời điểm, liền thuận đường tới qua Hiên Viên Đế Lăng. Chỉ tiếc, này thủ hộ Đế Lăng Thánh Đế Linh phủ uy năng quá mức cường hãn, c h i Thủy Mặc vẹn vẹn cảm thụ này một góc của băng sơn chi huy, liền biết mình là không có cách nào đánh vỡ, cho nên chỉ có thể đi đầu từ bỏ. Chưa xong còn tiếp.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 Chi Thủy m ạ c lại là thẳng đến Bạch Dương núi Hiên Viên Đế Lăng. Hiên Viên Đế Lăng bên trong có Chi Thủy m ạ c tha thiết ước mơ muốn có được trí bảo, h ạ Thiên Bảo g i á m Chi Thủy m ạ c lần thứ nhất ra ngoài vơ vét bảo bối thời điểm, liền thuận đường tới qua Hiên Viên Đế Lăng. c h ỉ t i ế c này Thủ Hộ Đế Lăng Thánh Đế Linh Phủ uy năng quá mức cường hãn, Chi Thủy m ạ c vẹn vẹn cảm thụ này một góc của băng sơn chi uy, liền biết mình là không có cách nào đánh vỡ, cho nên chỉ có thể đi đầu từ bỏ. Nhưng cứ nghe sát kiếp cùng một chỗ, liền sẽ bắt đầu cấp tốc yếu bớt, cho nên Chi Thủy Mặc dự định đến thử thời vận. Đương nhiên, nếu là Thánh Đế Linh Phủ uy năng vẫn như cũ. hắn cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ chỉ có thể chọn rời đi chi thủy mặc tại hiên viên đế lăng phụ cận rơi xuống lại lần nữa hướng đế lăng môn hộ chậm rãi đi qua qua tới lần trước bị vô hình tiềm lực bức về chi địa hắn mừng rỡ phát hiện cái này bên trong đã không có này cách trở lực lượng một bước hai bước tất chọn vẹn đi lên phía trước thất bộ chỉ kém hai bước liền có thể đụng chạm đến đế lăng môn hộ phương mới cảm giác được này cổ vô hình lá chắn hướng về phía trước tiếp tục tiếp cận tuy nhiên tiềm lực bừng bừng phân chân phía dưới như cũ đem đánh bay đi nhưng là hắn lại là rõ ràng cảm nhận được lần này uy năng cùng lần trước có khác biệt lần trước, đơn giản q u ầ n q u ậ n như biển sâu vực lớn, căn bản khó mà ước đoán nó phòng tuyến cuối cùng vị trí. mà lần này, nở rộ uy năng tuy nhiên đồng dạng to lớn vô cùng, nhưng là hắn lại tựa như ẩn ẩn nhưng có thể cảm nhận được nó cuối cùng. thánh đế linh phủ, quả thật uy năng đại giảm. xem ra, lần này ta còn thực sự có cơ hội. đem thánh l ă n g chi bảo cho lấy sắp xuất hiện đến, tự lẩm bẩm một câu, chi thủy mặc quay đầu liền đi. hóa quang bỏ chạy. chi thủy mặc tự nhiên không phải rời đi, mà chính là muốn đi một chỗ khác, vô hoa của mộ. vô hoa của mộ, tên như ý nghĩa chính là vô hoa thị mộ việt. vô hoa thị chính là tượng h cổ sơn dân chi quân vương bản thân chính là một cái người lương thiện chỉ là kỳ tử nhung đôn bẩm thiên địa quái lệ chi khí mà sinh thở nhỏ liền một thân thần lực tay thiện nghệ đỏ sức phi long sinh liệt t u t ư ợ n g dũng manh gan dạ không bình thường năm đó si vu cùng hiên viên hoàng đế tranh thiên hạ thời điểm nhung đôn bởi vì cùng si vu giao hảo đã từng dẫn đầu bản quốc đại quân cùng hiên viên hoàng đế tác chiến về sau si vu bị giết về sau hắn cũng bị hiên viên hoàng đế bắt qua liền v ị nhặt ù tù hắn b năm lẻ tháng trải qua chính là cha nhận tội khóc cầu vừa mới đem thả ra Nhung đôn trời sinh tính giữ r ằ n tri cực, cho rằng đây là nhân sinh vô cùng đ h ụ c nhã, đường vệ bên trong càng nghĩ càng là h oán hận, nửa đường liền khí ra bệ tới, chưa kịp quốc môn liền từ tức chết. Kỳ phụ vô hoa thị được yêu quý tử thân tử, làm được mỗi ngày khóc thảm v o á n niệm mối hận, không đến một năm cũng chết đi như thế. Tân quân kế vị chính là hơi hơi một cái quyền thần tên gọi bát xe, gian quỷ hung v n lấy cớ cảm niệm tiên vương đức uy, thiết hạ độc kế. Ngay tại cái này bạch dương núi, cổ x ư tự nhiên trong huyện vì hắn cha con trúc một t ò a tuyệt đại mộ huyệt, sử dụng nhân công vượt qua 10 vạn số lượng làm quốc trung c h í dũng trì d â n Tất cả đều dịch tại Vương sự tình, không danh đề c p đến, hắn tốt làm này an ổn quân chủ. Khởi công tam này, trước tu thành mộ huyện. Lúc này, Bác Xe liền đem trước Vương sở có thân cận thần người, tất cả đều c ấ m đoán ở bên trong. Đối với người dân lại nói là bọn họ tự nguyện tự t u ấ n Công sự đạt 17 năm lâu, bắt đầu đem toàn mộ đường xây xong. Lúc này đã cả nước tao nhưng, cuối cùng vẫn chết bởi bạo dân chi thủ. Bất quá, Bác Xe cử động lần này cử động lần này tiện nghi vô hoa thị cha con, bởi vì chỗ táng chỗ địa m ạ c h tuyệt hảo, âm khí nông đậm, cha hắn tử lại không phải người tầm thường, niên l ạ i một lúc lâu, vậy mà đắp địa khí, thành t ự u cương thi chi thân. Tại ngày này địa linh huyện, hắn hai cha con như hướng chính đạo tu vi, bạn có thể thành liền đắc quả. Bất đắc dĩ, kỳ tử nhung đôn bản tính quái lệ, lại thêm trong lòng trưởng tồn bất diệt một cỗ tích tụ chi khí, chuyên cùng người tốt khó xử, mà vô hoa thị t h ư ờ n g con suốt ruột, dưới sự bất đắc dĩ, cũng hại không ít người mệnh, cuối cùng trở thành yêu tà h à n g ngũ. Từ cha hắn tử chết đi đầy 2 1 i p h n h n g n u n g đôn có thể tự do hoạt động bắt đầu, liền ra huyệt làm hại. Từ xưa đến nay, phụ cận tu đạo chi sĩ bị hắn thương hại cũng không biết có bao nhiêu. May mắn, vô hoa thị trong lòng xin rất rõ ràng, biết rõ làm ác quá nhiều, ác gặp thiên khiển đạo lý, cho nên. chỉ cho phép Nhung Đôn tại bản Sơn 500 bên trong phương viên trong vòng giết hại sinh vật, tiết này thiên cổ vô cùng mối hận, lại không cho phép hắn vượt qua 500 bên trong bên ngoài, để tránh hại người quá nhiều, bị Thiên Chu. vì thế, hắn hai cha con còn nhiều lần tranh đấu. về sau Bạch Dương chân nhân tới đây tu đạo, mới dùng tuyệt lực, đem hắn cha con trọng ngôi thứ cấm đoán mộ huyện bên trong, không được đi ra làm hại. bất quá Nhung Đôn tự nhiên là không nguyện ý như vậy ngày ngày h ô t a tại cái này trong huyệt mộ, cho nên liền thuyết phục kỳ phụ thân từ lòng đất mở ra một chỗ thông đạo, lần nữa tiêu giao. trong lúc đó, hắn hai cha con cũng không biết đường tiêu hao bao nhiêu tâm lực. Rốt cục bị kỳ mở ra một đầu thông đạo, nhưng mà đầu này thông đạo lại là thượng cổ bị Hiên Viên Hoàng Đế chấn áp tứ hung một trong Cung Kỳ U Cung. Lúc đầu chạm mặt lại là ra tay đánh nhau. Cung Kỳ Tu Vi tuy cao, nhưng là cái quỷ nghèo, vô hoa thị cha con trong tay bảo vật đông đảo, cho nên lại là liệu một cái tám lạng nửa cân. Chiến đấu nhiều lần cũng phát hiện khó mà làm sao đối phương về sau ba người là song ngưng chiến cầu hòa, về sau phát hiện tính tình tương tự liền trở thành một đảng. Cung Kỳ U Cung tuy nhiên chẳng lệ, càng hơn vô hoa của mộ, nhưng là bởi vì chính là bị Hiên Viên Hoàng Đế chỗ ấ n áp, vị trí vị trí lại là không tốt. cả ngày lẫn đêm đều muốn nhận địa mạch chi lực diện hóa thủy hỏa phong lôi công kích vì vậy cùng kỳ dứt k h o á t cũng liền không quay về trực tiếp tại vô hoa thị trong cổ mộ ở lại ba người hợp lực rốt cục đánh vỡ bạch dương chân nhân lưu lại cấm pháp có thể một lần nữa tùy ý ra ngoài bất quá lần này bọn họ ngược lại không muốn lấy lúc trước hại người bởi vì bọn họ tại khai mở thông đạo thời điểm cảm nhận được hiên viên đế lăng một cái môn hộ khác chỗ n h u n g đôn cùng kỳ đều là bị hiên viên hoàng đế chỗ tủ cho nên đối hiên viên hoàng đế cử hận có thể nói là rót vào tam giang ngũ hồ nước cũng khó có thể rửa sạch đối hiên viên hoàng đế tiến hành trả thù bọn họ càng thêm cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ đem chín thành chín công phu cũng tiêu vào khai mở thông đạo, liên thông cánh cửa kia phía trên. Chi Thủy Mặc tiến về v ô hoa của mộ, chính là vì mượn nhờ đầu này thông đạo, được này làm ít công to tiến hành. Bởi vì hắn t ử trong trí nhớ biết được, cái này là sự chọn lựa tốt nhất. Trên thực tế, còn lại biết rõ tam yêu thi tình huống người cũng đều là làm như vậy. Bất quá, bọn họ càng triệt để hơn, không muốn chính mình gánh chịu một tơ một hào mạo hiểm. Dự định là ba cái cương thi đem thánh lăng chi bảo lấy ra về sau, lại đi xuất thủ c ư ớ đ o ạ n Chưa xong còn tiếp.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 chính là bởi vì Thánh Đế Linh Phủ uy năng quá mạnh, Vô Hoa thị các loại ba cái yêu thi cho dù đem thông đạo thành công mở ra, đi vào lòng đất môn h ộ trước đó, cũng không phá nổi này Thánh Đế Linh Phủ. Cho dù Thánh Đế Linh Phủ hơn phân nửa lực lượng, cũng gắn bó bên ngoài cũng giống như vậy. Lần này lại là khác biệt. Thánh địa Linh Phủ uy năng hạ xuống lợi hại như thế, lòng đất chỉ sợ càng sâu, lại là có như vậy một tia hy vọng. Chi thủy mặc cũng không biết rõ Vô Hoa của một vị trí cụ thể, bất quá lại là minh, khoảng cách bạch dương chân nhân trước kia động phủ cũng không quá xa, bởi vậy vì điểm xuất phát và nơi quy tụ, tìm đ i lại là cũng không khó khăn. Rất nhanh. Chi Thủy Mặc liền tại s â n núi một chỗ phát hiện một cái kỳ dị địa phương. Vô số một người ôm hết một thùng, kê cùng một chỗ, hợp thành một cái hàng rào, hiện lên hình nửa vòng tròn, nhốt chặt một mảnh sơn ngai. Gỗ kia, nhìn mặc dù là pha m ụ c nhưng Chi Thủy Mặc lấy tự thân thị lực đi xem, lại m ặ c chi không đấu, ngay lập tức liền phi thân đi vào hàng rào bên ngoài, thân hình treo ở hư không. Chi Thủy Mặc lại là phát hiện, không cần bất luận cái gì thần thông, riêng lấy con mắt đi xem, lại là có thể nhìn thấy hàng rào che đậy trên vách núi, có một cái bị vô số dây leo che chắn lấy sân động. Mà một khi vận dụng thần thông, hang núi kia lại là biến mất không thấy gì nữa. cũng là một mảnh hoàn hảo kình nhìn cái này chi thủy mặc cùng trong trí nhớ mình tướng ấ n chứng ngay lập tức liền mình đây cũng là vô hoa cổ mộ chỗ lập tức không chút do dự liền v ư ợ t càng hàng rào bước vào trong đó vừa tiến vào hàng rào phạm vi bên trong ngay lập tức c h ỉ thủy mặc liền cảm nhận được một cố vô hình lực lượng ép ở trên người hắn giống như một t ò a n ú i lớn tu sĩ tầm thường tiếp nhận nặng như thế ép chỉ sợ thân thể đã sớm hóa thành thịt nát bất quá đối với chi thủy mặc mà nói lại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi chi thủy mặc hồn nhiên không xem ra gì từng bước một hướng phía trước đi đến mắt thấy được nhanh đến cửa sơn động chỗ lúc một tiếng gào t h é t vang lên tùy theo một cái hung thú liền lôi cuốn lấy lệnh tấu xương vô cùng cuồn phong lao ra này hung thú thú đầu như rộng hai sừng xoa n h à to như thân cây thân chim rộng rãi cánh cũng không biết có bao nhiêu trượng dài ngắn mục đích to như đấu ô quang l ợ p lẻ mở to một trương huyết b u ồ n đại khẩu thẳng hướng lấy nó đầu c ắ n xuống chi thủy mặc dưới mắt n h á n lực xương là nhất đại tông sư cũng không đủ l i ế n một chút liền nhìn ra cái này hung thú nhìn như m á n h ác lại chỉ là dựa vào bản năng xuất kích mà thôi bản thân pháp lực khí tức quả nhiên là yếu đáng thương chi thủy mặc h ứ t tay cũng là một đạo thanh quang đánh ra với n h một tiếng vang thật lớn hung thú đầu bị toàn bộ đánh nổ ra, tản ra thành vô số k h ố i vụn. bất quá, lại là không có chút nào máu tươi từ bên trong tràn ra. lúc này, chi thủy mặc mới phát hiện cái này hung thú toàn thân đều là bằng đá, hiển nhiên chính là một cái tượng đá, thâm niên lâu ngày, đến linh tính biến thành tinh quái. chi thủy mặc đánh tan cái này thạch quái cũng không dừng lại, vừa xài bước càng bước vào trong thạch động. ngay lập tức, vô lượng số hắc sảnh chi khí đập vào mặt. đối mặt ở đây, chi thủy mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, với tay một cái liền đem hắc sảnh chi khí thu hồi, trong tay phủ văn tu bay này vô số hắc sảnh chi khí vậy mà hóa thành từng đầu hắc sắt lửa. Cái này t ơ l ụ a chính là trì thủy mặc từ này c ố c thần trong tay đạt được huyền âm diệu pháp bên trong một loại lợi hại pháp bảo hắc s ả n h kia. Bất quá đang cần dùng người xuất sinh hồn đến ngưng luyện, cho nên trì thủy mặc không thể đem món pháp bảo này để ở trong lòng. Chẳng qua hiện nay có thiên địa này sinh ra hắc s ả n h chi khí, trì thủy mặc đương nhiên liền nhớ lại cái này lợi hại pháp bảo, không luyện ngu sao mà không luyện? Cái này trong cổ mộ hắc s ả n h chi khí cực kỳ tinh t h u ầ n trì thủy mặc bất quá thoáng t ế luyện, trong tay hắc s n h kia liền đã thành t ự u pháp khí tuyệt đỉnh. Thanh t i u pháp khí về sau hắc s n h kia hơi lắc người, trên đầu sinh ra hai sừng, dưới bụng mọc ra tứ trảo, hóa thành một đầu r a o long. Sa khẩu hóa thành long khẩu về sau, hấp lực càng thêm mạnh mẽ, đơn giản tựa như là một cái hấp động, vô lượng số hắc sảnh chi khí bị đập vào. Mà theo hắc sảnh chi khí thu nạp, hắc sảnh tia dao long chi thân bên trên, từng mai từng mai lân phiến cũng mọc ra, trong suốt sáng long lanh, giống như ngọc thạch. Rất nhanh, hắc sảnh tia liền lần nữa phát sinh thổi biến, dao long chi thân lộ ra càng uy mãnh. Lúc này, hắc sảnh tia biến thành dao long còn muốn tiếp tục thu nạp, lại l à phát hiện, này mãnh liệt như thủy triều đồng dạng hắc sảnh chi khí thế mà bắt đầu lùi bước. Cái này chi thủy mặc chỗ nào có thể cho phép? Loại này thuần thủy chi cực hất sảnh chi khí, chính là ngưng kết hất sảnh t i a tốt nhất lực lượng, so sánh với cả người lẫn vật sinh hồn, không biết tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là loại này tiên địa sinh ra dị vật, là cần cơ duyên mới có thể đụng phải. Muốn này yêu thi cốc thần, hao phí mấy trăm năm công phu cũng không thể tìm tới chút. Nó gian nan có thể nghĩ, cái này bên trong hất sảnh chi khí, chi thủy mặc thô thô tính ra một chút, đầy đủ nó luyện thành 9981 căn sơ giai pháp bảo cấp bậc hất sảnh kia, đan dệt ra một mặt huyền âm trận đồ. Huyền âm trận đồ, cùng yêu thi cốc thần luyện thành huyền âm tụ thú phiên một dạng, đều là lấy huyền âm luyện phép đại trận là mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Bất quá. Huyền chân trận đồ đi là tinh hoa lộ tuyến, mà Huyền Âm Tụ Thú Phiên làm theo đi là số lượng lộ tuyến a cả hai năng cũng không c h a cao thấp, chỉ là Huyền Âm Tụ Thú Phiên tương đối tốt luyện, mà lại sơ kỳ bố trí trận thế liền có thể bao trùm rất rộng phạm vi, cho nên người bình thường luyện chế đều là lựa chọn Huyền Âm Tụ Thú Phiên. Ngay sau đó, c h i Thủy Mặc cấp tốc vô cùng lấy ra thanh t h ậ t bình, ngũ sắc yên hà phun ra, hóa thành một cái thao thiết cử thú, cứ thế mà muốn thu đem trở về hấp sảnh chi khí cho chặn đứng, hấp xả trở về, nhanh chóng vô cùng nuốt vào qua. sư minh, cái này có thể sao không thể xử lý? cái này hất sảnh chi khí chính là bên ngoài cấm pháp chi ngọn nguồn chúng ta khoe khoang lần này lại là khiến cho nó toàn bộ mất đi cái này chúng ta liền một tơ một hào cấm pháp cũng không thi triển ra được nếu là tới một cái khuôn mặt khô gầy tiểu đạo sĩ nhìn lấy nhà mình trước người bên trên tế đàn một cái h á t sắc viên châu bay đi căn bản cản chi không xuống lại là hoảng loạn vô cùng bây giờ còn có thể sao không thể xử lý người này thực lực như vậy cao cường chúng ta cũng chỉ có thể thông chi sư phụ bọn họ một cái khác hơi có vẻ cao lớn hùng tráng một số đạo sĩ cho rằng coi như chấn định lập tức nói nói chưa xong còn tiếp c ô n v ậ t bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, trồn, ốc, gỗ lìn, v n m ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 334, t h ầ n du. ngay sau đó, chi thủy mặc cấp tốc vô cùng lấy ra thanh thần bình, ngũ sắc yên hà phun ra, hóa thành một cái thao thiết c ự thú, cứ thế mà muốn thu đem trở về h ắ p sảnh chi khí cho c h ặ đứng, hấp giả trở về, nhanh chóng vô cùng nuốt vào qua. n sư minh, cái này có thể sao không thể xử lý?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 có thể sư phụ bọn họ đang khai mở thông hướng hiên viên đế lăng sau cùng một đoạn thông đạo để cho chúng ta cái này mấy cái ngày cũng không nên quấy nhiều à tiểu sư đệ kia lại nói sự cấp tổng quyền biết hay không sư phụ còn có thể xem chúng ta đi chịu chết người sư huynh kia biểu lộ ra khá là đến mấy phần không kiên nhẫn nói bất quá chúng ta cũng xác thực không thể như vậy liền rút đi hiện tại người ta chia ra đem chúng ta đủ khả năng không chế thi linh toàn bộ cũng phải đi ra chỉ cần có thể bù đắp được người tới không tiến vào hạch tâm mộ thất chúng ta chính là một cái công lớn vẫn là đại sư huynh có biện pháp cứ làm như thế. nói tiểu sư đệ kia liền là từ một đầu thông đạo rời đi, xem ra chính là qua triệu tập thi linh qua. đối hắn bóng lưng, n à y đại sư huynh lại là âm thầm lầm bầm một câu, thật sự là ngu xuẩn. những cái kia thi linh liền tán tiên thực lực đều không có, đối đầu người tới như vậy cao thủ, lại có thể tế chuyện gì? bất quá còn tốt như thế, không phải vậy lời nói, ta không thể nói được cũng sẽ bị đuổi kịp. xin trốn không thoát đâu. đang khi nói chuyện, hắn từ một cái khác thông đạo phi tốc rời đi, chỉ thủy mặc dùng thanh thật bình, đại l ự c hút nhiếp lấy h sảnh chi khí. sau một lát, một k h ỏ lớn nhỏ cỡ năm tay, tròn căng h ấ châu tại hất sảnh chi khí dẫn dắt phía dưới xuất hiện. đang sau, không còn chút nào nữa hắc sành chi khí tăng hơi. Nguyên lai là thiên địa tạo vật hình thành một k h ả a hắc sành châu, trách không được c ó t như thế b ả n g bạc hắc sành chi khí. bất quá, sức chống cự làm sao lại như thế chi yếu? bày ra địch lấy yếu, d ù địch xâm nhập cũng không trở thành như thế đi. thu được chí bảo, c h ỉ thủy mặc tự nhiên là phi thường cao hứng. bất quá, loại này cổ quái cũng gây nên hắn nghi hoặc. bất quá, chi thủy mặc cũng không có vì vậy mà chỉ trệ không tiến. lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải thiên địa tạo vật hình thành ệ t địa, hoặc là l ư ợ n g nghi vi t r ầ n trận loại người này ở giữa tuyệt đỉnh đại trận, thiên hạ to lớn, chi bằng qua đến. một đường tiến lên, quả nhiên là không chỗ trì trệ, thuận lợi là thường. chắc hẳn, là này Tam yêu thi tấn công Hiên viên Thánh lăng tới thời khắc mấu chốt. lúc này, Chi Thủy Mặc đi qua trên đường đi cân nhắc, rốt cục xác định một cái kết luận. đối với cái này, Chi Thủy Mặc tự nhiên là rất là hưng phấn, tại lưu ý bốn phía cấm pháp đồng thời, tận khả năng tăng thêm tốc độ. cũng không lâu lắm, Chi Thủy Mặc liền đi tới đầu này người cuối thông đạo. nơi cuối cùng, lại là một gian thạch thất. Chi Thủy Mặc lúc trước chỗ trải qua chi địa, cũng có rất nhiều thạch thất, bất quá cái này hiển nhiên khác biệt, cường đại vô cùng, c h ừ n g tầm thường thạch thất ba bô lớn, giống như là một cái đại sảnh. c h i Thủy mặc sở dĩ nhận định đây là một cái thách thức, chính là bởi vì chính giữa có một cái thạch sập, phía trên chăn mền, đệm giường cái gì đầy đủ mọi thứ, mà lại mặc cho một kiện đều là thế gian khó tìm chân phẩm, không hề nghi ngờ đây là tam yêu thi bên trong một vị phòng ngủ. Chỉ bất quá dựa theo bố cục tam yêu thi phòng ngủ cũng hẳn là tại mộ huyệt chỗ sâu nhất xuất hiện ở đây, làm sao cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cái này trong phòng ngủ lại là có một cánh cửa hướng mộ huyệt chỗ càng sâu kéo dài mà đi, có đường mà theo c h i Thủy mặc cũng không lo được tìm tòi nghiên cứu cái này, tức thời ở giữa liền muốn bước vào trong đó. Tiếp tục đi tới, đột nhiên, c h i Thủy mặc cái mũi một cái có rúm, hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt, gần như nhỏ bé không thể nhận ra mùi lạ. c h i Thủy mặc cảm thấy run lên, trước tiên, liền là kiểm tra, chính mình có hay không c h ú n g độc. Thế nhưng là, toàn thân trên dưới, lại là không có một tơ một hào gì trạng. Hiển nhiên, cái này mùi lạ nhi không có bất kỳ cái gì đặc tính. Lần theo vị đạo, c h i Thủy mặc ánh mắt điều tra mà đi, trong một chớp mắt, liền là phát hiện vị đạo đến từ này thạch sập hai bên này hình dạng và cấu tạo của quái, giống như n ổ i giống như đ à n đồ vật. Phía trên. riêng phần mình cắm ba cái lớn bằng cánh tay hắc sắc c ự côn cũng không biết ra sao công dụng. Tò mò, chi thủy mặc thần niệm lập tức hướng phía bên kia thăm dò qua qua, cái này tìm tòi, để nó sắc mặt rất là hoan hỉ, bởi vì này cổ quái không thịnh trang chính là hắc du. Chi thủy mặc nếu là không có chi nhớ kiếp trước, nhìn thấy cái này hắc du, nhưng cũng chắc chắn sẽ không để ý nhưng là hiện tại, hắn lại là để ý vô cùng, bởi vì cái này chính là tiền cổ thần du, chế pháp đã sớm thất truyền. Nay thần du chỉ cần một g i ọ n liền có thể trong nháy mắt đem phát ra hỏa hệ pháp thuật thúc đến cực hạn, uy năng tăng vọt, mà lại rất nhiều thượng cổ thần đang loại pháp bảo. nếu không có này dầu cũng chỉ có thể xem như một cái bài trí hoàn toàn không có tác dụng nhìn thấy cái này thần du chi thủy mặc lại là minh cái này cổ quái vật chứa chính là trước kia nổi động thế tiếp căn này phòng ngủ cũng không hề nghi ngờ chính là nhung đôn bởi vì nhung đôn thích nhất chính là dùng cái này thần du đèn đuốc làm dẫn đem qua lại tu sĩ dẫn vào nơi đây chậm rãi tra tấn tìm niềm vui bởi vì cái này thần du tự thân phát ra chi hỏa ánh sáng có thể xuyên thủng hết thể cấm chế rõ rệt tại bên ngoài mà lại còn có một loại đặc biệt mê hoặc t r i lực khiến người không tự giác liền hướng phía nó đi tới chi thủy mặc lần này xuất hành cũng là tìm kiếm các loại vật quý hiếm tốt như vậy đồ vật, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. lập tức vừa mới thu lại thanh thận bình lại lần nữa lấy ra, phân ra hai cố năm màu yên hạ, giống như tấm lụa đồng dạng hướng phía hai cái nồi đồng bên trong cuốn một cái. ngay lập tức bên trong bên trong tiền cổ thần du biến mất không còn, một phân một hào đều không có còn lại. bao phủ tiền cổ thần du về sau, chi thủy mặc lại không chỉ hoãn, cấp tốc vô cùng tiến vào thông đạo, tiếp tục vãng cổ mỗi chỗ sâu xâm nhập một cái rộng khoảng một trượng thạch đạo bên trong, năm người chính song song mà đường, trung ương nhất chỗ chính là một cái vóc người cao lớn, diện mục n g a n ngắn, cao quan cổ phủ, giống hệ đế vương người. bên trái hai người liên tiếp giáng người cao hơn chừng gần hai trượng tướng mạo dữ tợn giống như ác quỷ bất quá cặp kia lửng lánh lục quan con ngươi cũng không ngừng hoạt động h i ể n nhiên là một cái t â m cơ rất nặng người một cái khác tương g i á c mà nói t h o ả n g qua thấp hơn mấy phần đầu v i ô n lớn một mặt d â u quai nón người mặc một loại không biết tên i a thú lấy nửa cái b ả vai lồng ngực lộ ra huy m a n h chi cực tương g i á c mà nói phía bên phải hai người thì phải bình thường nhiều thân hình thân thể cùng bình thường người không khác một già một trẻ hình dáng tướng mạo dai có thể x ư n g được là thượng đẳng lại thêm này một thân hoa lệ nhưng không mất cổ sơ đả bảo phía sau bảo kiếm trong tay phát triển h i ể n nhiên một đôi rồi mới nhân gian tiên gia cao nhân bề ngoài rất không tệ chưa xong còn tiếp côn bất bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 335, đế lăng thông đạo một cái rộng khoảng một trượng thạch đạo bên trong năm người chính song song mà đứng ép trung ư ơ nhất g n chỗ chính là một cái vóc người cao lớn diện m ụ c n g a y ngắn cao quan cổ p h c giống hệt đế vương người bên trái hai người liên tiếp dáng người cao hơn trừng gần hai trượng tướng mạo dữ t n giống như ác quỷ bất quá cặp kia lẩn lánh lục quan con n g ư i cũng không ngừng lo động hiển nhiên là một cái tâm cơ rất nặng người một cái khác tương g i á c mà nói t h o ả n g qua thấp hơn mấy phần đầu vi lớn một mặt dâu c á i nón người mặc một loại không biết tên r a thú lấy nửa cái b ả vai lồng ngực lộ ra huy m a n h t r i cực tương g i á c mà nói phía bên phải hai người thì phải bình thường nhiều thân hình thân thể cũng bình thường đối với không khác một già một trẻ hình dáng tướng mạo gai có thể x ư n g được là thượng đẳng lại thêm này một thân hoa lệ nhưng không mất cổ sơ đạo bảo phía sau bảo kiếm trong tay phát triển hiển nhiên một đôi du tẩu nhân gian tiên gia cao nhân bề ngoài rất không tệ ba cái kia hình thể dị thường theo thứ tự là vô hoa thị cùng kỳ cùng nung đôn. mà hai cái đạo sĩ thì là về sau tìm nơi nương tựa mà đến Kim Hoa Giáo Chủ Trung Nang g cùng k ý Tử Trung Cảm. Lúc đầu lấy Tam y ê u Thi tính tình là dung không được người bình thường cùng bọn hắn làm bạn. Thế nhưng là Trung Gia Phụ Tử lại là khác biệt, thực lực bọn hắn tuy thấp, lại tinh thông rất nhiều đã sớm thất truyền dị thuật, trong đó một loại sinh cơ cố p h c h diệu pháp đối với Tam y ê u Thi Thành Tự u Đại Đạo có phi thường lớn trợ giúp. Vì vậy vừa mới kết làm đạo hữu. Lúc này Trung Nang cha con lại là tại liên tiếp không ngừng khua tay phát trận, một đường đạo thủ hoàng sắc lưu quang bắn ra, đập nện tại phía trước trên t h bích. Bọn họ vung vẩy ra hoàng quang, gọi là linh thạch đột quang. có thể để bọn hắn tại thiên hạ các loại kỳ thạch bên trong thủy ý du tẩu chỉ là bọn họ tu vi xin nô c ạ n lại là mang không được người bạch dương núi chính là thượng cổ linh h u y ệ n nhiều lần dị biến bên ngoài nhìn như giống như không có thay đổi gì nhưng bên trong bên trong núi đá coi là thật kiên so kim cương nhất là bắc sơn một mảnh càng là cứng rắn như là pháp bảo cũng chính bởi vì cái này hiên viên đế lăng mới có thể lựa chọn ở đây người t ầ m t h ư ờ n g muốn từ nơi này đả thông một đầu thông đạo tiến vào hiên viên đế lăng đơn giản cũng là khó hơn lên trời tam yêu thi dám làm như thế c ậ y vào chính là trung nang cha con trung nang cha con linh thạch đột quang. cùng một loại khác bí thuật dung hợp về sau, lại là có mềm mại kỳ thạch công hiệu. tuy nhiên, đối cái này bên trong bạch dương núi đá hiệu dụng cũng không thế nào lớn, nhưng là nhưng cũng tính toán tốt hơn rất nhiều. trung nang cha con thôi động linh thạch đội quang thẩm thấu phía trước vách núi một hồi lâu, dừng lại. lúc này, vô hoa thị cùng n u n g đôn cha con, riêng phần mình cầm trong tay một cái thước dài cổ qua đầu thả ra, hóa thành hai đạo thanh quang đánh vào phía trước nô thị. vô thanh vô tức, từng mảnh từng mảnh núi đá hóa thành một mịn. bọn họ cái này một đôi qua đầu, tên là thiên hoàng kim q u a tương truyền chính là thiên hoàng phục hi thị vì chính mình thân vệ l u chế. hết thể mười hai thanh, ứng thập nhị nguyên thần số lượng, cái này hai thanh chính là thượng cổ đại chiến thời điểm n h ư n g đôn vô ý ở giữa đạt được. năm đó bọn họ cùng trước khi phi thăng bạch dương chân nhân đại chiến, rất nhiều pháp bảo b á o hỏng b á o hỏng, tổn thương tổn thương, chỉ có đối với kim qua lại là bình yên vô sự, có thể thấy được nó lợi hại. hiện tại đây là vô hoa thị cha con lớn nhất t ạ y vào, cùng kỳ bị hiên viên hoàng đế thân thủ chấn áp, tự nhiên là sẽ không cho nó lưu lại mẩy may bà bối. cho nên hắn lại là một cái quỷ nghèo. bất quá kỳ thực lực đúng là mạnh mẽ, hai tay chấn động, 10 cái đen như mực móng tay nổ bắn ra mà ra. giống như mười trôi phi kiếm tới lui cắt chém cũng là mảnh đá như phấn tuy nhiên không kịp vô hoa thị cha con như vậy m a u l ẹ nhưng cũng chậm không bao nhiêu mọi người đang bệ b ộ lục lấy đột nhiên một bóng người b à n tới người còn chưa tới thanh âm liền chuyển tới sư phụ ba vị đại thánh không tốt có một cái lợi hại không bình thường cao thủ r i ế t t i ế n đến đưa tay ở giữa liền thu hắt sảnh chi khí liên đối lấy hắt sảnh châu cũng bị kỳ cách không thu đi hiện tại đại sư minh đang tới ta vội vàng tới báo tin lại trễ một lát chỉ sợ sư minh liền muốn lọt vào bất c h ắ c nó lời nói vừa dứt vô hoa thị bọn người còn chưa mở lời lại là một bóng người xạ tường tới. người này nhìn thấy trước mặt mình, quỳ dạp xuống đất thân ảnh, nhất thời có chút sững sờ, mà mặt đất người kia lại là giả bộ như thực sự kinh ngạc nói: đại sư huynh, ngươi không phải muốn chỉ huy thi linh tới này xâm lấn địch nhân sao? làm sao cũng tới. chẳng lẽ thi linh đã toàn bộ bị người kia chết g i ế t lời vừa nói ra, ngay lập tức vô hoa thị nhung đ ô n cũng lấy zét lạnh ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt kia ẩn chứa sát ý, đơn giản tại trong chớp mắt liền muốn đem ba phủ. lúc này vị đại sư này huynh mới hiểu được, chính mình người sư đệ này phương mới thật sự là âm người, giết người không thấy máu. ngay sau đó. h á n vội v à n nói không không thi linh một cái chưa chết chế người tiêu tốc độ tiến lên thật sự là quá nhanh ta căn bản là không có tới k ị p x u ấ t thủ ta sợ sư đệ bị kỳ đội k ị p không k ị p tới báo tin vừa mới đi một cái khác đầu thông đạo chạy đến tự nhiên đạo minh ta đợi khai mở đế lăng thông đạo sự tình lại là không thể tiết lộ nếu không chỉ sợ sẽ vì thiên hạ tu sĩ chỗ thảo phạt cho nên hiện tại vẫn là đi đầu ra ngoài đem người tới bắt giết cho thỏa đáng không phải vậy để nó phát hiện cái này thông đạo hậu quả khó mà lường được c h u n g n a n g ngay lập tức nói vô hoa thị chưa mở miệng này đung đ n lại là nói mắt thấy được thành công sắp đến, há có thể bỏ dở nửa chừng? Người tới không tầm thường một địa tiên mà thôi, lại có thể lợi hại đi đến nơi nào? Ta một người tiến đến ứng phó liền. Nhung Đôn đang khi nói chuyện, liền xài bước hướng ngoài thông đạo đi đến. Sau lưng, v ô Hoa Thị lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, con ta không muốn c ạ y m ạ n h sự tình có không hài, lập tức lui về, chúng ta cùng nhau đối địch. Nhung Đôn lại là không chút nào từng để ý tới, tự lo rời đi. Một bên, c ù n g Kỳ cười quái gì nói, tự nhiên đạo huynh, cứ việc yên tâm đi. Nhung Đôn h i ề n chất c ư ơ n g cân thiết t bách luyện chi thân, cho dù không địch lại, cũng ăn không cái gì thua thiệt. còn nữa người đến kia cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu lợi hại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục đi chớ có các loại h i ể n chất trở về nhìn thấy tiến triển chậm chạp lại tòa phủ đệ này tức giận nghe được ở đây vô hoa thị lại là một tiếng t h a n thở lại lần nữa tê r a thiên hoàng k i qua hướng phía phía trước vách đá g ọ n đi đi vào m ặ t k h á c một đầu thông đạo về sau chỉ thủy mặc lại là tại không có lúc trước nhẹ nhàng thoải mái hay không thời gian hoặc là liệt diễm hoặc là lôi quang hoặc là khói độc hoặc là k i n h tiễn bất quá những này thủ hộ cấm pháp tuy nhiên lợi hại nhưng ở cựu thiên nguyên dương xích tử khí kim hoa phía dưới lại là tính không được cái gì cũng bị chỉ thủy Mặc t r ọ i cứng lấy thông hành quá khứ, mắt thấy đến, lại là một cái trung truyền đại sảnh xuất hiện. Đúng nhiên, t r ỉ Thủy Mặc cảm thấy bốn phía hư không cũng đang lắc lư, lập tức rõ, có địch nhân phát động cực kỳ lợi hại cấm pháp, muốn đem chính mình chuyển rời đến nơi khác cùng qua. Hiển nhiên, chỗ kia không phải là đối với mình có lợi. Bất quá lúc này, t r ỉ Thủy Mặc lại là chỉ có thể vững vàng thủ tự thân. Trong chốc lát, t r ỉ Thủy Mặc liền phát hiện, chính mình đã chỗ thân thể tại một cái cực kỳ rộng rãi hình tròn thạch quật, cái này thạch quật trên đỉnh treo lấy một đoàn h quang, giống như một vòng sáng trong minh nguyệt, to như mâm tròn, ngân huy bắn ra bốn phía, chiếu lên khắp nơi thông minh, l ự a bạc như ban ngày. Chưa xong con tiếp, côn vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ẩ c trồn, ốc, gỗ lìn, vằm ải, ma sói, d ì tản, d â n lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ t i ế u d ạ o bán hủ t i ế u cho cả thế giới chương 336, u n h ư n g đôn thua chạy. Bất quá, những này thủ hộ cấm pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng ở c ử u thiên nguyên dương s í c h tử khí kim hoa phía dưới, lại là tính không được cái gì, cũng bị chỉ thủy mặc trọi cứng lấy thông hành quá thứ. Không tệ, đạt được cựu thiên nguyên dương í c h thủy mặc bằng vào huyền t n chi pháp thần diệu. đã sớm có thể sử dụng bảo vật này. mắt thấy đến lại là một cái trung truyền đại sảnh xuất hiện. đ ư n g nhiên, tri thủy mặc cảm thấy bốn phía hư không cũng đang lắc lư. lập biết rõ, có địch nhân phát động cực kỳ lợi hại cấm pháp, muốn đem chính mình chuyển rời đến nơi khác phương qua. hiển nhiên, chỗ kia không phải là đối với mình có lợi. bất quá lúc này, tri thủy mặc lại là chỉ có thể vững vàng thủ tự thân. trong chốc lát, tri thủy mặc liền phát hiện chính mình đã chỗ thân thể tại một cái cực kỳ rộng rãi hình tròn thạch quật, cái này thạch quật trên đỉnh treo lấy một đoàn bạch quang, giống như một vòng sáng trong minh nguyệt, to như mâm tròn, ngân huy bắn ra bốn phía chiếu lên khắp nơi thông minh. l n g bạch như ban ngày, toàn q u ậ n phổ biến t r ừ n g mới mẫu, cao lớn bình b ỏ càng không có vật gì khác, chỉ ngay phía trước một mặt trên vết động, một loạt đặt song song lấy 5 cái vòng eo hình cửa động, động cao mấy trượng, động cùng động cách xa nhau cũng mấy trượng. Bên trong, trái, phải tam động bên trong, các để đó một tòa lớn nhỏ hình thức khác biệt cổ đỉnh, đều có hồng h ắ c kim tam sắc khói nhẹ thẳng tắp tăng lên, ly đỉnh ba trượng, nương kết thành một đóa liên hoa dị sắc, cao v ú t tính thực, tụ mà không, r ờ i cả người lượng kỳ cao, thân mang da thú, giống như thái cổ cự nhân đại hán đứng ở đan đỉnh trước đó, đầu của nó như giỏ, hai mắt chiều dài nửa thước, tự mở tự khép. h ơ i lộ ra đồng quang, hợp thành, cấm tạo một đầu dây nhỏ, giống như l ư ớ i dao, lại lộ ra này một trương dài bảy, tám tấc, đột xuất rộng rãi khẩu, thượng hạ môi dâu quay nón n ồ n g đ ậ m vừa thô lại kình, phảng phất vị đông, càng có vẻ tướng mạo hung ác, uy manh dị thường. nhìn thấy bộ dáng này, t r i thủy mặc cùng trong trí nhớ mình đối chiếu một cái, liền biết rõ, người này chính là tam yêu thi bên t r o n g nhất là hung lệ nhung đôn. nhung đôn cũng không tại chi thủy mặc khi mới xuất hiện liền là đạo thủ, mà chính là một mặt tiêu c ă n g nói, tự nhiên tấn cung, chính là cấm địa, ngươi tự tiện xông vào, chính là tự tội. ta nhìn ngươi nhất biểu nhân tài. cũng rất có bản lĩnh, có thể phá lệ khai â n để ngươi làm ta tùy thị hộ vệ. hiện tại, chính ngươi đem một sợi nguyên thần dâng ra tới đi. nhung đôn nữ g khí, không có một tơ một hào c ố ý, làm ra vẻ chi ý, tựa như vốn là phải như vậy. bất quá, chi thủy mặc nghe, lại là không chịu được một cười. lúc ấy về nói, thật sự là cho cười. bổ tọa chính là một phương đại giáo chi chủ, ngươi tới làm bổ tọa hộ vệ, bổ tọa xin chê ngươi không đủ tư cách chút đấy. ngươi thế mà còn có như thế chi vọng tưởng, xem ra thật sự là một địa bên trong l ố c lâu, tự cao tự đại. nghe được lời ấy, nhung đôn sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. chỉ là nói thời cơ đã cho chính mình không thêm chân quý thì trách không được ta vừa nói xong trong tay thiên hoàng kim q u a liền bắn ra một đường thanh bích ánh quang mang theo sắc bén chi cực phong duệ chi khí lấy cái tuyệt luân tốc độ chặt chém xuống cùng lúc đó nhung đôn tự thân cũng xài bước tiến lên nhất quyền trực kích chi thủy mặc bên ngoài cơ thể tử khí kim hoa từ đầu đến cuối đều không c ó tán đi trong tay cựu thiên nguyên dương xích tùy ý hất lên một đóa kim hoang liên tiếp đem ngày đó hoàng kim quang ă n cản xuống tới đồng thời chi thủy mặc xin âm thầm thôi động kim hoa phát ra một cỗ h p lực muốn đem ngày đó hoàng kim q u a cho nhất trụ nhưng mà ngày đó hoàng kim qua linh tính rất mạnh, coi như tuy nhiên cũng không tận lực thao túng, nhưng cảm nhận được cỗ này hấp lực về sau, ngay lập tức tự phát thanh sát phong mang t g g ọ i một chạm vạch một cái, cắt đứt cỗ này hấp lực, thoát thân đi ra. Sau đó, một cái chuyển hướng, lại lần nữa hướng phía c h ì thủy mặc vị trí hiểm yếu bôi tới. đ ồ n g dạng, c h ì thủy mặc một đóa kim hoang nên tiếp đ e m lập tức, mà đ ố i mặt nhung đôn này tràn đầy nổi lên bắp thịt, ném ra phá không nổ đùng quyền đầu, c h ì thủy mặc thì càng là không quan tâm, cánh tay chấn động, một đạo thanh quang pháp lực thẳng tắp ê n đón, v à n một tiếng mạnh mẽ nổ đùng, nhung đôn n như điên mà ra tay cánh tay, bị chi thủy mặc thanh quang cứ thế mà cái trở về. nay cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, cứ thế mà để phía sau lui 4-5 n ă m bước. Nhung đôn chính là một cái động nam tưởng cũng không quay đầu lại bướng b ì n h tĩnh tỉnh, chính mình ngay cả thượng cổ tứ hung một trong cùng kỳ cũng che đậy xuống bách luyện thân thể, thế mà không sánh bằng một cái tu sĩ tầm thường, lại là để kỳ tâm bên trong có chút nén l ê n giận, cho nên lại là âm thầm thôi động các loại bí thuật, phóng lên thể nội tiềm lực, không tối lui chút nào t r ọ i cứng cứng r ắ n chống đỡ quá khứ. v à n h v à n h v à n h bốn tay giao thoa, múa ra ngàn vạn trọn ảo ảnh. Lần này, nhung đôn hai chân chạm đất, cứ thế mà đứng ở chỗ cũ bất động, cũng không lui lại một bước. Thế nhưng là hắn lực lượng. chung quy là không kịp nội trì thủy m ạ c pháp lực thần thông, từng tức từng tức, bị trì thủy mặc pháp lực thanh quang đánh hướng lòng đất l ớ n vào, mặt đất núi đá cứng rắn không bình thường, cho dù là tiếp nhận như thế cự lực, cũng không có mảng lớn mảng lớn vỡ nát, chỉ là nhung đôn hai chân lõm địa phương, xuống ra phía ngoài dọc theo mười mấy đường rất nhỏ vết nước, dài không kịp tam xích. bất quá trong chốc lát, nhung đôn hai chân cũng đã lâm vào lòng đất chừng nửa thước, mà nó trên hai tay, từng hạt huyết châu cũng từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, chợt nhìn qua, thật cùng đẫm máu. Nhung Đôn vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết, lớn nhỏ vô số chiến, trừ bại bởi Si Vu Minh đệ bên ngoài, lại không bại một lần. Hôm nay tình cảnh như thế, thật là làm cho nó b i ệ t h u ấ t vô cùng. Ngay sau đó, Nhung Đôn một bên tiếp tục phong cản, một bên chấn động thân thể, vận chuyển mật chú, tra thời gian, pen kết hai tiếng, từ Nhung Đôn phía sau trên bờ vai vừa dài ra hai đầu cánh tay. Bất quá, cái này hai đầu cánh tay cũng không có tham dự độ sức, mà chính là phối hợp lẫn nhau, kết xuất một cái ấn pháp. Ngay lập tức, hư không chấn động, trong hang đá ba cái đại đỉnh đều cái lay động, chấn động. Thấy như thế, c h i Thủy Mặc cũng minh đối phương đang thúc d ụ c động cấm pháp chi lực. lúc đó, tâm niệm nhất động, một đường phi kiếm bảy màu bay ra ngoài, vô cùng b ả o quang s ư n g lên, dù là nhung đôn, cũng không chịu được làm trì trệ, tùy theo, bát thượng, hai đầu cánh tay bị tận gốc tháo xuống, máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra. bất quá lúc này, n à y ong o n g đan đỉnh tiếng rung cũng không dừng lại, ngay lập tức, chi thủy mặc m i n h cấm pháp chi lực đã bị d ẫ n động, tam dương nhất khí kiếm lại lần nữa chém xuống, nhung đôn thân hình lại là đột ngột biến mất không thấy gì nữa, c h ạ một cái không. lúc này chi thủy m c nhưng trong lòng thì rất có vài phần h ố i hận, nguyên bản hắn là muốn lực áp nhung đôn, đem bắt giữ, sau đó, coi đây là áp chế. qua khống chế vô hoa thị cho mình sử dụng, không nghĩ tới, n h ư n g đôn như vậy bản tính người, chỉ một lát sau, vốn nhờ khiếp sợ tự hành từ bỏ giao phòng, vận dụng cấm pháp, lúc này hối hận đã vô dụng, chỉ thủy mặc có thể làm, tự nhiên là đối mặt. hiện tại thạch quật bên trong, trừ hắn ra, không có thứ h a y không có vật gì, chỉ có ba cái đan đỉnh, tại o n g o n g o n g chấn động, đột nhiên chấn động dừng lại, ba cái đan đỉnh bên trong, riêng phần mình bắn ra hạng nhất bạch quang, phảng phất một sợi thẳng tắp khói đặc, giống như t i ế n đồng dạng dâng lên. chưa xong còn tiếp, côn vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ọc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tàn, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 337 b ắ t sống Nhung Đôn. Bất quá lúc này, n à y ong non đan đỉnh tiếng rung cũng không dừng lại. Ngay lập tức, Chi Thủy Mặc Minh, cấm pháp chi lực đã bị d ẫ n động. Di Tam Dương Nhất Khí Kiếm lại lần nữa chém xuống, Nhung Đôn thân hình lại là đột ngột biến mất không thấy gì nữa, c h ạ m một cái không. Lúc này Chi Thủy m c nhưng trong lòng thì rất có vài phần hối hận. Nguyên bản hắn là muốn l ự c Nhung Đôn, đem bắt giữ, sau đó. coi đây là áp chế, qua khống chế v ô hoa thị cho mình sử dụng. Không nghĩ tới, n h ư n g đôn như vậy bản tính người, chỉ một lát sau vốn nhờ khiếp sợ tự hành từ bỏ ra phòng, vận dụng cấm pháp. Lúc này hối hận đã vô dụng, chỉ thủy mặc có thể làm, tự nhiên là đối mặt. Hiện tại thạch quật bên trong, trừ hắn ra không có mưa hay, không có vật gì, chỉ có ba cái đan đỉnh, tại hong long long chấn động. Đột nhiên chấn động dừng lại, ba cái đan đỉnh bên trong diên phần mình bắn ra hạng nhất bạch quang, phảng phất một sợi thẳng tắp khói đặc, giống như tiễn đồng dạng dâng lên. Bất quá lúc này này o n g long đan đỉnh tiếng rung cũng không dừng lại, ngay lập tức chỉ thủy mặc minh. Cấm pháp chi lực đã bị dẫn động, Tam Dương nhất khí kiếm lại lần nữa chém xuống, nhưng Đôn thân hình lại là đột ngột biến mất không thấy gì nữa, chẳng một cái không. Lúc này Chi Thủy mặc, nhưng trong lòng thì rất có vài phần hối hận. Nguyên bản hắn là muốn lực áp h ô n Đôn, đem bắt giữ, sau đó coi đây là áp chế, qua khống chế vô hoa thị cho mình sử dụng. Không nghĩ tới, n h ư n Đôn như vậy bản tính người, chỉ một lát sau vốn nhờ kiếp h sợ tự hành từ bỏ giao phòng, vận dụng cấm pháp. Lúc này hối hận đã vô dụng, Chi Thủy mặc có thể làm, tự nhiên là đối mặt. Hiện tại Thạch q u t bên trong, trừ hắn ra không có mu h a không có vật gì, chỉ có ba cái đan đỉnh. tại h n g long long chấn động, đột nhiên chấn động dừng lại, ba cái đan đỉnh bên trong riêng phần mình bắn ra hạng nhất bạch quang, p h ả n phất một sợi thẳng tắp khói đặc, giống như tiễn đồng dạng dâng lên, cái này bạch quang lại kinh lại thẳng, thẳng hướng lấy chỉ thủy mặc x u n g lại, tới là thất tâm, ầm ầm, một tiếng kịch liệt chi cực bạo hưởng, hóa thành vạn thiên màu tím lục địa hỏa đạn, cái này còn chưa xong, hỏa đạn theo tiến lên, tích tiểu thành đại, bất quá m ấ y trưởng, lại lần nữa nao n a u bạo tán, hóa thành vô lượng liệt, liệt diễm, chẳng những đem bao lấy, mà lại che kín toàn động, không qua, cái này liệt diễm, trừ trên trời dưới rất cấp cao nhất. Tri Thủy Mặc là không chút nào sợ, bởi vì Cựu Thiên Nguyên Dương xích phát ra q u ầ n cuộn tử khí, chính là thế gian các loại liệt diễm khắc tinh. Tri Thủy Mặc tùy ý vung t y một đường đạo tử khí giống như tấm lụa, bốn phía bên trong quét ngang, vẹn vẹn trong ngay mắt, liền đem bốn phía mấy trăm trượng phương viên quét sạch t r o n g không. Đúng lúc này, một đường phong duệ chi khí bỗng nhiên từ phía sau lưng nổ bắn ra mà đến, không cần quay đầu lại nhìn, Tri Thủy Mặc liền biết rõ, lộ ra nhung đôn t i ê n hoàng kim qua. Lúc đó, Tri Thủy Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang muốn ngươi đến, ngươi nếu là không tới, ta muốn thoát ly cấm pháp. vẫn phải dùng nhiều không ít công phu chút đấy. thầm nghĩ lấy, chỉ thủy mặc trong tay động tác lại là không chút nào chậm, tiện tay nhất a o đem thiên hoàng kim qua lập tức. sau đó cầm trong tay tam dương nhất khí kiếm, kiếm quang túng hành tới lui, hợp thành một cái kiếm vòng, đem thiên hoàng kim qua cho vòng ở trong đó. tùy theo, thanh thận bình tự phát bay ra, năm hậu yên hà tấm lụa đồng dạng bắn ra, hướng phía thiên hoàng kim qua bắn qua khứ. n à a y không ngừng rung động, thả ra một đường đường thanh bích phong mang thiên hoàng kim qua, một bị cái này ngũ sắc ê n hà b a phủ, ngay lập tức uy năng đại giảm, hình thể cũng có tự phát giảm b ấ t chi thế. Tam dương nhất khí kiếm mãnh liệt bổ chém mạnh, thanh thận bình làm theo cường lực h ú t nhiếp, hai mái hiên hợp lực phía dưới rất nhanh, thiên hoàng kim qua r ố t cuộc không phát ra được mảy may u i năng, bị thanh thận bình cho hốt nhiếp đi vào. Mà lúc này, chi thủy mặc bốn phía hư không hỏa diễm cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa, diễn sinh ra vô số hất phong, có hóa thành từng cây phong trụ, có hóa thành một đường đạo phong nhận, bốn h ư ơ n g tám hướng xuống lại mà đến, hướng phía trung ư ơ n g chi thủy mặc rào sát. Chi thủy mặc tùy ý một kiếm tiến lên mở đi đầu đập vào mà đến một cây cự đại phong trụ, bên trong lại là bắn ra trên dưới 100 đường thích lịch địa quang. ngay lập tức, chỉ thủy mặc minh bạch, nhung đôn đã đem thủy hỏa phong lôi cấm pháp toàn bộ khai hỏa. khó được gặp nhung đôn một người l à đàn, đối với chỉ thủy mặc đến nói, chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. hắn tự nhiên không nguyện ý như vậy bỏ lỡ, cho nên hắn cũng không trước tiên xuất thủ, mà chính là chờ đợi nhung đôn đánh lén, tốt như vậy xác định vị trí hắn. lúc này thiên hoàng kim qua nơi tay, chỉ thủy mặc đương nhiên sẽ không lại có may may do dự. thanh thận bình ngũ sắc yên hà phun một cái, thiên hoàng kim qua hiện ra, tuy nhiên như cũ đang không ngừng lắc lư, nhưng là ngũ sắc yên hà bao phủ phía dưới, nhưng thủy t r u n g vô pháp bay ra. lúc này chỉ thủy mặc năm ngón tay như câu. i ệ n tay chảo một cái, một chút hiệu nghiệm từ thiên hoàng kim qua bên trong bị vỗ bắt mà ra. Tùy theo, chi thủy mặc tùy ý lấy một đạo ngọc phủ, đem một chút kia hiệu nghiệm đánh vào trong đó. Chi thủy mặc như vậy pháp môn, tên là mượn vật đại hình, chính là được từ si vu tam bản kinh, trung thượng cổ bí thuật. Phương pháp này chỉ cần bắt lấy đến địch nhân một tia nguyên thần khí tức, đem phong cấm nhập một vật phẩm khác bên trong, sau đó đem cái này đồ vật sụp đổ, ngay lập tức bất luận địch nhân người ở phương nào, chỗ nào, tu vi cao thâm cỡ nào, đều sẽ vì vậy mà t h ủ thương. l à m cấm vật đồ vật càng là cao đẳng. đối với địch nhân thương tổn cũng liền càng lớn nếu như là lấy thiên địa kỳ chân hoặc là đỉnh cấp pháp bảo làm cấm vật dù là thiên tiên tuyệt đỉnh cũng sẽ bị nhất kích mà d i ệ t đương nhiên tu vi càng cao nguyên thần khí tức cũng càng là không dễ bắt lấy bất quá bình thường đến nói tu sĩ bản mệnh pháp bảo phía trên đều sẽ có chính mình một tia nguyên thần là cơn t ạ i thiên hoàng kim qua bên trên bị bắt ra một chút kia hiệu nghiệm cũng là như thế đương nhiên chi thủy mặc vẹn vẹn đem phong cấm nhập một cái phổ thông ngọc phù phía trên là không có quá lớn hiệu quả không tầm thường cũng là nôn mấy ngụm máu thao tổn 10 ngày nửa tháng pháp lực bất quá Tri Thủy Mặc trong lòng vốn cũng không có tính toán như vậy giết chết Nhung Đôn, hắn mục đích chỉ là vì xác định Nhung Đôn phương vị mà thôi. Cầm trong tay Ngọc Phủ nguyên thần i a o cảm, lập tức ở giữa liền cảm nhận được mặt k h á c một cỗ đồng dạng khí tức. Ngay sau đó, Tri Thủy Mặc không chút do dự, tam dương nhất khí kiếm toàn lực tôi động, hóa thành hạng nhất mạch quang chặt chém ở trong hư không. Tức khắc, hư không bị chém ra một vết nứt. Sau đó, nó thân hình thoát một cái, liền là bắn vào qua. Sau một khắc, Tri Thủy Mặc liền từ Nhung Đôn phía sau đi ra, trong tay Ngọc Phủ b ó lập tức Nhung Đôn cảm thấy nguyên thần u lên, vội vàng nội thị điều tra. Thừa dịp lúc này. c h i Thủy mặc một đạo thanh quang mãnh kích mà xuống, đánh vào nó sau đầu, đem đánh đầu g c tròn vắng. Sau đó, tóc hất lên, hất sảnh t i a lại lần nữa bay ra, hướng đầu lâu của chúng nó phía trên một quấn, liền la thấm vào, đem nhận kịch liệt chấn động, đang có chút mơ hồ nguyên thần cho một mực trói buộc lại. Sau đó, c h i Thủy mặc lại lần nữa một chỉ điểm ra, từ mi tâm trực thấu nguyên thần, để nó triệt để đã hôn mê qua. Nhung đôn tuy nhiên hôn mê, nhưng này thủy hỏa phong lôi cấm pháp, lại là mảy may dừng lại ý tứ cũng không có, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lúc này, c h i Thủy mặc vừa mới nhìn thấy, cái này ba tòa đại đỉnh đỉnh dưới bụng. diễn phần mình thêm ra một cây nửa thức phẩm chất c ó sát cắm vào lòng đất chưa xong còn tiếp côn vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí ề n một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như ẩ c trồn ô c g ỗ l ì n v v n m ả i ma sói dị tản d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 338, t h u cổ thần kiêu thừa dịp lúc này chi thủy mặc một đạo thanh quang mãnh kích mà xuống đánh vào nó sau đầu đem đánh đầu gõ tròn vắng sau đó tóc hất lên hất sảnh t i a lại lần nữa bay ra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 mọc rễ trên mặt, n ó lúc trước mới không thể phát hiện. c h i thủy mặc nghiên cứu chân pháp, cấm pháp cũng không phải một ngày. Hiện bây giờ, nhã lực từ cũng không c ạ n ngay lập tức liền phát hiện, cái này đang đỉnh vẹn vẹn một cái t á i giá pháp khí thôi. Này thủy hỏa phong lôi, tất cả đều là từ địa phế bên trong rút ra lên, có thể nói vô cùng vô tận. Như vậy cấm pháp, lúc đầu thời điểm uy lực có thể có chút hơi kém, nhưng là theo thời gian chuyển dần rời, khẳng định hội càng ngày càng lợi hại. Nhất là, hắn chỉ cần một cái k i ế p nổ, về sau, căn bản là không cần bất luận kẻ nào coi chừng, chi bằng tự hành vận chuyển. Đương nhiên, nếu có người xuất thủ ra chỉ, uy lực hội cường hắn hơn. Như thế cấm pháp quả thực là thủ hộ sơn môn nhân tuyển tốt nhất. Ngay lập tức, Tri Thủy Mặc liền lên tâm tư, đem cái này ba tòa đan đỉnh lấy đi, sắp đặt tại nhà mình bách man sơn. Bất quá, Tri Thủy Mặc cũng không có hiện tại một cái, bởi vì hiện tại thủy hỏa phong lôi cấm pháp đang tàn phá bờ bãi, hắn căn bản không thể nào lấy tay. Còn nữa, hắn thấy hiện nhiên hiên viên đế lăng bên trong bả bối càng trọng yếu hơn một số cái này đan đỉnh đều có thể để lên vừa để xuống. Ngay lập tức, Tri Thủy Mặc hai tay luân động, bắt đầu đánh ra một tay thủ pháp quyết. Một đường đạo quang mang rủ xuống, chui vào nhung đôn trong nguyên thần. Tri Thủy Mặc lúc này d ư n g ra. chính là siêu viu tự sáng tạo tứ sinh mười loại đại siêu hồn pháp thiên địa vật vật nhưng ở trong đó chi bằng bị siêu hồn đương nhiên có thể tìm ra bao nhiêu đồ vật đến liền nhìn cá nhân tu vi cùng đối pháp thuật nắm giữ trình độ cái này tứ sinh mười loại đại siêu hồn pháp cùng tầm thường siêu hồn chi thuật khác nhau rất lớn cũng không thống khổ cũng sẽ không đối tu sĩ thần hồn nguyên thần tạo thành bất cứ thương tuần gì hết thảy đều ở vô thanh vô tức ở giữa cho nên tìm ra đến đồ vật so sánh với tầm thường siêu hồn chi thuật thường thường muốn hoàn chỉnh nhiều sau một lát chi thủy mặc định t r ỉ thi pháp giờ này khắc này Nhung đôn đại lượng trí nhớ cũng tiến vào đầu óc hắn. đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là không có tác dụng gì. Bất quá, cái kia có dùng một bộ phận rất nhỏ, đã để Tri Thủy Mặc rất là hài lòng. t i ệ n tay đánh ra mấy chục đạo pháp quyết ánh sáng tại ba cái đan đỉnh phía trên, lập tức ở giữa, ô o n g long long chấn động thanh âm lại vang lên. t ù y theo, thạch quật bên trong thủy hỏa phong lôi chi lực giảm đi rất nhiều, hiển nhiên, cấm pháp đang dừng lại. Tri Thủy Mặc cũng không có chờ đợi nó dừng lại, đem ba cái đan đỉnh lấy đi, mà là tại đánh ra pháp quyết về sau, lập tức liền dẫn n u n g đôn mở ra ngoài cùng bên trái nhất, này duy nhất hợp lấy cửa động. bên trong hang núi này lại là đứng thẳng một cái cao tới hơn một trượng kiêu hình c ự điểu, rũ c ụ c lấy mí mắt, không núc ních. nếu không phải là trên đó còn tản ra này phối nhưng không so sinh cơ, mặc cho ai gặp đều sẽ tưởng rằng một cái tử vật. chi thủy m ạ c minh, đây cũng là vô hoa thị nuôi dưỡng cái kia cổ thần kiêu. có chi nhớ kiếp trước, chi thủy mặc lại là biết rõ, cái này cổ thần kiêu chính là trời sinh thần vật, chính là thiên hạ âm hồn quỷ vật chi khắc tinh, bộ dáng như thế, lại là bởi vì làm uống thuốc độc của tiên nhân ngu. lúc này nó nhìn như bất tỉnh say, nhưng là đối với ngoại giới các loại tình hình lại là rõ ràng rất lợi hại, chỉ là khó mà đột đ ậ y chỉ có thể không ngừng lần theo bản năng tu luyện, thật sớm ngày đánh vỡ loại này, g i a m cầm a cái này, cổ thần cứu lại là cùng vô h o a thị, nhưng đơn tình huống khác nhau rất lớn, bọn họ chính là chính s á c tử, lại hóa thành cương thi, lại tu luyện từ đầu, trong lúc đó lại đi qua vô số ác trận chiến, nhất là cùng bạch dương chân nhân nhất chiến, bị đánh thành trọng thương, tu vi rơi xuống không ít, vừa mới vẹn vẹn như thế, mà cổ thần cứu lại là một mực còn sống, một mực tu luyện, mặc dù không có hệ thống pháp môn, nhưng mấy ngàn năm không gián đoạn tích xúc, lại là khủng bố rất lợi hại, một khi tỉnh dậy, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ có thể sánh ngang này nửa bước t i n tiên. nảy lên mà trở thành cái này trong cổ mộ đệ nhất cao thủ, cổ thần kiêu cũng là c h ì thủy mặc nằm trong tính toán rất trọng yếu một vòng, cho nên nó sau khi tiến vào lại là cũng không đối nhung đôn quá mức tùy tiện, mà chính là nhẹ nhàng đun xuống. Sau đó lấy nguyên thần truyền âm đối cổ thần k ê u nói, bổn tọa biết rõ ngươi có thể cảm nhận được ngoại giới hết thảy, cũng có thể nghe hiểu bổn tọa chi ngôn. Hiện bây giờ ngươi chủ nhân chi tử tình h u ố n g ngươi cũng nhìn thấy, sinh tử đều ở bổn tọa một ý niệm. Ngươi nếu là chịu quy thuận b ổ tọa, vì bản tọa tọa kỵ, vì bản tọa h đạo, b ổ tọa lại là có thể không giết hắn, không những như thế. sẽ còn cho hắn cùng ngươi chủ nhân chỉ rõ một con đường sống, miễn đi sau này vô số kết số. Ngươi nếu là không chịu, để tránh hậu họa, b ù t tọa chỉ có thể được này sát lục chi đạo, đem bọn ngươi cùng nhau chui diện. Đi con đường nào, thừa ngươi tự chọn. Chi thủy mặc rất rõ ràng, cổ thần kêu tùy thời hung c ầ m nhưng bị vô hoa thị nuôi dưỡng, chiếu cố vô số tuyết nguyệt, lại là vô cùng chi t r u n g tâm, dùng cái này đường muốn viết, mặc dù có chút tì ti tiện, nhưng tuyệt đối có hiệu quả. Quả nhiên, chi thủy mặc lời nói vừa rất không lâu, cổ thần c ê u mí mắt liền nâng lên một số, dùng này hào quang sáng rực con mắt, nhìn chi thủy mặc liếc một chút, sau đó. nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái gặp này t r i thủy mặc tự nhiên là đại hỉ ngay lập tức tiến lên bắt đầu đối cổ thần cưu thần hồn dưới cấm chế hắn cũng minh bạch kể từ đó lại là bất lợi cho tương lai bồi dưỡng trung tâm bất quá hắn cũng không có cách nào cổ thần cưu chính là trời sinh hung c ầ m thể nội có một khối ác quất này quất không thay đổi linh trí thủy trung khó mà mở rộng trừ tối nguyên thủy một chút trung tâm bên ngoài sẽ chỉ lo liệu bản tính hành sự không đem cấm chế lại khác nói chỉ u y nó chỉ sợ hắn t một cái khó cái thứ nhất chính là muốn đối nó tiến hành p h ạ n vệ cổ thần cưu giống nhận mệnh thể nội lại là không làm m à y may phản kháng. Bất quá một lát, chi thủy mặc liền rất lợi hại thuận lợi đem cấm chế thành công. Sau đó, chi thủy mặc từ thanh thận bình bên trong đem vương mẫu cổ lấy ra, lấy xuống một chiếc lá, con ngón đúng ra theo nó này bén nhọn như là phi kiếm đồng dạng mỏ dài bên trong bắn vào qua. Chi thủy mặc đối với cái này sớm có dự định, trước đó liền đuổi tới mân chiếc dao giới tiên hà lĩnh, đem vương mẫu cổ cùng tiên nhân ngu cho chiếm được vào trong tay. Tiên nhân ngu chi độc cổ quái không bình thường, trong thiên hạ chỉ có vương mẫu cổ có thể giải trừ, b ọ này mà bên ngoài đều không khả năng. Vương mẫu cổ nhập thể ngay lập tức tản ra vì vô số thanh liêm. thu phía nó quanh thân bách hải bên trong lưu động mà đi rắc rắc rắp lương theo lấy vô số khớp xương nổ đùng thanh âm cổ thần yêu thân hình đột nhiên cao không ít tùy theo xué hai cánh trứng hơn m ư triệu vô tận c u ồ n phong mãnh liệt mà ra chưa xong con tiếp côn bất bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trương 339 trưởng c ụ n thế cổ thần c ê u giống nhận mệnh thể nội lại là không làm mẩy may phản kháng bất quá một lát c h ỉ thủy mặc liền rất lợi hại thuận lợi đem cơ chế thành công sau đó chi thủy mặc từ thanh tận h bình bên trong đem vương mẫu cỏ lấy ra lấy xuống một chiếc lá con ngón đúng ra theo nó này bén nhọn như là phi kiếm đồng dạng mỏ dài bên trong bắn vào qua chi thủy mặc đối với cái này sớm có dự định trước đó liền đuổi tới mân c h ế t giao giới tiên hà lĩnh đem vương mẫu cỏ cùng tiên nhân ngu cho chiếm được vào trong tay tiên nhân ngu chi độc cổ cái không bình thường trong thiên hạ chỉ có vương mẫu cỏ có thể giải trừ b ọ này mà bên ngoài đều không khả năng vương mẫu cỏ nhập thể ngay lập tức tản ra vì vô số thanh liêm hướng phía nó quanh thân bách hải bên trong lưu động mà đi g ắ c r ắ c g á lương theo lấy vô số khớp xương nổ đùng thanh âm cổ thần y u thân hình đột nhiên cao không ít tùy theo xuê hai cánh c h ừ n g hơn 10 trượng vô tận cuồng phong mãnh liệt mà ra. Lúc này, cổ thần k ê u trong đôi mắt, hung quang đại mạo, hai cánh chấn động, liền muốn hướng c h ỉ thủy mặc dốc sức đem tới. Chi thủy mặc gặp này lại là không chút hoang mang, hai tay một cái pháp quyết bốc ra, ngay lập tức cổ thần k ê u một tiếng kích càng gào thét, về vải xuống tới, phù p h u một tiếng, q u n đ ậ p xuống đất. Chi thủy mặc trong tay pháp quyết cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là liên tiếp không ngừng đánh ra, để cổ thần k ê u không ngừng cảm thụ loại đau khổ này. Một hồi lâu, cổ thần k u trong miệng truyền ra cầu xin tha thứ giống như kêu to thời điểm. Chi thủy mặc vừa mới thu tay lại, không có loại đau khổ này. Cổ thần cưu này hùng tráng thân thể n h ó g một cái, liền một lần nữa đứng lên. Bất quá lần này hắn nhưng cũng không dám lại có cái gì dị động, thành thành thật thật đứng ở chi thủy mặc trước người, chờ đợi phân phó. Lúc này chi thủy mặc một tiếng hết sức trầm trọng gừ l ạ n h nói: ngươi tốt nhất có thể an phận thủ thường, không phải vậy. Bụt h ọ a có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn đến dạy dỗ ngươi, nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đả diệt ngươi nguyên thần, đưa ngươi nướng ăn thịt. Nghe được chi thủy mặc lời này, dù là cổ thần cưu loại này hùng câm ác thú cũng không chịu được đánh một cái dùng mình. Thiện tay một n h i ế chi thủy mặc đem nhung đôn bắt lấy nơi tay, nói tiếng: đi theo ta. Sau đó. quay người rời đi hang núi này, tại mặt khắc một bên trên vết động mở ra một cánh cửa, đi vào mặt khắc một đầu thông đạo. Nhiều lần chuyển hướng về sau, hướng lòng đất chọn vẹn xâm nhập 500 t r ư ợ n g có t h ử a chi thủy mặc rốt cục nhìn thấy một đầu kéo dài hướng nơi k h á c thông đạo. tại nhung đôn nguyên thần trong trí nhớ, đầu này thông đạo chính là thông hướng hiên viên đế lăng lòng đất một cánh cửa. chi thủy mặc không có chút nào ẩn tàng dự định, mở ra phong cấm lá chắn về sau, liền như vậy n ê n ngang đi vào. cuối thông đạo, vô hoa thị, c ù n g kỳ, trung nang, trung cảm bốn người vừa mới đem thông đạo đả thông, nhìn thấy này hiên viên đế lăng lòng đất m ô n hộ còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện sau lưng biến cố. c ú n g ta xuống n h ư tử v ô hoa thị kích động nhất ngay lập tức xông đến chỉ thủy mặc phụ cận nghiêm nghị nói ngay tại lúc đó tinh thần bắt đầu cùng chỉ thủy mặc sau lưng cổ thần kêu câu thông đối với cái này c h i thủy mặc phảng phất cũng không nhìn thấy cười nhạt một tiếng đối v ô hoa thị nói v ô hoa thị ta tới nơi đây nguyên do nghĩ ngươi cũng có thể đoán được hiện tại con của ngươi trong tay ta ngươi nếu là thật lòng thương tiếc hắn lợi nói vậy liền nghe theo ta hiệu lệnh làm việc nếu không ta không bảo đảm chính mình sẽ như thế nào đối đại với hắn v u hoa thị thấy cổ thần kêu xuất hiện trong lòng đã có chỗ suy đoán sở dĩ câu thông bất quá là ôm v ậ y vạn nhất tâm tư a câu thông về sau lại là hoàn toàn hết hy vọng lập tức sắc mặt suy sụp tinh thần nói ngươi là vì đế l ă n g tàng bảo mà đến đây đi ta có thể toàn lực giúp ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể đúng hẹn không nên thương tổn nhi tử ta một bên c ù n g kỳ lại là r n g lớn nói tự nhiên đạo huynh không muốn nốc trông cậy vào ác nhân thủ đức chẳng phải là trò cười người này bảo v ậ t không được cũng liền thôi nếu là đã thủ khẳng định là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết dị khẩu hiện tại chỉ có ra sức đánh cược một lần mới vừa có một đường sinh cơ không tệ c ù n g kỳ đạo huynh nói là tự nhiên đạo huynh không thể như này hồ đồ lại là một bên khác kim hoa giáo chủ trung nang g cũng theo đó mà nói lời vừa nói ra vô hoa thị sắc mặt cũng không nhịn được có mấy phần dao động vô hoa thị người chi bằng yên tâm bùn t o i chính là bách man sơn trưởng giáo h y ề n tận lao tổ v ì hưng đại giáo chỉ cần các lộ cao thủ gia nhập liên minh chỉ cần các ngươi có thể bảo trì trung tâm ta giáo bên trong trưởng lao chi vị là thiếu không các ngươi nói đến chỗ này chi thủy mặt ngừng một lát tiếp lấy nói cùng kỳ ba người các ngươi cũng giống như vậy ta bách man sơn kim dung cũng xúc tịnh không để ý vốn có chi xuất thân chỉ cần sau này có thể thụ ta giáo quy là được Bạch Man Sơn như mặt trời giữa trưa, Chỉ Thủy Mặc uy danh hiển hách, bọn họ tự nhiên cũng đều nghe qua. Nghe được như thế, vô hoa thị rốt cục hoàn toàn định ra quyết tâm, nói, chỉ cần giáo chủ có thể chứng minh thân phận, ta nguyện ý đầu nhập quý giáo chi dưới trướng. c h i Thủy Mặc cũng không nói nhiều, tay trái một đám, cây kiếm ba cái ba tấc viên kính bảo hoàn, không phải vàng không phải ngọc, bên trên k h ắ c cổ truyện cùng Thiên Phong Hải Đạo, vân lôi Long Hổ Chi Hình, mỗi người đều mang xanh, hồng, hoàng tam sắc, tinh quang bên ngoài chiếu, lúc ảo tưởng dị sắc hóa thành ba cái ánh sáng vạn đạo mẫu đại quang vòng treo cao giữa trời, thành thiên. địa nhân sắp xếp quang mang đại thịnh s e n lẫn r ự c r ỡ ngũ quang thập sắc từ vân tự nhất chiến chi thủy mặc bảo bối có thể nói là thiên hạ đều biết thấy một lần đến cái này vô hoa thị lại không hoài nghi lập tức lập tức ôm quyền sâu cung làm lễ biểu thị thần phục thấy như thế chi thủy mặc lại đem ánh mắt đảo qua cùng kỳ trung nang g cùng trùng cảm ba người nói các ngươi đâu chuẩn bị lựa chọn như thế nào giáo chủ nếu là nhất phương chi chủ ta đợi thần phục cũng không có cái gì lúc này cùng kỳ sắc mặt đ n g nhiên biến đổi tích tụ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười nói tùy theo cùng kỳ cũng cùng vô hoa thị một dạng thi lễ. biểu thị thần phục, thấy như thế, kim hoa giáo chủ trung nang cha con cũng đội vàng bài nói, cha con ta cũng nguyện ý thần phục, rất tốt. chi thủy mặc gật gật đầu, nói, ta bách man sơn có các ngươi gia nhập, thực lực x á c thực có thể tăng nhiều, chỉ cần các ngươi không vi phạm giáo quy, bách man sơn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. bất quá, hiện tại ta đối với các ngươi lại cũng không như vậy ti tưởng, vì b à y r a thành tâm, các ngươi liền riêng phần mình đem chính mình một sợi nguyên thần dâng ra, để cho ta gieo xuống cấm chế đi. ta đợi thần phục, chính là chủ động, giáo chủ như thế mà làm, lại là không ổn đâu. cung ký ngay lập tức bất mãn nói, không có gì không ổn. các ngươi mới vào trong giáo, làm phòng các ngươi dụng ý khó dò, tất yếu chế ước thủ đoạn là không thể thiếu khuyết. các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi sau này đi gây nên biểu hiện ra các ngươi trung tâm cấm chế này, tùy thời cũng có thể vì các ngươi giải trừ. chi thủy mặc ngay lập tức nói, vô hoa thị, liền từ ngươi tới trước đi. nói, chi thủy mặc ánh mắt chăm chú nhìn vô hoa thị, vô hoa thị sắc mặt phía trên an gia chi sắc chợt lóe lên, tùy theo phảng phất định ra quyết tâm bắt đầu thi pháp. đúng lúc này, c ù n g kỳ giống to một tiếng, nói, ta đợi tu sĩ, cầu được cũng là một cái tiêu dao, há có thể tự trói tay chân vì người khác chi nô lệ.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 mắt thấy đến này ô h ắ c lưu quang tới phụ cận, đột nhiên, cổ thần kêu một tiếng thanh minh, vô cánh mà lên, cánh khẽ vỗ, bay một tiếng, cùng kỳ mười cái móng tay tất cả đều bay ngược trở về. sau đó, hai cái móng buốt mạnh gắt vô cùng hướng phía theo sát phía sau lưu bị nắm qua qua, cùng kỳ động thủ đồng thời, kim hoa giáo chủ trung ngang cha con cũng riêng phần mình lấy ra một cái t r ờ n g tiên, bắt đầu lay động m n h liệt, trong miệng xin thì thảo niệm tụng lấy một loại mật chú. trong chốc lát, hai người tay phải cũng ố n lượn như câu, cách không hướng phía c h ỉ thủy mặc bắt lấy tới. chi thủy mặc đã sớm t n g quân thật thả trong trí nhớ mình, kim hoa giáo chủ trung ngang cha c ò n cũng am hiểu mượn vật đại hình. sao lại không ngại kim hoa tử khí lập tức mà sinh đem chính mình hết t h ả khí tức cũng một mực khóa chặt ở bên trong không lộ mảy may cùng lúc đó chỉ thủy mặc n h á n một cái trong tay nung đôn đối một bên đã dừng lại thi pháp vô hoa thị nói vô hoa thị ngươi bây giờ xin không biết mình nên làm như thế nào sao minh bạch vô hoa thị trông thấy chỉ thủy mặc hai con n g ư ờ i bên trong l ừ n g lánh lạnh l e o hàn quang trong lòng run lên vội vang về một tiếng sau đó thân hình đảo ngược hướng phía trung ngang tra con d ố c sức quá khứ trong tay thiên hoàng kim qua tăng g ọ t ra hơn m ư t r thanh bích phong mang hung hăng chặt chém xuống thấy như thế Trung Nang c h a Con lại cũng không lo được thi triển mượn vật đại hình, thân hình thoát một cái, hướng phía bên cạnh bách động vừa kế sát, ngay lập tức trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tri Thủy Mặc cũng rất rõ, tư thái chính là Trung Nang g c h a Con đặc thù bí thuật, linh thạch đột pháp. Thấy như thế, Tri Thủy Mặc cũng không có cách nào truy kích, lập tức đem Vô Hoa Thị gọi về, trước tiên để nó đem chính mình một sợi nguyên thần dâng ra, trồng lên cấm pháp, hoàn toàn ố n g chế Vô Hoa Thị về sau. Tri Thủy Mặc lại cao giọng mà nói, Cung Kỳ hiện tại bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là nguyện ý giao ra nguyên thần, quy hàng b ổ t a liền tự hành dừng tay. nếu là không muốn, b ồ n tọa cũng liền không hề khách khí, trực tiếp đưa ngươi đ à d i ệ t nghĩ ngươi cũng rõ ràng rất lợi hại, nơi này, ngươi chính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. ta nguyện quy hàng, c o n dạy chủ tướng cổ thần cưu triệu hồi đi. nắn g n g ủ i này trong chốc lát, c ù n g kỳ trên thân đã thêm ra rất nhiều vết ảo, phía trên còn có n n g huyết t o á t ra, rất lợi hại hiển nhiên. tại c ù n g cổ thần cưu giao phong bên trong, c ù n g kỳ ở vào tuyệt đối hạ phong. hắn muốn cũng không phải là cái gì kẻ kiên cường, lúc này tình thế đã rất rõ ràng, hắn tự nhiên là sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. chi thủy mặc ngay này, một tiếng hô quát. Cổ thần kêu lập tức dừng lại tiến công, c ù n g Kỳ cũng lập tức dừng lại. Tùy theo, trước tiên hắn liền đem nhà mình một sợi nguyên thần phân hóa mà ra, giao cho Chỉ Thủy mặc. Như trước gieo xuống cấm chế, hoàn toàn không chế c ù n g Kỳ về sau. Chỉ Thủy mặc lại lần nữa cao giọng nói, Trung n g a n g bổ tọa biết rõ ngươi còn tại phụ cận, cũng không rời đi. Ngươi Kim Hoa Giáo từ khi bị Diệu Nhất Chân Nhân phá diệt về sau, một mực thụ lấy Ngami Phái truy sát, thời gian sống rất khổ đi. Nếu không có như thế, ngươi cũng không trở thành chạy đến cái này trong cổ mộ, mỗi ngày qua loại này tối t ă m k h ô n g mặt trời sinh hoạt. Thiên hạ hôm nay có thể cùng Ngami Phái sánh vai cùng, cũng chỉ có Ta Bách Man Sơn. Người sau này, nếu là còn muốn cùng con của ngươi quang minh chính đại hành tẩu dưới ánh mặt trời, liền đi ra, thần phục với bổ tọa. Bổ tọa cũng cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bỏ lỡ lần này, còn muốn tìm nơi nương tựa, bổ tọa thế nhưng là tuyệt sẽ không lại để ý tới. Chi thủy mặc lời nói vừa dứt, một bên thạch bích trong, liền có âm thanh truyền đến. Giáo chủ thực biết vì ta hai cha con mà đắc tội Ngami sao? Cần biết Ngami đối ta hai cha con thế nhưng là tất muốn giết chi cho t h g ả h o á i Phật gia c v n bỏ xuống đồ đao, lập điệu thành Phật. Cái này hơn nghìn năm đến, Phật môn độ hóa vô cùng hung ác ma đầu có thể t n g thiếu. Ngami lại khi nào để ý tới qua. Hắn Ngami cũng là người trong đạo môn, cũng không thể lấy tay bắt cả à? Chỉ cần đến Phật môn đ ộ nhân hướng thiện, không đồng ý nhà mình đạo môn đạo người về chính đi. Chỉ thủy mặc cũng không trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra một câu như vậy. Lời vừa nói ra, ngay lập tức Trung Nang, Trung cảm hai cha con tất cả đều từ thạch bích trong bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hướng phía Chỉ thủy mặc thật sâu cúi đầu, nói: Cha con ta nguyện ý quy hàng giáo chủ. Rất tốt. Nên làm như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời đi. Chỉ thủy mặc gật gật đầu, nói: Tự nhiên. c ù n g kỳ loại này địa tiên bên trong cao thủ cũng dâng ra một sợi nguyên thần, trung n a n g cha con tự nhiên là không có cái gì tâm lý chống lại, lập tức ở giữa liền r i ê n g phần mình phân hóa ra một sợi nguyên thần, giao cho chỉ thủy mặc trong tay, bắt trước làm theo về sau, ở đây sở hữu người tất cả đều bị chỉ thủy mặc khống chế trong tay. Lúc này hắn tự nhiên không cần đến nhung đôn đến uy hiếp người, ngay sau đó một chỉ điểm ra đem làm tỉnh lại tới. nhung đôn nhất thanh tỉnh, nhìn thấy chỉ thủy mặc ở tại bên người, ngay lập tức liền muốn lại lần nữa bạo khởi đánh tới, nhưng mà lúc này lại là vì kỳ phụ vô hoa thị c h ố ngăn lại, nhung đôn cũng không phải cái kẻ ngu. xem ở trận những người này cũng thành thành thật thật sự ở nơi đó không có một cái nào hướng chỉ thủy mặc động thủ này bên trong vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. bất quá nó bản tính lại là bướng bỉnh, tuy nhiên ngầm thừa nhận loại kết cục này lại vẫn có mấy phần không cam lòng, nhìn về phía chỉ thủy mặc trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần hung tính. chỉ thủy mặc cũng không phải là loại kia biến thái, thuộc hạ người càng là kiệt ngao bất t h u ầ n càng là hoan hỉ, đối với cái này hắn không chút do dự phát động cấm pháp, để nó tiếp nhận một phen thống khổ, t h ằ n g đến vua hoa thị đau khổ cầu khẩn, vừa mới tiêu ngạo, người, đắt nhất cũng là tự biết, buồn tọa tha thứ, cho phép có lần thứ nhất mạo phạm. nhưng quyết không cho phép có lần thứ hai. ngươi lần tiếp theo nếu là lại có như thế thái độ độ, bổn tọa hội không chút do dự, đưa ngươi mà sát, để ngươi trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Chi thủy mặc lời vừa nói ra, v ô hoa thị vội vàng ở một bên khuyên nhung đôn. nhung đôn sắc mặt biến mới biến, ánh mắt rốt cục trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết c h ư ơ n g 341 t i ê n đế lăng. chi thủy mặc cũng không phải là loại kia biến thái, thuộc hạ người càng là kiệt ngao bất thuần, càng là hoan hỉ đối với cái này. Hắn không chút do dự phát động cấm pháp, để nó tiếp nhận một phen thống khổ. Thằng đến vua hoa thị đau khổ cầu khẩn, vừa mới thu tay lại. Ngươi, đắt nhất cũng là tự biết. b ồ n tọa tha thứ, cho phép có lần thứ nhất mạo phạm, nhưng quyết không cho phép có lần thứ hai. Ngươi lần tiếp theo nếu là lại có như thế thái độ độ, b ồ n tọa hội không chút do dự, đưa ngươi m ặ t sát, để ngươi trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Tri thủy mặc lời vừa nói ra, v u hoa thị vội vàng ở một bên khuyên nhung đôn. Nhung đôn sắc mặt biến mới biến, ánh mắt rốt cục trở nên dịu dàng ngoan ngoan xung tới. Thấy như thế, c h i thủy mặt lại là khẽ vũ trưởng, cười nói, tốt, nội đấu xong. hiện tại chúng ta phải làm nhất trí đối ngoại, nói, trì thủy mặc liền làm trước dọc theo thông đạo, đi đến hiên viên đế lăng m ô n hộ trước đó. cánh cửa kia, nhìn như không có bất kỳ cái gì phòng thủ, nhưng là trì thủy mặc lại là rất rõ ràng, thánh địa linh phủ biến thành vô hình lá chắn vắt ngang ở nơi đó, ngăn trở bất luận cái gì ngấp nghé đế lăng bảo vật người cướp bộ. cung kỳ, ngươi lại tiến lên, tham dò một chút này, thánh đế linh phủ tại cái này bên trong phòng ngự lá chắn đến t ộ t cùng còn có bao nhiêu lực lượng? có nhung đôn vết xe đổ, đối với c h ì thủy mặc phân phó, cung kỳ nào dám lãnh đ ạ o lập tức ở giữa, liền là bay người lên trước, chỗ sâu hai cái móc đ u đồng thời hướng phía phía trước hư không v ụ mạnh xuống dưới. g ắ á c một tiếng nổ đùng, cùng kỳ hai tay toàn bộ làm hiện ra một đường vài thước lớn nhỏ, gần như trong suốt lá chắn hướng bên trong thật sâu lâm vào mười cái hố nhỏ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những này hố nhỏ liền bắn ngược mà quay về, cùng kỳ lập tức bị phản chấn trở về, hư không liền gỡ mấy cái thế tử, vừa mới ổn định thân hình. Mà lúc này, này lá chắn lại lần nữa biến mất. Nhìn như vậy phản ứng, c h i Thủy mặc lại là rõ ràng cảm giác được, cái này bên trong lá chắn chi lực so sánh với bên ngoài yếu nhược không chỉ gấp đôi. Ngay sau đó, c h i Thủy mặc lòng tin tăng nhiều. ngay lập tức, nó phân phó nói, hiện tại tất cả chúng ta hợp lực, tề công vừa mới cùng kỳ chỗ công kích chỗ, không được có bất luận cái gì lời b i ế n g phải nhất cử phá vỡ l á chắn, tiến vào đế lăng. Vâng, vô hoa thị, nhung đ ô n cùng kỳ cùng c h u n g ngang cha con cùng kêu lên đáp ứng. Mọi người riêng phần mình sau khi đứng vững, chi thủy mặc một tiếng thét ra lệnh, giết. Ngay lập tức tất cả mọi người đem chính mình đắc ý nhất pháp bảo thả ra, riêng phần mình quang hoa giao hưởng lập lè, đánh vào hư không một chỗ. Tùy theo l á chắn lại hiện ra, công chúng nhiều pháp bảo phản chấn mà quay về. Bất quá tại chi thủy mặc thống nhất chỉ huy phía dưới. Không đợi lom xuống dưới lá chắn hoàn toàn đặt về, liền lại lần nữa bạo phát pháp bảo uy năng, như là liên tiếp 13 lần về sau, rốt cục p h một thanh âm vang lên động, lá chắn bị phá ra một cái lớn hơn một xích động. Lúc này mọi người lần nữa nhất định đem động k h ẩ u mở rộng đến tam xích hoàng trường, Tri Thủy Mặc đi đầu lắc người một cái hình, trốn vào trong đó. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, bay vào qua. Tri Thủy Mặc đứng ở đế lăng muôn hộ trước đó, con ngón đ ú n g ra, một điểm màu xanh tím quang diễm bay ra, rơi vào trên đó, suy suy l ạ lạt, thế mà cứ như vậy bốc cháy lên. Cái này đế lăng muôn hộ. thế mà không có bất kỳ cái gì pháp lực g i a trì. bất quá cái này cửa đá chất liệu hiển nhiên không giống. chi thủy mặc tu la huyết diễm sao mà bá đạo. ở phía trên tiêu đốt một lát, lại còn không có thấy một lát mài mòn. giáo chủ đã không cấm pháp g i a trì, chúng ta trực tiếp đem anh mở liền. một bên cùng kỳ mở miệng nói. h i ê n viên hoàng đế chính là ta nhân tộc đại đế, ta đến đây đ o ạ bảo chính là tình thế bất đắc dĩ, không thể không ngươi, n h ư không cần thiết lại có thể lại hủy nó lang tẩm. chi thủy mặc t r ừ n g cùng kỳ liếc một chút, nói ngươi lại tiến lên thử một chút, nhìn có thể hay không đem đẩy ra. vâng, cùng kỳ chính là yêu tộc. lại là bị hiên viên hoàng đế thân thủ chấn áp đối nó đương nhiên sẽ không có chút tôn kính. bất quá trì thủy mặc như thế nói hắn cũng chỉ có thể với làm như vậy ai bảo hắn hiện tại là người ở dưới mái i n đâu. cùng kỳ hai ba bước liền là tiến lên đi đầu t h ầ m vận pháp quyết bảo vệ tốt tự thân sau đó vừa mới hai tay phát lực hướng phía này hai phiến sư môn tối lui tại trì thủy mặc ánh mắt nhìn gần phía dưới cùng kỳ nhưng cũng không dám có chút trộm gian dùng manh lưới quả nhiên là đem chính mình khí lực toàn bộ xuất ra. dắt dắt dắt liên tiếp r ấ t nhỏ v ậ n động này hai phiến cửa đá tựa như xê dịch một chút. chắc không được phía trên không có ra chỉ cấm pháp như thế chi nặng nề lại là như vậy cứng rắn chi chất liệu chính xác muốn n a n h mở chỉ sợ cũng là khó hơn lên trời cung kỳ lầm bầm một câu quay đầu nói giáo chủ cái này cửa đã quá mức nặng nề sức một mình ta căn bản là không có cách mở ra tự nhiên nhung đôn người hai cha con cũng tới qua chi thủy mặc nghe này ngay lập tức lần nữa phân phó nói vâng vô hoan thị nhung đôn hai người một tiếng đáp ứng cũng theo đó t i ế n lên ba người cùng nhau phát lực liên tiếp ba lần mới vừa nghe đến kẹt kẹt một tiếng t h à n h cửa bị đẩy ra hiện ra một cái khe hở có đạo khe hở này tiếp xuống liền nhẹ nhõm nhiều, rất nhanh, cửa đá liền bị đẩy ra một cái đủ để cung cấp cùng kỳ dạng này c ự n h â n thông hành với nước. môn hộ về sau lại là một cái thật dài thạch đạo, đen như mực, cũng là không có vật gì. càng là như thế, chi thủy mặc trong lòng cũng càng là có mấy phần không an lòng, bởi vì làm sao cũng không có khả năng, hậu p h ư ơ n g là một đường đường bằng thẳng. nói như vậy, vị hiên viên hoàng đế thiết kế lăng tẩm người quả nhiên là kỳ tâm khả chu. trung nang, n g ư ờ i tinh thiện linh thạch đột pháp, lấy đột thuật tiến lên dò xét một chút, nhìn cái này thạch đạo có hay không chỗ đặc biệt. chi thủy mặc dẫm chân cửa đá bên ngoài, dừng lại, lần nữa phân phó nói. vâng trung nang đáp ứng về sau thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo linh quang hướng thạch đạo trên mặt đất vọt tới nhưng mà liền cái này không đến hơn một trượng khoảng cách chớp mắt mà không đến công v u trung nang lại là giữa không trung hiệu nghiệm ẩn đi hết p h ù p h u một tiếng rơi xuống trên mặt đất k h o ả n g hắn hét thảm một tiếng nhìn thấy cái này cung kỳ lại là mặt lộ vẻ vẻ t r ợ t hiểu nói ta minh bạch vì sao cái này bên trong không có bất kỳ cái gì cấm pháp trải bởi vì cái này toàn bộ thạch đạo đều là lấy cấm nguyên chi thạch đúc thành cấm nguyên chi thạch cái gì đồ vật chi thủy mặc đối cái này căn bản liền trương nghe nói qua đây là thượng cổ thần thạch hiện mà người thời nay ở giữa đã sớm không còn cung kỳ gặp này ngay lập tức giải thích nói cấm nguyên chi thạch duy nhất diệu dụng chính là cấm chế bốn phía hết thể nguyên lực lưu động tu sĩ thể nội pháp lực cũng là nguyên lực một loại tiến vào bên trong pháp lực hội bị hoàn toàn đóng băng cho nên m ả y may pháp thuật cũng không thi triển ra được ta nghĩ cái này thạch đạo phía trước khẳng định có vô số tự tiện sắp l á cả khối lỗ đây mới là hậu lang p h ò n g n g ự căn bản thì ra là thế tu sĩ tầm thường không thể pháp lực thần h ô n g cùng cửu non đợi r ế t cũng không có gì khác biệt chi thủy mặc gật gật đầu nói bất quá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 lại là chỉ có thể cô phụ hoàng đế bệ hạ nội khổ tâm nói đến chỗ này t r i thủy mặc ngừng một lát lại nói trung n a n g trung cảm cha ngươi từ đục thân chi lực đơn bạc cũng không cần từ đó mà vào dùng các ngươi am hiểu linh thạch đột phá p hướng nơi khác tìm kiếm có thể vào lời nói cố như tốt không thể liền chờ ở bên ngoài lấy làm t h ế p ứng đang khi nói chuyện chi thủy mặc bay ra hai đường linh p h ụ truyền tin tại bọn hắn vâng hai người tiếp nhận linh phủ về sau ngay lập tức cung kính đáp ứng đi thôi cùng kỳ cùng vô hoa thị cũng chưa gặp qua chi thủy mặc thân thể cường hãn Gặp chi thủy mặc thế mà cũng dám xâm nhập, lại là đ ố i c h ỉ thủy mặc sinh ra một loại sâu xa khó hiểu cảm giác. Bọn họ thật là không biết, chi thủy mặc trên thân tiên đạo phân thân ẩn tàng tiên thiên ngũ sắc thần u a n g căn bản không phải cái này khu khu cấm nguyên chi thạch có khả năng cảm đoán. Bốn người hành tẩu tại rộng rãi thạch đạo bên trong, cùng kia phía trước, tự nhiên, nhung đôn tại hai bên che chở, chi thủy mặc thì tại trung gian. Trên dưới một trăm trượng dài thạch đạo, bất quá một lát, liền là tới cuối cùng. Ngay tại cái này chỗ m ặ t chỗ, bốn cái to lớn vô cùng thạch khôi lỗi song song mà đ ư n g đem mọi người tiến lên không gian toàn bộ cũng cản mấy lần. bốn người xuất hiện nấy mắt, bốn chuôi trường dài hơn một trượng, hai cái bàn tay bao quát c ự đại thạch kiếm s o á t một tiếng, chỉnh tề vô cùng bộ đem xuống tới, này thiểm điện đồng dạng tốc độ khiến cho hư không phảng phất cũng nổ tung, vang lên một tiếng mạnh mẽ vô cùng nổ đùng tùy theo bao tấc bốn phía bên trong chản ngập, hữu cùng ký nhắc nhở, chi thủy mặc các loại một đoàn người có thể nói là cẩn thận không bình thường, thời thời khắc khắc cũng lưu ý lấy bốn phía tình huống, nếu không phải là tại cái này thạch đạo bên trong, bọn họ thần niệm cũng không có cách nào bay ra dò xét, chủ động xuất kích khẳng định là bọn họ, bất quá bọn họ từng cái đều là dùng vũ lực x ư n g hùng người. đối mặt như vậy tập kích nhưng cũng không có một cái nào b ố i dối r i ê n phần mình nắm tay hoặc là nắm chảo nên kích đi lên bành một tiếng chỉnh tề vô cùng g i a mình bốn cái cự kiếm cùng nhau bị đánh bắn ngược trở về mà cung kỳ tự nhiên nhung đôn ba người trên tay cũng xuất hiện một đạo bạch tấn tuy nhiên cái này bạch tấn nhi rất là cạn gần như không có nhưng đã đủ để cho bọn họ kinh hãi tốt bá đạo khôi lỗ có ba cái hộ vệ tại chi thủy mặc cũng không có động thủ bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra những này thạch khôi lỗ nền tảng kỳ lực lượng chi h ù n g hồn khoảng chừng trong bốn người kém cỏi nhất vô hoa thị phía dưới nhưng thân thể chi c ư n g rắn chỉ sợ cũng liền c h ì thủy mặc huyền t ậ n chi thể cũng không có thể so sánh cùng nhau thấy cái này khôi lỗ chi thủy mặc chỉ có thể cảm khái thời đại thượng cổ nhân gian có được tiên tài địa bảo thật sự là quá nhiều rất rõ ràng mọi người muốn bằng vào tự thân thân thể máu thịt đem thạch khôi lội vỡ vụn là không có chút nào khả năng ngay lập tức chi thủy mặc phân phó nói đem hết toàn lực a u h mở một đầu lỗ hổng không muốn cùng bọn họ nhiều hơn dây dưa đang khi nói chuyện chi thủy mặc cũng bắt đầu xuất thủ hắn vừa ra tay chính là tự mình nhìn ra pháp môn huyền tẫn chi thủ thủ trưởng nhàn r i ở giữa trở nên to lớn vô cùng giống như bộ p h i ế n chuẩn bị tay chỉ, to như tay em bé, lại l ừ n g lánh ánh nhuận chi cực ngọc chất l ợ g l ấ y đây cũng là huyền tận chi thủ thân thể b ị pháp. một trảo phía dưới, liền đem bên trong một cái thạch khôi lỗi c ự đại thạch kiếm cho trộm tới nơi tay, mặc kệ như thế nào dung chuyện, đều khó mà rút về. tùy theo, chi thủy mặc lại lần nữa dương ra một môn bí thuật thiên ba. cánh tay kia không ngừng rung động phía dưới, một cỗ kỳ dị sóng chấn động v ă n lan truyền ra, thông qua thạch kiếm, kéo dài đến thạch khôi lỗi phía trên. n á mắt về sau, rốt cục, thạch khôi lỗi cầm kiếm tay chỉ, có một t i a b ô n g l ò n g ánh mắt như kiếm chỉ thủy mặc, nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này? lập tức ở giữa. Vô thượng đại lực đột nhiên n h ó g một cái, c ó lại, đem này cự đại thạch kiếm cho rút trở về. Chi thủy mặc đem thạch kiếm đoạt lấy về sau, cũng đ ổ chuyển chốt kiếm, liền như vậy nắm kiếm vong, đem cái này thạch kiếm xem như một cái to lớn vô cùng tay vậy, hung hăng quất vào cái này đánh mất vũ khí thạch khôi lỗ phía trên. Bành, lại một tiếng vang thật lớn, cái này thạch khôi lỗ i toàn bộ bị quét bay nã ra hơn 10 trượng xa. Đi, chi thủy mặc một tiếng hô quát, đi đầu tung càng mà lên, hướng phía phía trước phóng đi. Trung kích đồng thời, chi thủy mặc xin thuận thế hướng phía hai bên quét l ư kiếm, đem cái này lỗ hổng càng mở rộng một số. ừ u n g n u n bên ngoài. cung kỳ cùng vô hoa thị làm sao cũng không nghĩ tới, c h ỉ thủy mặc cái này theo bọn hắn nghĩ thấp bé, g ầ y yếu trong thân thể, lại có thể bộc phát ra như vậy còn hơn nhiều bọn họ sức mạnh mạnh mẽ. bất quá, lúc này cũng dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều, liên tục ba lượng quyền chấn khai thạch khôi lỗi dây d ừ a cũng nhau nhau phát động cực tốc, bay tán loạn quá khứ. sau đó, lại là một đường đường bằng thẳng, rất nhanh, mọi người liền lại gây hướng mặt khác một đầu thạch đạo. không ngoài dự tính, đầu này thạch đạo cũng là từ cấm nguyên chi thạch xây dựng mà thành, mà gốc rễ cũng đồng dạng có bốn cái thạch khôi lỗi. bắt trước làm theo, c h ỉ thủy mặc cầm trong tay thạch kiếm. thẳng thắn thoải mái, đại lực quét ngang, lại lần nữa thông hành mà qua. Lần này, c ù n g Kỳ, Vô Hoa Thị, Nhung Đôn ba người mượn Chỉ Thủy Mặc Thiên Ba bí thuật đại triển thần uy, cũng riêng phần mình từ Thạch Khôi Lỗi trên thân c ấ p đoạt đến một kiện thạch binh. Bất quá, bọn họ cướp được lại không còn là cự kiếm, mà chính là cỡ khoảng cái chén ăn cơm cự đại Thạch Mâu. Bất quá, cái này Thạch Mâu so với Chỉ Thủy Mặc trong tay cự kiếm đến nói, lại là ngắn một nửa, chỉ là đòn mâu. Rất rõ ràng, cự kiếm uy năng muốn càng tăng mạnh hơn hẳn, Chỉ Thủy Mặc đối cái này một nhóm Thạch Khôi Lỗi trong tay binh khí đổi thành Thạch Mâu, lại là hiện lên như vậy một kia nghi hoặc. Bất quá. Tại như vậy dành giật từng giây bên trong, cái này tia nghi hoặc cũng chính là lóe lên liền biến mất. Xông qua cái này một đợt thạch khối lỗi, đi vào cuối thông đạo, không ngoài dự tính, lại nhìn thấy bốn cái. Nhìn thấy cái này, Tri Thủy Mặc nhưng trong lòng thì nhịn không được gào thét, khó nói thời đại thượng cổ cấm nguyên Tri Thạch là rau cải trắng sao? Bất quá một cái y thì quan trùng mà thôi, thế mà xa xỉ đến nước này nhi. Cái này bốn cái thạch khối lỗi, trong tay bọn họ cầm vũ khí lên ngắn hơn một số, chính là dài bốn thước gai đá. Cái này gai đá, nếu là Tri Thủy Mặc bực này người bình thường cầm, ngược lại là phù hợp, thế nhưng là đặt tại cái này cự đại. Cường Tráng vô cùng thạch khôi lỗi trong tay, cũng là tiểu không thể lại tiểu đồ chơi nhỏ. Bất quá, t r ỉ Thủy mặc bọn người không có một cái nào cảm thấy buồn cười, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác được cái này bốn cái khôi lỗ, cùng phía trước hai ba nhi muốn linh động nhiều. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 343, thượng cổ côn trận. Xong qua cái này một đợt thạch khôi lỗi đi vào cuối thông đạo, không ngoài dự tính lại nhìn thấy bốn cái. Ê, nhìn thấy cái này, chỉ Thủy mặc nhưng trong lòng thì nhịn không được gào khét.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 Quả nhiên, một phát vào tay, Tri Thủy Mặc bọn người liền phát hiện, bọn họ không hề giống phía trước hai ba nhi như thế, sẽ chỉ đón đánh liều mạng, bọn họ sẽ còn triệt thoái phía sau tá lực, tả hữu đằng na, đơn giản tựa như là từng cái tranh thức võ sĩ. Bất quá, bọn họ cuối cùng chỉ là khôi lỗ mà thôi, kỹ xảo phía trên có cái này rất nhiều dấu vết mà theo. Tại Tri Thủy Mặc bọn người sức mạnh mạnh mẽ phía dưới, cũng không có tới quá lâu, rất nhanh cũng bị đánh ngã xuống đất, thông hành mà qua. Lần này, Tri Thủy Mặc bọn người thông hành đến cuối cùng, lại là không tiếp tục t r n g t h y này xóa nói, khôi lỗ đang đối mặt lấy, có một tòa cửa đá, h i ể n nhiên. muốn thông hướng một chỗ khác, b ự c này không biết đến tột cùng nguy hiểm chi địa, chi thủy mặc đường đường giáo chủ chi tôn, tự nhiên là không thích hợp phía trước l ộ i đường. cho nên liền phân phối nhung đôn tiến lên, nhung đôn đ ứ n một tiếng, đem này cự đại thạch mâu hướng trên lưng mình cắm xuống, ngay lập tức phồng lên toàn thân khí lực, đẩy quá khứ. ai ngờ cái này bên trong cửa đá lại là nhẹ nhàng dị thường, khiến cho lực quá mức, lập tức ngã quỵ đi vào, phụ phu một tiếng, ngã xuống khỏi qua. chi thủy mặc bọn người lập tức tiến lên xem xét, lại là phát hiện cái này cửa đá phía sau chính là một cái to lớn vô cùng thạch sảnh, phổ biến chừng 4 n ă m u lớn, không có vật gì. kỳ quái là cái này thạch sảnh mắt đất lại là t r ọ n vẹn so cánh cửa này mở miệng chỗ thấp 20 t r ư i n g có chút không thích hợp a. nhìn như vậy cổ q u á i tình huống, c ù n g kỳ bực này hung vật cũng không chịu được cảm giác trong lòng phát mau. chúng ta chính là có việc nên làm mà đến, thích hợp không thích hợp, không đều phải đi vào trong sao? binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, gặp chiêu phá chiêu đi. nói, chi thủy mặc đem thân thể nhảy lên, nhảy đi xuống, thấy như thế, c ù n g kỳ cùng vô hoa thị tự nhiên cũng nhảy xuống. trong lúc này, bang lang, bang lang, bang lang, một trận rõ ràng cơ quan v ậ n động, bọn họ ngay phía trước vỡ ra t r ọ n vẹn 100 cánh cửa. trong tích tắc từ đó riêng phần mình xông ra 10 tên toàn bộ khải giáp binh lính có cầm t h u n có cầm dao găm có cầm kiếm có n ă m mâu có cầm đại kích mỗi cái khác biệt những binh lính này lại cũng không là này cự đại thạch khôi lỗi thân hình tuy nhiên hơi có vẻ đến cao lớn nhưng vẫn là cùng trì thủy mặc một dạng tại người bình thường phạm trú bên trong bất quá mỗi trên người một người đều có mạnh mẽ vô cùng thi khí máy liệt thấm vào trên thân khải giáp binh khí cũng có mấy phần tái đi tự tiện xông vào đ ế lăng chỉ có một con đường chết ngàn tên binh lính cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ tùy theo hợp thành một cái nghiêm mật vô cùng côn trận, hướng phía chỉ thủy mặc bọn người trùng k í c tới. đây hết thảy đều chỉ ở trong trước mắt phát sinh, chỉ thủy mặc căn bản là không kịp ngăn cản. đây nhất định là năm đó hiên viên thị hộ vệ thân quân, tự nguyện tuấn ở nơi này bảo vệ đế lăng. một bên c ù n g kỳ lại nói, lai lịch không trọng yếu, trọng yếu là thực lực bọn hắn như thế nào. chỉ thủy mặc nhìn ra được, trên người bọn họ tuy nhiên riêng phần mình đều có hung hoành thi khí, nhưng là cùng tu sĩ so ra, còn kém quá xa. t h ừ một chút không đã biết đường. một bên nhung đôn một tiếng hô quát, đón hiên viên quân trận, xông đi lên. trong tay thạch mâu lôi cuốn vô cùng đại lực, giống như địa thần, hướng phía kỳ chính phía trước cẩm thuẫn một tên binh lính xuyên thủng qua qua. này thuẫn bài, tuy nhiên cũng là thượng cổ kim thiết tinh anh búc thành, nhưng chỉ thủy mặc lại là rất lợi hại khẳng định, tuyệt đối khó mà tới cái này cổ q u á i thạch binh nhất kích. ai ngờ, sự tình đại suất nó ngoài ý liệu, này thạch mâu liền muốn lắp đặt thuẫn bài trong tích tắc, vô lượng thi khí cùng nhau từ ngàn tên binh lính trên thân thoát ra, cuồn bão như biển, mãnh liệt như nước thủy triều, cấp tốc vô cùng ra chỉ tại trên tâm chắn, đem thạch mâu chi vi đỡ được. ngay tại lúc đó, vô lượng số đô thiên thi lôi cùng đô thiên thi hỏa bành trướng mà ra, nổ tung tại nhung đôn trên thân. lập tức liền đem nổ bay ngược trở về. Mà đúng lúc này ở vào quân trận tối hậu phương trăm tên cung tiễn thủ cùng nhau bắn ra một tiễn bó mũi tên phía trên cũng đồng dạng lượn lờ lấy đ ồ thiên thi hỏa. Lúc này chỉ thủy mặc bọn người tự nhiên là lập tức tiến lên riêng phần mình cầm trong tay thạch binh đập đem chặn lại. Bất quá ngăn cản thời điểm chỉ thủy mặc lại là cảm nhận được cái này phàm binh phía trên có một c ố dị thường sức mạnh mạnh mẽ tại gia chỉ lấy nếu không có bọn họ đều là thân thể mạnh mẽ tới cực điểm người khẳng định không tiết nổi. Trong bốn người không may cũng là nhung đôn hắn tuy nhiên tự thân cũng là một cái đại cương thì lại là không có nghĩa là. là hắn có thể v ớ i đối thi đạo bí pháp hoàn toàn miễn dịch. May mắn, bản thân hắn chính là da dày thịt béo hạng người, thật cũng không thụ bao lớn thương thế. Chúng ta pháp lực xin bị cấm chế lấy, làm sao bọn họ lại có thể vận dụng? Chi Thủy mặc ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Cung Kỳ, hỏi, cái này ta cũng không biết, có lẽ trên người bọn họ có bí mật gì đi. Cung Kỳ gặp này cũng chỉ có thể cười khổ đối lại. Đúng lúc này, phía trên truyền đến vài tiếng gần như nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn một cái, lại là phát hiện cánh cửa kia lại là bị vừa mới bọn họ đánh ngã thạch k h ố i lỗi chặt lại. Những này thạch k h ố i l i cũng như quân trận một dạng. dựa theo binh khí dài ngắn xếp thành ba hàng lâm nhiên mà đ ứ n g ngay sau đó mọi người lại là m ì n h vì sao những cái kia thạch khôi lỗi binh khí dài ngắn không đồng nhất cao 20 t r ư ợ n triệu dưới chi kém không thể nào m n lực muốn một lần nữa trở về từ thạch đạo rời đi tuy là c h ì thủy mặc cũng không dám nói có thể làm đến xem ra đây chính là đối c h ấ p mê bất ngộ khang khang muốn đi vào đế lang người trừng phạt nhìn lấy cái này vây giết chi thế c h ì thủy mặc trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng cười khổ đây là muốn b ứ c ra hắn át chủ b à i à đáng tiếc này ngũ sắc thần quan quan hệ đến về sau hoạch định một đại kế lại là không thể lần nữa khắc bại lộ không phải vậy. Ngũ s á t thần quan sát dưới, những khôi lỗi này trực tiếp lấy đi, dễ dàng liền có thể đi vào đế lăng. Cũng may, c h i Thủy Mặc tuy nhiên từ trước tới giờ không sáp lá cả, nhưng Huyền Tấn c h i thể sáp lá cả năng lực đồng dạng phi thường xuất sắc. Ngay sau đó, nó một tiếng hô quát, nói, đường lui đã mất, chỉ có l ụ c lực hướng về phía trước, phá vỡ c â n t r ậ ợ n s xông ra thạch sảnh, mới vừa có hạng nhất chi sinh cơ, không cần lại đi lưu thủ, toàn lực giết địch. Đang khi nói chuyện, c h i Thủy Mặc đi đầu s ô n g đi lên, trong tay này dài hơn một trượng cự kiếm lấy lực phách hoa sơn chi thế mãnh liệt bổ xuống, chưa xong còn tiếp. côn b t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết t r ư ơ n g 344, qua qua c n trận. nhìn lấy cái này vây giết chi thế, chi thủy mặc trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng cười khổ. đây là làm u ố n ép ra hắn át chủ bại a, bất quá, này tiên tiên ngũ s ắ c thần quan quan hệ đến về sau hoạch định một đại kế, lại là không thể tại lúc này bại lộ. quy, không phải vậy, tương lai sẽ có đại p h i ề n phái. không phải vậy, ngũ sát thần quan soát dưới, những khôi lỗi này trực tiếp lấy đi, dễ dàng liền có thể đi vào đế lăng. cũng may.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 ngày này sóng bí pháp kỳ thực bất quá chỉ là hiện đại một loại tần số cao chấn động chi pháp thôi, lại dung hợp chỉnh sóng, sóng siêu âm dò xét các loại đạo lý mà thôi. với anh, một tiếng vang thật lớn, tại này vô hình sóng chấn động v ă n phía dưới, này trên t ấ m c h ắ n ngưng tụ đến thi khí, thế mà bị đánh tan hơn phân nửa. tình hình như thế, tự nhiên là đệ c h ỉ thủy mặc rất là mừng, r ỡ thân thể liên tục rung động, thiên ba bí thuật như nước thủy triều máy liệt, b ạ c h bệnh, bệnh, bệnh. thiềm điện, chi thủy mặc bổ ra tam kiếm, vô số thiên ba hội tụ vào một chỗ, đông nhiên buộc phát ra, lại một tiếng oanh minh về sau. này nương tụ tại trên tâm c h ắ n thi khí bị hoàn toàn đánh sơ sát ra. p h ố c chi thủy mặc một kiếm vỡ vụn thất bại, sau đó một kiếm lấy ra trực tiếp đem trong đó một tên binh lính nứt thành hai nửa. Mưa kim một chút đồng dạng đánh xuống các loại thi lôi, thi hỏa vừa tiếp xúc với chi thủy mặc thân thể liền bị vỡ vụn ra, cũng không có thể thể hiện ra bọn họ phải có uy lực đi ra. Lúc này chi thủy mặc coi là thật tự như là một cái hành t à u ở nhân gian chiến thần đại kiếm b n ngang từng bước một đột nhập quân trận bên trong. đương nhiên ở trong đó cũng có ngũ sắc thần quang âm thầm bảo vệ u y ê n cớ, mà những binh lính này. Tựa hồ cũng cảm nhận được t r ì Thủy Mặc lợi hại, cũng theo đó mà không ngừng biến trận. Chỉ trong chốc lát, t r ì Thủy Mặc phát hiện trước mặt mình đã không phải như vậy chỉnh tề thập phái quân trận, tựa như thiên quân vạn mã quay trúng quanh ở xung quanh người, hình thành một cái to lớn vô cùng ma bản, không ngừng hướng phía chính mình vây giết. Lúc này, t r ì Thủy Mặc mới hiểu được thời đại thượng cổ, vì sao tranh thiên hạ vẫn muốn nâng đại binh công phạt, mà không phải thủ lĩnh so với tu vi cao thấp liền. n g y ê n lai, like, cái này binh trận thật có sự mạnh mẽ uy năng. Giờ này khắc này, Tri Thủy Mặc m y may cũng không cảm giác được cùng kỳ, tự nhiên, nhưng đôn bọn người chỗ minh bạch, bọn họ khẳng định cũng là cũng giống như mình. b ị lâm vào binh trận bên trong, may mà chi thủy mặc thiên ba bí thuật đối những binh lính này thương tổn rất lớn, cho nên bọn họ đối nó cũng không dám quá phận lăm bách, chỉ là càng không ngừng làm hao mòn lấy hắn lực lượng, hy vọng có thể hao tổn đến hắn đèn cả dầu. Lúc này là chi thủy mặc buông xuống cái thế giới này vừa đến, lần thứ nhất có nén giận cảm giác, một thân thần binh p h á p khí, lại là mảy may cũng không thể vận dụng, chính là na cái áp thiên dưới huyền t ậ n chi môn cũng không được, chi thủy mặc có thể làm chỉ có thể là bằng vào tự thân thân thể mạnh mẽ, không ngừng chém giết. Nói đến chi thủy mặc bản thể thân thể mạnh mẽ là rất sớm đã như thế. nhưng là nó tranh thức bằng và o mạnh mẽ thân thể lúc chiến đấu lại là rất ít dù sao hắn không phải chiến đấu công nhân có càng thêm dùng ít sức phương thức cũng sẽ không tự tìm p h ư ơ n thức mà bây giờ không thể không như thế tình h u ố n giới chỉ thủy mặc có thể sâu sắc cảm nhận được tự thân cận thân chiến đấu năng lực tại lấy một loại gần như bay vọt phương thức tại tăng lên lấy từ yêu thi cốc thần xảo trá đến chân kinh bên trong ghi chép các loại bí thuật cũng đều có cảm cảm giác sâu sắc hơn nộ nhất là kiếm thuật như thế chiến đấu t r ọ n vẹn tiếp tục không sai biệt lắm một canh giờ đột nhiên chỉ thủy mặc tựa như đụng chạm đến chân kinh bên trên ghi chép tam b ả n sắt kiếm một chút cánh cửa tam b ả n sắt kiếm cũng không có một c h i ê u một t h ứ c nó chỗ trình bày chỉ là như thế nào dĩ thuần túy kiếm thuật, cùng thiên, địa, nhân đại thế tiến hành câu thông, từ đó thể hiện ra vô thượng đại uy năng đi ra. tự nhiên mà vậy, chi thủy mặc dựa theo chính mình cảng nộ, ở trong hư không vạch ra một kiếm. một kiếm này nhất cử tê liệt hư không, hiện ra một vết nứt. chi thủy mặc vừa xài bước cảng, lại là từ binh trận bên trong vượn cảng mà ra, đi vào những binh lính kia xuất hiện m ô n hộ trước đó. một kiếm này, chi thủy mặc không có n n nhờ bất luận cái gì pháp khí lực lượng, thuần túy chính là mình nụt thân chi lực. giờ khắc này, hắn biết rõ, pháp lực mình tuy nhiên cũng không tinh tiến mảy may, nhưng là chiến lược. cũng tuyệt đối để bạt một m ạ n g lớn. c h i Thủy mặc trở lại nhìn lại, lại là có thể trông thấy cùng kỳ. Tự nhiên, nhung đ ô n ba người tại binh trận bên trong không ngừng chém giết lấy. bất quá, bọn họ lại là cùng hắn khác biệt, riêng phần mình cũng thụ không nhẹ thương thế. bất quá, Tri Thủy mặc lại là cũng không trở lại đi cứu bọn họ. đó cũng không phải hắn lãnh huyết, chỉ cầu chính mình bình an, không để y dưới c h ư ớ người n g an uy. mà chính là hắn đối tam bản sát kiếm, vẹn vẹn có một cái sơ sơ linh ngộ, ngay cả nhập môn cũng không bằng. cho hắn một đoạn thời gian sau khi luyện tập, hắn ngược lại là có thể tùy thời tùy chỗ dương ra cái này tê không l i ệ t địa một kiếm, nhưng là hiện tại, lại là không được. cho nên, chi thủy mặc chỉ có thể mặt khác, n h u cầu cách khác. Những binh lính kia, đối với chi thủy mặc chạy ra, hiện nhiên cũng cảm thấy bất ngờ. Một hồi lâu, vừa mới di động trận thế, một lần nữa hướng phía chi thủy mặc bao phủ mà đến. Chi thủy mặc này bên trong sẽ còn cho bọn hắn cơ hội này. Trường kiếm quét ngang, hướng phía phía trước một cánh cửa mãnh liệt bổ tới. Ngay lập tức, môn hộ ứ n g kiếm mà phá. Chi thủy mặc một cái vượt cảng, tiến vào một đầu hành lang đường bên trong. Vừa tiến vào trong, chi thủy mặc ngay lập tức cảm thấy mình pháp lực giống như làm tan x u y n thủy, rầm rầm, càng không ngừng n g t rào c h ả y xui. Con tốt. cấm nguyên chi thạch tại thời đại thượng cổ còn chưa tới rau cải trắng p h ầ n lên chi thủy mặc trong lòng cảm thán dựng lên ngũ sắc đột quang hướng bên trong bay nhanh chuyển qua một chỗ ngặt chi thủy mặc lần nữa nhìn thấy một cánh cửa tay nhất hư nắm ngay lập tức cử đại huyền t ậ n chi thủ xuất hiện tướng môn hộ đẩy ra đi vào một hàng tiến vào lại là phát hiện cái này chính là là hiên viên hoàng đế lăng tầm chỗ đây là một cái càng rộng lớn hơn thạch sảnh c h ừ n g mười mấy mâu lớn nhỏ hình thức chính vương bốn á c h tường điêu khắc vô số ảnh hình người nhìn này tình cảnh lại là thời đại thượng cổ hiên viên hoàng đế chỗ kinh lịch các loại đại chiến t h i Thủy mặc đến Thiên Dâm Giáo truyền thừa, đối với s i v u hình tượng lại là hết sức quen thuộc. Thoáng nhìn phía dưới, liền là phát hiện khoảng trừng t á m thành, giảng thuật đều là cùng s i v u ở giữa chiến tranh. Hiện nhiên năm đó có thể cùng Hiên Viên Hoàng Đế tranh thiên hạ cũng chỉ có s i v u Chưa xong con tiếp, côn vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, tản, dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu rạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 345 Hạo Thiên Bảo Kính. một h à n g tiến vào, lại là phát hiện, cái này chính là là hiên viên hoàng đế lăng tầm chỗ. đây là một cái càng rộng lớn hơn thạch sảnh, c h ừ n g mười mấy mâu lớn nhỏ, hình thức chính v ư ơ n g bốn vách tường điêu khắc vô số ảnh hình người, nhìn này tình cảnh, lại là thời đại thượng cổ, hiên viên hoàng đế chỗ kinh lịch các loại đại chiến. chi thủy mặc đến thiên dâm giáo truyền thừa, đối với si vu hình tượng, lại là hết sức quen thuộc, thoáng nhìn phía dưới, liền là phát hiện, khoảng trừng tám thành, giản thuật đều là cùng si vu ở giữa chiến tranh. hiển nhiên, năm đó có thể cùng hiên viên hoàng đế tranh thiên hạ, cũng chỉ có si vu. cái này thạch sảnh chính giữa chỗ, đối diện chi thủy mặc, có một trương mấy trượng nhà xưởng t h h án. phía trên có mâm đỉnh di loại hình tề khí, thạch án hai bên, một mặt một cái mỡ lợn nồi đồng, nồi đồng bên trong đều có một đóa vạn năm đèn, dầu t h ắ p xin lưu giữ hơn phân nửa, quang diễm đều, tính nặng n h ề cao đến hơn một xích. Thạch án về sau, hiện lên cựu cung chi hình, sắp hàng chín cái cự đỉnh, cự đỉnh trung ư ơ n g một tòa to lớn vô cùng thạch quan s á p đặt lấy, không hề nghi ngờ, đây cũng là sắp đặt hiên viên hoàng đế phi tiên trước đó của n á o địa phương. Huyền tấn chi thủ không ngừng hướng về phía trước, trong khi vượt càng gần thạch án trăm trượng hứa phạm vi thời điểm, đột nhiên, hai đóa vạn năm đèn đang hoa, d i n g phần mình n ổ bắn ra một đầu hỏa tuyến, đ ị a cũng giống như, bắn tại trên tay. lập tức ở giữa, Huyền Tẫn Chi t h ủ hóa thành khói xanh biến mất. Chi Thủy mặc minh bạch, h i ê n Viên Hoàng Đế cái này bên trong s ở dụng thượng cổ thần du, khẳng định phải so Tam yêu thi này bên trong còn mạnh hơn nhiều, vạn năm đèn cũng định vật phi p h ạ m cho nên có được không gì sánh kịp luyện ma chi lực. Chi Thủy mặc tử tử tế tế đối phòng khách này tiến hành điều tra, lại là tại phòng khách này đỉnh chót, thạch quan đối diện địa phương phát hiện một mặt hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa hình bầu dục kính tử, mặt kính phía trên xanh mờ mờ, giống như một vũng xuân thủy, mục đích bên trong hơi dương, muốn hướng bên trong bên trong nhìn lại, lại là phát hiện một cô kỳ dị chi cực lực lượng. phản phất liền hắn nguyên thần đều muốn hút vào. Giết Minh Chi Thủy Mặc vội vàng đem ánh mắt rời, không hề nghi ngờ, đây cũng là này Hạo Thiên Bảo g i m Chí Bảo đang ở trước mắt, Chi Thủy Mặc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám tay không đi bắt, đem c ử u Thiên Nguyên Dương x í c h lấy ra, vung đem vung lên, bắn ra một đạo tử khí, giống như dây thừng, từ cái này k h ả m nạm rất nhỏ trong khe hở thẩm tấu h mà vào, đem Hạo Thiên Bảo g i m cho gỡ xuống, thu đem tới. Toàn bộ quá trình bình tĩnh vô cùng, không thể có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Chi Thủy Mặc thẳng đến cái này Hạo Thiên Bảo g i m nắm chắc nơi tay thời điểm. t h ậ m c h í còn có mấy phần hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng. bất quá, chi thủy mặc đến cùng là một cái chấn định người phi thường, rất nhanh liền khôi phục lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát. cái này hạo thiên bảo dám, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết ra sao tài liệu chế thành, rõ ràng không lớn, lại là nó nặng vô cùng, chỉ là cầm hắn được người, cũng tuyệt đối có thể phát huy ra không nhỏ ý năng. nó mặt sau lít n h a lít nhít, có vô lượng tiên văn cùng vân long kỳ chim chi hình, nhìn như phủ điêu đồng dạng ở ra, sờ lên vốn lại không đấu vết, không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương, để cho người ta kinh ngạc không bình thường. xem hướng mặt kính. c h ậ n nhìn lại, xanh dạng dạng một mảnh ôn nhuận quang h o a nhìn chăm chú nhìn chăm chú, lại là càng xem càng xa, trong gương phản phất có một cái thế giới, bên trong hoa vũ rực rỡ, kim hà t ừ n g m ả n h phong vân thủy hỏa, từng cái tại kim hà bên trong hiện hình, tùy thời chuyển ảo tưởng, biến hóa vô cùng, lập tức ở giữa, chi thủy mặc hám m phun một cái, một thanh bản mệnh nguyên khí phun tại phía trên, muốn thô thô tế luyện một chút, hạo thiên bảo d á m ngược lại là không có kháng cự, trực tiếp đem bản mệnh nguyên khí cho thu nạp, nhưng là liên tiếp pháp quyết đánh ra, lại là không có một tơ một hào phản ứng, thấy một lần đến cái này, chi thủy mặc liền là biết rõ. cái này không phải là một sớm một chiều sự tình ngay sau đó chi thủy mặc nhưng cũng không hề tế luyện cứ như vậy một tay cầm bảo vật tới tay chi thủy mặc lại là không tại cái này bên trong nhiều n ố c xuống phía hiên viên hoàng đế lại bái cúi đầu một tay nâng một kiện bà b ố i dọc theo trước kia tới thông đạo rút lui trở về rất nhanh chi thủy mặc liền lại lần nữa tới này cấm nguyên thạch sánh trước đó thấy cùng kỳ tự nhiên nhung đôn ba người trên thân đã mình đầy thương tích máu tươi tràn đầy chi thủy mặc thôi động p h á lực lắc lư một chút trong tay trái hạo thiên bảo giám lập tức ở giữa một đường như nước đồng dạng xanh dạng ạ n g quang huy vung vãi mà ra thấu xuyên hư không thẳng tấp chiếu nhập binh trận bên trong. Vô Hoa Thị đang chịu khổ, đột nhiên phát hiện bốn phía hư không sáng lên, thể nội pháp lực hoàn toàn làm tăng ra. Lúc ấy lại hỉ, theo quang mang xem xét, nguyên bản thiên quân vạn mã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phía trước bất quá hai ba bước, chính là quân trận bên ngoài. lập tức ở giữa pháp lực dư ra, thiên hoàng kim qua quét a q u ngang mà ra, cắt đứt đánh tới rất nhiều binh khí, dọc theo quang lộ vượt càng mà ra. Vô Hoa Thị được cứu ra về sau, c h i Thủy mặc lại đem Hạo Thiên Bảo i á m quang huy chiếu vào c ù n g kỳ phía trên. Cung kỳ lại là hung hành, pháp lực một phục, lúc ấy liền lộ ra dữ tận chi tướng, giống to một tiếng. muốn hướng những binh lính này phản sát đem qua thứ, chớ có có á á o nhanh chóng đi ra. Chỉ thủy mặc nhất thanh thanh hát, cùng kỳ bạo phát hung uy ngay lập tức thu liễm, không dám thất lễ, vội vàng phi thân mà ra, đi vào chỉ thủy mặc bên người. Ngay sau đó, nhung đôn cũng được cứu ra. bất quá, hắn lại là so cùng kỳ hung tính càng sâu, chỉ thủy mặc quát bảo ngưng lại thanh âm, cũng trầm h ấ m nhất, bên trên kỳ chém giết mấy tên thủ hộ hiên viên đế lang binh lính. những binh lính kia, không có địch nhân, lại là tất cả đều dừng lại, h i u tâm hướng chỉ thủy mặc bọn người t r ô đứng vào tới, nhưng thấy hạo thiên bảo dám quang hoa lập lòe, lại là đoạn đoạn không dám lên trước. vẫn là giáo chủ lợi hại. thế mà lấy sức một mình giết gia thượng cổ binh trận, xin lấy được đế lăng trọng bảo. Vô hoa thị nhìn chi thủy mặc s ắ c mặt, biết mình nhi tử xem như lại gặp rắc rối, vội vàng cười lấy lòng nói. ngay sau đó cùng kỳ nhưng phải trách cười nói. hạo thiên bảo giám danh s ư n g có thể phá vỡ thế gian hết thảy cấm pháp. giáo chủ có nón ơ i tay, cái này hiên viên đế lăng bên trong bất luận cái gì bà bối cũng đào thoát không dậy chủ t r ư ở n g nắm. làm người không thể quá tham lam, ta mang các ngươi đi vào, một người tìm tới một kiện bà bối, liền là ra ngoài, ai cũng không cho phép lấy thêm. chi thủy mặc lúc ấy nghiêm mà nói. đúng lúc này chi thủy mặc bên hông trong túi p h á bảo. đột nhiên một cái ngọc p h ù tự phát bay ra, truyền tới một thanh âm, giáo chủ, chúng ta tại đế lăng bên trong phát hiện một cái bảo khố, bất quá lại là bị cấm pháp cho vậy ở chỗ này, nhanh tới cứu chúng ta. Chi thủy mặc nghe này, một chỉ điểm tại ngọc p h ù phía trên, lập tức ở giữa, ngọc p h ù hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phía trước bay đi. Chi thủy mặc lập tức x u y ế t ở tại về sau, theo sau. Những người còn lại, tự nhiên cũng giống như vậy. Có hạo thiên bảo dám, trên đường đi quả thật là thông thuận vô cùng. Rất nhanh, l i ê n tới đến một gian thạch thất trước đó. Cái này thạch thất cũng không có môn, chỉ là một vệt ánh sáng bình phong tại phong cầm lấy. m à trung ngang, trung cảm cha con, liền bị cái này màn hình cho bao vây lấy, mảy may động đậy không thể. Chi thủy mặc đem hạo thiên bảo g i á m quang mang n h ó g một cái, ngay lập tức màn hình như sóng nước đồng dạng dập d ờ n Trung ngang, trung cảm cha con cùng nhau đến rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. con tiếp, c o n v ậ t bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như lợn, chuồn, ong, ỗ lìn, v n m ải, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu d ạ o bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 346 đến năm cực. Chi Thủy Mặc nghe này, một chỉ điểm tại Ngọc Phù phía trên, lập tức ở giữa, Ngọc Phù hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phía trước bay đi. Di, Chi Thủy Mặc lập tức x u y ế t ở tại về sau, theo sau. Những người còn lại, tự nhiên cũng giống như vậy, có Hạo Thiên Bảo Giám, trên đường đi quả thật là thông thuận vô cùng. Rất nhanh, l i ê n tới đến một gian thạch thất trước đó. Cái này thạch thất cũng không có môn, chỉ là một vệ ánh sáng bình phong tại phong cầm lấy, mà Trung n g a n g Trung Cảm Cha Con liền bị cái này màn hình cho bao vây lấy, m ả y m a y động đậy không thể. Chi Thủy Mặc đem Hạo Thiên Bảo Giám quang mang nhói một cái. ngay lập tức màn hình như sóng nước đồng dạng dập d ờ n trung ngang trung cảm cha con cùng nhau đến rơi xuống hai người thoát thân về sau vội vàng tiến lên nói trung giáo chủ cái này bên trong hẳn là một cái tàng bảo thất bên trong bên trong bảo vật rất nhiều Chi thủy mặc đem hạo thiên bảo g i á m quang mang l ắ t lừ phá tan cấm chế màn hình đi vào trong đó xác thực phát hiện bốn v á c h tường phía trên có vô số lỗ k h ẳ m bên trong bên trong đặt các loại pháp bảo ta vẫn là câu nói kia một người chỉ cho phép cầm một kiện không nhiều lắm cầm cùng k h bọn người tự nhiên cũng là đi theo c h ì thủy mặc đi tới c h ì thủy mặc thấy trên mặt bọn họ này tham lam ánh mắt ngay lập tức lại lần nữa u nói g n nghe được cái này mọi người vẻ tham lam thoáng thu lại bắt đầu từng cái xem muốn chọn một cái tốt nhất hoặc là thích hợp nhất chính mình đi ra cung kỳ người đầu tiên xuất thủ mười ngón sắc bén như đao tê liệt phong cấm lực lượng đem bên trong một cái lô khảm bên trong chín chuôi bạch ngọc tiểu phi đao cho lấy ra tùy theo vô hoa thị xuất thủ từ đó gỡ xuống một cái kỳ trà cao cùng người hình như đủ đại hắc hồ lô trung n a n g trung cảm hai cha con thực lực không đủ lại làm u ố n chỉ thủy mặc lấy hạo thiên bảo giám hỗ trợ một người lấy một cái hình dạng và cấu tạo cổ sơ nhìn rách tung toé nói khí chỉ có nhung đôn quét một lần về sau lại là không có xuất thủ, mà chính là nói ta lại không tuyển, trước hướng nơi khác nhìn xem lại nói, đối với cái này, Chi Thủy Mặc nhưng cũng không nói gì thêm. Ngay tại Chi Thủy Mặc phải tiếp tục lắc lư Hạo Thiên Bảo g i á m rời đi tòa này mất thất thời điểm, đột nhiên, Cung Kỳ mở miệng nói, Cổ Thần k ê u ở bên ngoài Thủ Hộ lấy thông đạo cũng có công lao, ta muốn vì nó cũng lựa chọn sử dụng một kiện, không biết có thể, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, ngươi đã như vậy nói, muốn đến là có lựa chọn, liền từ ngươi lấy đi. Chi Thủy Mặc ngay lập tức nói, vâng. Cung Kỳ lại lần nữa ra tay, từ một cái lô khảm bên trong. lấy ra một cái đạn châu lớn nhỏ, ngũ sắc lập l ò e cục đá. Tri Thủy Mặc xem xét, liền bọn họ cái này một người một kiện, cái này trong bảo k h ố liền đi một nửa. Không tự giác ở giữa, trong lòng cũng động toàn bộ bao phủ mà đi ý nghĩ. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là kiềm chế xuống tới. Hắn cảm thấy đối cái này hiên viên đế lăng, vẫn là giữ lại cái này tối thiểu tôn trọng cho thỏa đáng. đương nhiên, Tri Thủy Mặc tuy nhiên sẽ không lấy đi những bảo vật này, nhưng là bảo vật phía trên vô chủ vật thế, lại là toàn bộ càn quét sạch sẽ, đầy đủ thiên phạt chi n h ã n phát động nhiều lần công kích. Sau đó, c h i Thủy Mặc cầm trong tay hạo thiên bảo g i á m mang theo mọi người đi khắp đế lăng m u ô i khắp n ó ngách, phát hiện này tàng bão h ấ t xác thực chỉ có như vậy một gian. bất quá nhung nôn nhưng cũng tìm tới mình muốn sát phạt chi khí, chính là 49 c o n t ê n nhỏ, t ê n là tiên thiên nhất khí tử mẫu thần nộ. i ê n bảo bối này chính là đế lăng một chỗ bảo vệ cấm chế. bị hạo thiên bảo dám phá về sau hiện hóa ra ngoài, riêng phần mình được bảo về sau, chi thủy mặc lại là không lại chỉ hoãn, ngay lập tức mang theo mọi người từ đường cũ trở về. tại hạo thiên bảo dám bảo vệ phía dưới, những binh lính kia cũng không có ngăn cản. về phần những cái kia thạch khối lỗi, tại mọi người pháp lực đánh kích phía dưới. nhưng cũng tránh ra đường trên đường đi trôi c h ạ y vô cùng ra h i ê n Viên đ ế lăng trở lại trong Thông Đạo thông qua Thông Đạo trở về vô hoa cổ mộ về sau không có một lát trì hoán Chỉ Thủy mặc ngay lập tức nói nơi này là Thị Phi Chi Địa không thể ở nữa các ngươi đem cái này bên trong sở hữu hữu dụng đồ vật cũng thu thập sạch sẽ mang về Bách Màn Sơn ta sẽ cho các ngươi một phong thư tín để cho người ta tiếp thu các ngươi người giáo chủ kia ngươi đây vô hoa thị hỏi ta xin có chuyện quan trọng khác liền tạm thời không quay về đưa mắt nhìn vô hoa thị bọn người hướng Bách m a n Sơn bay đi về sau c h i Thủy mặc cũng lặng yên rời đi. tại bạch dương núi phụ cận lựa chọn một cái vô danh sơn gốc bắt đầu bế quan ngày này cực địa băng phụ cận một đường năm màu đ ộ n quang đ ộ n quang sẽ qua chính là đến đây thiên ngoại thần sơn chỉ thủy mặc cái này bên trong khoảng cách thiên ngoại thần sơn chỗ tuy nhiên bất quá 3-4 0 0 n g à n bên trong nhưng là cái này cực địa lại là cùng tầm thường chi địa khác biệt nguy hiểm rất nhiều cho nên chỉ thủy mặc nhưng cũng không dám quá mức chủ quan dù sao lấy hắn hiện tại bản s ự cũng là một thân là b à bối cũng không có cùng thiên địa tự nhiên chi vĩ lực chống lại năng lực chính là bởi vì này chỉ thủy mặc bay cũng không nhanh không sai biệt lắm gần nửa canh giờ q u á khứ chỉ thủy mặc trên đỉnh đầu nguyên bản này trong vắt trong suốt vạn lý trời trong hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh tối tăm âm trầm nhân q â n chi khí chi thủy mặc lấy hạo thiên bảo giám thanh quang đem mình cùng hỏa v ô hại bảo vệ tốt sau đó tốc độ thoáng c h ậ m lại xông vào trong đó vừa tiến vào mảnh này mở m ị t n bên trong chi thủy mặc liền cảm giác chính mình tựa như là lâm vào một bãi trong vũng bùn trung q u a n h nhân â n chi khí s ề n sệt nặng nề bốn phía bên trong đè ép mà đến để nó ở trong đó tiến lên rất có vài phần khó khăn đây là hạo thiên bảo giám thanh quang bảo vệ kết quả giờ này khắc này chi thủy mặc chính xác vô pháp t ự tượng mình nếu là lấy tự thân thực lực này kháng có thể biến thành bộ răng gì? Tại cái này mở m ị t n bên trong, người ngũ giác cũng sẽ giữa bất chi bất giác rối loạn. Nếu là không có đầy đủ kiên định nguyên thần tu vi, khác nói tiến vào cái này bên trong tìm kiếm thiên ngoại thần sơn, có thể hay không tìm tới phương hướng trở về cũng là một chuyện. Còn nữa, cái này bên trong khắp nơi đều tràn ngập chân từ chi lực, khi thì đại b ộ phát ra, phát ra mạnh mẽ vô cùng hấp lực hoặc là sức đẩy. Nếu là lòng cảnh giác không đủ, không tránh né được, chỉ sợ liền sẽ bị đưa vào hiểm địa. Một mệnh ô hô. May mắn, hai phương diện này, trì thủy mặc lại là cũng đầy đủ q u á cứng. Cũng không lâu lắm, trì thủy mặc liền phát hiện, trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên. m ê n mông không t r u n g chỉ thành vân hà thế giới, cực quang vắt ngang ở trước, phản h ắ t một đường kỳ trường vô cùng bức tường ánh sáng. Bên trên chỉnh tề như g ọ n dưới nửa như núi như rừng, như cương vị như phụ, lại loại kiếm thụ đao phong cùng nhân vật hoa cỏ chi hình, chỉ là dựng ngược mang đuôi, chuẩn bị hướng phía dưới. Ánh sáng rực rỡ, h u y ể n hóa thành năm màu, m u ô n hình vạn trạng, không thể gọi tên, cực điểm kỳ quái chi gây nên. Nhưng mà càng l à bay gần, lại là phát hiện, này cực quang lộng lấy liền càng tối, nguyên bản này tinh mang v t r ư n g chạy dài ngàn vạn bên trong ánh sáng, lại nguyên lai là một đầu kỳ dài b ác, không biết to hơn khí thể, dáng vẻ không bình thường u ám, ảm đạm. Tình hình như thế, lại là để t r ì Thủy Mặc không chịu được trong lòng cảm thán, đây thật là có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn đồ vật. Tri Thủy Mặc tăng lớn Hạo Thiên Bảo dám phát ra thanh sắc quan mang, vừa mới xông vào trong đó, cái này vừa tiến vào, t r ì Thủy Mặc không chỉ có không có cảm thấy này phải có l h ý, ngược lại cảm thấy có chút phát nhiệt. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết t r ư ơ n g 347, n h ậ p ánh sáng. m ê n mông không chung chỉ thành vân hà thế giới, cử quang vắt ngang ở trước, p h ả n p h t một đường kỳ trường vô cùng bức tường ánh sáng. Bên trên chỉnh tề như gọn. Dưới nửa như núi như rừng, như cương vị như phụ, lại loại kiếm thụ đao phong cùng nhân vật hoa cỏ chi hình, chỉ là dự ngược mang đuôi, chuẩn bị hướng phía dưới. Tia sáng rực rỡ, huyễn hóa thành năm màu, muôn hình vạn trạng, không thể gọi tên. Cực điểm kỳ quái chi gây nên. Nhưng mà càng là bay gần, lại là phát hiện, này cực quang lộng lấy liền càng tối. Nguyên bản này tinh mang vạn trượng, chạy dài ngàn vạn bên trong ánh sáng, lại nguyên lai là một đầu kỳ dài bất át, không biết to hơn khí thể, dáng vẻ không bình thường u ám, ảm đạm. Tình hình như thế, lại là để chỉ thủy mặc không chịu được trong lòng cảm thán, đây thật là có thể đứng xa nhìn mà không thể đ ù a bỡn đồ vật. t h i Thủy Mặc tăng lớn Hạo Thiên Bảo dám phát ra thanh sắc quan mang vừa mới xông vào trong đó cái này vừa tiến vào t h i Thủy Mặc không chỉ có không có cảm thấy này phải có lanh ý ngược lại cảm thấy có chút phát nhiệt lúc này Tri Thủy Mặc đột nhiên trông thấy từng bước từng bước vẹn vẹn lớn chừng bàn tay hắc sắc quan ảnh giật mình bóng đen này bày biện ra bất quy tắc hình tròn hiện lên lục giác hình hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra kim sắc m a n g mưa chuẩn bị m ả n h như tơ sợi dài chừng ba tấc chính là Thái Dương Kim Diễm ngưng tụ đến cực hạn hình thành Thái Dương Kim r â m kỳ u y năng so sánh với Thái Dương Thần Quang đường càng hơn một bậc đương nhiên Tri Thủy Mặc hãnh nhiên cũng không phải là cái này Thái Dương Kim c h â m mà chính là bóng đen kia, đó là đại khí chi mẫu, bao dung vạn vật, trừ khử vạn vật. Hiu nhìn nó hiện tại liền ít như vậy lớn, một khi bành trướng, lại là đủ để di thiên cái địa, mà lại tốc độ quá nhanh. Dù là thiên tiên, bị kỳ hỏa nhập cũng khó tránh khỏi bị hóa thành cho tàn. Xem xét đến cái này, Tri Thủy Mặc hai lời không nói, lập tức ở giữa lôi kéo hỏa vô hại phi tốc rút lui ra ngoài, lần nữa tới đi ra bên ngoài mở mịt bên trong, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, bất quá một lát, Tri Thủy Mặc liền mơ hồ nhìn thấy bóng đen kia bỗng nhiên khuyết trương mở ra đến, cũng không biết đường trở nên đến tột cùng lớn bao nhiêu. m à m Vô tận tiếng sấm liên tục thanh âm, như sơn băng hải tiểu đồng dạng phát ra, lít n h a lít nhít, liên miên bất tuyệt. Tình hình như vậy, trọn vẹn tiếp tục cướp chừng hơn nửa canh giờ, vừa mới đình chỉ. Chi thủy mặc lại chờ một lát, thẳng đến hoàn toàn nghe không được m ả y may sinh sống, vừa mới lần nữa tiến vào. Cảm thụ điểm đen lúc trước cố này thành thế, hỏa vô hại lại là cũng không dám lại nói thu lấy cái này, thu lấy cái kia. Chi thủy mặc mang theo hắn, rất nhanh liền xuyên qua mảnh này cực quang khu vực, xông vào một mảnh bụi màn ánh sáng trắng trước mặt. Cái này màn sáng kỳ thực cũng không phải là tránh thức ánh sáng. mà chính là hôn nguyên chi khí, bên trong bên trong khắp nơi đều là liên miên vô tận quá hỏa. Chi thủy mặc ở trong đó không ngừng ban quan lấy, một bên tránh né lấy bên trong bên trong cự đại như lưu tinh đồng dạng quá hỏa đoàn, một bên xác định lấy p h g vị. ư ớ c c h ừ n g ngọn kém công phu nhi về sau, chi thủy mặc rốt cuộc tìm được một chỗ hôn nguyên chi khí hơi có vẻ đến mỏng manh n ô n hộ. Cánh cửa này chính là lúc trước khai sáng thiên ngoại thần sơn thắng cảnh mấy vị cổ tiên liên thủ khai mở mà ra. Bởi vì bọn họ vốn là lưu giữ chính là ở ẩn chi ý, cho nên cái này bên trong cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thông đạo. Cái gọi là mỏng manh chỉ là so ra mà nói, trên thực tế. cái này bên trong có được h ô n nguyên chi khí vẫn đủ để đem t ầ m thường địa tiên ép thành thịt nát. bất quá mỗi năm một lần cực quang suy yếu chỉ là cánh cửa này liền sẽ tự phát phát động một loại cấm pháp đem cái này bên trong hồn nguyên chi khí trắng trợn phát tiết ra ngoài khiến cho nó liền t ầ m thường tán tiên đều có thể thông qua thiên ngoại thần sơn bên trong linh lực linh tài vô tận cho nên trước kia hàng năm khi đó không chỉ có tiểu nam cực tu sĩ chính là c à n g viễn hải hơn v ư ợ tu sĩ đều sẽ chạy đến tiến đến trong đó ngắt lấy. bất quá từ lúc vạn tái lạnh bây nhập chủ thiên ngoại thần sơn bên trong ánh sáng cảnh về sau bởi vì hung tàn bạo ngược lại là khiến cho tới đây tu vi rất là giảm bớt cũng là tiền đến cũng chỉ dám ở bên ngoài tìm kiếm không dám xâm nhập lần này chi thủy mặc lại là không có cái kia may mắn bắt kịp này đó cho nên hắn muốn đi vào cũng chỉ có thể tự hành bổ ra h ô n nguyên chi khí xông vào đứng ở môn hộ bên ngoài chi thủy mặc quanh thân năm đạo quang ảnh sẽ qua đen trắng xanh đỏ hoàng ngũ sắc ngũ quang giống như thái cổ thâm sơn đè xuống cứ thế mà bách khai hồn nguyên chi khí tại chỗ này không gian s mở một cái khe sau đó nó vừa x à i bước cảng đi vào màn sáng mặt khác một bên. một bước vượt qua thông đạo, chi thủy mặc liền nghe được này sôi trào mãnh liệt tiếng s ó g biển. đưa mắt dưới nhìn, lại là phát hiện phía dưới là một cái diện tích lãnh thổ 3-4 0 0 n g à n bên trong hòn đảo, lơ lửng tại một mảnh vô biên vô hạn cuộn cuộn phía trên. tuy nhiên, chi thủy mặc đã sớm rõ ràng, cái gọi là thiên ngoại t h ầ n sơn, không hề chỉ là một toàn núi, mà chính là một cái tiểu thế giới. nhưng là nhìn thấy như vậy hào hùng khí thế, cũng không chịu được có chút chấn động. trên đảo này, trừ khu vực biên giới giống như v á núi, cao hơn mặt biển rất nhiều bên ngoài, trung ương chi địa tất cả đều hướng phía dưới lom đi vào gần n g à n trượng, hình thành một cái to lớn vô cùng bồn địa. bồn địa bên trong. vô số to to nhỏ nhỏ sơn phong xa gần liệt kê phần lớn đều chỉ thiên trượng còn trường bất quá cùng hòn đảo bốn vách t ư ờ n g sai kém phang phất chỉ có số rất ít sơn phong sừng sững mà ra cao đến mấy ngàn trượng có thể đứng tại đỉnh trông về phía xa tứ phương cảnh trí những này sơn phong nhìn đều cái như mỹ ngọc xếp thành trong suốt sáng long lanh lờn l á n h các loại lọt lấy phía trên riêng phần mình mọc lên không ít kỳ hoa dị thụ nóng nhìn qua thứ cũng giống như tinh ngọc chi chất không phải kim quang s á n l ạ chính là g ấ m sắc huy hoàng có hoa đóa sinh được vô cùng lớn cho tới bây giờ không thấy như không phải thân cây cao lớn lão làm n h a quyền bản khuất phi vũ Tư thái sinh động, đơn giản không giống như là thật. Vô tận ánh sáng trong rừng, còn có vô số kim bích ban công xen vào nhau ở giữa. Phía dưới mặt đất cũng giống như vậy, lượn bạc h như bạc, chân n h ắ n như gương, khắp nơi rừng hoa, sán lạn như cẩm tú, phồn diễm vô luân. Từ nhìn lên dưới, khắp nơi tiên sơn l ầ u cát, hà vi vân t r ừ n g quả thực là mỹ tới cực điểm. Nhìn thấy cái này, c h i Thủy Mặc liền minh bạch, nhà Minh bách m a n sơn sau này kiến thiết nên phải cố gắng phương hướng là cái gì. Tốt như vậy địa phương, lại là tích chỗ cái này biên hoàng chi địa, thật sự là đáng tiếc. Lúc này, c h i Thủy Mặc lại là kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm khái. hắn biết rõ thiên ngoại thần sơn loại này nơi tốt nếu là ở trung thổ khẳng định có thể phát triển thành một cái vô thượng đại giáo mà tại cái này bên trong cũng chỉ có thể là an phận kết quả vạn tái lạnh về cảnh giác không bình thường tạm thời không muốn đả thảo kinh xà vẫn là đi đầu hướng bất dạ thành tham t í n h chút tin tức mới quyết định chi thủy mặc nói một mình nói vừa nói chi thủy mặc tinh tế nhìn một chút cái này dị cục sau đó liền dọc theo cái này màn sáng hướng phía hòn đảo phía bắc bất dạ thành bay đi bất dạ thành cùng vạn tái lạnh p chiếm cứ tiểu quang minh cảnh lại là bị một tòa ít có cao điểm cho ngăn cách núi hai bên Cảnh trí sai kém phảng phất, đều là tiên gia thắng cảnh. Bất quá, tiểu quan minh cảnh lại là ít có vết chân người xuất hiện, mà bất d ạ thành bên này, không chỉ có trong thành trí kia, giống như phố xá sầm uất, náo nhiệt không bình thường, cũng là bên ngoài cũng có được không ít tu sĩ tại ngắt lấy linh dược. Trong lúc vô hình, vạn tái lạnh, v â hung tàn, lần nữa biểu dương không bỏ sót. Chưa xong con tiếp, c ô n vẫn bi lạc từ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chồn, ong, gỗ lìn, v ạ m ả i ma sói, rì tản, d â n lộ diện.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 Tiểu Quang Minh cảnh lại là ít có vết chân người xuất hiện, mà Bất Dạ Thành bên này, không chỉ có trong thành chỉ kia, giống như phố xá sầm uất, n á o nhiệt không bình thường, cũng là bên ngoài cũng có được không ít tu sĩ tại ngắt lấy linh dược. Trong lúc vô hình, vạn tái lạnh, bê h u n g tàn, lần nữa biểu dương không bỏ sót. Chi thủy mặc ở nơi này rơi xuống, sau đó liền hướng phía phụ cận gần nhất một cái tu sĩ phi đội quá khứ. Bởi vì hắn lại là nhìn ra, toàn bộ Bất Dạ Thành phía trên, cũng ra chỉ lấy vô cùng lợi hại cấp pháp, không có thông hành chi lệnh, lại là căn bản là không có cách tiến vào Bất Dạ Thành bên trong. Vị đạo h ữ u này, bần đạo huyền tấn, h ữ u lễ. Chi Thủy mặc đi đầu chắp tay một cái. Người kia trông thấy Chỉ Thủy mặc, ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói: Vị đạo hữu này chính là mới tới không lâu tu sĩ đi. Không tệ, đạo hữu dùng cái gì biết được? Chỉ Thủy mặc hỏi. Nhìn đạo hữu bộ dáng liền biết rõ. Người kia ngay lập tức về nói, cái này bên trong có thể bốn phía đi lại tu sĩ, đều thuộc về bất giả thành quan h ạ t lẫn nhau ở giữa đã sớm nhận biết. Chỉ có đạo hữu dạng này mới tới người, mới có thể là lắm. Thế nào? Có nói tiểu quang minh cảnh liền không ai đi ra không? Không thể nói được, ta chính là này vạn tái lạnh. ê phái gia nằm vùng đâu? Chỉ Thủy mặc hỏi. Ha ha, nghe được cái này, tên tu sĩ kia lại là cười ha h ả Một hồi lâu, vừa mới thu l i ễ m một chút, nói, không có ý tứ, ta cũng không muốn dạng này. Thật sự là bởi vì mỗi một người mới đi tới nơi này bên trong, cơ hồ đều sẽ hỏi một câu nói kia, giống như không như t h ế nói, không đủ biểu hiện nhà mình thông minh cơ biến. Nói đến chỗ này, nó ngừng một lát, tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết tốt, loại chuyện này, tại vạn tái lạnh. E vừa mới nhập chủ tiểu quang minh cảnh thời điểm, lại là từng có không ít lần. Thế nhưng là từ khi nàng phát hiện, tiễn khang thành chủ tại không đêm tối thành thủ hộ cấm chế phía trên. gia chỉ phân biệt kỳ khí tức một kiện bí bảo về sau liền không có còn như vậy lãng qua bởi vì những người kia tới cũng là trực tiếp chịu chết mà thôi nguyên lai like là dạng này chi thủy mặc nghe này cũng cười rộ lên tùy theo nó lại nói xin đạo hữu hỗ trợ thay ta hướng bất d ạ ả thành người tiễn khang thông nắm một tiếng liền nói chúng thổ nam cương bách man sơn trưởng giáo đến đây bãi phỏng nguyên lai like là lục bào giáo chủ thật sự là thất tính lại đợi chút ta cái này liền quá khứ thông báo ngay lập tức thiên tu sĩ này thần sắc đại biến trở nên có chút cung kính phản ứng như thế lại là đem trung thổ tu sĩ cùng hải ngoại tu sĩ khác nhau hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trung thổ chính là tu sĩ chi khởi nguyên chi địa truyền thừa nhiều hơn mà lại đời đời đều có vô thượng cao thủ che đậy tứ phương cho nên trung thổ tu sĩ đại đồ có một loại đối hải ngoại tu sĩ nhìn xuống cảm giác mà hải ngoại tu sĩ bản thân tại nhìn thấy trung thổ tu sĩ thời điểm nhưng cũng hội không tự giác địa tôn sùng cho dù là hải ngoại tu sĩ tu vi so với trung thổ tu sĩ cao hơn chỉ cần không phải c h ê n l ệ c h quá không hợp đối thượng cũng biết này dạng đương nhiên có một cái t i ề n đề cự địch mà trừ bất quá một lát từ bất dạ thành cấm pháp bên trong, lại là bay ra một đạo đột quang, thẳng tấp hướng chỉ thủy mặc cái này bên trong bay tới. khoảng cách trên dưới một trăm trượng, liền là rơi xuống, chậm rãi đi tới. người kia, vũ y tinh q u a n ôn tồn lễ độ, trong lúc phát tay, tự có một cố uy nghi. lúc ấy, chỉ thủy mặc liền là xác định, người này không phải người khác, chính là bất dạ thành người, tiễn khang. không thể đại lễ đ ó n lấy, thật sự là xin lỗi giáo chủ. bất quá, vân đạo đúng là sự tình r a có nguyên nhân, cụ thể nguyên nhân do chúng ta sau khi vào thành bàn lại, tiễn khang đi vào chỉ thủy mặc bên người, đi đầu hành lễ, sau đó lấy thần niệm truyền đ ồ nói. đối với cái này, chi thủy mặc lại là cười nhạt một tiếng, biểu thị không ngại, sau đó gật đầu, đi theo t i ễ n khang tiến bất giả thành, đi vào t i ễ n khang thành chủ phủ, ngồi xuống về sau, x o n g vương một trận hàn h u y ê n sau nửa canh giờ, t i ễ n khang lại là bỗng nhiên đứng lên, hướng phía chi thủy mặc thi lễ, nói: giáo chủ, ngươi thân là trung thổ đại giáo chi chủ, nghệ nghiệp tất nhiên vi phạm, ta lại là có một cái không tính chi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. không cần t i ễ n khang nói, chi thủy mặc liền có thể đoán ra muốn giúp đỡ là cái gì, hắn đến mục đích, cũng chính là cái này, đương nhiên sẽ không nói những cái kia từ chối loại hình lời nói, lúc ấy liền nói. tiền thành chủ làm cái gì vậy có gì cần hỗ trợ cứ việc nói chính là ta chỉ cần có năng lực sao lại ngồi yên vậy ta tại cái này bên trong trước hết được cảm ơn giáo chủ tiên khang lại c h ắ p tay thi lễ vừa mới toạ hạn ó i ta muốn giáo chủ hỗ trợ cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ phục kích này vạn tái lạnh về giáo chủ chính là trung thổ người đối vạn tái lạnh về khả năng không phải rất lợi hại hiểu biết vật này chính là thượng cổ về c h ủ n g nhiễm long tộc huyết mạch về sau trưởng thành dị c h ủ n g bị trước đó chi phối tiểu quang minh cảnh ba vị nữ tiên chấn áp tại cái này bên trong các nàng bản ý là muốn lấy cấm pháp luyện hóa kỳ ác c n Tốt đem dẫn vào chính đạo, ai ngờ Tam Nữ Tiên Phi thăng không lâu, nàng liền liều mạng bản thân bị trọng thương, từ cấm pháp bên trong thoát h ố n tiềm phục tại trong biển, trắng t r ậ n nuốt ăn trong biển sinh linh, chưa khỏi vết thương thế, khôi phục pháp lực. Sau đó liền l ê n ngang lấy Tam Nữ Tiên nhập thất đệ tử danh nghĩa, nhập chủ Tiểu Quang Minh Cảnh, cái này vạn tái lạnh. Ê, lúc đầu thời điểm thần thông cũng không cường ta bao nhiêu, cho nên lại là không chút nào lộ á c dấu vết, chờ đến nó phát hiện Tam Nữ Tiên còn xuất lại đạo thư về sau, công lực tiến nhanh về sau, liền khôi phục bản tính. Trắng t r ậ n thu lấy tới đây tu đạo chi sĩ, cúng giao hợp. các thụ tu sĩ nguyên tinh đến lớn mạnh chính mình, hút khô về sau, liền trực tiếp nuốt vào. thế nhưng là, lúc này, toàn bộ thiên ngoại thần sơn đã không ai có thể kiềm chế được hắn. những năm gần đây, bị kỳ hút khô ăn hết tu sĩ, sợ không đã mấy ngàn. nói đến chỗ này, tiến khang ngừng lại đ e m một hồi, tiếp lấy nói, chúng ta sớm đã có tâm diệt trừ với hắn. thế nhưng là, một mực lại là thực lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành phòng thủ. tuy có tâm đối ngoại cầu viện, nhưng này vạn tái lạnh, đây lại là để phòng dân nghiêm. mỗi lần tới cánh cửa kia khai phóng chi ngày, liền sẽ tiềm phục tại bên cạnh, hứa tiến không cho phép ra, cho nên, gần nhất mấy trăm năm đến. thực lực chúng ta cơ hồ đều không cái gì tăng trưởng, bất d ạ thành cấm pháp, đi qua vạn tái lạnh, về nhiều năm qua tấn công, đã sớm tàn phá không bình thường. tiếp tục như vậy, không ra vài c h ụ c năm, liền sẽ bị v a n h phá. cho nên lần này chúng ta là quyết tâm chuẩn bị thi triển này cấm chế trận pháp, thừa dịp vạn tái lạnh, về đột kích thời điểm đánh cho trọng thương, tốt chống đi đầy đủ thời gian, đối cấm pháp tiến hành chữa trị. cũng chính là bởi vì này, cho nên không thể đối giáo chủ đại lê đo lấy, miễn cho nhắm chúng vạn tái lạnh, về chú ý để nó có chỗ cảnh giác. chưa xong còn tiếp.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 g i á o chủ không cần tự mình xuất thủ, Tiến Khang lại là lắc đầu, nói, g i á o chủ một khi xuất thủ, bị này vạn tái lạnh. Vê phát hiện, chỉ sợ là muốn đi cũng đi không. Chúng ta là muốn g i á o chủ tại r a ngoài thời điểm, hỗ trợ kéo dài vài bằng hữu, cộng đồng đem cái này vạn tái lạnh. Vê c h u diện, nghe được cái này, Chi Thủy m ặ c lại là cười nhạt một tiếng, nói, không, có ý tứ. Tiên Thanh chủ, câu viện chuyện này ta là giúp không ngươi. Tiến Khang vốn cho rằng Chi Thủy mặc khẳng định h ộ i miệng đầy đáp ứng, dù sao đối nó mà nói cũng chính là thuận đường sự tình. Thế nhưng là, không nghĩ tới nghe được lại là cái này, lập tức bên trong. đầy mặt thất vọng. bất quá, chi thủy mặc ngay sau đó lời nói lại là để nó lại phân chấn. bởi vì ta này đến cũng là đến c h u diệt vạn tái lạnh. ê, t h i ệ n khang lúc ấy nói giáo chủ chính là vì cái này vạn tái lạnh. về mà đến, chẳng lẽ có nắm chắc tất thắng? nắm chắc tất thắng, ta là không dám nói. nhưng là đánh lén lời nói, phân có lẽ vẫn là có. chi thủy mặc trả lời dị thường hơi hận, nói thật, ta lần này tới gặp tiền thành chủ cũng là bởi vì tiền thành chủ cùng vạn tái lạnh. về đối kháng nhiều năm, đối nó no các loại tình huống như lòng bàn tay, cho nên đến đây lĩnh giáo một hai, mặt khác. nhìn xem tiền trong tay thành chủ có không thể n é qua vạn tái lạnh. Tề cảm ứng pháp bảo, để cho ta có thể thông d u n g lựa chọn thời cơ, đối nó nhất kích tất sát. Có, đương nhiên có. Tiến Khang lại là minh bạch, trung thổ người, càng là có đại bản sự, liền càng lộ ra khiêm tốn. Chi Thủy mặc cái bộ dáng này, lại là để kỳ minh bạch. Chi Thủy mặc trong tay khẳng định là có cường lực vô cùng đón sát thủ. Mối hỏa lớn, rất có thể như vậy tiêu trừ. Tiến Khang tự nhiên là phấn chấn vô cùng, đây mặt đều là nụ cười. Không khỏi nhanh, Tiến Khang sắc mặt liền khôi phục tỉnh táo, t h o ả n g qua t r ầ m ngâm một chút, nói, giáo chủ, vạn tái lạnh. Về mỗi ngày bên trong thu nạp tu sĩ tinh nguyên, nuốt ăn các loại sinh linh huyết đục, thực lực mỗi ngày cũng tại đ ề cao. Liên nó biểu hiện ra ngoài, đã đầy đủ khủng bố, có hay không ẩ n giấu thực lực, chính là ta cũng xác định không. Ta cảm thấy vẫn là không muốn vội vàng làm việc, chúng ta so đo một phen mới quyết định, cũng tốt. Cong, con, con, g con, g Tri Thủy mặc cùng Tiễn Khang đang tự thoại, nghe giải thích nói vạn tái lạnh. Về các loại tình huống, đột nhiên một trận thanh t h ú y chi cực tiếng chuông vang lên, gấp rút dày đặc, giống như mưa rơi ba tiêu. Lúc này Tiễn Khang lại là nói, giáo chủ vạn tái lạnh. Về một kích. rất nhanh, ngươi liền có thể thấy được nàng ra vai tình hình. giáo chủ tu vi cao cường, tài liệu đến, khẳng định có thể từ đó nhìn ra. đang khi nói chuyện, tiện tay một điểm, một điểm hiệu nghiệm bay ra, rơi vào trong đại điện treo một mặt thanh đồng cổ kính phía trên. ngay lập tức, trong kính hiện ra bất d ạ thành ngoại tình cảnh. l i ế n một chút, chi thủy mặc liền là nhìn thấy, hư không bên trong, một cái thân dài mười trượng vãi vẩn, không che giấu chút nào, lái một đường mặc lục mây khói, quang minh chính đại hướng phía bất d ạ thành sông đến như bay. quái vật kia, xem toàn thể đến có mấy phần giống như là o x e n có lục thủ, c u thân thể, 4 ố tám đủ, đầu làm như ý c h í hình. ở trong hai đầu đặc biệt lớn, c ổ năng thiếu, một c h ư ơ n g trương bình biển miệng lớn, giống như bồn máu, lại không có chút nào hàm răng. đây cũng là này vạn tái lạnh. Ê! một bên, bất dạ thành người tiến kháng nói. chi thủy mặc đem đầu n ơ i điểm, tiếp tục xem. này vạn tái lạnh. Ê! bay đến bất dạ thành trên không thời điểm, bất dạ thành bên trong tu sĩ cũng đã tất cả đều đi ra, riêng phần mình dựa theo đã sớm ăn bài tốt trở thế, tổ hợp đứng lên, làm sóng l ầ n một nhóm một nhóm đem chính mình phát bảo, phi kiếm thả sắp xuất hiện qua đối vạn tái lạnh. ừ tiến hành tiến công. mà này vạn tái lạnh. lại là giống như căn bản là không có nhìn thấy, đem dưới thân màu xanh sẫm gây khói chấn động, tràn ngập ra, đem chọn cái bất giả thành đều bao bọc ở bên trong. biết rõ này đợt thứ nhất phi kiếm, phát bảo tới gần thân thể, trong đó một cái miệng lớn vừa mới một cái phun ra, bắn ra một đường bích lục yêu quang, đem đều lập tức. lúc này, vạn tái lạnh, bên nửa mặt lên trời rít lên một tiếng, giống như cựu thiên tiếng sấm. trong chốc lát, thân hình phi tốc tăng vọt, ngắn ngủi trong chốc lát, liền hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, q u n thân n h u n nhịn án, sáu mở đầu miệng lớn bên trong, không ngừng hướng xuống chạy xuống t a n h hôi nước b ọ xanh mơn mởn, nhìn buồn nôn không bình thường. Những này t a n h hôi n ớ c b ọ n một hàng rơi xuống, cùng bất d ạ thành cấm pháp lá chắn c h ạ n nhau. Ngay lập tức phát ra một trận suy suy lạp lạp tiếng vang, vô số ánh sáng bạo khởi lại ảm đạm đi. Nhìn thấy cái này, trì thủy mặc liền biết rõ, cái này vạn tái lạnh. Tê nước miếng cũng là kịch độc vô cùng chi vật. Vạn tái lạnh, tê một hàng b ể n lớn. Ngay lập tức, này 48 đầu đều có 5.000 trượng i à ngắn, trăm trượng phẩm chất yêu hạ x ỉ c ả gạ chảo cùng nhau mà động, giống như 48 t ò o a n núi nhỏ hung hăng hướng phía bất d ạ thành cấm chế lá t r ắ n nệ như điên sùng dưới. n n n Mỗi một lần yêu đủ q u ậ t mà xuống. đều sẽ gây nên chấn thiên nổ v à n g bất d ạ thành cấm pháp lá chắn quang hạ cũng sẽ bị đ á n h h ư ớ n g bên trong thật sâu lom đi vào, thậm chí ngay cả bất d ạ thành bản thân cũng có mấy phần lắc lư cảm giác. Chi thủy mặc nhìn thấy tình h u ố n g như vậy, rất là nhẹ nhõm liền đánh giá ra, cái này vạn tái lạnh. Về mỗi một cái yêu đủ quật lực lượng, đều chỉ so nó bản thân lực lượng hơi kém mảy may. 48 chỉ yêu đủ hợp lực, không biết so với hắn lực lượng đại suất gấp bao nhiêu lần. Lúc này, chi thủy mặc sắc mặt cũng không khỏi đến chỉnh trọng lên. Hắn biết rõ, chính mình lúc trước đối với vạn tái lạnh, về ban trưởng vẫn còn có chút thấp, đương nhiên. cũng vẫn chưa tới loại kia đủ để khiến nó t á n g đảm mà chạy tốc độ. dù sao hắn có được không chỉ là lực lượng, còn có rất nhiều mạnh mẽ vô cùng pháp bảo, rất lợi hại hiển nhiên. loại này lấy lực chiến thắng thủ đoạn, nhất là để cho người ta đau đầu, nhất là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể tới tình huống dưới, liền càng là như vậy. bất dạng thành vô số tầng cấm pháp cấm chế đều là bị vạn tái lạnh, cứ như thế cứ thế mà chấn vỡ. cho nên giờ này khắc này, bất dạng thành bên trong sở hữu tu sĩ cũng bắt đầu đem tiến công mục tiêu, chuyển hướng cái kia yêu đủ cùng thân thể kết nối chỗ. chưa xong còn tiếp.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 cũng bắt đầu đem tiến công mục tiêu, chuyển hướng, cái kia yêu đủ cùng thân thể kết nối chỗ, không có cách, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đối vạn tái lạnh, về công kích tạo thành ảnh hưởng, khiến cho chẳng phải thông thuận, địa phương còn lại, vạn tái lạnh, về rất nhiều lần liền tới đều chẳng muốn tới, mặc kệ đánh đánh vào người, dù cho là ở tại trên thân cắt rất nhiều vết thương, nàng cũng không quan tâm, như là công kích, một mực tiếp tục trọn vẹn một canh giờ. lúc này, vạn tái lạnh, về sáu cái cự đại đầu, riêng phần mình làm một cái tựa như ngáp động tác, sau đó, thân hình phi tốc thu nhỏ, một lần nữa biến thành mười trưởng o ả n g c h ừ n g đem mặc lục mây khói một chiều. lấy ở tại bên trên, không nhanh không chậm, lung la lung lay hướng tiểu quan g minh cảnh bay đi. Cái này vạn tái lạnh. p hiện tại làm sao theo hướng say một dạng. Chi thủy mặc thấy tình cảnh như thế, lại là hỏi. Khả năng này là nàng dị biến về sau đặc thù thể chất đi. Thiên khang ngay lập tức về nói, cái này vạn tái lạnh. e mỗi ngày đều muốn cùng vô số tu sĩ hoặc sinh linh giao hợp, hấp thụ nó nguyên tinh. Sau đó nuốt ăn vô số sinh linh, hấp thụ máu t h ị t đến tăng dậy chính mình tu vi. Mỗi lần như thế về sau, thân thể nàng liền sẽ tự hành say ngủ, đến hóa nạp thể nội vô số dị chủ n g l ự c lượng, không sai biệt lắm gần nửa canh giờ khoảng t r ừ n g sau khi tỉnh lại, cùng tự thân tính chất gần lực lượng, hoặc là tương đối tốt hấp thu lực lượng, liền sẽ bị kỳ hóa nạp sạch sẽ, mà còn lại chính là rất khó hóa nạp, hoặc là căn bản không thể bị kỳ hấp thu. lúc này nàng liền sẽ tới bất giả thành đại chiến một phen. một bên đem những cái kia dư thừa không dùng lực lượng cho tiêu hao hết, một bên khác làm theo tận khả năng thông qua loại này kịch liệt giao phong, khiến cho một phần lực lượng phát sinh biến hóa, khiến cho khả năng với hóa nạp hấp thu. lúc này nàng say ngủ cũng là tại hai lần hóa nạp dị lực tăng giày tu vi, cơ hội tốt như vậy, chẳng phải là đánh lén rất tốt thời điểm nhi. vì sao tiền thành chủ không thừa cơ trắng trợn tiến công một phen đâu? coi như không được bao nhiêu hiệu quả, có thể nhiễu loạn hắn, không để cho như vậy số n g y ê n ổn tăng cường cũng là tốt đi. Tri thủy mặc lại nói, cái này chúng ta đương nhiên làm qua. nói đến đây cái, bất d ạ thành người tiễn khang trên mặt liền tràn đầy xấu khổ, xác thực. lúc này nhi vạn tái lạnh, bên áo tử có chút hỗn độn, không rõ lắm, thế nhưng là một khi công kích vượt qua cái nào đó phạm vi, nó liền sẽ biến cuồng bạo vô cùng. lúc này nhi nàng so với kỳ thanh tỉnh thời điểm càng thêm khó chơi, đáng sợ. bởi vì kỳ thanh tỉnh thời điểm. còn sẽ có p h ò n g ngự trốn tránh chờ một chút suy nghĩ thế nhưng là lúc này hắn lại là mảy may đều không để ý tự thân tương thế hoàn toàn đón đánh liều mạng lấy mạng đổi mạng n à n g này yêu khu khổng lồ giáo chủ cũng nhìn thấy cho dù là bị đánh diệt cái trên dưới 100 t r i ệ u thân thể cũng không được bao lớn tác dụng thôn vệ một số tu sĩ cùng sinh linh toàn trở về trận chiến kia chúng ta chọn vẹn chôn vùi trên trăm danh đồng đạo thế mạng so với chúng ta chống cự nó mấy trăm năm chôn vùi người đều nhiều cái này liệu biện pháp chúng ta thật sự là l i ệ u không tầm thường mà lại về sau chúng ta mới biết nói nàng còn có vô cùng tinh khủng năng lực tái sinh chỉ cần trong đó hai cái người đầu không bị thương trong vòng 7 ngày hết thảy thân thể đều có thể lại sinh ra tới chúng ta trận chiến kia có thể nói cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì kết quả vô thượng thần lực bất tử chi thân lại thêm mạnh mẽ vô cùng pháp lực cái này vạn tái lạnh ê thật là vô cùng lợi hại a muốn trừ hết nàng quả nhiên là không dễ dàng nghe được cái này chi thủy mặc cũng không chịu được mày nhân lại cảm cái nói hiện tại giáo chủ nhưng còn có đầy đủ lòng tin chu diệt cái này vạn tái lạnh ê thiện khang gặp này chủ trừ một chút mở miệng hỏi nói đánh bại nàng đánh cho tàn phế hắn ta còn có đầy đủ lòng tin, nhưng là có thể hay không đem triệt để diệt trừ, lại là không tốt nói. dù sao nàng cũng không phải là loại kia cố chấp, biết rõ hẳn phải chết cũng không chạy trốn. chi thủy mặc cũng buộc trực nói, trực tiếp nói, này nếu là vạn tái lạnh, bê thân chịu trọng thương đâu? t h i ế n khang sắc mặt phía trên hiện lên một vòng kiên nghị, nói, t i ê n thanh chủ ý là, không tệ. t h i ế n khang gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị cùng chư vị đạo hữu cùng một chỗ, thi triển này cấm kỵ chi thuật, tại này vạn tái lạnh, ê lại đến tập kích thời điểm, đem đánh cho trọng thương. khi đó nàng đại chiến hoàn tất, lại là nhất định phải say ngủ. lúc này giáo chủ lại đi đánh lén chỉ cần dẫn nó bắt đầu cuồng bạo tối thiểu tam trong vòng năm ngày nàng đầu là sẽ không rất lợi hại thanh tỉnh khi đó hắn cho dù là bị thương nặng hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không có đảo tàu ý nghĩ chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là giáo chủ lại là chỉ cần có thể vượt qua vạn tái lạnh bên này báo tố đồng dạng công kích hôm nay nàng này yêu đủ khủng bố giáo chủ cũng là được chứng kiến mà này c u n g bạo thời điểm chỉ sợ muốn càng hơn 3 phần chi thủy mặc nghe được cái này lại là ngay lập tức nói không có vấn đề ta chi lực lượng hoàn toàn không kém nàng như vậy công kích ta tự tin xin đ ó n lấy như thế. vậy chúng ta liền như thế định. t h i ệ n Khang đầy mặt hoan hỉ nói, giáo chủ, hôm nay vạn tái lạnh, t ế t tấn công đã xong, tiếp xuống lại là sẽ không có chuyện gì. cái này bên trong, cũng không cần ta lại t ỏ a chấn, ta cũng phải tiến đến tu luyện này cấm thuật. giáo chủ cần phải tiến đến quan sát một phen. Chi Thủy Mặc cũng không có giả mồm nói cái gì không đi loại hình lời nói, mà chính là hỏi nói, có được hay không? cái này có cái gì không tiện? nói, liền dẫn Chi Thủy Mặc một đường ghé qua, đi vào lòng đất một cái mật thất bên trong. căn này mật thất, toàn thân từ một loại hỏa hồng tinh thạch xây dựng mà thành, bốn vách tường trồi lùi, cái gì cũng không có. mặt đất khắc họa lấy một cái to lớn vô cùng trận đồ, trên đỉnh làm theo phủ điêu lấy một bộ to lớn vô cùng đồ họa, vẽ là thời đại thượng cổ, mười mặt trời cùng xuất, tàn phá bừa bãi khắp nơi chẳng cảnh. giờ này khắc này, m ặ t thất mặt đất, lại là k h o a n h chân ngồi chín cái tu sĩ, có nam có nữ, trẻ có già có. mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu thái dương cũng phát ra sáng rực quang diễm, rủ xuống một đường thực chất kim sắc dòng nước lũ, quán trú tại thân thể bọn họ bên trong, mà bọn họ thân ngoại lại là có một cái to lớn vô cùng tam túc kim ô bóng dáng lúc gần lúc hiện. đây là ta bất d ạ thành tiền bối cải tiến từ yêu đủ kim ô nhất m ạ n h pháp môn, 10 ngày cấm thuật.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 bố trí xuống 10 ngày d i ệ t thế đại trận càng là lợi hại vô cùng nếu là cấm thuật chắc hẳn vận dụng về sau đại giới không h ì đi chi thủy m ắ c hỏi đúng vậy à sử dụng về sau tất cả chúng ta tu vi đều muốn rơi xuống nhất giai biến thành t á n tiên bất d ạ thành người tiễn khang kỹ càng hiểu biết nói nhà mình 10 ngày cấm thuật tình huống về sau lúc ấy không chút nào kiêng kỵ xếp bằng ở sau cùng một cái g i ớ i thái dương vương vận chuyển pháp môn bắt đầu dẫn dắt trận thế biến hóa khiến cho thuần trùng vô cùng thái dương chi lực r ủ xuống hạ đem bao phủ trong một chớp mắt một cái cực đại vô cùng ẩn có phô thiên cái địa uy thế kim ô pháp tướng hiện hóa ra ngoài Chi Thủy mặc ngay tại một bên, âm thầm quan sát, thể ngộ, đối nó chỗ có thể phát huy ra đến hiệu quả có b ả n chất h i ể u biết về sau, lặng yên rời đi. Thời gian từng ngày quá khứ, mỗi một ngày, cơ hồ trong cùng một lúc, vạn tái lạnh, bế liền sẽ vượt càng nhỏ ánh sáng cảnh cùng bất d ạ thành giới hạn, trắng t r ậ n ra ngoài, đúng không đêm tối thành cấm pháp lá chắn tiến hành một phen m ã n h liệt c h u n g kích, công kích đầy một canh giờ khoảng trường, lại lần nữa đúng giờ rời đi. Thời gian qua một lát nhì cũng không nhiều ngốc, như là rất nhanh, 7 ngày quá t h ứ tới ngày thứ 8 buổi sáng, Tiễn Khang cùng một đám bế quan tu luyện 10 ngày cấm thuật tu sĩ rốt cục đi ra, giáo chủ. Loại lo ngại đi. Kỳ thực, tại ngươi trước khi đến, chúng ta cũng đã tu luyện thành công, chỉ là đối với loại lực lượng này còn không thể vận dụng thuần tụ, h cho nên một mực đang tiến hành thích ứng. Hiện tại, rốt cục thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, chúng ta liền muốn cho vạn tái lạnh. Bê một cái để mắt. Tiên Thánh Chủ, các vị đại huynh, vậy ta đợi chút nữa cần phải nhìn các vị đại chiến thần uy. Chi Thủy Mặc biết rõ, trước khi đại chiến, sĩ khí trọng yếu nhất, cho nên lại là cười nói, chúng ta đại chiến thần uy, chẳng qua là cơ sở mà thôi, chính thức đóng đô còn phải xem giáo chủ. Bất dạng thành người tiễn khang lúc ấy về nói, nói chuyện thời điểm. xin từ trong ngực lấy ra một cái thước dài bạch ngọc khuê, đưa cho c h ỉ thủy mặc. Đây là ta bất giả thành một m ạ c h thành chủ lệnh phủ, tại ẩn thân một trên đường, lớn nhất diệu dụng. n ă m đó đánh lén, ta chính là cầm này ngọc khuê mang chư vị đạo hữu cùng đi, vạn tái lệnh, v a mảy may đều không có phát giác. Giáo chủ một người, càng không vấn đề. c h ỉ thủy mặc sau khi nhận lấy, cũng không khách khí, trực tiếp đem pháp lực mình quán thâu đi vào. Lập tức ở giữa, một đường ngông lung bạch quang cấp tốc tràn ngập toàn thân hắn, trong chốc lát, nó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chi thủy mặc phi đ ộ n mà ra, tại toàn bộ bất giả thành bên trong băn khoăn một vòng. đều không người phát hiện, vừa mới trở về, giáo chủ có thể xin hài lòng. Tri Thủy mặc sau khi trở về, Thiên Khang ngay lập tức hỏi, rất hài lòng. Lần này, Vạn t á i Lạnh, Tê muốn không chết cũng khó khăn. Ôn Nha, một tiếng mạnh mẽ, chi cửa c ơ m thanh xé gió lên, Vạn t á i Lạnh, Tê vẫn như cũ lái này m ặ c l ụ c mây khói, không nhanh không chậm bay tới. Lần này, cũng không biết có phải hay không là hút vào nguyên tinh cùng huyết dục nhiều, có chút tiêu hóa không tốt, nhu cầu cấp bách trắng trợn phát tiết, nhìn, lại là lưỡi n h á rất nhiều. Năng cũng không có ở trên không, lang không q u ậ lại là đem toàn bộ thân thể g ố lượng tại này cấm chế lá chắn phía trên. chấn động yêu đủ, m a h lực đ ộ p đồng thời mở ra sáu cái miệng lớn, như tẩy bàn đồng dạng bám vào màn hình phía trên, kịch liệt vô cùng phun ra nuốt vào lấy. Như thế công kích, không thể so với lúc trước hơi kém, bất d ạ thành cấm chế lá chắn, vẫn là chấn động không nghỉ, bất d ạ thành cũng không ngừng n g ắ lu. Bất quá nàng như vậy vừa đến, bất d ạ thành bên trong tu sĩ tiến công lại là thuận tiện rất nhiều, rất nhiều trước kia vô pháp công kích đến chết sừng, đều có thể tiến hành công kích. Ngắn ngủ i trong chốc lát, vạn tái lạnh. Về trên thân đã nhiều chỗ vô số đường khe, những này khe nàng cũng không n h ố n c h chút nào dùng chính mình khôi phục năng lực qua lớp đầy. cứ như vậy mặc cho thể nội dòng máu màu xanh lục chảy ra tới những này dòng máu màu xanh lục bản thân cũng là một loại lực ăn mòn không bình thường lợi hại độc dược tại cấm chế la chắn phía trên chạy xuôi nương theo lấy suy suy lạp lạp tiếng vang vô số cấm pháp bị trừ khử trong không bất d ạ thành bên ngoài nơi không xa chỉ thủy mặc cùng tiễn khang các loại mười vị tu luyện mười ngày cấm thuật tu sĩ đều ở xem ra lần này vạn tái lạnh b ê bị tiêu diệt thật là thiên số nhất định nàng bộ dáng như hiện tại khẳng định là bị hắn bắt tu sĩ bên trong có người tiếp xúc độ nàng để nó không thể dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành sớm đem nguyên tinh hút khô cái này nàng chờ một lúc bất tỉnh say thời gian cùng trình độ khẳng định hội càng sâu bất dạng thành người tiễn khang nhìn thấy cái này lại là rất có vẻ hưng vân nói còn lại tu luyện 10 ngày cấm thuật tu sĩ cũng là như thế một người trong đó càng là nói chúng ta muốn hay không hiện tại là được xuất thủ đợi thêm một chút để vạn tái lạnh Ê cảnh giới tâm lại giảm xuống một chút về sau chúng ta động thủ lần nữa t h i ễ n khang l ắ p đầu nói nó hai mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vạn tái lạnh hiển nhiên là tại tiến hành phán đoán tốt nhất xuất thủ thời cơ phải chẳng đến ước chừng ngọn kém công phu nhi quá khứ đương nhiên Tiễn Khang một tiếng t h é t ra lệnh, chuẩn bị đ ộ n thủ. Nói, Tiễn Khang bản thân hai tay chấn động, vô số vằn vẹo kim sắc đường vân từ nó trong thân thể phát ra đến, hư nổi giữa không trung, một phen tổ hợp về sau, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ tam túc kim ô cái này hư huyễn pháp tướng vừa hiện, Tiễn Khang bản thân thân thể cũng bắt đầu bén trứng, trong nay mắt, chân thân liền cùng pháp tướng hợp hai là một, này tam túc kim ô cũng hoàn toàn hóa thành một cái tứ thể, thần uy lẫm liệt đứng tại chỉ thủy mặc trước mặt, cái này tam túc kim ô người khoác kim hà, đầu có cao quan, tạo thế chân vạn, không bàn mà hợp đạo vận, toàn thân trên dưới cũng tản mát ra một loại vô thượng uy nghi. Để một bên quan sát chỉ thủy mặc. cũng không chịu được âm thầm tán thưởng, không hổ là thái cổ đã từng thống ngự tam giới tiên thần chi vương. gần so với tiễn khang thoáng chậm hơn h ẳ n nhất, còn lại c h n tên bất dạ thành tu sĩ cũng r i ê n phần m ì n h hóa thành một cái tam túc kim ô giờ này k h á c này. t thủy mặc cũng đại lực thúc dục bạch ngọc k h u thần quang, đem bọn hắn khí tức hoàn toàn che lấp, khiến cho bọn họ sẽ không ở xuất thủ trước đó, bị vạn tái lạnh. Về cảm giác được, có thể nhất cử vào tay tốt nhất chiến quả. mười cái tam túc kim ô cũng kiệt lực đem tất cả lực lượng thu liễm tại thể nội, nhưng là này vô hình ba động lại là khó mà chỉ che đợi. đặt mình vào 10 cái tam túc kim ô t r u g gian, cho dù là chỉ thủy mặc. cũng cảm giác có chút kiềm chế, cảm thấy có phần không thoải mái. nếu như không phải chỉ thủy mặc rất rõ ràng biết do, đây đều là hắn đồng đạo l ờ i nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp sách ra như ý kim cô đồng, một trận loạn đả, đem bọn hắn tất cả đều đánh bay ra ngoài. chúng ta nỗ lực to như vậy đại giới, trận chiến này cần phải đem hết toàn lực, lấy được lớn nhất chiến quả. tiến khang phảng phất chính xác hóa thân trở thành tam túc kim ô lại là không mở miệng nói chuyện nữa, mà chính là lấy thần niệm ba động truyền đạt trong lòng ý tứ. một tiếng này ý mắng gào thét qua đi, tiến khang biến thành tam túc kim m giống như mũi tên, phi tốc bắn ra, vạch phá bầu trời, hướng phía vạn tái lạnh, b bay qua qua. Tiễn Khang biến thành cái này Tam Túc Kim ô, chỉ có gần trượng lớn nhỏ cùng người so ra, tự nhiên là to lớn, uy manh chi cực, nhưng là cùng vạn đái lệnh, B ê này chọn vẹn mấy ngàn trượng lớn nhỏ thân thể so ra, cùng dập lửa thiêu thân đơn giản không có cái gì hai loại. đương nhiên, vạn đái lệnh, B ê nếu là thật sự đem xem như thiêu thần, khẳng định lại là một cái rất lợi hại kết cục bi thảm. Không thể không nói, Tiễn Khang tuyển ra tay thời cơ rất tốt. Giờ khắc này, vạn đái lệnh, t 6 sáu cái cự đại đầu lâu cũng áp sát vào bất ạ thành cầm c h ế lá chắn phía trên, run lên một cái. phát động to lớn vô cùng hấp xả chi lực, đem này thủ hộ cấm pháp trực tiếp hút vào đến trong bụng, vì đó mạnh mẽ vô cùng yêu quang đ à n khí tan đi. Tam túc kim mô tuy nhỏ, nhưng lâm nhiên mà ra ba động, lại là cực kỳ làm người kinh hãi, cho nên Tam túc kim mô vừa hiện, Vạn tái lạnh vê liền có cảm ứng. Thế nhưng là Tam túc kim mô tốc độ thật sự là quá nhanh, quả nhiên là như ánh sáng như điện, trong chốc lát liền tới cái kia cổ chỗ, k i hút rác lớn nhỏ ba cái m n g nuốt, hung ác vô cùng hướng phía Vạn tái lạnh v ba cái cổ c h ụ tới, trong đó một cái lợi chảo muốn mục tiêu công kích, thình lình chính là Vạn tái lạnh vê căn bản hai cái người thủ một trong. Vạn tái lạnh, bê trên thân bất kỳ địa phương nào tổn thất cũng không có quan hệ. Trong vòng 7 ngày đều có thể thông qua hút vào nguyên tinh, huyết n ụ c lần nữa khôi phục tới. Chỉ có cái này hai cái người thủ không được, hủy diệt một cái, liền tổn thất một cái, hai cái toàn hủy, thân thể này cũng liền coi như là b á o hỏng. Ngay sau đó, Vạn tái lạnh, bê xưa nay cũng không nhẹ hiện nguyên thần, xuất hiện một cái, lại là một cái diện m ụ c tuyệt mỹ, nực g nợ m ô n g c o n g để cho người ta kinh diễm vô cùng t h â n t r ầ n tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá mỹ nữ này hai mắt lại là bùng lên lấy hung lệ quang h o a thân thể chấn động. Đại b ồ n g đại b ồ n g bích lục yêu quang tử kỳ thân bên trên tán phát ra ngăn cản tại t i ễ n khang biến thành tam túc kim ô phía trước vạn tái lạnh. v ê lấy bản mệnh nguyên thần thôi phát yêu quang tự nhiên là không tầm thường. Bất quá t i ễ n khang lúc này thực lực nhưng cũng không thể tầm thường so sánh. Đột nhiên ba cái móng vuốt phía trên cũng dâng lên ánh vàng rực rỡ hỏa diễm sóng nhiệt do người phảng p ấ t có thể tại trong nấy g mắt phần sơn trừ hải. Xẹt o xẹt xẹt b í lục yêu quang trung quy là vội vàng mà phát tại kim ô móng vuốt cùng kim sắc hỏa diễm hợp lực phía dưới từng tầng từng tầng bị xé nứt ra. Thấy như thế vạn tái lạnh. Tê mỹ nữ này nguyên thần. lại là không lo được bên cạnh hai cái phó thủ điều chỉnh yêu quang toàn lực bảo vệ người thủ. Cách, cách. Hai tiếng thanh thúy ê m thai chi cực b o hưởng vạn tái lạnh. Về hai cái phó thủ lúc ấy bị bắt cắt ra đến tùy theo kim sắc hỏa diệm giống như như giỏi trong xương đồng dạng bám vào trên đó manh liệt tiêu lốt lên trong chốc lát hóa thành cho tàn. Mà người thủ bởi vì vạn tái lạnh yêu quang toàn lực phòng thủ nguyên cớ tuy nhiên cuối cùng vẫn đột phá nhưng lại kiến lực chỉ ở trên đó lôi ra một đường vết rách cũng không có thể đem tránh thức đả diệt. Cùng lúc đó còn có bốn cái kim mẫu kiến công phân biệt đem vạn tái lạnh. Ê một cái yêu đủ cho cứ thế mà sẽ rách mà xuống, nứt làm v a i phiến, máu tươi còn vốn, mà còn lại năm cái kim ô, lại là riêng phần mình bị một cái bộ dáng giống như lúc thân trần mỹ nữ cho t r t lại, t h ư không đại chiến, đại đồng đại bồng bích lục yêu quan cùng kim s ắ c chảy diễm bị b ă n g tán ra ngoài, cũng không biết đường hủy lại bất d ạ thành bên ngoài bao nhiêu tốt đồ vật, những này thân thể mỹ nữ chính là vạn tái lạnh, b í lục thủ tu chỉ đi ra lục đại nguyên thần, t h i ệ n khang cái này sau một kích vạn tái lạnh, bê đầu cuối cùng từ bất d ạ thành cầm chế lá chắn phía trên rời đi đảo ngược, thấy như thế, t i ê n khang không dám chút nào lãnh đạo, đem thân thể nhảy lên, liền phóng lên tận trời. mà nó vừa mới nơi ở hư không, lại là bị một cỗ chỉ có to bằng cánh tay trẻ con bích lục quang trụ cho cứ thế mà đánh nổ ra, khắp nơi đều là loạn lưu tàn phá bừa bãi. cái này đạo lục ánh sáng, chính là vạn tái lạnh. tê thủ đoạn mạnh nhất, đan g khí. vạn tái lạnh. ê, tuy nhiên dâm hung bạo ngược, nhưng là, nhưng cũng hưu tâm chứng được thượng thừa công quả, cho nên cái này đan g khí, như không phải tình thế bất đắc dĩ, hắn lại là căn bản cũng không nguyện ý vận dụng. lần này nếu không phải là nó cái này mấy trăm năm qua, lần đầu ăn lớn như vậy thua thiệt, chỉ sợ hắn vẫn không đỡ dùng. chi tiết. Tiễn Khang cùng đối kháng mấy trăm năm tuyết n g u y ệ t đối nó đủ loại thủ đoạn, thật sự là quá mức quen thuộc. Để cho nàng c á i này thạch phá thiên kinh nhất kích, lại là rơi xuống không trung. Tiễn Khang vỗ cánh phóng lên tận trời, theo thang trước, thân thể cũng bắt đầu trở nên to lớn đứng lên, tới không sai biệt lắm cao ngàn trượng không thời điểm, toàn bộ cũng hóa thành hơn ngàn trượng lớn nhỏ, quanh thân kim sắc quang diễm cuồn cuộn, phản p h ấ t chính xác như là một vòng mặt trời gay gắt. Tiễn Khang bay lên đồng thời, còn lại 9 cái kim ô cũng riêng phần mình vỗ cánh bay lên, hóa thành to bằng núi nhỏ, cánh triển khai, che chắn bốn phía bầu trời. m ư cái kim o tại Tiễn Khang chỉ huy dưới. s ế p thành một cái trở n thế, cùng nhau há mồm phun một cái, mười đạo kim sắc chảy diễm rốt thành một cỗ t r ư n g mấy triệu phẩm chất tự đại kim sắc quang trụ ầm vang đánh xuống. Thanh thế hạo đại vô biên, bốn phía hư không cũng hư hóa xuống tới, có địa phương thậm chí trở nên vô cùng ảm đạm. Nhìn qua, cái này đạo kim sắc quang trụ phảng phất là từ một cái không gian khác chặt chém xuống. Vạn tái lạnh. Ê, đ ô n g nhiên ăn này thiệt t h ạ i lớn, tự nhiên là trong lòng nổi giận vô cùng, rốt cuộc gắn bó không được trước tiêu lời n h á c bộ dáng, l á p đem n h một cái, ự đại vô cùng thân thể vươn người đứng dậy, giống như chống trời mà lên t i n trụ, thẳng ắ p hướng phía cái tiêu kim sắc hỏa trụ đụng qua qua. Đương nhiên. vạn tái lệnh, tê còn không có nốc g đến dùng đầu lâu mình phần bên trên, mười mấy đầu to lớn vô cùng yêu đủ, đường đạo hưu như phá núi đoạn hải trường tiên, hung hăng quất vào kim sắc quang trụ phía trên, trong khoảnh khắc, kim sắc quang trụ liền hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành một đường đạo kim sắc chảy diễm, bốn phía bên trong chợt tản ra qua. vạn tái lệnh, tê tiếp tục phóng lên tận trời, quyết định tiến hàng, tiến hành công kích. bất quá, lúc này tiến khang hét dài một tiếng, mười cái tiểu sơn đồng dạng kim ô ở trong hư không linh hoạt vô cùng du đậu, du đậu ở giữa, một đường đường nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt không gian xuất hiện, ẩn nấp tại nguyên chỗ, lẫn nhau cấu kết. hình thành một cái bí ẩn vô cùng không gian chi v õ n g vạn tái lạnh p mười mấy đường yêu hạ sỉ cả gà trảo vừa mới dò xét đem tới còn chưa tránh thức ra ngoài đột nhiên những n à y vết nứt không gian cùng nhau xuất hiện che đợi đem xuống tới chưa xong còn tiếp côn v t bi lạc tử một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chuẩn gỗ l ì n vạm ả i ma sói dị t à n d â n lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu d ạ o bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 352 lệnh p lui đương nhiên vạn tái lạnh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 lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái bí ẩn vô cùng không gian chi vắng. Vạn tái lạnh, B ê mười mấy đường yêu hạ sỉ cạ gạ t r ả o vừa mới dò xét đem tới, còn chưa tránh thức ra ngoài, đột nhiên những này vết nứt không gian cùng nhau xuất hiện, che đậy đem xuống tới. Trong chớp mắt, những này yêu hạ sỉ cạ gạ t r ả o bị phân giải thành vô số k h ố i vụn, sau đó bị những cái kia vết nứt hút vào. Cái này vết nứt không gian hình thành internet cũng không có cứ thế biến mất, mà là tiếp tục hướng phía dưới, hướng vạn tái lạnh. Tê đầu lâu ép xuống. Lúc này vạn tái lạnh, tê lại là không có cách. chỉ có thể lại lần nữa phun ra một đường bích lục quan trụ, đem cả vùng không gian hoàn toàn vỡ vụn rơi, lại đi gây dựng lại không gian phong bạo tàn phá bờ bãi phía dưới, mười cái kim ô cũng không thể không tạm l á n h sắp bén, tản ra trận thế. Lúc này vạn tái lạnh, đây lại là hiểu được, mình muốn nhẹ nhõm cầm xuống những này tam túc kim ô, lại là không thể để cho nó hợp thành trận thế. lập tức nó còn lại mười mấy con yêu hạ xỉ c ả gạ chảo cùng nhau mà động, riêng phần m ì n h dương ra vô cùng đại lực, vỡ vụn không gian, lấy không gian phong bạo vì lợi kiếm, một bên đem bọn hắn phân giải ra đến, một bên dùng cho công kích, không thành trận thế tam túc kim mô quả thật làm cho vạn tái lạnh. b cảm giác ứng phó nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Kim ô bản thân cũng là một loại hung c ầ m vô luận là nó tiêm ế, m o n g v ớ t vẫn là hai cánh chấn động mà Ra Thái Dương Thần h ỏ a Tiễn cũng có cường hãn không bình thường ý năng. Trang diện bên trên, Vạn Thái Lạnh, Bê đại chiến mười cái Kim ô, tựa hồ không rơi vào thế hạ phong, nhưng là trên thân thụ thương thế, lại là phải nhiều hơn nhiều. Những thương thế này, đối với Vạn Thái Lạnh, Bê đến nói, xác thực cũng không thể coi là cái gì trọng thương. Bất quá, đối với trong lòng có hỏa nhi nàng đến nói, lại là cảm giác được biệt khuất không bình thường. h ữ u Tâm đem thể nội đan khí hóa kiếm, đại sát một phen. lại là lại có chút không nữa dù sao đây là hắn thật vất vả ngưng luyện chuẩn bị dùng để ứng đối chính mình tiên tiên kiếp bởi vì cái gọi là tỉnh táo mới là chiến đấu yếu tố đầu tiên càng ngày càng là nổi giận vạn tái lạnh ê tự nhiên không thể có thể làm cho mình công kích phòng ngự cũng ở vào rất lợi hại hoàn mỹ bước đại chiến không sai biệt lắm gần nửa canh giờ rốt cục lại bị t i ễ n khang phát hiện ra một cái sơ hở hét dài một tiếng liều mạng t h n thương cứ thế mà xông qua vạn tái l ạ n h ê không gian phong bạo phong cấm bắt đầu cùng một con kim ố k h á c hợp lực tại một chỗ tùy theo hai cái giắt tay phá t o á i không gian phong bạo. lại cùng cái thứ ba kim m tụ hợp như là trong tích tắc thời gian 10 cái kim ố lần nữa hội tụ vào một chỗ lần này bọn họ lại là không giống như là trước đó như vậy bày ra một cái cơ cấu to lớn chạy dài trăm dặm đại trận lần này bọn họ chịu rất căng lẫn nhau ở giữa pháp lực quán thông nhất nguyên d i ễ n phần mình thân ngoại lượng lờ kim sắc quang diễm lẫn nhau giao dung kết hợp một cái to lớn vô cùng thái dương hào quang màu vàng l ó n g k i a bởi vì quá mức hừng hực cho tới khi lúc bất dạng thành bên trong liền có tu vi không đủ người bị đâm ngủ hai mắt mà vạn tái lạnh tuy nhiên tu vi mạnh mẽ thân thể cũng là mạnh mẽ cũng không dám thẳng ứng kỳ phong duệ hai mắt cũng không chịu được hơi hơi nhao lại cái này vầng mặt trời liền muốn giống như là tránh thức phủ chiếu vạn vật thái dương rơi xuống phía dưới áp sập vào cổ t h ư không tại chỗ vỡ vụn sau đó thiên hỏa lưu tinh đồng dạng mánh lệt i hướng phía vạn tái lạnh p va chạm quá khứ cái này vầng mặt trời tự mang vô thượng đại thế phong cấm bốn phía ngàn vạn trường không gian vạn tái lạnh p căn bản cũng không có tranh né thời cơ giờ khắc này vạn tái lạnh p bên người lục đạo nguyên thần lại hiện ra tay không vẽ bừa t h ư không bố cấm trong nấy mắt chính là trăm ngàn tầng cường han không bình thường cấm pháp quang hà diễm diễm chiếu khắp tứ phương. Nếu là không có trên trời này vầng mặt trời, hắn chiêu này tuyệt đối sẽ kinh hai ở vô số tu sĩ. Thế nhưng là có Thái Dương cái này Châu Ngọc phía trước, hắn cái này gạch nói v ụ t lại là thật không có người chú ý vạn t á i lạnh. Bê Lục Đạo Nguyên Thần, h ư không bố trí cấm pháp sau khi hoàn thành, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vạn t á i lạnh. Bê này to lớn vô cùng thân thể, lần nữa bảnh trướng hai vòng, đem đầu trôn thật sâu tại dưới bụng, liền như vậy g ạ n h kháng đứng lên. Ánh vàng rực rỡ Thái Dương, hạ xuống tốc độ cũng không tính nhanh, thậm chí còn có chút chậm, nhưng chính là bởi vì này, vạn t á i lạnh. bên nội tâm mới càng thêm dày vò, bởi vì hắn có thể cảm giác được này ánh vàng rực rỡ thái dương còn tại không ngừng x ụ p thế, l ạ n h tấu xương vô hình khí thế còn tại không ngừng tăng cường bên trong, giây lát, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, kim sắc thái dương sụp đổ ra đến bên trong bên trong, mười đạo bóng người từ đó biểu ra, bọn họ từng cái cũng lấy ra một tờ linh phủ, nên không hất lên, một đạo quang mang ra chỉ tại trên thân thể, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện thời điểm đã đều tại trong p h ủ thành chủ, giờ này khắc này, bọn họ từng cái cũng sắc mặt tái nhợt, ảm đạm, thở không ra hơi. nhìn t ự a n h ư là này x ế chiều người một dạng. bất quá, bọn họ không ai. l á m điều, cùng nhau, chiến l ự c bắn ra một điểm quan hoa, bắn vào đại điện thần k í n h phía trên, quan sát vạn tái lạnh. về tình huống, vạn tái lạnh. bây giờ phút này bộ dáng bọn họ vừa nhìn thấy, ngay lập tức, riêng phần mình cười ha h ả có người, thậm chí ngay cả mấy trăm năm cũng chưa từng có nước mắt cũng để đi ra. người lai, like, giờ này khắc này vạn tái lạnh. ê, quả nhiên là thê thảm chi cực lục thủ, tiểu thân thể. 48 đủ, trừ hai cái quan trọng nhất người thủ liên quan một đoạn cổ bên ngoài, còn lại hoàn toàn hóa thành hư không, liền t í xíu c ặ n bá đều không có cho nó còn lại. cái này cũng chưa tính, vạn tái lạnh, bê lục đại nguyên thần cũng chỉ còn lại một cái, trong đó hai cái đã bởi vì đối người thủ thủ hộ mà hoàn toàn sụp đổ. chúng ta có thể đả diệt hắn thân thể hơn phân nửa cùng hai đạo nguyên thần đã rất là không tệ. tiếp đó liền muốn nhìn giáo chủ, tiên khang than thở một tiếng, nỗ lực bóp ra một cái pháp quyết, ngay lập tức thần t í n h quang mang đảo ngược, đuổi theo vạn tái lạnh, b bỏ chạy về tiểu quang minh cảnh đường, một mực chiếu khắp quá khứ, chi thủy mặc. hiện tại cũng không có lặng yên suyết tại vạn tái lạnh, tê thân thể tàn phế sau lưng. Bởi vì s m tại tiến khang các loại 10 cái kim m pháp lực quan thông như thế nào một vành mặt trời thời điểm, chi thủy mặc liền đã lặng yên bỏ chạy, tiến về tiểu quang minh cảnh. Chi thủy mặc lúc này nhi tiến về tiểu quang minh cảnh, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì chi thủy mặc từ trong trí nhớ mình biết được vạn tái lạnh, tê lại là l ệ n h dựng d ụ c một cái nguyên anh, cái này n g u y n anh mặc dù không có vạn tái lạnh, tê như vậy mạnh mẽ vô cùng thể phách, nhưng là pháp lực mạnh lại là càng tại vạn tái lạnh, ê bản thể phía trên. Bởi vì cái này một cái nguyên anh chính là vạn tái lạnh, tê vì chính mình chuẩn bị đường lui, dựa theo chỉ thủy mặc trong trí nhớ giới thiệu, vạn tái lạnh, tê mỗi ngày bên trong thu nạp vô tận sinh linh huyết n ụ c cùng tu sĩ nguyên tinh, hóa nạp về sau cũng không phải là toàn bộ dùng để tăng cường tự thân thực lực. nếu là như vậy lời nói mấy trăm năm như một ngày thu nạp, hóa nạp, mặc dù kỳ thân khu to lớn, cũng đã sớm nên độ tiên tiến tiếp. trong đó tẩy luyện qua đi, thuần túy nhất lực lượng đều bị kỳ quán chú nhập trong n g n anh, cái này n n anh thanh tịnh không ránh, thuần khiết vô cấu, chỉ có nguồn gốc từ tại vạn tái lạnh, tê bản năng một chút linh tính. không có một tơ một hào ý thức, thế nhưng là nó lại có được đã đủ cùng trời tiên sánh vai mạnh mẽ pháp lực, có thể nói vô luận là ai nguyên thần nhập chủ trong đó, ngay lập tức liền có thể trưởng không cái này nguyên anh vốn có to lớn lực lượng, đây là vạn tái lạnh, tê vì chính mình chuẩn bị. Nếu như nàng vượt qua thiên tiên tiếp, đến chứng thiên tiên quả vị cũng là an nếu là không độ được qua, muốn bị c h u diệt, hắn liền sẽ thi triển ra phân thân hóa thể bí pháp, đem chính mình đại bộ phận nguyên thần bỏ qua, chỉ có tinh túy nhất nguyên thần ý niệm tái giá nhập trong nguyên anh, sau đó theo chính đạo chi pháp lại lần nữa tu luyện để cầu đắc đạo. Chi Thủy Mặc lần này tới này Thiên Ngoại Thần Sơn chính là vì tuyệt sắt Vạn Thái Lạnh. t tự nhiên là không thể cho nó một tơ một hào chạy trốn thời cơ, lưu lại hậu h ạ n Cho nên kỳ tâm bên trong đã sớm âm thầm xác minh lấy được từ bất d ạ thành người tiễn khang trong miệng tin tức, chuẩn bị tại chính thức cùng Vạn Thái Lạnh. v giao thủ trước đó, đi đầu đưa nàng Nguyên Anh cho cấp đi. Lúc trước Đại Chiến Sở dĩ một mực không thể động thủ, cũng là bởi vì khi đó Vạn Thái Lạnh, Ê có được tùy thời có thể lấy b ư ớ ra năng lực, mà này vầng mặt trời phong cấm hư không năng lực, lại là để Chi Thủy Mặc nhìn thấy thời cơ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chi thủy mặc vượt vượt qua cao sơn, một đường phi đ ộ t lại là phát hiện, cái này tiểu quang minh cảnh so với bất giả thành, càng phải xinh đẹp nhiều. Mặt đất không phải tinh không phải ngọc, lại không giống băng, một mảnh ngân sắc, toàn thân trong suốt, không thấy một điểm cắt đuôi. Mặt đất, cơ hồ cách mỗi cái mấy trăm trượng, chính là một mảng lớn trong suốt rừng hoa. Những cái kia hoa thụ, mỗi gốc cũng có bảy tám ôm phẩm chất, kỳ cao nhiều đến một hai chục trượng trở lên. Thân cây mít lục, giống như thúy ngọc, quỳnh nhánh Bích diệp, bên trên s u t các loại phồn hoa. ẫ u nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, hoa, diệp hộ tống phất phơ, nhìn lại tựa như một tòa chống trời bảo cái, phồn hoa như mưa. Ngũ sắc rực rỡ, từ từ phi vũ, giống như xuống không được. Hoa lá chạm nhau, phát ra một mảnh âm vang thanh âm, như tấu quan thương, tự thành thanh lại, có chút diệu tuyệt. Này hoa hương cũng cùng nơi khác khác biệt, to như vậy rừng hoa, lại cũng không mười phần n ồ n g đậm, thơm mát thanh nhã, âm ô nhuận nhuận, tự nhiên mà vậy thấm vào tim gan ở giữa, nghe ngóng khiến thần thanh ý xa. Một đường bay qua trên dưới 100 chỗ rừng hoa, lại từ một cái cực kỳ hiếm thấy trên đỉnh núi cao vượt càng mà qua, bay không sai biệt lắm hai b trăm bên trong, một trận len ken l n ken, giống như cầm sát hỏa m ì n h tiếng nước truyền vào lỗ thai h ắ n Chi thủy mặc trong mắt thần quang trong trẻo, nhìn qua qua, lại là phát hiện. phía trước vắt ngang lấy một đầu đại suối rộng rãi chừng mười trượng nước rất thanh sâu đáy nước đầy phủ lên to to nhỏ nhỏ vô số b ả o thạch đủ loại cũng có lít nha lít nhít căn bản khó mà tính toán nếu là có phạm nhân phát hiện cái này không phải nổi điên không thể chi thủy mặc tuy không phải phạm nhân nhưng cũng có phần bị kích thích bởi vì cùng những này tránh thức tiên gia cung điện so sánh bây giờ bách man sơn quả nhiên là cùng một cái lều c ó t ử không có gì khác biệt ba tòa bích ngọc phi t i ể u giống như trường hồng nằm ngang vị thượng thượng hạ sơ sơ lạt l ạ c đứng sừng s n g lấy không ít n à bằng thúy sắc trong suốt cao hơn mặt nước mấy trượng không giống nhau bên trên sinh một loại ngũ sắc rêu to lớn như tiền, giống như vô số kỳ hoa trồng lên dán tại phía trên. toàn thân khổng thiếu rất nhiều, tinh xảo đặc sắc, phong thủy tướng kích, ngừng lại thành lũ lại, vừa tài sở nghe được thanh âm liền do này phát ra. dưới cầu không trụ, toàn cầu giống như cả khối bích ngọc điều thành. hai bên bờ đều là che trời hoa thụ. bởi vì cây lớn đầy cảnh, hàng ngũ mặc dù lưa thưa, phía trên nhánh hoa xoắn xuýt nối thành một mảnh, liếc một chút nhìn quá khứ, thật giống như hai đầu hoa l ò n g uyển diên phi vũ tại bích ba phía trên. này ba tòa bích ngọc phi t i u cuối cùng, lại là một lồng ó nhẹ, khinh bạc vô cùng, phảng phất tay chỉ đâm một cái là rách. Hết lần này tới lần khác khói lồng xương mù khóa, để cho người ta khó mà thấy rõ đối diện đến cùng là cái gì chỗ. d ù La Chi Thủy Mặc đem chính mình thị lực dương đến cực hạn, cũng là không được. Chi Thủy Mặc xem t r ừ n g khoảng cách, cũng kém không nhiều là tiểu ánh sáng cảnh hạnh tâm chỗ, lập tức cũng không do dự, trực tiếp liền lái đ ộ n quang trùng đem qua khứ. Bất quá, Chi Thủy Mặc tốc độ vẫn là t h o á n g chậm dần một số. Tới gần khói nhẹ thời điểm, Chi Thủy Mặc cẩn thận từng l y từng t í đem Hạo Thiên Bảo g i á m thanh quang từ chính mình trong lỗ chân lông phát ra đến một chút, bao t r ù m tại bên ngoài thân. Ngay lập tức, khói nhẹ tự động hướng phía hai bên tán đi, để kỳ trùng nhập trong đó. Người nào? khói nhẹ n h ấ t động bên trong liền có tiếng người hô nói lúc này t r i thủy mặc k h ô n g chút do dự từ nhà mình trong túi pháp bảo lấy ra một kiện trên đường chiến đấu thu được mà đến pháp bảo sau đó vận chuyển mượn vật đại hình bí pháp cách không một cái khẽ vỗ một sợi vô hình khí tức liền bị kỳ nhấp đem tới sau đó đại lực một nắm món pháp bảo này lập tức ở giữa vỡ vụn ra tùy theo tên kia chủ nhân thanh âm cũng hình thần đều diệt mà chết liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới lúc này t r i thủy m ặ c lại là nhìn thấy trước mặt mình có ba cái đèn thờ mỗi cái cũng có tam cao hơn 10 t r i ệ u g rưỡi toàn thân thủy tinh xây dựng ngân quang lửng lánh lửng lánh c h ó i mắt phía trên nhất cũng khác lấy ba chữ to ánh sáng cảnh ngay lập tức Tri Thủy Mặc biết mình đoán không sai cái này bên trong chính là Tiểu Quang Minh Cảnh Hải Tâm cũng ngay tại lúc này vạn tái lạnh cơ sở sinh quả thực là phương ngay sau đó nó tiếp tục hướng phía bên trong bên trong bộ chạy cái này bên trong khắp nơi bàn công cung điện vàng son lộng lẫy bất quá Tri Thủy Mặc lại là không có một tơ một hào hứng thú quan sát bởi vì hắn muốn tìm cũng không phải là cái này Tri Thủy Mặc cẩn thận từng l y từng t í lấy Hạo Thiên Bảo Giả ánh sáng gạt ra hư không bên trong khắp nơi đều là cấm chế hướng không trung bay đi rất nhanh liền nhìn thấy một vũng hồ bạc bích ba như gương. tự c kỳ thanh sâu hồ trung tâm có một lớn gần mẫu tiểu hình bầu dục bạch ngọc bình đài cao hơn mặt nước ước c h ừ n g hai thước bình đài bốn hạng làm theo ngọc lên một m ả n h liên hoa cụ sen căn cũng lộ ra mặt đất mỗi nhánh thô ước hai thước kỳ trường qua trượng chia làm tam bốn năm tiết không giống nhau n h a n sắc so ngọc còn trắng nhìn lại chân mềm dị thường hơi chạm vào là rách mỗi một tiết bên trên các m ọ c lên một thanh liên diệp hoặc là một đ ó liên hoa này diệp thân thô như người cánh tay dài ước t r ư n g hơn một trượng diệp có sáu b c phương viên hoa phân phấn hồng xanh bạch tứ sắc nở rộ lúc ước t r ư n g thúy diệp chi nửa có ngập nụ đem vun to lớn như dưa, an bích diệp kim thân một vật làm nền, phảng phất một đầu bạch ngọc trên thuyền, chống đỡ hai ba cái bảo t r à n g t h ú y đắp. Quả nhiên là ứng câu nói kia, hoa nở mười trượng, n g sen to như thuyền. Chưa xong con tiếp, côn b ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g 353, l ệ n h i ba. l ệ Diệt. Quả nhiên là ứng câu nói kia, hoa nở mười trượng, n g sen to như thuyền. Loại nước này sinh thực vật hết lần này tới lần khác mọc trên mặt đất tình huống, quả thực hiếm thấy. Bất quá, chỉ thủy m ặ t lại là không chút nào coi là quái, bởi vì đây cũng là nó sớm liền muốn có được. Khai phủ thời điểm áp trục kỳ chân, giao chỉ ngọc liên. Bất quá, chi thủy mặc hiện tại cũng không có đi ngắt lời ý tứ, bởi vì chỉ cần đả diệt vạn tái lạnh. Ơ, toàn bộ tiểu quang minh cảnh đều là hắn, lại là không cần như ven đường hồ đảo, trắng t r ậ n vỡ vét. Chi thủy mặc sở dĩ lao thẳng tới cái này hồ nhỏ mà đến, cũng là bởi vì trong trí nhớ vạn tái lạnh. Bên n ê n anh, ngay tại dưới hồ này, bạch ngọc trong bình đài một chỗ bên trong, không có chút nào trì hoãn, lặng yên không một tiếng động, chi thủy mặc chui vào cái này một vũng bích ba bên trong. Nó quen thân, xanh dạng dạng quang huy hơi hơi bừng bừng phấn chấn, gạt ra dòng nước, còn cuốn bình đài tiến hành vỡ vét. vì tiết kiệm thời gian, miễn cho vạn tái lạnh, Bê chạy về, có chỗ cảnh giác, c h ỉ thủy mặc trực tiếp lấy hạo thiên bảo giám thanh quang đối cái này bạch ngọc bình đài dưới nước bốn vách t ư ờ n g tiến hành chiếu khắp, rất nhanh, liền phát hiện, một chỗ, một trận mây khói biến ảo về sau, hiện ra một cái lỗ thủng, lập tức ở giữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đột đi vào, tiến vào cái này về sau, c h ỉ thủy mặc liếc một chút liền trông thấy, một cái 14-15 tuổi thân trần nữ hải xếp bằng ở một cái to lớn vô cùng mặc ngọc trên giường, nó bộ dáng cùng vạn tái lạnh, p lục đạo nguyên thần giống như lúc, bất quá. lại là không có một tơ một hào diêm dúa biểu lộ tại lộ ra phá lệ thanh thuần nhưng mà chính là bởi vì như thế tại tăng thêm này đen trắng ở giữa mảnh liệt so sánh trong nháy mắt đó liền chi thủy mặc bực này nhìn quen nữ tu sĩ mỹ mạo người cũng không chịu được làm run lên trong lòng sinh ra mấy phần không nguyện ý thương tổn nàng ý nghĩ hắn biết rõ đó cũng không phải tâm ma quấy phá mà chính là hắn bản tâm bởi vì nếu là tâm ma quấy phá lời nói trong cơ thể hắn b ạ n niên ôn ngọc khẳng định hội kịp thời xuất thủ đem đả diệt vì hắn pháp nhãn cung cấp tần lực lượng bất quá chi thủy mặc trung quy là người tâm trí kiên định tức thời ở giữa. liên đem ý nghĩ thế này cho cương ép đè xuống. nhưng mà hắn thật là không có tức thời đ ộ c thủ. bởi vì hiện tại cái này nguyên anh mỹ thiếu nữ giật mình chưa tỉnh, căn bản cũng không có phát hiện hắn tiến đến. cho nên chi thủy mặc lại là cũng không có lúc này đạo thủ. bởi vì vừa đạo thủ, liền sẽ bị vạn tái lạnh. vê cảm giác được, từ đó tức thời mở ra một trận đại chiến. chi thủy mặc nhu cầu chính là tuyệt sát. tự nhiên là hy vọng vạn tái lạnh, vê có thể càng thêm suy yếu một số, càng không có lý trí một số. hiện tại nàng còn x ó t lại lý trí còn có không ít nhất là còn có lục đạo nguyên thần nếu là toàn tâm toàn ý bỏ chạy chi thủy mặc cũng không có nắm chắc có thể đem hoàn toàn chu d i ệ n ngay sau đó chi thủy mặc liền ẩn nặc tại cái này bên trong vừa quan sát cái này nguyên anh mỹ thiếu nữ tình huống một bên lặng lặng chờ đợi rất nhanh chi thủy mặc liền đối với cái này nguyên anh mỹ thiếu nữ có rất sâu hiểu biết cái này mỹ thiếu nữ hiện nhiên chỉ có thuần túy mô phỏng bản năng tồn tại mà vạn t á i lạnh ê khẳng định là nguyên thần đã từng tái giá qua trong đó tiến hành qua tu luyện cho nên hiện tại cái này mỹ thiếu nữ trừ không ngừng tu luyện. tích lũy pháp lực bên ngoài, lại không bất luận cái gì khác năng lực. phát hiện cái này, chi thủy mặc trong lòng càng là yên ổn. bởi vì hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tại trong chớp mắt đem lấy đi. bên ngoài, ngay tại chi thủy mặc tiến vào bất quá một lát, h ỏ n g chỉ còn lại có hai cái đầu lâu vô cùng chật vật vạn tái lạnh. tê bay trở về bạch ngọc trên bình đài, vừa rơi xuống ở tại bên trên, này hai cái đầu lâu liền lớn tiếng hô quát đứng lên, nương theo lấy hô quát, một cái lão đạo, ba cái tướng mạo anh u ấ n dá n người đi manh tráng hắn liền từ phụ cận trong lầu các bay ra ngoài, rơi vào kỳ thân bên cạnh. bất quá trên mặt bọn hắn. lại đều tràn đầy e ngại, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nhà mình nguyên tinh bị thu nạp không còn thời điểm, cũng chính là nhà mình mất mạng thời điểm. thế nhưng là vạn tái lạnh, ê lại hồn nhiên không để ý tới cái này, chỉ còn lại bốn đạo nguyên thần lập tức ở giữa cũng bay đi ra. lăng không nhất chỉ, cái này bốn t ê n tu sĩ quần áo tất cả đều vỡ nát ra, sau đó dưới hông một đường màu khói bay ra, bốn t ê n tu sĩ không tự chủ được bị hấp thụ quá thứ. bốn cặp nam nữ, ngay tại cái này bạch ngọc trên bình đài, điên cuồng dao cùng đứng lên. dâm thanh ng n g ngữ vang lên theo, giống như nước chảy liên miên bất tuyệt. cùng lúc đó vạn tái lạnh. tê này hai cái đầu lâu làm theo lăng không bay lên, thư huyền tại bích ba phía trên, hướng phía hồ nước phát ra một loại cực kỳ cổ quái âm ba. trong chốc lát, à o ảo tiếng nước vang lên, trăm ngàn con to lớn vô cùng, hình thù kỳ quái dị thú liền b u ố c lên sắp xuất hiện tới. lúc này, vạn tái lạnh, tê rống to một tiếng, hai cái miệng lớn bên trong r i ê n phần mình bắn ra một đường bích lục chi cực yêu quang, hướng phía những này yêu thú bao phủ quá thứ. trong nấy mắt, những này yêu thú cũng bị cuốn lên, tại này bích lục yêu quang dưới tác dụng, dần dần thu nhỏ, theo yêu quang cùng một chỗ, đặt vào trong m i ệ n nàng. những này trong nước dị thú đều là vạn tái lạnh, ê hào hứng lúc đến. tại thiên ngoại thần sơn bên ngoài vô tận hải dương bên trong bắt được dị trùng yêu thú tuy nhiên ít có đồng loại nhưng có một chút lại là trùng cái kia chính là huyết khí mười phần tràn đầy nuốt ăn về sau này vạn tái lạnh tê giống như là ăn quá nhiều mà đi không được đạo nhi bản tử phù phù một tiếng từ hư không rơi xuống ngã sấp xuống tại nước bên trong ở trong đó tại sóng trở phù mà đúng lúc này một trận cặc cặc cặc cơm thanh văng lên vạn tái lạnh tê này v ẹ n vẹn còn lại hai cái đầu lâu một cái cổ thân thể tàn phế phía trên vô số cốt cách huyết nục từ này miệng vết thương chỗ mọc ra nhanh chóng không bình thường chỉ một lát sau ở giữa liền mọc ra một cái thân thể bảy con yêu đủ mà lại còn tại không ngừng sinh trưởng bên trong lúc này vạn tái lạnh ê phản phất chính sắp ngủ hai cái miệng lớn bên trong tiếng ngáy như sớm chi thủy mặc tuy nhiên không dám lấy bí pháp nhìn trộm tình huống bên ngoài diễn biến lại là có thể nghe ra bên ngoài động tĩnh vừa nghe đến này tiếng ngáy liền biết rõ cái này vạn tái lạnh vê tiến vào say ngủ trạng thái ngay sau đó nó không chút do dự lấy ra cựu nghi đỉnh nhất trưởng chật vô doanh hư thế giới hiện ra hóa thành vô lượng trong t r ẹ o như nước quan hoa hướng phía này nguyên anh ị thiếu nữ bao phủ quá khứ trong chấp nhóm này, này nguyên anh mỹ thiếu nữ tuy nhiên có chỗ cảnh giác, nhưng cũng chỉ là bản năng bối rối, lại là không có tiến hành một tơ một hào phản kháng, rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng sẽ không. bất quá, như thế cũng là chính xác cách làm. bởi vì cái này nguyên anh dù sao cũng có chính mình linh tính, nếu là có phản kháng năng lực, vậy tương lai vạn tái lạnh. t u y nguyên thần muốn t á i giá mà vào, liền không có như vậy thông thuận, như ý. không biết phản kháng nguyên anh mỹ thiếu nữ, liền như vậy, dễ dàng bị chỉ thủy mặc cho quấn vào kiểu nghi trong đỉnh, đánh lên nguyên thần là ấ n t r ấ n áp lại. cùng lúc đó, trong chấp nhóm này, bất luận là đang say ngủ vạn tái lạnh. bản thể vẫn là đang đ i ê n cùng giao l u y ế n bốn đạo nguyên thần cũng có cảm ứng nội giận đứng lên ngay sau đó bản thể cùng bốn đạo nguyên thần đồng loạt ra tay thả ra yêu quang một chảo nhấc lên ở giữa đem chọn cái hồ bạc chi thủy cũng bao trùm kéo hướng không trung hồ bạc bên trong bất luận là tầm thường tôn cá vẫn là các loại gì thú cũng bị đông cứng ở trong đó chi thủy mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hắn tại lúc động thủ liền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho nên trước tiên si vu chi kỳ cùng như y kim cô đồng liền cũng giơ cao trong tay si v chi kỳ nhẹ nhàng vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện chi thủy mặc nhẹ nhàng như thường v ợ t càng mà ra ngay tại vạn tái lạnh về bản thể phụ cận lúc này như ý kim cô đ ồ n g toàn lực vung lên cắt giảm trọng lượng cấm chế từng tầng từng tầng giải khai tuy nhiên không hề dài lớn nhưng là trọng lượng lại như là đ ồ i núi hung hăng đập xuống b ó n g gậy liên tục vẹn vẹn trong nay mắt liền đem vạn tái lạnh về bản thể chỗ vùng không gian kia hoàn toàn đánh nổ ra thậm chí có thể nói hoàn toàn trở thành một đoàn bộ não liền một tơ một hào không gian loạn lưu đều không có bắn tung tóe ra ngoài vạn tái lạnh về bản thể tự nhiên cũng tại cái này lôi đình mưa to đồng dạng đã kích bên trong tan thành mây khói như thế biến cố chính là những cái kia một mực thanh tỉnh chịu đủ lấy nguyên tinh bị hấp thụ thống khổ bốn tên tu sĩ cũng kinh ngạc quên hết mọi thứ gây người ở nơi đó này vạn tái lạnh v 4 bốn đạo nguyên thần lúc đầu thụ bản thể ảnh hưởng thần trí có chút không rõ ràng nhưng như vậy đâm một cái kích ngược lại là thanh tỉnh không ít nhìn chi thủy mặc cái này hung bạo vô cùng nhất kích mặc cho ai cũng cảm thấy chính mình không tiết nổi cho nên tức thời ở giữa liền hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mở đi ra cái này chi thủy mặc chỗ nào có thể cho phép si v chi kỳ một cái quét ngang vô cùng vô tận sắc khí như thực chất phong bạo khoe động mà ra ngay lập tức, nào tử bên trong còn có hơn phân nửa lăn lộn mang bốn đạo nguyên thần cùng nhau nhận sâu nhiễm, thay đổi thân thể, lại hướng phía chi thủy mặc giết tới. Chi thủy mặc không nhanh không chậm, du t à u ở giữa, như ý kim cô đồng toàn lực đập nện mà ra, đánh sơ xác nó hộ thể yếu quang. Sau đó, c ể u nghi đỉnh bay ra, doanh hư thế giới hướng phía bọn họ bao phủ mà đi. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, bốn đạo nguyên thần bị từng cái cuốn vào trong đó, bất giả thành, thành chủ p h ủ đại điện, hiên viên hoàng đế c u nghi đỉnh, đại vũ vương định hải thần châm thiết, không h ổ là tới từ trung thổ đại giáo, nội tình cũng là p h o n phú. Ta đợi nếu là có bảo vệ này tại thân. chỉ sợ cũng không cần thụ này vạn tái lạnh. ê, ước hiệp thời gian dài như vậy cũng không cần vận dụng cái này yêu tộc cấm thuật, khiến cho mấy trăm năm khổ tu, chỉ giao nước chảy. không chỉ có như thế, giáo chủ bản thân thực lực cũng là cường hãn không bình thường, nhất là này một thân thần lực, chỉ sợ sẽ là không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào, cũng đủ để cùng này vạn tái lạnh. ê đối cứng, mọi người thấy này vạn tái lạnh, ê bị tiêu diệt, trong lòng dẫn theo này một hơi rốt cục buông ra tới. bực này tin tức tốt, lại là để bọn hắn phản phất cả đám đều tinh lực tăng gấp bội, cả đám đều phát biểu dụng tâm đ ạ lao nhau tranh chấp lấy. lúc này, tiến khang lại làm ở miệng cười nói, các vị đạo hữu, mấy cái này liền không cần tranh chấp, chúng ta bây giờ phải làm nhất cũng là đem cái tin tức tốt này nói cho bất d ạ thành bên trong sở hữu tu sĩ, để tất cả mọi người cao hứng, cao hứng. đúng, đúng, đúng là nên như thế. tu dưỡng ngày n á y mắt, ta đã khôi phục một số pháp lực, liền từ ta tiến đến đi. đang khi nói chuyện, một cái tu sĩ liền hơi có vẻ đến tập t ê n đứng lên, thôi động một hơi gió mát, nâng hắn bay ra đại điện. những người còn lại này cam là hầu, cả đám đều tranh nhau chen l ấ n bay ra ngoài. bạch ngọc trên bình đài, thẳng đến chỉ thủy mặc đem vạn tái lạnh, V4 đạo nguyên thần cũng được lấy đi. rơi đem xuống tới, này bốn tên cùng vạn tái lạnh, bên nguyên thần l y ê n hợp tu sĩ vừa mới nhớ tới chính mình xin thân thể trần t r u n g đâu, lập tức vội vàng hóa quang bỏ chạy, trở về tìm gặp y phục mặc lên, sau đó lại cấp tốc quay lại. l a o đạo sĩ kia đ ộ t quang n h a n h nhất, lại là cái thứ nhất trở về, thật sâu hướng phía chỉ thủy mặc thi lễ, nói: tại hạ công tôn đạo minh, cảm ơn đạo h ữ u đại ân. Công tôn đạo minh trong lúc nói chuyện, còn lại ba tên tráng háng ầ n như đồng thời mà nói, cũng riêng phần mình sâu cung làm lễ, mở miệng cảm tạ. t h o n g qua bắt chuyện một lát, chỉ thủy mặt lại là đối bốn người tình huống, có chỗ minh, bốn người này. đều là tiểu nam cực phụ cận tu sĩ đến đây hai thuốc bị vạn tái lệnh v â bắt cẩm có chỗ khác biệt là công tôn đạo minh ba người chính là nhân loại mà tên kia gọi long m a n h t r ẳ n g hán chính là yêu tộc bản thể giống như kỳ tính chính là một đầu độc long nếu là yêu quái tầm thường cũng liền thôi chi thủy mặc cũng sẽ không thái quá để ý bất quá long m á n h còn có một cái thân phận lại là hỏa vân linh thần kiếm phong đại a tu la cùng cùng chủ thi bị lão nhân muôn đủ tuy nhiên bởi vì phạm phải giới luật bị trục xuất m ô n tưởng nhưng có này một ít nhân quả tại nhưng cũng rất có có thể lợi dụng chỗ ngay sau đó chi thủy mặc liền động đem long mãnh mang về trung thổ. gia nhập bách man sơn tâm tư. bất quá hắn ý nghĩ thế này đương nhiên sẽ không treo ở trên mặt. mặt ngoài vẫn là hướng mọi người hỏi đến cái này tiểu quang minh cảnh bên trong tình huống. tuy nhiên rất có một số sự tình liên quan bí mật nhưng là bốn người lại là không có một cái nào có can đảm không đáp. nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vạn tái lạnh tê cũng chưa chết còn có bốn đạo nguyên thần tại. k h á c nói bốn nói dù là có một đường tại những người này trên thân bị vạn tái lạnh tê sở hạ cấm chế cũng sẽ không tiêu mất. cho nên tới một mức độ nào đó nói chỉ thủy mặc lại là nắm trong tay bọn họ sinh tử tồn vong. Một phen hỏi thăm, Tri Thủy Mặc đối Tiểu Quang Minh cảnh có một cái cơ bản hiểu biết về sau. Này Công Tôn Đạo Minh lại là cả gan hỏi nói, giáo chủ, ngươi chính là Trung t h ổ Đại Giáo Chi Chủ, không biết làm sao lại đi tới nơi này Nam Phương cực địa đến. Tri Thủy Mặc tâm lý biết rõ hắn tranh thức muốn hỏi là cái gì, bất quá bọn họ không chủ động nhắc tới, c h i Thủy Mặc tự nhiên cũng sẽ không nói. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn đem những người này chuyển hóa làm chính mình thế lực. Cho nên đối với những vấn đề này, hắn nhưng cũng buộc trực nói, trực tiếp nói, ta Bách Man Sơn chuẩn bị đổi tên là Huyền Tận Giáo, một lần nữa khai phủ lại là thiếu khuyết kỳ chân c h i vật. cho nên đặc địa ra biển vơ vét cái này tiểu quang minh thắng cảnh bên trong giao trì ngọc liên chính là ta nhất định được chi vật cho nên trạng thứ nhất ta liền lựa chọn nam hải không nghĩ tới đi tới nơi này n à m cực về sau mới phát hiện cái này tiểu quang minh thắng cảnh thế mà bị vạn tái lạnh Quê loại này dâm ngược chi đổ chỗ chiếm đ o ạ n mà lại t r ẳ n g trận thương tổn rất nhiều đồng đạo chi sĩ cái này ta tự nhiên không thể chịu đựng cho nên lại là xuất thủ đem chu diệt nay không biết bây giờ giáo chủ dự định xử trí như thế nào cái này tiểu quang minh cảnh đâu công tôn đạo minh lại được hỏi ta chuẩn bị đem nơi đây tích vì ta huyền t ấ n giáo ở nước ngoài biệt phủ. đi đầu đem cái này tiểu nam cực phụ cận t r ư đảo phía trên yêu thích hòa bình không muốn tranh đấu tu sĩ đều được di chuyển tiến đến nói đến chỗ này chi thủy mặc ngừng một lát tiếp lấy nói các ngươi những người này cũng đều là cái này tiểu nam cực phụ cận tu sĩ nếu là muốn ra ngoài ta không có m ả y may ngăn cản chưa xong con tiếp đó liên quan tới thư hiếu nói không nên đem chương trước đoạn kết viết tại tân nhất chương bên trong trước kia thạch đầu là định thời gian tuyên bố hiện tại bắt đầu đổi cảm tạ thư hiếu côn b ậ t bi lạc tử bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự t ì n h cũng là bị giết c h ư ơ n g 354 huyền tấn pháp nhãn.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 đi đầu đem cái này tiểu nam cực phụ cận t r ư đảo phía trên yêu thích hòa bình, không muốn tranh đấu tu sĩ đều được di chuyển tiến đến. Nói đến chỗ này, t r i thủy mặc ngừng một lát, tiếp lấy nói, các ngươi những người này cũng đều là cái này tiểu nam cực phụ cận tu sĩ, nếu là muốn ra ngoài, ta không có m ả y may ngăn cản. Bất quá, nếu là nguyện ý lưu lại, cộng đồng thủ hộ m ả n h này thắng cảnh, ta càng thêm hoan n g ê n h Kỳ thực chiếu ta nói, lưu ở nơi đây chính là lựa chọn tốt nhất. So với bên ngoài vô tận chém giết, cái này bên trong có thể nói là khó được nhà t ổ Nói thật, nếu không phải là ta gánh vác bách man sơn phục lương chức trách lớn. ta đều muốn lâu dài nơi đây ổn i ậ t tiêu giao khái o hoạt cho đến phi thăng. giáo chủ lưu ở nơi đây, chúng ta là không có ý kiến gì. bất quá giáo chủ có thể hay không để vạn tái lạnh. v ê n nguyên thần đem chồng ở trên người chúng ta cấm chế cho tiêu trừ sạch. công tôn đạo minh lại nói thần sắc lại là có mấy phần b ấ t an. bởi vì hắn lại là từ trì thủy mặc này huyền tận giáo ba chữ, nghe ra nó trong nội tâm ngập trời h ù n g tâm, lại là không biết trì thủy mặc hội sẽ không buông tha cho lấy rất tốt khống chế lời khí. cấm chế cái này các ngươi không cần s ố t ruột. chỉ thủy mặc lời này vừa ra, bốn người sắc mặt cũng biến đổi. bất quá ngay sau đó chỉ thủy mặc lời nói lại là để bọn hắn rất là dễ dàng hơn cái này bốn đường vạn tái lạnh t ê n nguyên thần ta lại là chuẩn bị dùng để luyện pháp nếu không mấy ngày hắn liền sẽ đem vạn tái lạnh t ê n nguyên thần cho luyện hóa sẽ sẽ đến lúc đó các ngươi trên thân cầm chế tự nhiên mà vậy cũng liền giải khai đến tin chính xác công tôn đại minh long m á n h bọn người lại là hoàn toàn b u n g ra bất luận là nói chuyện vẫn là nụ cười cũng tự nhiên rất nhiều nhìn chỉ thủy mặc cười thầm không thôi giáo chủ nghe ngươi ý tứ cái này tiểu quan minh cảnh là chuẩn bị giao cho huyền tận giáo hết bệnh loan trưởng lão người quản lý không biết sau này cái này tiểu quang minh cảnh trung linh thuốc áp dụng liệu sẽ giống như trước đây công tôn đạo minh lại nói cái này chắc chắn sẽ không chi thủy mặc như mặt không chút do dự nói ta hội chế định một bộ tường tận quy củ giao cho diệp đảo chủ thầy chấp hành bất quá chỉ cần là nguyện ý lưu tại tiểu quang minh cảnh định cư nguyện ý vì thủ hộ tiểu quang minh cảnh xuất lực tu sĩ cũng coi như ta huyền tận giáo chi nhánh cho nên cái này bên ngoài linh dược áp dụng chỉ cần không quá p h ậ n chỉ thấy lợi trước mắt đều là không có vấn đề bất quá cái này hạch tâm linh lược lại không được nhất định phải trực tiếp gia nhập ta huyền tận giáo tùy thời vì ta huyền tận giáo suất lực mới vừa có áp dụng tư cách thấy bốn người cũng có vẻ hơi mất tự nhiên thần sắc c h ỉ thủy m ặ c lại là cười nói có phải hay không cảm thấy ta có chút bất c ậ n nhân tình k ỳ thực ta cũng hiểu được thiên địa linh vật không thể độc chiếm đạo lý chỉ là lại là không có cách lần này kiếp số lớn không thể đo đến được lại thế nào chuẩn bị đều là không quá phận hiện tại ta cũng chỉ có chỉ lo thân mình năng lực lại là chỉ có thể đi đầu chăm sóc nhà mình người về phần ban ơn cho thiên hạ chúng sinh đành phải vượt qua lần này đại kiếp về sau lại đi làm công tôn đạo minh bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chủ trừ sau một lát Công tôn đạo minh mở miệng lần nữa nói: Giáo chủ, ta đợi bốn người nguyện ý gia nhập huyền tận giáo, vì huyền tận giáo hiệu lực. Không biết cái này giao trì ngọc liên liên tử có thể hay không một người ban thưởng chúng ta một khoa. Các ngươi là muốn dùng giao trì ngọc liên liên tử đến bổ sung thể nội hao tổn nguyên tinh đi? Cái gọi là nghe huyền ca mà biết dọa nhà ý, công tôn đạo minh nhấc lên linh dược, chỉ thủy mặc liền là nghĩ đến bọn họ là tại đánh giao trì ngọc liên liên tử chủ ý bởi vì vừa mới hắn mới vừa tới đến cái này bạch ngọc bình đại thời điểm, liền là phát hiện trong đó có một nhánh giao chỉ ngọc liên lại là cái này mấy cái ngày liền muốn trưởng thành. Cái này giao chỉ ngọc liên. sinh trưởng hợp chu thiên chi số, mỗi 365 năm mới có thể thành t h ụ c một lần. trong đó liên tử càng là tinh hoa bên trong tinh hoa, không chỉ là tăng thêm pháp lực đơn giản như vậy, là có thể trực tiếp cường kiện căn cơ, gia tăng tiềm lực. đối với công tôn đạo minh loại này nhận vạn tái lạnh, bên nhiều năm qua thái bổ, pháp lực tuy nhiên không thể tổn hao nhiều, nhưng căn bản đã thua thiệt. sau này đem không có chút nào tiến thêm người đến nói, đây quả thực là vô thượng thần dược. vâng, còn dạy người thanh toàn. lần này lại không phải là công tôn đạo minh một người, mà chính là bốn người cùng nhau b à i nói. có thể. chi thủy mặc hơi chút chủ trừ, gật gật đầu. bốn người này bản thân đều là thiên chi tiêu tử nhân vật bình thường nếu không có như thế cái này tiểu quang minh cảnh vạn tái lạnh tê chỗ với tay tu sĩ trường hơn ngàn cũng sẽ không chỉ có bốn người bọn họ đạt được cùng vạn tái lạnh tê cùng địa chắc chắn vinh diệu bọn họ nếu là nuốt dao trì ngọc liên liên tử lại là cũng có trùng kích t i ê n tiên hy vọng tính toán ra c h ì thủy mặc cũng không tính thua thiệt thấy c h ì thủy mặc đồng ý bốn người lại là không tự chủ được thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc này bọn họ nhưng cũng không kiêng kỵ để chi thủy mặc trông thấy lẫn nhau chung làm một nhà tiếp xuống nói chuyện tự nhiên là càng thêm hòa hợp sau một lát. Chi Thủy Mặc làm cho bốn người trước khi chia tay hướng Tiểu Quang Minh cảnh các nơi cung cách trong ban công. đ ố i còn lại tu sĩ tiến hành sàng chọn, bản tính tốt, tận lực khuyên nói bọn họ lưu lại. Bản tính không tốt, làm theo đi đầu thống nhất quản lý đứng lên, chuẩn bị đang giải trừ cấm chế về sau. Toàn bộ khu gia thiên ngoại thần sơn, bốn người năng lực thật là không giả, không chỉ có đem Chỉ Thủy Mặc chỗ bố trí xong rất tốt, mà lại không có một tơ một hào tiếm càng tiến hành. Vẹn vẹn ba ngày, toàn bộ Tiểu Quang Minh cảnh đã đều vì Chỉ Thủy Mặc nắm trong tay. Tiểu Quang Minh cảnh cục thế hết thảy ê n ổn về sau. Chi Thủy Mặc mới vừa đi đến bất dạ thành lần nữa b ã i phòng bất dạ thành người. Bất dạ thành. trên đại điện giờ phút này một vị hài đồng đứng thẳng đại điện bên trong cái này hài đồng tuổi t r ừ n g 7-8 t u ổ i l ô n g mi dài tinh ngục mặt hồng môi son hai tai thủy châu m ô i giống như quỳnh dao đầu sắn song đ u i tóc a n mặc một thân màu vàng nhạt tan mặc gọn gàng quần áo không phải tia không phải lụa chất giống như dao tiêu lộ ra một nửa cánh tay cùng phía dưới một đôi bắp chân chân chân không v ớ vừa trắng vừa mềm giống như kim đồng chi thủy mặc một đoán cũng liền biết rõ đứa nhỏ này chính là tiễn khang chuyển t i ế p trở về nhi tử t i ệ n lai ta cái này bên trong đi đầu chúc mừng giáo chủ có cái này tiểu quang minh cảnh làm bệ phủ Quý giáo thực lực khẳng định sẽ cực kỳ tăng trưởng. Như mặt trời giữa trưa, Thiên Khang đi đầu c h ắ p tay c h à o nói: t i ê n Thanh chủ không cần khách khí như vậy. Sau này, quý hai ta nhà cũng là hàng x ó m cần phải lẫn nhau ở giữa cực kỳ chiều ứng a. Chi Thủy mặc lúc này về nói: Cái này đương nhiên, t r o n g năm một lần thủy tinh, thủy quái công đảo chính là thiên ngoại thần sơn đại kiếp, trước tiên nơi này là vạn tái lạnh. Về lo liệu việc nhà, hai nhà tương hỗ là cự địch, chẳng những không thể hiệp lực, ngược lại là lẫn nhau đề phòng. Mỗi lần tới cũng cố hết sức vô cùng. Hiện tại cái này Tiểu Quang Minh cảnh có giáo chủ chấp trưởng. hai nhà g i tay ứng phó khẳng định là nhẹ nhõm nhiều t h i ệ n khang lại nói chi thủy mặc gật gật đầu tùy theo nó ánh mắt chuyển hướng t h i ế n khang bên người h à i tử nói vị này hẳn là lệnh lang đi quả thật là tư chất bất phàm linh căn thiên sinh bất giả thành có người kế tụ giáo chủ lần này ta mang tiểu nhi đến đây nhưng thật ra là có chuyện gì muốn nhờ hy vọng giáo chủ có thể đáp ứng t h i ệ n khang ngay lập tức mở miệng nói chuyện gì cái gọi là nghe huyền ca mà biết rõ nhà ý chi thủy mặc trong lòng trong nháy mắt liền mình t i ế n khang tâm tư ta hy vọng tiểu nhi có thể bái nhập giáo chủ m ô n hạ mong rằng giáo chủ thành toàn Thiên Khang lúc ấy về nói, a, t i ê n Thanh Chủ vì sao không tự mình điều giáo lệnh lan đâu? c h i Thủy mặc vị trí có thể, mà chính là lại được hỏi. Ta cho dù là lại đi điều giáo, Tiểu Nhi cả đời này, cũng bất quá là cái địa t i ệ u tiên phân chia a. Tiểu Nhi đời này, tư chất, thiên chất độ cao, vì ta bình sinh nghĩ thấy, ta lại là không muốn để nó như ta đồng dạng phí thời gian cả đời. Cho nên, lại là muốn cho Tiểu Nhi bái nhập quý giáo muôn h ạ n tương lai có hy vọng dòm này thiên tiên đại đạo. Thiên Khang nói, thì ra là thế. Tri Thủy mặc gật gật đầu, ánh mắt trực tiếp quét về phía tiến lai, nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nguyện ý, t i ễ n Lai nói, liền muốn quỳ xuống x u ố n g dưới tiến hành lễ bái. Bất quá, c h i Thủy mặc lại là t ừ k ỳ Thần sắc phía trên, khuy xuất một tia ngạo khí, không phục. Ngay sau đó, phất tay phất một cái, một cỗ vô hình cự lực đem ngừng, khó mà hạ bái. c h i Thủy mặc cũng không để ý tới Tiễn Khang kiềm chế, vẫn như cũ nhìn qua t i ễ n Lai, nói, nhập môn hạ của ta, tư chất cũng không phải là trọng yếu nhất, trong tay của ta có bó lớn linh dược, vô số thiên thư mật c h u y ể n có thể băng nhân đổi tư chất. Ta muốn thu đệ tử, khác bất luận cái gì phương diện đều có thể kém, nhưng là một k h o kiên định mà không lay được tu đạo chi tâm. lại nhất định phải tuyệt đỉnh. tại ngươi b á i trước đó, ta muốn hỏi một tiếng, ngươi có sao? đương nhiên là có. t i ễ n Lai like không chút do dự, tức thời về nói. tốt. nếu như thế, ta liền cho ngươi một cái khảo nghiệm. ngươi nếu là thông qua, ta liền thu ngươi làm đồ. nếu là thông bất quá, đã nói lên ngươi ta không có sư đồ duyên vật vân. vừa nói, c h ỉ thủy mặc hai mắt, chăm chú nhìn t i ễ n Lai. Like. t i ễ n Lai like sở dĩ chuyển lên một kiếp, chính là bởi vì này cả gan làm loạn. đời này tuy nhiên thay đổi rất nhiều, nhưng là vẫn có không ít lưu lại, thỉnh thoảng làm ra một số lớn mật tiến hành. tỷ như, âm thầm bên trong thăm dò vạn tái l ạ n h về các loại. để Tiến Khang hai vợ chồng nhức đầu không thôi. Như thế c á tính, tự nhiên là không có mảy may e ngại, tức thời ở giữa, liền đáp ứng tới. Tốt. Nói chuyện thời điểm, Tiến Lai vì bày ra quyết tâm, hai mắt cũng nhìn về phía Chỉ Thủy mặc hai mắt. Cái này nhìn một cái không quan trọng, lại là phát hiện Chỉ Thủy mặc hai con mắt dị thường thâm thúy, giống như một cái vô ngân tinh không, bên trong bên trong, giống như ẩn giấu đi mặt khác một mảnh thương mang vô tận vũ trụ. Không tự giác, lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, liền đem ánh mắt hướng càng sâu bên trong nhìn lại. Đột nhiên, Tiến Lai chỉ cảm thấy đầu một cái h n h minh, trong chốc lát, nhà mình nguyên thần ly thể mà ra, phiêu phiêu đạm đ n g đi vào này trong tinh hà, đưa mắt nhìn một phía, nhìn một cái không bờ, đen kịt một màu, không có nửa điểm ánh sáng. Tiễn Lai muốn phát động nhà mình độc môn thiên địa nguyên từ đột pháp, xông ra mảnh này tinh hà, thế nhưng là lại là phát hiện, may may vô dụng, bởi vì cái này bên trong căn bản cũng không có một tơ một hào từ lực có thể cung cấp điều động. Muốn phát động pháp thuật cũng là như thế, m ả y may vô công. Hắn đủ khả năng làm, cũng là b ô n g x ô i bỏ mặc, tự mình nhìn lấy mình tại cái này vĩnh hằng trong tinh hà lan thang. Giờ khắc này, Tiễn Lai cũng không chịu được hoảng loạn lên, nếu không phải là nó thiên tính một tia ngạo khí, xin kiên trì, chỉ, chỉ sợ. sớn liền không nhịn được dùng la to đến xua tan này không ngừng xâm nhập mà đến hoa vu, cô quặn cảm giác. bất quá, mặc dù như thế, tiễn lai cũng là khó chịu gấp, thân thể nhịn không được có mấy phần run lẩy bẩy. đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? ta làm như thế nào ra ngoài? nôn nóng bất an tiễn lai, tại cái này không ngừng để tay lên ngực tự hỏi bên trong, ngược lại là cảm thấy dễ chịu một chút. tâm tình cũng thoáng qua làm bình tĩnh. đột nhiên, nó não tử bên trong linh quang nhất t i ể m muốn nói, người giáo chủ kia không phải nói muốn khảo nghiệm ta tâm tính sao? vậy đã nói rõ, cái này hẳn không phải là thật, chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi. nếu là huyễn cảnh, chỉ cần ta lấy đại định lực kiên trì, tất có thể phá đi. Tâm niệm nhất định, tiến lai bắt đầu dựa theo nhà mình phương pháp tu hành, bắt đầu nhập định. Tuy nhiên, tại cái này có vẻ như vĩnh hằng tinh hà thế giới, khác nói tu luyện, l i ề n l i ề n điều chỉnh một chút nhà mình thân thể, b à y r a ngồi xếp bằng tư thế cũng không thể được. Nhưng là tiến lai, vẫn lấy nhà mình tâm niệm trí lực, tiến hành phán đoán thức tu luyện. Ban đầu thời điểm, loại k ê u bên trong thiên địa chỉ lưu giữ một người cô tịch cảm giác không ngừng xâm nhập, để nó thủy chung khó mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thỉnh thoảng bị đánh gãy. Nhưng là tiến lai lại là mảy may cũng không đ ư c trí, một lần lại một lần, một khắc không ngừng kiên trì. Sát thực, như Tiễn Lai sở liệu, hắn lâm vào chính là trì thủy mặc xây dựng n g u y n cảnh. Đây là trì thủy mặc luyện thành huyền tấn pháp nhãn, chính là huyền tấn bí pháp trên t i ê n thư lưu lại bí pháp một trong, có hiểu rõ thiên địa, biến ảo vũ trụ đại uy năng. Lúc này, chính là nó huyền tấn pháp nhãn tiểu thành về sau lần thứ nhất xuất thủ, hiệu quả chưa tốt, để nó có chút vui mừng. Bởi vì Tiễn Lai b ự c này tu hành cao thâm t á n tiên, ở tại liếc một chút nhìn chăm chú phía dưới, thế mà nguyên thần chập chập, suýt nữa bị níp sắp xuất hiện tới. Đợi đến đại thành, chỉ sợ liếc một chút phía dưới, liền có thể khuất phục vô số tu sĩ. Chi Thủy mặc lấy Huyền Tẫn Pháp nhãn xây dựng cái thứ nhất huyết cảnh, chính là lấy vô tận tinh quang bản nguyên phân tử làm trung tâm, tạo nên đến tinh hà thế giới. Cái này tinh hà thế giới nhìn như chói lọi, nhưng là biến hóa lại không bình thường đơn điệu. Thời gian dài quan sát, liên tâm thần đều hội bị mất tích, chỉ cảm thấy một loại cô độc cảm giác đánh tới, tựa như thiên địa vũ trụ to lớn cũng chỉ còn lại có chính mình một người mà thôi. Thế gian khó khăn nhất tới cũng là cô độc. Đừng nhìn rất nhiều tu sĩ vừa bế quan cũng là lẻ loi một mình tại trong một cái sơn động mấy trụ, trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, tựa như rất lợi hại chịu được cô độc. Tịnh Mịch, cái này không có gì không tầm thường dạng.